Nghiêm Linh sắc không cần đối phương mở miệng, liền biết hỉ sự ý đồ đến, gọn gàng rút khoát nói, chúng ta tiếp nhận các người hợp tác. Hỉ sẹo cũng đã làm dọn, nhất là nàng cùng Hồ Hoan quan hệ, rắc rối phức tạp, tiềm long quân thanh danh cũng là trên quốc tế tốt nhất kia một tún, thậm chí có một không hai, nàng lập tức liền rút ra một phần hiệp ước. Hai người trải qua nửa giờ trao đổi, rất nhanh liền đánh thành đồng minh, Hồng Nhật tập đoàn chức nghiệp giả cùng nhân viên bình thường trực tiếp nhập vào tiềm long quân. Để Hồ Hoan không nghĩ tới là, nửa giờ sau, bất tử thần giáo cốt yêu Vlax cũng phái người tới yêu cầu ký kết đồng minh. Lần này cũng không phải là Nghiêm Linh sắc ra mặt, mà khác có một vị Tiềm Long quân cao tầng, tự mình đi bất tử thần giáo doanh địa, sau mấy tiếng, bất tử thần giáo bất tử tộc hệ trước nghiệp giả liền trùng trùng điệp điệp chạy tới. Bất tử tộc hệ trước nghiệp giả, mặc dù cũng không phải là trò chơi hoặc là tiểu thuyết trên ý nghĩa thi thể cùng hài cốt đại quân, nhưng cũng thật không sai bị lắm. Thật bởi vì như thế, cho nên bất tử thần giáo không có nhập vào Tiềm Long quân doanh địa, mà là tại phụ cận đóng trại. Tiềm Long quân cùng mặt trời đỏ, bất tử thần giáo kết minh tình báo, truyền tốc nhanh, không ai từng nghĩ tới, cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như vậy bên ngoài, tiềm long quân bây giờ có được 2 vị tứ giai, nhưng trên thực tế, ai cũng biết, tiềm long quân còn có 2 vị tùy thời có thể lấy suất chiến tứ giai trước nhập giả. hồng nhật tập đoàn cùng bất tử thần giáo cùng tiềm long quân kết minh về sau, cũng có mấy nhà công ty sông tiềm long quân ném ra cảnh ô liu, nghiêm linh sắc cùng tiềm long quân cao tầng không ngừng phái ra người đi đàm phán, lại hoặc là tiếp đại tới chơi sứ giả. tiềm long quân nhảy lên liền trở thành linh tuyễn nhãn phụ cận, chiến lược mạnh mẽ nhất tập đoàn, không có cái thứ hai. ngoại trừ bạch ngân cự nhân cỏ lét, hắn đoàn đội của hắn hiện tại không tứ giai tỏa chấn, loại này bạo động tại sau một ngày đột phá đỉnh phong. Có 12 nhà chức nghiệp giả đoàn đội minh, một vị ẩn tàng tứ giai chức nghiệp giả cũng nổi lên mặt nước. Vị này vẫn luôn không có hiển lộ thân phận, thẳng đến Linh Tuyển nhãn phụ cận gia đời tứ giai dị yêu mới bị ép bại lộ tứ giai chức nghiệp giả, mặc dù là tự do chức nghiệp giả thân phận, nhưng ai cũng biết hắn nhưng thật ra là thay phương Tây nào đó đại quốc làm việc. Làm có được bán chính thức thân phận chức nghiệp giả, Hải Yêu Never, thanh danh coi như không tệ. Những này chức nghiệp giả đoàn đội cũng không muốn cùng Tiềm Long Quân kết minh, rốt cuộc Tiềm Long là địa xa, tìm nơi nương tựa Tiềm Long Quân, liền mang ý nghĩa mọi người ai cũng không có quyền chủ động. Còn lại chức nghiệp giả đoàn đội cũng hoặc nhiều hoặc ít, có chấm rất minh quân hướng, chỉ là cũng không phải là rất nhiều người, có thể tại trong lúc nguy cấp, quả quyết hạ tối lý trí quyết định, đại đa số đoàn đội đều còn tại quan sát, cứ việc loại này quan sát rất nguy hiểm. Một khi bị tứ giai dị yêu xung kích, tất cả còn tại bảo trì ngắm nhìn đoàn đội, sẽ chỉ bởi vì do dự mà bại bắc. Hồ Hoan làm một hàng tiểu bối, hắn tại Tiềm Long quân cơ hồ không địa vị gì, chỉ là phổ thông nhất giai chức nghiệp giả, loại chuyện này không tới phiên hắn phát biểu. Cho nên cái này đối tất cả chức nghiệp giả đoàn đội, đều là nghiêng trời lệch đất một ngày, mỗi cái trước nghiệp giả đều vì này lo lắng, không ngừng thu thập tình báo làm ra các loại chính xác hoặc là quyết định sai lầm, thương thảo bước kế tiếp từ chỉ. Hồ Hoan lại cùng Lăng Tiêu dính nhau cùng một chỗ, đồng thời lại bắt đầu một vòng mới đối chân khí áp xúc. Hắn thao túng cơ bắp lại tăng lên mấy phần trăm, đã đến 55. 6%. Hồ Hoan lúc đầu coi là, cái này một đợt không có mình chuyện gì. Nghiêm Linh sắc lại tìm đi lên, hỏi vài câu còn quen thuộc không quen loại hình nói nhảm, lúc này mới cắt vào chính đề. Vị này chủ nhiệm lớp nói với Hồ Hoan, chúng ta mặc dù có mấy nhà mỹ nước, nhưng đại đa số đều cần chúng ta cung cấp bảo hộ, chân chính có giá trị, có thể tại thời điểm chiến đấu hỗ trợ Minh Hữu cũng chỉ có Hồng nhật tập đoàn cùng bất tử thần giáo vì tại sắp đến chiến đấu bên trong thật khả năng để chiến sĩ nhiều một ít cơ hội sinh tồn chúng ta nghiên cứu sau quyết định phái người đi cùng bạch ngân cự nhân có lẽ kết minh lần này chọn chúng ngươi làm đoàn sứ giả một viên ngươi có thể có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ sao Hồ hoan thẩm nghĩ ta có hay không tâm tin hay không cùng chuyện này có thể có quan hệ gì ta chính là cái nhất giai trước nghiệp giả cùng có lẽ cũng không phải rất quen bạch ngân cự nhân có lẽ, mặc dù thanh danh lên cao thậm chí có toàn cầu đệ nhất đại lược sĩ thanh danh tốt đẹp nhưng đối hồ hoan đầu này lão công hồ ly tới nói vẫn như cũng là cái người mới Cũng không phải là cổ lao người cũng không phải cái gì lao bằng hữu hắn cũng không cảm thấy mình đi đàm phán có thể có ưu thế gì Nghiêm Linh sắc gặp hồ hoan một mặt các người tìm nhầm người biểu lộ lúc này mới dùng hòa hoan ngựa khi nói phía trên trải qua lặp đi lặp lại nghiên cứu và thảo luận đều cho rằng hồ hoan đồng học người có thể thông qua mạng lưới cùng chu khâu sinh dạng này đại lao kết bạn còn có thể trong khi học tập cùng đồng học tạo mối quan hệ đồng thời ở bên ngoài trường cũng có phức tạp vòng xã giao là tốt nhất giao tế nhân tài hồ hoan cuối cùng là nghe được Nghghiêm linh sắc ý tứ trong lời nói Hợp lấy vị này chủ nhiệm lớp, còn có tiềm long quân cao tầng, đều cảm thấy hắn bốn phía ăn nhờ ở đậu, chuyên nghiệp có thể xem như một loại dị năng, chuẩn bị vật tận kỳ dụng. Hối hoan trong lòng bị đè nén, thầm nghĩ, ta nơi nào có phương diện này mới có thể a? đều là lăng tiêu tỷ tỷ, trương minh vũ, nô việt, đổi sinh bọn hắn chủ động mời khách, ta căn bản cũng không có phương diện này tài năng. Lão sư bọn hắn đối ta hiểu lầm quá lớn. Hối hoan cần phải giải thích vài câu, chỉ là thật tìm không thấy thích hợp lời kịch. Lần này kết minh, tiềm long quân gia năm người, bất tử thần giáo là pháp vương vệ lạt tự mình ra mặt. Nghiêm Linh sắc không yên lòng tiềm Long Quân an Nguy, cũng không dám tùy tiện rời đi. Thậm chí mấy lần đàm phán, đi vào tiềm Long Quân sứ giả, đương nhiên nàng tự mình ra mặt, ra ngoài đàm phán đều là còn lại tiềm Long Quân cao tầng. Liên là cần Nghiêm Linh sắc vững vàng tỏa chấn. Vệ Lạt sắc liền không có loại này lo lắng, bất tử thần giáo thanh danh không ra thế nào, Nghiêm Linh sắc không yên tâm rời đi, đem tiềm Long Quân an Nguy giao cho hắn, nhưng tiềm Long Quân thanh danh lại là quốc tế đình lưu, Vệ Lạt sắc cực kỳ yên tâm đi bất tử thần giáo đoàn đội, nhờ bao che cho Nghiêm Linh sắc. Vị này tứ giai cốt yêu, mang theo mấy tên thủ hạ, đang cùng hồ hoan bọn hắn tụ hợp về sau, liền khét dài một tiếng mà múu quát, ta mang các ngươi lên đường đi." Hồ Hoan nghe câu nói này, thật không giống nhân gian, thực sự quá còi âm bên trong. Một đống xương đầu nói cho ngươi, mang ngươi lên đường, trong lời nói cái gì ý tứ a? Vệ Lạp toàn thân bành trướng, hóa thành đường kính hơn 10 mét cốt cầu, cũng nô ra hơn 10 cùng xương liên, đem thủ hạ của mình cùng Hồ Hoan bọn hắn người, cùng một chỗ cuốn lấy, thu nhập cốt cầu ở trong. Hồ Hoan cũng không có phản kháng, hắn cũng không nghĩ tới, cốt yếu thế mà còn có như thế hiện đại hóa ứng dụng. Hóa thành cốt cầu Vệ Lạp, hét lớn một tiếng, ngay tại trên cánh đồng hoang chuyển động hồi hoan bọn hắn bị xương liên của lấy an an ổn ổn ngoại trừ hơi có chút cấn cái mông cũng là cùng ngồi phổ thông ô tô không có khác nhau trên đường đi phàm là gặp được cái gì đại thụ che trời vệ lạt liền là nghiền ép mà qua mặc kệ to hơn tráng đại thụ đều không nhịn được tứ giai chức nghiệp dã ngang ngược một cái to lớn cốt cầu tại vạn vật chi ảnh trên cánh đồng hoang quần cuộn tiến lên khí thế là thật vô song khí chất cũng thật rất tâm phủ. trên đường đi bọn hắn cũng gặp phải vài đầu dị yêu những này dị yêu bị cốt cầu nghiền ép mà qua huyết đều bị nuốt hút hai cốt biến thành vệ lạt một bộ phận cũng bởi vậy có thể thấy được, đầu này tứ giai lớn cốt yêu, bất tử thần giáo pháp vương, đến tuột cùng có nhiều ngang tạng. Tiêm Long Quân các trước nghiệp giả đều âm thầm tán thưởng, vị này tứ giai trước nghiệp giả cường đại. Hồ Hoan lại là ngoại lệ, hắn thế mà nhớ tới, bất tử thần giáo ba vị tứ giai pháp vương, bị Mạc Sete hạ một cái chỉ là tầng giai, đánh tới nhân sinh sụp đổ sự tình mà. Hồ Hoan thầm nghĩ, tứ giai cốt yêu, mặc dù có chút không tầm thường chỗ, nhưng chiến đấu hình thức quá mức đơn điệu, cũng khó trách Mạc Sete có thể một trận chiến thành công. Hắn cũng thân là cổ lão người, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, bất tử thần giáo tu hành hệ thống, mặc dù đánh vỡ tam giai rảo đột phá tứ giai, nhưng loại hình thức này rất có vài phần thiếu hụt. Trên thực tế, loại này tu hành hình thức cũng là hồ hoan năm đó tài trợ qua tân pháp một tròng, chỉ là bởi vì tính so sánh giá cả quá thấp, cũng không thể thỏa mãn thái bình thiên binh các nguyên lão nhu cầu, bị xem như tàn thứ phẩm cho đào thải. môn này bị đào thải tân pháp, bị mã tệ hạ thu thập, về sau bị bất tử thần giáo mấy cái người sáng lập, tại nó cơ sở trên khai sáng bất tử thần giáo tu hành hệ thống, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. hồ hoan như cũ cảm thấy môn này bị đào thải tân pháp, mặc dù trải qua cải tiến, như cũng rất có vấn đề. Cốt Cầu tốc độ di chuyển kỳ thật cũng không tính quá nhanh, vận tốc sẽ không vượt qua 90 cây số, thỏa thỏa cấp C tốc độ, nhưng cũng may có thể viết nhanh thẳng thẳng tắp, hoàn toàn không cần lo lắng bất luận cái gì chướng ngại vật trên đường. Sau mấy tiếng, làm Cốt Cầu dừng lại, liền nghe được khạc khạc cười quái dị vang lên, Cọ Lẹn. Người còn tại khổ sở sao? Có Lẹn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn to lớn Cốt Cầu, thản nhiên nói, vậy là. Người tới làm gì? Ta nhưng không có hứng thú, cùng ngươi loại phế vật này kết minh. Vậy đi hài Cốt. Một lần nữa hóa thành nhân hình xương vụ, hồ hoan làm đến nơi đến chốn, thọc bên người lệnh hộ âm nói, cho ta một cái bánh bao. Lệnh hồ âm mắt không biểu tình đưa một cái lệnh màn tàu qua khứ, hồ hoan cầm lệnh màn tàu đi tới cò lẹt bên người, trực tiếp đưa tới, nói, đến ăn một miếng. Hồ hoan cử động, để vệ lặc đều sợ ngây người, hắn nhưng là biết khấu liệt tính tình, coi là thật táo bạo như lửa, nhất là lần này đoàn đội của bọn họ cơ hồ toàn quân diệt hết, chỉ còn lại có lẹt một người, vị này bạch ngân cự nhân giờ phút này, giống như tùy thời đều có thể núi lửa bùng phát, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Coi như chính vệ lặc cũng không dám tại cò lẹt trước mặt làm cản, coi như cò lẹt hắn phế vật, vệ cũng không muốn đi để ý. Hồ hoan đi lên liền cho một cái lạnh màn thầu. Hành động này, để vệ Lật Sói là, tiếp theo mặt tiểu tử này liền sẽ bị có lẹt chụp chết. Có lẹt nhìn thấy Hồ Hoan trong tay lạnh mặt đầu, trên mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái, thấp giọng nói, ngươi là đang tìm cái chết. Hồ Hoan mỉm cười, nói, chức nghiệp giả cũng là muốn bổ sung đồ ăn, ngươi đã thật lâu không ăn xong, hiện tại sức chiến đấu, còn có thể duy trì tại tứ giai đỉnh phong sao? Ngọn nguồn lực cũng sẽ không khả năng. Có lẹt kỳ diệu chờ mặc, chiến sĩ tộc hệ cùng cự nhân tộc hệ, có rất nhiều cộng đồng dị năng, tỉ như ngọn nguồn lực. Có Lệnh tại xung ra dị yêu vây quanh về sau, liền không còn có rời đi, vẫn luôn bảo trì tại tiếp cận nhất linh tuyển nhãn vị trí lấy thực lực của hắn, phổ thông tới lui dị yêu, căn bản không làm gì được. Nhưng hắn tại đã mất đi toàn bộ thủ hạ, cung cấp dưỡng về sau, cũng thật chưa từng ăn qua đồ vật, chi tiết này, đã sớm lên các chi đoàn đội tình báo. Chỉ là cũng không ai quá để ý chi tiết này. Hồ Hoan Thân là chiến sĩ tộc hệ bạo đồ, đương nhiên biết ngọn nguồn lực không phải động cơ vĩnh cửu, cũng biết có lẽ tất nhiên là dựa vào hơn người thể phách đang giáng chống đỡ. Một hồi lâu sau, có lẽ bỗng nhiên nhét miệng cười một tiếng, nói: "Đúng, ta muốn cho bọn hắn báo thủ, nhất định phải bảo trì định phong chiến lược. Tiểu tử, đi cho ta bắt hai đầu dị yêu, ta nướng chín bảy phần." Hồ Hoan đáp ứng một tiếng vui sướng kêu lên, chuyện này tuyệt không vấn đề. hắn quay đầu nói với vệ lặc, vệ lặc tiên sinh, ta là nhất giai bảo đồ, cách đó không xa gì yêu mặc dù không ít, nhưng ta đi coi như không về được. vì chúng ta liên minh, ngài hơi động một chút. vệ lặc một mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là gào thét một tiếng, chỗ sâu tám cái dài nhỏ cốc chảo, tựa như nện lớn đồng dạng, xông về linh tuyển nhãn phương hướng. hồ hoan đối còn lại người, coi như không cần rất khách khí, giống lên một tiếng, có chút nhãn lực hình, nhanh đi nhặt lệnh hồ âm ngươi không cần muốn, trước tiên đem mang lạnh màn tàu cho ta, ta cho có lẹt tiên sinh nấu nướng chúng ta trung quốc đặc sắc mỹ thực. khấu tiên sinh. Ta không học cấu, ngài nhất định chưa ăn qua nướng màn đầu. Đại khái không biết, thứ này là bực nào mỹ vị? Có lẽ thật đúng là chưa ăn qua màn đầu, đồng loại sự vật, hắn chỉ ăn qua bánh mì, đối mặt Hồ Hoan nói khoác, hắn ra đợi một loại yếu kỷ, cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nhìn xem Hồ Hoan thành thạo đem lấy cái màn đầu, mặc thành một chỗ sau đó đưa cho lệnh hồ âm, nói, vẫn là ngươi đến nắm giữ hỏa hầu, ta tại đến phụ trách chuyện quan trọng hơn. Lệnh hồ âm nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi cái gọi là chuyện quan trọng hơn, là thêm cây thì là sao? Hồ Hoan quả quyết hồi đáp, không, ta muốn sinh động bầu không khí. Chương 22 cổ lão phương Đông Mỹ thực văn hóa, lệnh hồ âm nhưng không biết hậu thế rất nhiều toàn cầu chú mục mỹ thực đều không phải là bởi vì hương vị mà là đầu bếp đủ phong tao, thậm chí sắt muối tư thế đều có thể trở thành vang dội lý do. hồ hoan cách làm này là có cực kỳ cổ lão trí tuệ. làm lệnh hồ âm nhìn thấy, hồ hoan đem mấy cái trước nghiệp giả nhặt về tủ, trồng chất thành một cái kiểu dáng kỳ diệu tế đàn, lập tức đã cảm thấy dùng cái đồ chơi này nướng ra tới màn đầu, hẳn là cũng tư vị không sai. làm hồ hoan dùng một cái, cơ hồ là làm ảo thuật kỹ xảo, đốt lên đống lửa, liền ngay cả có lẹn đều cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ. không lâu. Vệ Lật Suyền bắt hai đầu dị yêu trở về, Hồ Hoan rút ra quân dụng chủy thủ, đem cái này hai đầu xui xẻo dị yêu cắt thành phiến mỏng, tại trên đống lửa thiêu đốt. Trải qua một trận phức tạp thao tác, Hồ Hoan đem nướng xong màn đầu, trong đó mở ra, đem dị yêu thịt nhét vào đi vào, đưa cho lẹt. Vị này Bạch Ngân cự nhân ăn một miếng, quả nhiên lộ ra hài lòng thần sắc, ăn hai ba ngụm, liền biểu thị còn muốn một cái, ăn vào cái thứ ba thời điểm, đã khen không dứt miệng. Một đám lệch ra người trong nước thì cũng thôi đi, liền ngay cả Vệ nhìn thấy như thế mỹ quan tinh xảo tế đàn thức đống lửa, cùng Hồ Hoan một trận tao thao tác, cũng lập tức cảm giác thứ này hoàn toàn chính xác gần chứa cổ lao phương đông mỹ thực trí tuệ sắt thực không phải nam mỹ loại kia đủ mọi màu sắc mỹ thực có thể so sánh nhưng bao quát lệnh hồ âm tại bên trong một đám trung quốc tiềm long quân chiến sĩ đều nhìn không nói gì im lặng mẹ nó cái đồ chơi này làm như thế loè loẹt còn không phải liền làm một cái bánh bao nhân thịt cái đồ chơi này cũng có thể đem bạch ngân cự nhân quọt lẹt, lắc lư giống như ăn cái gì khó lường trung quốc tiệc đồng dạng lệnh hồ âm trong đầu lập tức liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu chắc không được hồ hoan xuyên có người mời ăn cơm tiểu tử này rất có điểm kỹ thuật à hắn ăn trực dựa vào bản lĩnh thật sự quả nhiên không phải là may mắn chi đồ Hồ Hoan nếu là biết mình tại đồng bào trong mắt đã biến thành loại này hình tượng, nhất định phải nghiêm túc biện luận một phen. Mẹ nó cũng chỉ có lạnh màn đầu, ngươi có thế để cho ta làm ra hoa dạng gì? Coi như đổi khách sạn năm sao quốc tế đâu bếp, hắn cũng không thể sờ so ta càng tạo a. Có lẽ đem lệnh hồ âm cùng còn lại mấy tên tiềm long quân chiến sĩ, trên thân mang lạnh màn đầu, đều ăn một cái tinh quang, còn càng không vừa lòng, lại ăn mấy khối dị yêu thịt, lập tức đã cảm thấy, những này thịt như thế ăn, cũng không làm sao mỹ vị. Nếu là đổi một người bình thường, khẳng định sẽ nói, ngươi ăn no rồi, coi như ăn cái gì cũng không thể mỹ vị. Nhưng lúc này, nơi nào có người sẽ nghĩ đến cái này. Hồ Hoan một mặt tiếc nuối lắc đầu, nói với Cole, "Khấu tiên sinh, ngươi sao có thể như thế ăn? Như thế ăn là bực nào thô tụ Quả thực bại hoại cổ lão phương Đông mỹ thực văn hóa, phá hủy ta vừa mới cố gắng kiến tạo bầu không khí. Ngươi như thế ăn sẽ đối với chúng ta cổ lão phương Đông mỹ thực văn hóa tạo thành cực lớn hiểu lầm. Ta mãnh liệt đề nghị ngươi tại hành động lần này về sau, từ ta tự mình dẫn đầu, thật tốt nhấm nháp một chút Trung Quốc mỹ thực. Tuyệt đối không nên một người, không phải ngươi sẽ bị những cái kia chỉ hiểu được lắc lư người nước ngoài phá nhà hàng cho gạn Có lẽ cũng không thèm để ý bị Hồ Hoan Sương hô khấu tiên sinh, liên tiếp gật đầu, nói: "Ừm, ta đích xác cần ngươi dạng này mỹ thực chuyên gia." Lệnh Hồ Âm nhìn chung quanh vài lần, phát hiện tới không có đặc biệt 25 ban học viên, đều là phổ thông tiềm lòng quân chiến sĩ, mình coi như muốn nhả dánh cũng không được gặp mình, không khỏi rất là tiếc nuối. Trong lòng hắn âm thầm kêu lên: "Đáng thương Bạch Ngân kỵ sĩ, ngươi cho rằng loại này du lịch Bắc Kinh thức ăn ngon hành động, Hồ Hoan sẽ bỏ tiền sao? Đều là ăn ngươi a." Lệnh Hồ Âm giờ phút này, đã 10 phần khẳng định, Bạch Ngân kỵ sĩ có lẽ tại Hồ Hoan dẫn đầu dưới, tất nhiên là từng bữa ăn tính tiền sẽ còn đang ăn lượt thành Bắc Kinh về sau, cảm thấy Hồ Hoan là cái phi thường hợp cách, rất có nội tình, tinh thông cổ lão phương đông thức ăn ngon người làm công tác văn hóa, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện mời khách, sẽ còn cảm kích hắn cái này ăn nhờ ở đậu đi ăn chùa người, đây là cỡ nào như bức nhân sinh. Hồ Hoan đồng học nghe nói trong nhà. A a, đối a. Phu thân hắn là cái con bạc, mẫu thân là cái sẽ sách đao chém người gia đình bắt phụ, như thế gia đình hun đúc ra ra giáo, tựa hồ đây mới là hợp tình hợp lý người thiết lập. Lệnh Hồ Âm suy tư một trận, thế mà phát hiện Hồ Hoan hiện tại bộ dáng, cùng xuất thân của hắn 10 phần nâng cấp, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Tại hắn nghĩ đến, Hồ Hoan có thể có được hiện tại thành tựu, 89 phần 10 cùng khi còn bé hoàn cảnh lớn lên, chặt chẽ không thể tách rời. Có lẽ tan vài miếng gì yêu thịt, cũng liền không ăn, Hồ Hoan là thật không thích ăn cái này, hắn không như vậy bụng đói ăn quảng. Ngược lại là lệnh Hồ Âm cùng phổ thông chiến sĩ, lệnh màn tàu đều bị Hồ Hoan vì Bạch Ngân cự nhân, chỉ có thể cố mà làm ăn vài miếng. Hồ Hoan cũng không nhắc lên cái gì kết minh sự tình, chỉ là thuận miệng đề một câu, chúng ta nguyện ý là có lẽ tiên sinh, hướng những cái kia gì yêu báo thủ, cung cấp hết thể trợ giúp. Có lệ liền vui vẻ đáp ứng, có thể hết thể đều nghe Hồ Hoan. Lúc đầu coi là, nhiệm vụ lần này thật khó rốt cuộc trước đó có lẽ hai cũng không phản ứng, mặc kệ người khác đưa ra cỡ nào đề nghị, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Liền ngay cả Vệ Lật cũng không có nhìn nhiều tốt lần này đàm phán. Có lẽ vừa thối vừa cứng, thực sự không phải xương dễ gặm, nhưng Hồ Hoan như thế nhẹ nhõm, liền làm xong vị này anh quốc Bạch Ngân cự nhân, ngược lại để về Lật cũng lau mắt mà nhìn. Hắn cũng không biết Hồ Hoan nội tình, làm một công tư cách tham dự phòng họp, cũng không có cách nào cầm tới càng nhiều tình báo người. Về Lật đối Hồ Hoan hiểu rõ, đều đến từ đại chúng tình báo, đại chúng trong tình báo đầu, Hồ Hoan lý lịch hết sức xinh đẹp, bao quát đánh giết hệ dạ cỡ đơn đấu sở tác tập đoàn chiến đấu tiểu đội, cùng thành thạo điêu luyện cùng mấy cái thế lực lớn giao hảo. Thì như, hợp nhất tập đoàn, thì Sẹo cũng sẽ không tự buộc việc xấu trong nhà, tại ngoại giới nhìn đến, liền là hồ hoan giao tế năng lực kinh người, dễ như trở bàn tay liền hóa thủ thành bạn. Vệ Lạc cũng tự phụ là cái giao tế hình nhân mới, hắn có thể tác hợp linh hồn giáo phái cùng Tiềm Lặng Quân, cùng hắn cùng một chỗ làm vật thân thể, cùng xem như thật không tệ chức nghiệp giả bên trong xã giao đặc nhân. Nhưng so với đến Hồ Hoan, Vệ Lạc nhiên đã cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ muốn học tập. Hồi hoan kỳ thật phi thường minh bạch, mình có thể thuyết phục Cổ Cùng cái gì gặp Quý Phương Đông cổ lão mỹ thực, cái giám quan hệ cũng không có. Tiềm Long quân bên này có nghiêm linh sắc, có vệ lặc, có lẽ chỉ cần đầu óc không rút, mạch suy nghĩ bình thường, liền biết bên này là tốt nhất kết minh lựa chọn. Theo người khác, hắn là cổ động sán lạn như Lam Liên Hoa bàn mối lưới, dùng hoa mỹ trụ nghệ thuyết phục Cổ Nhưng lão công hồ ly đương nhiên biết, mình bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Cổ trong lòng cũng đã sớm có quyết định, thừa cơ xuống dốc, làm ra sáng suốt nhất quyết định. Vệ Lật đang muốn lần nữa thả ra cốt cầu, mang theo đám người trở về, liền nghe được một tiếng kỳ dị gào thét, một cố dị yêu tử linh tuyển nhãn rời đi, thẳng đến bọn hắn, cái phương hướng này. Chương 23, cấp 4 thành vương. Cấp 4 thành vương. Có Lẹt nhàn nhạt phun ra câu này, liền đem mình kỵ sĩ trưởng thương tách rời ra, nghiêng nghiêng một chỉ, nói, "Chạy không phát, các ngươi rút lui đi. Ta đến đoạn hậu." Hồ Hoan lặng lẽ cho mình thi triển một số không gia thiên diễn thuật, dùng để quan sát phía trước, cái này một cố dị yêu hơn 300 đầu, cầm đầu một đầu là mới đạn sinh cấp 4 dị yêu, mình người đầu trâu, sinh ra bốn tay, thân cao vượt qua 8 mét. Cái này một đầu dị yêu, bưu hán mạnh mẽ, có lẽ mặc dù là cấp 4 bạch ngân cự nhân, cũng kém một chút khí thế. Hồ Hoan cũng biết, có lẽ vì cái gì nói đi không nổi. Cự nhân tộc hệ trời sinh không nhanh nhẹn, hắn thân là bạch ngân cự nhân, tốc độ cũng không nhiều khối. Cầm đầu mình người đầu châu dị yêu lao nhanh tốc độ, chí ít tốc độ cũng là C, có lẽ không chạy nổi đầu này hùng mãnh dị yêu, trừ phi có người ngăn chặn nó một hồi, hắn tuyệt đối đi không thoát. Có lẽ đương nhiên không tin sẽ có người thay mình chống đỡ một hồi. Ngoại trừ mình người đầu châu cấp 4 dị yêu, nhưng còn có hơn 300 đầu dị yêu lại quân đầu. Một khi tấn thăng cấp 4, dị yêu liền có thể thống lĩnh còn lại yếu kém dị yêu, bên này là cấp 4 thành vương, phi thường hiếm thấy, nhưng là vạn vật chi ảnh quy tắc. Đơn độc một đầu cấp 4 dị yêu, bọn hắn tuyệt đối có cơ hội chém giết rơi, nhưng còn thống soái hơn 300 đầu dị yêu đầu trâu, bọn hắn liền nhất định một con đường chết. Bất luận kẻ nào cùng bọn này dị yêu có lên, liền nhất định là tử cục. Cho dù bọn hắn còn có Vệ Lạc, vị này cấp 4 cốt yêu, cũng không thể thay đổi cái gì. Có lẽ đối với Lật sức sức chiến đấu, căn bản không ôm quá nhiều hy vọng. Có lẽ cũng là dứt khoát, dự định hy sinh chính mình, cho hổ hoan bọn hắn tranh thủ một cái sống sót thời cơ. Hồ Hoan căn bản không để ý, đã biến thành cốt cầu, chuẩn bị rút lui về Lạc, cũng không đi xem lệnh hồ âm, từng chữ từng câu nói, nghe ta, ta có thể để cho tất cả mọi người sống sót. Vệ Lạc nhịn không được nói, tốc độ của ta, không cái kia đầu châu nhanh. Hồ Hoan thản nhiên nói, tốc độ của ta nhanh hơn bọn họ. Vệ Lạc cười hắc hắc, nói, tốc độ ngươi nhanh hơn bọn họ có làm được cái gì? Hồ Hoan chỉ một ngón tay lai lịch, nói, ngươi biến thành trực tuyết, hoặc là xương cốt khiêu loại hình đồ vật, ta kéo lấy các ngươi chạy. Đề nghị này thật đúng là để có lệ hơi xương sở. hỏi, ngươi xác định có thể chạy qua bọn chúng? Hồ Hoan nói, đừng nói nhảm nhanh. Vệ Lạc biến hình, mọi người trên vệ lạc. Hồ Hoan mặc dù thực lực yếu đuối, nhưng lúc này lại rất có một cô uy nghiêm, đầu này lao công hổ ly thật không kém điểm ấy khí thế. Vệ Lạc thật cũng không tức tử, lập tức liền biến hóa một chút hình thái, nói: "Tất cả lên đi." Lệnh Hồ Âm thấp giọng nói, "Ta cũng có thể hỗ trợ suất lực, ta sẽ bay, tốc độ cũng không chậm." Hồ Hoan đáp, "Vốn là giữ ngươi kia phần." Lệnh Hồ Âm bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thầm nghĩ, hắn không phải mình trang anh hùng, cũng chỉ để cho ta làm sổ a. Loại chuyện này thật đúng là rất giống Hồ Hoan làm được sự tình cũng may hồ hoan thật đúng là không chỉ làm cho lệnh hồ âm làm việc hắn cùng lệnh hồ âm một người kéo lại một cây xương liên hai người cùng một chỗ vật đỉnh xinh xinh đem to lớn xương xe cho kéo động bắt đầu chiếc này to lớn xương xe động còn có chút chậm nhưng rất nhanh chóng độ liền nói tới càng lúc càng nhanh phát ra ầm ầm êm êm một đường hướng tiềm lòng quân doanh địa vào tới có lẽ xa xa nhìn ra xa đằng sau truy kích dị yêu sắc mặt trở nên khá là cổ quái bên cạnh hắn bỗng nhiên toát ra một cái xương cốt tạo thành đầu lâu xương cốt cẩn bã tử trên dưới lọt bụng cười khăng khít quái dị nói cái vật nhỏ này còn trách thú vị có lẽ nhẹ nhàng hư lạnh nói người trẻ tuổi có nhiệt huyết là công việc tốt. vệ lạt thấp giọng nói, bọn hắn rất nhanh liền không có nhiệt huyết. có lẽ dùng kỳ dị ngữ liệu. nói, luôn có người mãi mãi cũng là thiếu niên. coi như bọn hắn bị con buồn ô nhiễm, lại luôn có thể bảo trì kia một phần khó được nhiệt huyết. vệ lạt cười khẳng khắc quá gì, nói, ta biết, người kia tuyệt đối không phải, trong lòng ngươi thiếu niên đã chết. có lẽ hừ lạnh một tiếng, không còn có phản ứng vị này cốt yêu. Hồ hoan khởi động man lực cự hầu bảy, không có cấp 3 lực lượng, hắn nơi nào lôi kéo đến động như thế đại nhất chiếc sườn xe, còn có trên xe mười mấy người, đồng thời cũng khởi động phi lân chỉ có phi lân có thể cùng man lực cự hầu bệ kiềm dung cung cấp cho hắn bệ tốc độ đầu châu dị yêu mặc dù tốc độ không tầm thường nhưng lại xa xa đuổi không kịp hồ han nó thống lĩnh dị yêu cũng có vài đầu tốc độ thật đúng là có thể nhưng những này đê giai dị yêu gặp gỡ bạch ngân kỵ sĩ có lẽ bất quá là chịu chết đồng dạng liên tục có vài đầu dị yêu đuổi kịp xương xe đều bị có lẽ cách không một quyền vênh thành vỡ nát căn bản ngay cả vũ khí đều không cần phải vận dụng ngược lại để vệ lật sự dễ chịu không ít vô số xương liên bay múa đem những này dị yêu tinh huyết từng cái thu vẹt xương cốt từng cái thu hồi để đầu này cấp 4 cốt yêu cười càng phát cuồng vọng Lệnh Hồ Âm mặc dù có thể phi hành, tốc độ cũng không kém, nhưng lực lượng là thật không được, hắn cũng không phải nhục thân hướng dị năng giả, mới lao ra mười mấy cây số, liền cảm giác bả vai đau buốt nhức, toàn thân đều mỏi mệt không chịu nổi. Hồ Hoan ngẫu nhiên nhìn một chút Lệnh Hồ Âm, biết vị này tiểu đội trưởng sắp không chịu được nữa, nhưng hắn cũng không thể xuất sinh quyền can, rốt cuộc cái này nhưng dính đến vấn đề mặt mũi. Hồ Hoan chỉ có thể âm thầm tăng lực, đem lôi kéo xương xe lực lượng, tận khả năng đa phần bày tới. Nghiêm Linh sắp tại Hồ Hoan cùng Lệnh Hồ Âm sau khi bọn hắn rời đi, vẫn đều đang lo lắng, rốt cuộc có lẽ tuyệt không phải cái gì dễ nói chuyện người. Ngay tại nàng sắp xếp xong xuôi doanh địa tạm vụ, Quan tra xem xét doanh địa thời điểm, liền nghe được có người cao giọng hô, "Có biến, có biến, chuẩn bị chiến đấu." Nghiêm Linh sắc đem thân nhảy lên, hóa thành một đầu cự long, nhanh nhẹn bay lên không, không bao lâu liền thấy hồ hoàn cùng lệnh hồ âm lôi kéo một cỗ to lớn xương xe, cuốn lên vô số khói bụi. Bọn hắn phía sau, là một mực khổng lồ dị yêu đại quân, những này dị yêu đơn là thân thể khổng lồ sinh linh, mặc dù chỉ có hơn 300 đầu, lại có thiên quân vạn mã khí thế. Nhất là dẫn đầu mình người đầu châu dị yêu, bốn cái tay cánh tay vung dậy, ẩn ẩn có linh khí hội tụ, hiển nhiên có thể phát ra chiêu số lợi hại gì, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, vẫn luôn không phóng xuất ra. Nghiêm Linh sắc test dài một tiếng, tận ngao xuống tới, há miệng liền phun ra thổ tức. Một cỗ hỏa diễm xông về dị yêu đại quân, cũng không phải mỗi một đầu dị yêu, đều có tư cách kháng cự, cấp 4 cự long long chi hỏa diễm, tại chỗ liền có ba đầu đê dài dị yêu, bị Nghiêm Linh sắc một ngụm long viêm phun chết. Nghiêm Linh sắc cũng là có kinh nghiệm chiến đấu người, căn bản không có đối mình người đầu châu dị yêu xuất thủ, ưu tiên thanh lý tạ binh. hồ Hoan đưa tay chuột một cái, sẽ đứt lệnh hồ âm trên người Xuân Liên, Quách tiểu đội trưởng, ngươi đi chợ giúp Nghiêm Linh sắc lão sư, chúng ta không cần ngươi, nàng càng cần hơn ngươi. Lệnh hồ âm thoáng hoạt động tay chân, vẫn thật là cảm thấy giống như đối mặt bọn này dị yêu, đều so kéo xe nhẹ nhõm, người dân lao động vất vả. Chương 24 mươi nhu đầu nhân chưa bao giờ kết cục tốt. Tiêm Long quân là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, trong quân cũng không thiếu sĩ quan, cũng không cần nghiêm linh sắc cùng lệnh hồ âm ra lệnh, rất nhanh liền có người đem chiến đấu chỉ lệnh an bài xuống tới. Vệ Lạt một lần nữa hóa thành xương cốt cự nhân, cũng là một tiếng la lên, phụ cận doanh địa bất tử thần giáo giáo đồ, chen trúc ra, mặc dù bọn hắn không phải quân nhân, không có cái gì kỷ luật, cũng không làm chiến thuật, nhưng dối bởi một đám bất tử chi vật, nhìn cũng là rất có khí thế. Bất tử thần giáo phổ thông giáo đổ, cũng cầm trong tay nặng nhẹ vũ khí. Sau đó chi viện, Hồng Nhật tập đoàn mấy tên trước nghiệp giả, cũng tuần tự gia nhập chiến đấu, thì SEO lấy ra vũ khí tùy thân, một cây nho nhỏ đồng côn, lúc này đón gió lắp một cái, nhẹ nhàng một lột, căn này đồng côn liền tăng vọt đến 2 mét có thừa, chén trả phong chất. Vị này sinh mệnh tộc hệ trước nghiệp giả, tinh thông nhiều loại biến thân, nhưng lúc này thuần lấy man lực xuất thủ, cũng dung không thể cản. Lúc này, căn bản cũng không có hồ hoan sự tình mà, hắn cũng không thể sẽ chỉ bất kỳ bên nào nhân mã, cũng không thể sử xuất toàn lực đến, không phải rất dễ dàng lộ tẩy. Hồ hoan cũng chỉ có thể nhặt lên một cái nhanh cây, xung làm côn động, giết vào dị yêu trong đám. Hắn một cái rằng cứu kỹ xảo chiến đấu, đối địch đều dùng trí tuệ thủ thắng lao công hồ ly, lúc này lại chỉ có thể hiện ra nhất giai bạo đồ phong thái, muốn nhiều bị khuất, liền có nhiều bị khuất. Cấp dê lực lượng, liền xem như lĩnh đi, cũng không mạnh bao nhiêu. Hồ Hoan bị hai đầu dị yêu có lấy, trong chốc lát liền thoát khỏi không ra, hắn ngay tại lại chiến lại nghĩ, nên như thế nào suy nghĩ cái biện pháp, trên thân liền bốc khí nhàn nhạt sương mù xám, cùng hắn đối địch vài đầu dị yêu, trong chốc mắt liền là đi sinh mệnh lực, huyết nhục khô cạn, mới ngã xuống đất. Hồ Hoan sờ một cái trên người xương sáo thấp giọng hỏi, e nhìn núi cầu vồng, lao bằng hữu là người sao? Ở đây sao? Có đây không, ngươi vẫn còn chứ? Sương Sáo bên trong truyền ra thanh âm, trầm thấp đáp lại nói, ta chỉ là một đoạn lịch sử hình chiếu, có thể làm được cũng chỉ chút này. Hồ Hoan thầm nghĩ, ta còn xem phim đâu? Ngươi là chân nhân, vẫn là hình chiếu, đối với ngươi mà nói có khác nhau, đối với những người khác tới nói, có chết hay không, có sống hay không có người cái gì khác nhau. Hồ Hoan kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết vị lão bằng hữu này đã sớm chết, nhưng hắn cũng có cái quan niệm, có thể bị khác loại xuống tới, cùng còn sống cũng không có gì khác biệt. Cứ việc vị này lão vu sư cũng chỉ có thể tại xương xáo bên trong, cũng chỉ có thể tại lục đoạn trong lịch sử, cũng không còn có thể rời đi. Liên giống với mọi người xem phim, vô ý thức đều coi là diễn viên là người sống, cực ít có người sẽ nghĩ tới, vị này diễn viên phải chăng đã qua đời. Hồ Hoan hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có nghĩ qua, cho lão Vu sư cung cấp dị yêu hết đục, mặc dù vị lão bằng hữu này xuất thân cổ lão Indian bộ lạc, nhưng thông triệt trí tuệ, liền ngay cả hắn cũng âm thầm khâm phục. Èn e nhìn núi cầu vùng mặc dù đã trở thành lịch sử hình chiếu, không so được chân nhân, nhưng vẫn cũ để Hồ Hoan tràn đầy kỵ. Nhưng vị lão bằng hữu này hiển nhiên sẽ không toàn trông cậy vào hắn, lại có thể lấy xương ngủ sám thôn vệ dị yêu tinh huyết, điểm ấy để hồi hoan lại nhiều hơn mấy phần đề phòng. Hồi hoan một mặt cùng một đầu khác dị yêu giao thủ, một mặt thầm nghĩ, vị lão bằng hữu này, lúc trước sợ sẽ là như thế khống chế ba vị phá hôi. Hồi hoan thân là nhất giai bạo đồ, đương nhiên không sẽ chọn cái gì đối thủ lợi hại, hắn cũng cố ý cùng chiến hữu rời đi xa một chút. hắn cùng mục tiêu mới, chiến đấu không hai cái hiệp, lại có xương ngủ sáng mông lung cuốn qua, đầu này xui sẹo dị yêu, cũng là tại chỗ huyết khô cạn. Hồi nhẹ thở nhẹ nhõm, lại cố ý đem chiến đấu kéo lái xa một chút. Lần này là có ba đầu dị yêu tìm tới hắn, cái này ba đầu dị yêu, một đầu tựa như quái mã, toàn thân đen nhánh, thần tuấn phi thường, nhưng trên đỉnh đầu lại có mấy cái đĩa thịt, đĩa thịt bên trong, hoặc sinh ra quái nhãn, hoặc sinh ra miệng lớn, răng nhọn lung tùm, hoặc là xúc tu có ruối, quái đản đến không thể tưởng tượng nổi. Lần này, không đợi lao vu sư xuất thủ, hồ hoan liền một cái vật thần thuật vỗ xuống đi, nhân lúc người ta không để ý, đem tấm này vật thần thể thu. Còn lại hai đầu dị yêu, hồ hoan coi như không lo được, vẫn như cũng là xương mù xám mông lung quân qua, trực tiếp biến thành bộ miệng. Trên chiến trường hỗn loạn không chịu nổi các bốn dị yêu mặc dù có thống trị lực, nhưng cuối cùng không phải nhân loại tướng lĩnh, chỉ có thể hiệu triệu dị yêu như ong vỡ tổ xung kích. Lúc này chiến trường đã tăng hẳn ra, khuyết tán đến mấy cây số phương viên. khắp nơi đều là chức nghiệp giả đang cùng dị yêu chém giết, chiến đấu. binh lính bình thường hợp thành điểm hỏa lực, cho mình chiến đấu cung cấp hỏa lực chi viện. đại đa số dị năng giả đều sẽ không ngừng hướng chiến hữu của mình dựa vào, mượn nhờ chiến sĩ thông thường cung cấp hỏa lực chi viện, lấy được chiến đấu trên ưu thế. hướng hồi dạng này, ngược lại là các loại đều là mấy cái cao gia chức nghiệp giả, bốn phía tàng ra, tận khả năng đi thanh lý đê dài dị yêu. nhân loại chung quy là trải qua vô số chiến tranh, lần này tiến vào vạn vật chi ảnh cũng đều là riêng phần mình đoàn đội tinh anh, loại này dây dưa kéo lại địch nhân cứng, giả, mau chóng thanh lý phá hồi, sau đó tập trung nhân thủ vây công chiến lược, không cần gì ăn ý, liền riêng phần mình chấp hành thông thuận. Nghiêm Linh Sắc cùng Belats cũng không có đi hỗ trợ Cò Lẹt, mặc cho Cò Lẹt một thân một mình, cùng mình người đầu châu cấp 4 cực khắc yêu khổ chiến. Hai người đều đang nhanh chóng thanh lý chiến trường, Nghiêm Linh Sắc Long Viêm phương già, trên cơ bản miệng vừa hạ xuống, liền có thể thiêu chết một hai cái, nhưng vẻ Lật hiệu suất cảm nhanh, hắn toàn thân tung bay, vô số xương liên, chỉ cần cho xương liên có lên, hoặc là xuyên thân mà qua. Dị yêu liền sẽ huyết nục bị nuốt, hải cốt hóa thành đầu này cốt yêu một bộ phận. Tiềm long quân bên này là bốn nhà liên thủ, xuất chiến người tất cả đều là tinh Huệ tình hình chiến đấu từ bắt đầu thoáng giằng co, rất nhanh liền cấp tốc nghiêng. Theo dị yêu bị một đầu tiếp một đầu thanh lý, nhân loại một phương này, dần dần liền có dư thừa chiến lực, không phải đi chợ giúp chiến hữu, liền là tham dự vây công mạnh hơn dị yêu. Hồ hoan cùng én nhìn núi cầu vồng, hai người một sáng một tối, lặng lẽ liên thủ, thoáng qua liền giết mười một con đê dài dị yêu. hoan gặp trên chiến trường, dị yêu bắt đầu giảm bớt, số lượng đã không đủ 200 đầu, không dám ở lung tung xuất thủ, sợ bị người chú ý tới chính phải lặng lẽ tìm một chỗ mò cá. Đột nhiên, mấy trăm bước bên ngoài, một tiếng quen thuộc gầm rú, để Hồ Hoan Tinh Thần đột nhiên chấn động. Năm đầu thân hình cao lớn man lực cự hầu, ngay tại vây công hơn 10 tên học viên, những học viên này mặc dù có chức nghiệp giả, nhưng đại đa số đều không phải chiến đấu phương hướng, chỉ có thể dựa vào trong tay xuống tiểu liên, không ngừng đánh lui những này thân thể kinh khủng dị yêu. Hồ Hoan hồi lâu đều không có, nhìn thấy loại này lớn con khỉ, lúc này liền đem mình 10 đầu lặng lẽ thả ra, nơi này khắp nơi đều có dị yêu, cũng không thấy được. Cái này 10 đầu cự khỉ hướng về phía đồng loại vây lại, kia hơn 10 học viên lập tức tuyệt vọng, có người hô lớn: Mau bỏ đi lui, đi có điểm hỏa lực chi viện địa phương. Cũng có người giống to, ta đến ngăn chặn bọn chúng. Lúc này nhiệt huyết xông lên đầu, người người đều là anh hùng, cũng không ai lùi bước. Chỉ là khiến cái này học viện kinh ngạc chính là, bọn này mới tới lớn con khỉ, cũng không có hướng bọn hắn xuất thủ, mà là năm đầu vây cùng một con, đem đồng loại đánh toi thoát, sau đó ngay tại chỗ đào hố chôn, chỉ để lại cái đầu ra. Hai con cự khỉ bị đánh nửa tàn phế, bị vùi sâu vào dưới mặt đất, còn lại ba con còn tại gần dũ, không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh bọn chúng cũng không cần suy tư, bởi vì những này đồng loại lại hướng về phía bọn chúng hạ thủ. Trong ngay mắt Cái này ba con con khỉ cũng bị đánh đứt gân gãy xương, bị chôn chỉ còn lại ra đầu. Các học viên gặp những này con khỉ, thủ pháp thành thạo, hiển nhiên thường xuyên làm loại này hoạt động, đều kinh ngạc ghê gớm, không biết bọn này lớn con khỉ, vì cái gì cùng đồng loại không giống, lại rất thích xông đồng loại ra tay. Bây khỉ này đánh nhau, kia hơn 10 tên học viên mặc dù yếu kỳ, nhưng vẫn cũ sớm rút lui, bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng tuyệt sẽ không lưu lại xem náo nhiệt. Loại chiến trường này bên trên, xem náo nhiệt là muốn chết người. Hồ Hoan trong lòng vui vẻ, dò xét đến tả Hữu không người, vụt trộm lẹn qua đi. Đem cái này năm đầu man lực cự hầu từng cái hóa thành vật thần thể. Hồ Hoan trong lòng thầm nghĩ, tăng thêm cái này năm đầu cự khỉ trong tay của ta coi như có 16 con lớn con khỉ Bây khi này, đơn độc một con cũng liền đồng dạng, nhưng một đám dẫm ra, cơ hồ không có gì Tam gia dị yêu có thể ngăn cản. Hồ Hoan trên chiến trường cũng không dám làm quá phận, thu cái này mấy trương vật thần thể, như cũng cùng lao vu sư cùng một chỗ, lặng lẽ bốn phía mò cá. Theo chiến đấu từ từ kịch liệt, hơn 300 đầu dị yêu từng cái vẫn lạc, dần dần liền chỉ còn lại có hơn 100 đầu, thực lực tương đối cường hành, trí lực cũng hơi cao dị yêu. Những này dị yêu cũng bắt đầu báo đoàn, để gầm xuống tới bọn chúng độ khó thẳng tắp lên cao. Lệnh hồ âm xuất thủ mấy lần, cũng không cách nào đánh vỡ một đám bảy tám đầu dị yêu chống cự. Hắn lập tức quay đầu, trở về doanh địa, gầm rú nói, pháo doanh chuẩn bị, đem họng pháo nhắm ngay những cái tiêu báo đoàn dị yêu. Nghe ta chỉ lệnh. Lệnh hồ âm chẳng những là tam giai, càng là tối quan chỉ huy ưu tú, là tiềm long quân toàn lực bồi dưỡng đời sau tân duệ. Lúc này hắn chỉ huy như định, trước tiên đem chiến đấu chức nghiệp giả đều triệt hạ đến, sau đó mới ở trên không, cho ra mục tiêu, hạ lệnh pháo binh bộ đội mở anh, làm chủ nhà, tiềm long quân tại địa bàn của mình. Làm sao có thể không định vũ khí hạng nặng? Chỉ là cùng dị yêu chiến đấu, cùng phổ thông hình thức chiến đấu không giống, dị yêu tốc độ di chuyển quá nhanh, lại có chức nghiệp giả gia nhập chiến đấu, hỏa lực không cách nào tình chuẩn xác kích, cũng không thể bao trùm, sẽ ngộ thương đến chiến hữu của mình. Nhưng theo chiến đấu tiến hành đến giai đoạn này, dị yêu bắt đầu báo đoàn, sẽ không còn bốn phía tán loạn, đã là hỏa lực bao trùm, cơ hội tốt nhất. Lệnh Hồ Âm đương nhiên sẽ bắt lấy loại chiến đấu cơ này, mấy phút đồng hồ sau, hỏa lực bay lên không, một vòng lại một vòng chốt xuống, dị yêu vẫn như cũng là huyết lục chi khu, cứ việc lực phòng ngự so với người bình thường mạnh quá nhiều, cũng vượt qua đại đa số chức nghiệp giả thậm chí có chút dị yêu đâu không sợ đạn nhưng đối mặt hạng nặng hỏa lực bao trùm những này dị yêu vẫn còn có chút bị không được tiêm long quân đại pháo dùng miệng kính nói cho bọn này dị yêu ủ bún thế này cha hỏa lực dưới sự chỉ huy của lệnh hộ âm liên tục nổ xong năm sáu cái dị yêu góp đóng điểm trên chiến trường tình huống quả thực giang hà thẳng xuống dưới mình người đầu châu dị yêu cũng nhận ra đến không đúng gầm rú liên tục muốn đem tất cả bộ hạ đều triệu hỏa tới lúc đầu cùng nó hận khổ chém giết bạch ngân cự nhân cọt lẹt lại cười lệnh thối lui ra khỏi chiến đấu đầu này dị yêu thực lực mạnh mẽ coi như lấy lực lượng lấy xương cọt lẹt cũng có chút ăn không tiêu vừa vặn rời khỏi chiến đấu về một lần khí nghiêm linh sắc hai cánh mở ra thừa không bay lượn ẩn ẩn có vương giả thái độ nàng giết hai ba mươi đầu dị yêu chiến quả rất cao lúc này đã không có tạm binh có thể thanh lý nàng cũng chuẩn bị cùng có lẹt liên thủ vệ lạt cũng khắc khắc một trận dí lên hướng có lẹt cùng nghiêm linh sắc dựa vào mấy chiến đấu kế tiếp tất nhiên là tam đại cấp 4 đấu vương lợi chỉ có đánh chết đầu này cấp 4 dị yêu mới là lớn nhất thành quả lệnh hồ âm nhìn xem trên chiến trường dị yêu đều tại mình người đầu châu đại yêu ma hiệu lệnh dưới tướng vị này thống soái dựa vào mấy cái chỉ lệnh xuống dưới tiềm long quân đem điên cuồng nhất hỏa lực thướng về bọn này không hiểu được chiến tranh hiện đại dị yêu chút xuống mình người đầu châu dị yêu là thật không thể nào hiểu được loại hỏa lực này bao trùm chiến thuật khi nó đem bộ hạ thu nạp chuẩn bị làm sao cùng công kích nên đón nó cũng không phải là hùng liệt bi tráng chiến đấu mà làm mà là hạng nặng hỏa pháo dùng anh thiên nộ tư thế không nói võ đức không có chút nào nhận tính hỏa lực bao trùm lệnh hồ âm phiêu đang tại thiên không lạnh lùng nhìn phía dưới dị yêu môn nghiêm linh sát hai cánh thu nạp cũng rơi trên mặt đất bởi vì đợi chút nữa còn có thể muốn chiến đấu nàng không có khôi phục hình người cứ việc vị này chủ nhiệm lớp cũng biết còn muốn chiến đấu sát suất không lớn Vệ Lạc xúp lại không cái này lo lắng, hắn xương liên co vào, hóa thành nhân hình xương của ca, nói với Cọ Lẹt, địa đầu xà liền là tốt, nhìn một cái người ta, căn bản cũng không cần man lực chém giết. Cọ Lẹt thản nhiên nói, cũng chính là quét dọn chiến trường, nếu là dị yêu công kích thời điểm, hỏa pháo có thể lên tác dụng không lớn. Vệ Lạc cười quái gì nói, bọn chúng công kích thời điểm, hỏa pháo xuống dưới cũng có thể đánh chết một nhóm. Cọ Lẹt không để ý, cái này không có chiến tranh thường thức gia hỏa, vị này bạch ngân cự nhân dù sao cũng là quân đội xuất thần, cùng Vệ Lạc loại này dân gian bản phím nhà quân sự, không có cộng đồng chủ đề. Dị yêu tốc độ quá nhanh, lại hung hãn không sợ chết. Hỏa lực bao trùm hiệu quả cũng sẽ không tốt như vậy. Nhất là bắn pháo là cần hiệu chỉnh, không phải phát hiện địch nhân liền có thể trực tiếp mở canh. Phải biết con thỏ mỗi năm đều có hỏa lực không đủ sợ hai trứng, lần này lại là mấy chục nhà chức nghiệp giả đoàn đội cạnh tranh, cho nên cấp trên chuẩn bị cho tiềm lòng quân chính là sư cấp đơn vị có thể tác chiến một tháng đạn dược đương lượng. Dù sao xe nhỏ không ngã một lúc đẩy, chỗ này phong bế khu ngay tại nội thành, vận chuyển đạn dược cũng không cho quả thực quá thuận tiện. Nếu như không phải là bởi vì linh tuyển nhãn khôi phục, dẫn đến chỗ này phong bế khu vạn vật chi ảnh, không ngừng quyết trường cần không ngừng điều chỉnh doanh địa vị trí, Cam Đoan sẽ không bị càng đưa càng xa nơi này đã sớm tạo dựng lên mãi mãi căn cứ quân sự. Hồ Hoan đứng xa xa nhìn, hỏa lực báng kích, hắn trước kia sinh động thời điểm, hỏa pháo còn không phải lợi hại gì vũ khí, nhưng cái kia thật tâm đã dược, uy lực thật sự đồng dạng. Lão Hồ Ly mặc dù chưa thử qua, nhưng tay không tiếp đặt pháo, thực tình không khó. Hắn cũng là lần đầu, nhìn thấy hiện đại hỏa pháo, không khỏi âm thầm chấn nhiếp, nghĩ ngợi nói, liền xem như cấp năm độc thân hướng trước nhập giả, cũng không chịu nổi hành hạ như thế, trừ phi có đặc thù dị năng, tỉ như lệnh hồ âm vầng bảo hộ. Không, đồ chơi kia cũng chèo trống không đến bao lâu, khả năng cần muốn càng cao cấp dị năng. Hồ Hoan trong chớp mắt, liên lục soát ký ức, tìm ra mấy cái có thể đối kháng loại này, mãnh liệt hỏa lực dị năng, chỉ tiếp toàn bộ đều là cấp 4 trở lên, mới có thể tự do thi triển dị năng. Hắn cũng không nghĩ tới, mình chuyển thế mười mấy ngày nay, thế giới tiến bộ nhanh như vậy. Lúc đầu không phải cực kỳ để ý hỏa lực vũ khí, đã tiến không đến, để cho mình cũng sinh lòng sợ hãi trình độ. Hồ Hoan lắc đầu, thầm nghĩ, ta muốn là gặp gỡ loại tình huống này, cũng chỉ có thể dùng hấp huyết đằng, chui xuống dưới đất, đi thẳng một mạch. Đối kháng hỏa pháo dị năng rất ít, nhưng muôn trẫm lẽ, các loại chiêu số liền có thêm đi. Lệnh hồ âm chủ chỉ dưới, hỏa pháo trọn vẹn đánh nửa giờ đầu mình người đầu châu dị yêu phụ cận đã bị anh thành một mảnh đất trũng, đạn pháo hô dày đặc, tựa như khang hi trên mặt sẹo mụn, ai cũng không biết có bao nhiêu, không có cách nào số a. nhưng lệnh hồ âm ra lệnh, ra hiệu hỏa lực dừng lại thời điểm, hỏa pháo đều đã đến hạn mức cao nhất, nếu không phải hỏa pháo cũng không thể vô hạn xác kích, lệnh hồ âm không chừng sẽ lại anh 2 giờ. hỏa pháo đình chỉ xác kích, khói lửa dần dần tan đi. nguyên lai mảnh đất kia đã lại không một đầu dị yêu, thậm chí liền ngay cả huyết nhục đều không có, đều bị nổ thành cho bụi. hối hoan đầu chuyển cực nhanh, đưa tay mò ra sương sáo, ném xuống đất, rồi đủ một đón, đem nó giấm vào mặt đất sau đó liền nhanh chân lao nhanh, thẳng đến pháo hoan địa phương. lệnh hồ âm bên này vừa mới hạ lệnh, để người đi lục soát chiến trường, hồ hoan cũng bởi vì sớm cất bước, một hồ đi đầu. e nhìn núi cầu vồng, vị này Indian đi lao vũ Sư, dù sao cũng là cái lịch sử hình chiếu, chuyện rất lâu mới bỗng nhiên hiểu được. hồ hoan vì cái gì bỗng nhiên đem hắn ném xuống đất, còn dẫm vào mặt đất. hồ hoan là muốn đi tìm kiếm chút vận may, nhìn xem có thể hay không nhận được cấp 4 lưu đầu nhân hải cốt, nhưng lại lo lắng hắn đến đoạt kịch, trước hết đem hắn ném vào chiến trường bên ngoài. e nhìn núi cầu vồng, liền xem như hàm dưỡng rất tốt, cũng muốn chửi hầm lên. Cấp bốn dị yêu huyết nục, đủ, đủ để cho hắn khôi phục một cây đồ đằng trụ lực lượng. Hồ Hoan lại làm được chuyện như vậy, quả thực không là người. Hồ Hoan xông vào hỏa lực bao trùm trận địa, lập tức liền cho mình tăng thêm một số không giai thiên diễn thuật thiên nhãn. Loại pháp thuật này mặc dù đê giai, nhưng lại dùng tốt phi thường. Hồ Hoan rất nhanh đã tìm được mục tiêu, một đường lao nhanh qua khứ, tại vô số bùn đất bao trùm dưới, tìm được viên kia không trọn vẹn không chịu nổi đầu châu. Hồ Hoan vừa mừng vừa sợ, thầm than thở, quả nhiên còn kém một hơi. Hắn thử nghiệm đập một cái vật thần thuật đương nhiên không thành công. Hồ Hoan không chút suy nghĩ, trực tiếp đem cái đồ chơi này ném vào tiểu oa động tiên. Hắn ghét bỏ cái đồ chơi này có chút bẩn, liền trực tiếp ném vào tầng thứ tư. Đừng bảo là chính hắn ở tầng thứ nhất, liền ngay cả thứ hai, thứ ba tầng, hắn đều cảm thấy cái này phá ngưu đầu không xứng. Thu thập lớn nhất chiến lợi phẩm, hối hoan dùng thiên nhãn quét một vòng, lại không bất luận phát hiện gì, lúc này mới tán đi cái này linh giai thiên diễn thuật, học các chiến sĩ khác giả vờ tìm kiếm chiến trường. Đáng thương cái này mình người đầu châu cấp 4 dị yêu, được linh truyền nhãn cơ duyên, đột phá cấp 4, trở thành dị yêu chi vương, còn không khoái hỏa mấy ngày, liền bị nhân loại dùng hỏa pháo giết chết. Nó trước khi chết đều nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? đầu này dị yêu có cực kỳ cường đại thiên phú dị năng nhưng lại căn bản cũng không kịp thi triển cùng có lẽ chiến đấu đã là nó châu sinh sau cùng định phong quét dọn chiến trường là cực kỳ dường ra sự tình hồ hoan liền trang một hồi liền rút ra chiến trường trở về tìm Lăng tiêu phía ngoài đồ vật có thể vận tiền đến Lăng tiêu làm thiên ma lăng gia đại tiểu thư tự nhiên cũng có thể nghĩ biện pháp cầm tới một nhóm vật tư thậm chí nàng đều không cần chiếm tiềm long quân hạng lạch thiên ma lăng gia cũng là tiến vào chỗ này phong bế khu tự nhiên sẽ có người cho nàng mang bảo hồ hoan biết hắn có ăn ngon lăng tiêu tỷ mời khách thời gian lại muốn đến. Hồ Hoan trở về doanh địa, Lăng Tiêu quả nhiên đưa cho hắn một hộp bánh ngọt. Hồ Hoan ăn chật vật, Lăng Tiêu nhịn không được lại đưa cho hắn một bình nước trái cây. Hồ Hoan cười ha hả nói, vẫn là Lăng Tiêu tỉ tỉ tốt, ta gần nhất ăn lạnh màn đầu, đều ăn có bóng ma tâm lý. Ta nghe nói chúng ta lớp trưởng, hiện tại không thể gặp lại lớn lại trắng vừa tròn đồ vật, chỉ cần nhìn thấy liền hận không thể bốc nát. Lăng Tiêu hỏi một câu, ngươi đây? Hồ Hoan không chút nghĩ ngợi đáp, ta nghĩ nặn một cái. Lăng Tiêu lập tức liền gấp xiết chặt cổ áo, lập tức lại nghĩ tới, không phải bốc nát, vậy ta không cần sợ. Hồ Hoan đem một hộp điểm tâm ăn tinh quang, sau đó lại đem nước trái cây uống sạch, lại cùng Lăng Tiêu muốn một bình, lúc này mới đắc ý nói, "Trở trở về, ta mời ngươi ăn cơm." Lăng Tiêu cười nói, "Tốt, chúng ta nhà ăn cũng không tệ." Hồ Hoan nói, "Sao có thể có thể mời Lăng Tiêu tỷ tỷ ăn uống đường đâu. Ngươi mời ta ăn nhiều như vậy đồ tốt, ta cũng muốn mời ngươi ăn quý nhất, chỗ tốt nhất." Lăng Tiêu thế nhưng là biết Hồ Hoan kinh tế tình huống, thầm nghĩ, hắn làm sao có thể mời lên. Lăng Tiêu nói nhà ăn, chính là sợ Hồ Hoan xấu hổ vì trong ví tiền trống rỗng, nhưng Hồ Hoan ý tứ, để nàng có chút thất vọng. Lăng Tiêu là thật sợ Hồ Hoan, đến lúc đó không có tiền, mình hay hắn bỏ tiền ngược lại là không có gì, liền sợ cái này đệ đệ trên mặt mũi không qua được. Hồ Hoan chậm rãi nói, kia cái gì bạch ngân cự nhân, đối Bắc Kinh mỹ thực rất có hứng thú, để cho ta dẫn hắn du lịch kinh thành, ăn lượt mỹ thực, ta đã đáp ứng. Đến lúc đó, Lăng Tiêu tỷ tỷ cùng đi, ta mời ngươi ăn cơm, tiện thể cũng mời hắn. Mặc dù có chút vương nữu, nhưng rốt cuộc kia là cái cấp 4 chức nghiệp giả, ta cũng không tiện tự tuyệt. Lăng Tiêu tỷ tỷ sẽ không sợ quấy rời sao? Lăng Tiêu lập tức cư yên tâm, cười cười, nói, vậy là tốt rồi, ta không cảm thấy có cái gì rốt cuộc cũng là cấp 4 chức nghiệp giả, tạm mối quan hệ cũng là phải. Lăng Tiêu lúc này thật sự không lo lắng, Hồ Hoan không có tiền mời khách. Nàng con tốt sinh cảm động, thầm nghĩ, Hồ Hoan đệ đệ vì mời ta ăn cơm cũng là nhọc lòng, thấy hắn nói hời hợt, kỳ thật giải quyết một vị cấp 4 chức nghiệp giả, không biết có nhiều khó khăn. Hồ Hoan cùng lăng Tiêu thảo luận quay đầu nên đi nơi nào ăn cơm, tứ cửu thành đều có nào đặc sắc, là nhất định phải vào xem một phen. Còn tại giám thị chiến trường Bạch Ngân cự nhân quẹo gắt, nhiên liền không hiểu dùng mình một cái. Hắn còn tưởng rằng, lần chiến đấu này có cái gì còn sót lại nguy hiểm để cho mình sinh ra báo động, mang theo trong tay kỵ sĩ trường thương, một lần nữa đem chiến trường tuần tra một lần. Vệ Lạc nhìn xem cái này cùng mình đồng liệt cấp 4 cường đại chiến sĩ, đột nhiên liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, lão khấu có phải hay không bị người hố. Nghiêm Linh Sắc lúc này đã tìm một chỗ không người, đi thay quần áo. Lệnh Hồ âm mặt mũi tràn đầy cảnh giác, còn tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tái phát động một vòng hỏa lực. Toàn Bắc Kinh tiệm ăn cũng không biết, mình đã dự định một trận mua bán lớn, mà lại là mỗi một cái quán đều có phần, cất bước liền là tiểu dư muối không lớn, còn lại toàn đến một bộ cái chủ loại kia. Mua bán lớn. Chương 25, liếm kỹ chương trình. Hồ Hoan phát hiện mình quên một chuyện, hắn đem có dấu lao vu sư xương sáo ném vào trên chiến trường, còn một cước giẫm xuống đất, sau đó liền quên kiếm về. Hồ Hoan cũng coi là biết sai có thể sửa lại, tìm cái cớ tranh thủ thời gian dành thời gian ra ngoài tìm một vòng, không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà không có ném, còn tại tại chỗ, liền ngay cả giẫm nhập chiều sâu đều giữ vững không thay đổi. Hắn đem xương sáo nhặt lên, liền có xương mù sám mưng lung. Hồ Hoan mặc dù biết, cố này xương mù sám có thể thôn vệ tinh huyết, nhưng lại không để ý, không nói đến, hắn biết lao vu sư sẽ không đối với hắn làm cái gì. Coi như đối phương muốn làm cái gì, hắn cũng không sợ. Một cái đã sớm chết rơi, chỉ còn lại lịch sử hình chiếu Indian Lao vu sư, cho dù có vô số thủ đoạn, cũng nhưng cũng chỉ có thể tại thời gian khe hở bên trong hiện lên lui phong, làm không đến bên ngoài tới. Tầng này sương mù xám, đã là Lao vu sư sau cùng thủ đoạn. Hồ Hoan vẫn là có mấy cái biện pháp có thể phá giải. Mấy phút đồng hồ sau, sương mù xám dần dần nhạt đi, lão vu sư thanh âm vang lên, nói, "Chúng ta cần nói chuyện." Hồ Hoan vui sướng đáp, "Ta không có vấn đề. Bất quá tạm thời không tiện, ta còn có chút thế tục tạp vụ, ban đêm chúng ta thật tốt trò chuyện." sương sáo lập tức liền không có thanh âm, cũng không biết lao vu sư đến cùng có phải hay không đi bình ổn tâm tình. Hồ hoan cầm lên xương sáo, cũng không cùng như cũ trên chiến trường tuần tra, tìm kiếm có thể dùng chi vật cắt chiến sĩ chào hỏi. Dị yêu sau khi chết sẽ phân ra linh vật, cứ việc đại bộ phận đều bị vanh không có, nhưng vẫn cũng một chút cá lọt lưới. Mỗi một kiện đều là cực kỳ chân quý tài phú, hắn đi thẳng về doanh địa. Hồ hoan đem xương sáo thăm dò tại túi áo bên trong, cái đồ chơi này hắn cũng không dám bỏ vào tiểu hoa đầu tiên. Thời gian khe hở cùng đậu tiên, bản chất liền tương xung, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì vạn nhất thời gian khe hở một cái ba động, đem tiểu hoa động thiên đưa đi nào đó một đoạn lịch sử, rốt cuộc không tìm về được, đó mới là đoan đúng á. Hồ Hoan bây giờ tại tiềm Long Quân, địa vị thẳng tắp lên cao, mặc dù còn chưa đến trình độ nào, nhưng rốt cuộc thực chiến xuất sắc, còn có cùng có lẽ kết minh chiến công, cũng coi là khắp nơi đến người coi trọng mấy phần. Hắn cũng coi là chiến đấu một ngày, nghiêm linh sắc cùng lệnh hồ âm không đến quái dậy, cũng liền không ai sẽ đến quái dậy. Lang Tiêu mặc dù lần thứ nhất ra sân, cách ăn mặc phản địch, thường ngày cũng rất lớn tiểu thư diễn xuất, nhưng ở Hồ Hoan nơi này, lại vẫn luôn rất ngoan ngoãn, bình thường cơ hồ sẽ không cho hắn thêm phiền phức. Hồ Hoan tìm cái không ai địa phương, ném đi một đầu lớn con khỉ đi vào, hắn cũng không muốn đối mặt e nhìn núi cầu vọng, vị lão bằng hữu này tất nhiên vô cùng phẫn nộ, tìm ra giày thịt béo, giỏi về bị mắng, còn sẽ không, cái lại con khỉ, cỡ nào ba vừa. Lão Vu sư nhìn thấy con khỉ, phẫn nộ giá trị bạo dạng, đổ ập xuống một trận ác mắng, đem Hồ Hoan mắng đều có chút xấu hổ. Bất quá hắn đồng thời cũng phát hiện một sự kiện, đó chính là vị này lão Vu sư, hẳn là thông qua cái gì kỳ diệu vu thuật, nhận ra đến hắn, bởi vì ném vào con khỉ rõ ràng cùng hắn bản nhân dáng dấp không phải một cái bộ dáng, nhưng lão Vu sư như cũ xem như là bạn thân hắn thậm chí cũng không cảm thấy là đột kỳ. Chuyện này coi như có chút kỳ diệu. Lão Vu sư mắng dâu dịa cũng bay dương, lúc này mới chỉ một ngón tay một loạt đồ đằng trụ, "Quắc, ngươi xem một chút, nếu là có đầu kia cấp 4 dị yêu, Ệ nhìn thần thiếu đồ đằng liền sẽ triệt để khôi phục, có thể ký kết khế ước. Bởi vì ngươi tự tư, Ệ nhìn thần thiếu không biết phải bao lâu mới có thể thức tỉnh, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo." Hồ Hoan cười ha ha, hắn thao tung tóc vàng cực kỳ chậm rãi nói, "Đừng quá mức nóng nảy giận, ngươi cũng là mấy trăm tuổi người, không cần cùng cái mao đầu tiểu tử đồng dạng, như thế dễ dàng kích động." Biến hóa thành hình người tóc vàng cực kỳ xuất khí bức người, tại lao công hồ ly thao tùng dưới, cử chỉ cũng phục phong thái nhẹ nhàng, rất có phương tây quý tộc phong phạm. Hồ Hoan, để lão vu sư tức giận hơn, Tiêu lên, ngươi không muốn tránh nặng tìm nhẹ, tất nhiên phải cho ta một cái công đạo. Hồ Hoan sợ lên cái cằm, nói, Dị yêu rất nhiều, ngươi đây không phải cũng góp nhặt một chút tinh huyết. Ta nhìn ẻn nhìn thần thiếu khôi phục cũng không tệ, có chừng khôi phục 10 phần trăm mấy. Lão vu sư một mặt tức hận, Tiêu lên, nếu là đạt được đầu kia cấp 4 dị yêu, đâu chỉ 10 phần trăm Hồ Hoan nói, nào có cái gì cấp 4 dị yêu, nó đều bị hỏa lực nổ thành bụi, coi như ta mang ngươi tới cũng cái gì cũng không chiếm được lão Vu sư kêu lên ta còn không biết ngươi Phạm La không có gì tốt chỗ ngươi người này liền hào phóng cực kỳ Phạm La có một đâu đâu chỗ tốt ngươi người này liền đặc biệt giảng đạo lý giảng công bằng giảng hết thể có thể giảng đồ vật, quan thiện đem người nói á khẩu không trả lời được để ngươi độc chiếm tất cả Hồ hoan vội vàng phủ nhận nói lão Hưu ta tuyệt không phải loại người như vậy ngươi nhất định nhớ sai ngươi bây giờ bất quá là một đoạn lịch sử hình chiếu giữ lại ký ức không lắm hoàn chỉnh nhất định là bảo lưu lại đối ta có sự hiểu lầm kia một đoạn lại để ta cho ngươi sửa chữa một chút đem chúng ta tốt đẹp nhất hữu nghĩ thêm vào Lão Vu Sư giận dữ nói, Đánh dám! Bị ngươi sửa trước qua, ta đầu óc nhiều sợ không phải hữu nghị, là thiên diễn thuật liếm khí chương trình. Hồ hoan rất là kinh ngạc, nói, Lão Hưu, làm sao ngươi biết liếm khí chương trình? Đây chính là chúng ta Thái Bình Thiên Bình bí mật. Lão Vu Sư cười lạnh nói, Ngươi đại khái quên đi, liền là chính ngươi liếm thử cho ta tăng thêm, bằng không ta làm sao lại bước ngươi phong bế ký ức? May mắn tới không phải thời kỳ toàn thị ngươi, nếu không, ta điểm ấy vô liếng, có thể chịu đựng được ngươi chuyện hoan đưa tay vuốt ve cái chán, thầm nghĩ, cái này coi như có chút chân tướng với bảy. Vị Lão Bằng Hưu này không thể tiếp tục cho giận không phải mọi người xác định vững chắc trở mặt. Hồ Hoan gấp vội và nói, cái này sự tình xem như ta sai rồi. Bất quá việc đã đến nước này, chúng ta lần sau đền bù như thế nào? Rốt cuộc linh truyền nhãn phụ cận, còn có 2 đầu cấp 4 dị yêu, thậm chí còn có mấy ngàn con dị yêu, đầy đủ ngươi đem tất cả đồ đằng trụ đều khôi phục. Lão Vu sư cũng thu liễm tính tình, thấp giọng nói, ta cần ngươi hỗ trợ, tìm một cái truyền nhân, đồ đằng trụ lực lượng chỉ có người thừa kế mới có thể phát huy. Ngươi giúp ta tìm tới một cái thích hợp người thừa kế, ta liền không so đo chuyện này. Hồ Hoan lo nghĩ, hỏi, người thừa kế nhưng có niên kỳ yêu cầu? Lão Vu sư không chút nghĩ ngợi đáp, "Không có. Chỉ có có thể thông qua đồ đẳng trụ tán thành, mặc kệ cái gì người, chủ tộc gì, nói cái gì ngôn ngữ, tán thành, cái gì văn học, chỉ cần hắn dũng cảm, thiện lương, có nhân loại 6 loại mỹ hảo phẩm chất một trong, đều có thể trở thành vu thuật người thừa kế." Hồ Hoan hỏi, "Chỉ là một trong, không cần toàn bộ." Lão Vu sư thở dài, nói, "Có một loại trong đó mỹ đức đã cực đoan khó được, như là cần 6 loại đầy đủ, vu sư liền muốn tuyệt tự." Hồ Hoan không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói, "Ta đã có nhân tuyển." Chờ bên này sự tỉnh hoàn tất, ta lập tức liền cho ngươi tìm một cái tốt nhất người thừa kế, hắn quả thực hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của ngươi. Hồ Hoan nghĩ người, chính là mình lão tử Hồ Hữu Nhan. Đừng nhìn Hồ Hữu Nhan là cái con bạc, nhưng hắn ngay cả mạng nhỏ mình, ngón tay, đùi, thậm chí tiểu hồ hồ đều để lên chiếu bạc, dân cờ bạc chính là không bao giờ thiếu, rũ khí. Chỉ cần sáu loại nhân loại mỹ hảo phẩm chất một trong, cái này sự tỉnh quá dễ dàng. Lão Vu sư nhưng không biết, Hồ Hoan có thể tìm tới loại này cực đoan chuyên nhân, nhẹ gật đầu, nói, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta sự tỉnh. Hoan mỉm cười, nói, yên tâm, lão Hữu ta là một cái cỡ nào đáng tin cậy người, ngươi hẳn là minh bạch. tại lao vu sư tuổi hồi hồi tưởng lại, cái gì không đáng tin cậy hồi ức. trên mặt biến sắc thời điểm, hồi hoan đã thối lui ra khỏi xương sáo, hắn xương sáo lại vứt trên mặt đất, dối đủ đạp một bước, bước vào dưới mặt đất. lúc này mới quay người lại, tiến vào mình tiểu hoa động thiên. tiểu hoa động thiên tầng thứ nhất bất quá mấy trăm bình phương, có dấu hồi hoan chủ nhân đạo thư, pháp bảo, linh tài, cùng hắn thu thập tu hành pháp cùng các loại tân pháp tu hành một ký. tầng thứ hai có 103 miệng linh tu nhãn. tầng thứ ba là hoang vu linh điển. tầng thứ tư lại là chiến trường. tầng này động thiên quảng đại nhất khoảng chừng 500 cây số đồng, thời kỳ toàn thịnh có 7 tòa đại trận, là Hồ Hoan chủ nhân chuyên môn mở tới làm rơi đối thủ một mất một còn địa phương. Nói đơn giản, đồng dạng tu vi địch nhân, ở bên ngoài 1 đối 1 tháng bại khó liệu, tại tiểu hoa động thiên tầng thứ 4, Hồ Hoan chủ nhân cũng có thể đánh 20 cái. Tiểu hoa động thiên rơi vào hồ hoan trong tay, hắn thật đúng là chưa từng dùng qua cái này bảy tòa đại trận, bởi vì mỗi lần vận dụng, tiêu hao nguyên khí đều là lượng lớn. Tu vi của hắn căn bản không đủ để trèo trống mở ra tòa này chiến trường. Về sau, cổ điện pháp tu vi suy sụp, hồ hoan căn bản ngay cả mở ra tùy ý một tòa đại trận pháp lực đều đã mất đi. Lại về sau Cái này bị tòa đại trận bởi vì không có pháp lực rót vào, triệt để tích mịch, không còn có bất luận cái gì công hiệu. Hồ Hoan không có đi trước tìm đầu trâu, hắn trước tiên đem man lực cự hầu bảy lấy ra, đem mới luyện chế năm tấm man lực cự hầu thẻ bài từng cái kết hợp đi lên. Hắn nguyên bản có 11 con man lực cự hầu, bình thường sử dụng tấm thẻ này, tự thân nhất định phải dùng nạp một đầu, dùng để thao túng còn lại 10 đầu cự khỉ. Bây giờ lại kết hợp năm tấm thẻ bài, man lực cự hầu số lượng tăng trưởng đến 16 con, bình thường liền có thể thao túng 15 con cự khỉ đầy đất lăn Hồ Hoan quan sát một chút, phát hiện nhiều năm đầu man lực cự hầu, tấm thẻ này bài tựa hồ cũng không có thay đổi gì còn phăng có hơi thất vọng hắn đem man lực cự hầu bảy cùng phi lân một lần nữa đặt vào thể nội lúc này mới bắt đầu tìm kiếm ném vào tiến đến đầu châu hối hoan vật thần thuật tạo nghệ đã coi như là kỹ thuật lưu đỉnh phong nhưng rốt cuộc đẳng cấp không đủ hắn luyện chế linh giai n thể nhất giai r e thể cùng nhị giai thể đều có thể dễ như trở bàn tay nhưng so sánh tam giai s r cấp thể bài liền phải mấy chục lần có một lần thành công sát xuất cấp 4 dị yêu hối hoan lòng dạ biết rõ trừ phi mình vật thần thuật tấn thăng nếu không thì không có cách nào tế luyện hắn xuống tới liền là nhìn một chút cái này đầu châu đến tận cùng có giá trị gì Có hay không còn có thể dùng để làm luyện chế vật thần thể nguyên liệu. Tại nhà mình địa bán hồ Hoan rất dễ dàng đã tìm được, ném vào nơi đây đầu châu. Hắn dùng một cái không giai thiên diễn thuật, cho cái này đầu châu đập một cái từ đầu, lập tức đầu châu trên liền hiện ra liên tiếp số liệu. Chương 26, nhu đầu độc quân. Nhu đầu độc quân. Công kích: A. Phòng ngự: S. Sinh mệnh: A. Lực lượng: A. Tốc độ: C. Linh khí: A. Dị năng: 1, châu trùng linh khí, tiêu hao nhất định linh khí, có thể trị sinh mệnh, tăng phúc công kích, tốc độ tăng lên, thao túng vật chất, hai Nguyên hình có thể biến hóa thành thanh đồng cường yêu, cũng mang theo dài từ đầu đến cuối 0.5 cm đến 58 m ở giữa tùy ý điều chỉnh. 3. đại lực thần binh, quán chú châu trùng linh khí, có thể khiến tùy ý binh khí trở nên kiên cố dị thường, linh khí tiêu hao hầu như không còn trước đó. Có được cung cấp cấp S phòng ngự. 4. đại lực mang yêu, thân, nhu trùng chân khí quán chú nhục thân, có thể có được một tầng ngoài định mức chân khí vòng bảo hộ, cung cấp cấp S phòng ngự. Nam, linh quang tháo, nương tụ linh lực, phát ra linh lực tháo, công kích gấp bội, yêu đầu đốc quân cơ sở công kích là cấp A, linh quang tháo công kích là cấp. Hồ Hoan còn không tới kịp suy nghĩ, cái này cấp 4 dị yêu lưu đầu đốc quân, đến tuột cùng có nhiều đứa hãn, hắn tự chế từ đầu phát thuật, liền lại bắn ra ngoài một cái. Linh quang chi trùng. Công kích F, phòng ngự F, sinh mệnh F, lực lượng F, tốc độ F, linh khí ép. Dị năng 1, linh khí, linh truyền nhãn dựng dục linh khí chi kết tinh, có thể thăng hoa sinh mệnh vật chất, chỉ có một lần, đã sử dụng, trước mắt chỉ có thể xung làm ngoài định mức linh lực dụng cụ lưu trữ, cung cấp cấp S linh khí tồn trữ. Hồ hoan có chút kinh ngạc, hắn đời trước đều chưa từng nghe qua linh quang chi chủng. Rốt cuộc hắn thời đại kia, linh truyền nhãn hoặc là phun ra nguyên khí, hoặc là khúc cạn, căn bản không có phun ra linh khí. Chỗ nào có thể nhìn thấy, loại này linh truyền nhãn khôi phục vật cộng sinh. Hầu Hoan nhìn nhìn Lưu Đầu Đốc Quân cùng Linh Quang Chi Trùng, thở dài, Lưu Đầu Đốc Quân hoàn toàn chính xác ngăn ngược, cao tới cấp S phòng ngự, phối hợp cấp Á công kích cùng lực lượng, quả thực liền là trên chiến trường xe tăng. So cái gì chiến sĩ tộc hệ, cự nhân tộc hệ, còn có sinh mệnh tộc hệ chức nghiệp giả đều càng phải ngăn ngược. Năm loại dị năng cũng tất cả đều là chiến đấu phương hướng, châu trùng linh khí càng là vạn dùng hình, nguyên hình liền không nói, đại lực thần binh có thể đem bất luận cái gì phổ thông vũ khí. Hóa thành tuyệt thế thần minh, quả thực có thể xương thần kỹ. Đại lực man thân có thể làm cho nó có được cấp SS phòng ngự, chỉ tiếc coi như nó có vô song phòng ngự, lại gặp hỏa lực rửa sạch, sinh sinh đem một đầu tựa như kim cương đồng dạng cấp 4 dị yêu cho nổ thành cho bụi. Đầu này đáng thương lưu đầu đốc quân, từ đầu tới đuôi cũng chưa kịp sử dụng một lần linh quang pháo. Hắn cũng biết, đầu này như đầu đốc quân vì sao lại đột phá cấp 4, cũng là bởi vì đoàn kia linh quang chi trùng, chỉ tiếc linh quang chi trùng trọng yếu nhất dị năng đã dùng hết. Đó chính là thăng hoa sinh mệnh phẩm chất, nếu như hắn có thể có được, nói không chừng liền có thể đột phá nhị giai, chính là đến tam giai đã mất đi chủ yếu dị năng, linh quang chi trùng liền là cái linh khí mở mọ gì, vẫn như cũ xem như cái vô cùng có dùng linh vật, thậm chí có thể chế tạo rất nhiều công cụ, coi nó là làm hạch hòm thư đến sử dụng. Hồ hoan hiện tại đẳng cấp còn không có cách nào sử dụng hai tên này, hắn liền là thở dài, đem đầu trâu ném ở tại chỗ, nhặt lên linh quang chi trùng, về tới tầng thứ hai tiểu và đầu tiên. Hắn tại tầng này đi một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì một ngụm linh tuyển nhãn có khôi phục dấu hiệu, chỉ có thể thở dài, về tới tầng thứ nhất, đem linh quang chi trùng cất kỹ, rời đi tiểu và đầu tiên. Không thể không nói, cái này một đợt đoạt đầu trâu vẫn là rất ra sức, như đầu đốc quân thậm chí so trên tay hắn này một đám, 16 con tự khỉ chiến lực còn càng dữ hạn, dù sao cũng là cấp 4 dị yêu. Cũng chỉ là hồ hoan vật thần thuật theo không kịp, không có cách nào đem nó luyện chế thành vật thần thể. Hồ hoan về tới doanh địa, đem xương sáo từ dưới đất đào lên, cất vào túi áo, lúc này mới nhanh nhẹn thông suốt lại đi tìm Lăng Tiêu muốn tốt ăn. Tiềm Long quân đánh chết một cố dị yêu, còn có một đầu cấp 4 như đầu đốc quân, tin tức này lan truyền nhanh chóng, lập tức đưa tới tất cả chức nghiệp giả đoàn đội chú ý. Nhất là Tiềm Long quân thế mà tập hợp ba vị cấp 4 cao thủ có yêu về lạc, Bạch Ngân cự nhân cọ Cò lẹ, còn có cự long sư Đỗ Nghiêm linh sắc. Kỳ thật tại trong mắt mọi người, Tiềm Long Quân thì tương đương với năm vị cấp 4. Đã là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tập đoàn. Gần với Tiềm Long Quân, liền là 12 nhà chức nghiệp giả đoàn đội hợp minh, bọn hắn có được một vị cấp 4 chức nghiệp giả Hải Ưu, thần ẩn thần ẩn cùng Tiềm Long Quân có đối kháng tư thái. Còn lại còn chưa kết minh đoàn đội, cũng các tự có tính toán, chỉ là kinh lịch như thế một trận chiến, đấu, tất cả mọi người đối cấp 4, cùng Tiềm Long Quân tiềm lực chiến tranh, có hoàn toàn mới xác định. Tại chức nghiệp giả thế giới bên trong, thật đúng là lần thứ nhất, có người sử dụng hỏa lực bao trùm, vệ sát cấp 4. Cấp 4 chức nghiệp giả đều là dấu ở thành phố lớn, lại một lần nữa hành động bị bí, cực ít sẽ bị người dùng hỏa lực rửa sạch. Mặc dù tại chức nghiệp giả thế giới đều công nhận, chức nghiệp giả cũng không phải là không sợ đạn, trừ phi đặc thù chức nghiệp giả, tỉ như linh hồn giáo phái những cái kia ác nghiệm, tà linh, xem như không phải vật chất văn hóa, miễn dịch đại đa số vật lý công kích, bình thường chức nghiệp giả cũng giống vậy có thể bị hỏa lực quét sát, nhưng chân chính là một đầu cấp 4 lưu đầu đốc quân, bị hỏa lực nổ thành cho bụi, phần này xung kích vẫn là tương đối mãnh liệt. Quay trung quanh linh Tuyển nhãn, chức nghiệp giả đoàn đội ở giữa, mạch nước ngầm phun trào, có không biết bao nhiêu giao dịch, đang nhanh chóng thành giao. Hồ Hoan cũng không quan tâm cái này, mấy ngày kế tiếp, hắn đều tại tu chỉnh, đồng thời đang cố gắng tu luyện Huyền Thiên Biến Hóa Thuật, đang vì mình đột phá nhị giai binh sĩ làm chuẩn bị. Hắn Huyền Thiên Biến Hóa Thuật, mấy ngày nay lần nữa đến bình cảnh, Hồ Hoan lại bắt đầu một vòng mới chân khí áp súc. Theo Túng Cơ Bắp cũng tăng 7%, đến 62.8%. Tại Lao Vu sư ệ nỉ núi cầu vòng mãnh liệt yêu cầu dưới, Hồ Hoan đem 16 con cự khỉ phái đi ra 15 con, hắn còn cần có một con dung nạp thể nội, đến thao túng 17 khỉ, thay lão Vu sư đánh giết dị yêu, hấp thu tinh huyết. Cái này 15 con cự khỉ Tại Linh Tuần nhãn phụ cận xuất quỷ nhập thần, dần dần cũng có danh thanh truyền ra ngoài, bắt đầu bọn hắn còn bị suy đoán, đến tận cùng là thần bí gì giáo phái. Nhưng rất nhanh linh hồn giáo phái liền truyền ra tin tức, tiết lộ bọn này lớn con khỉ thân phận, du mẹ tháp công ty bởi vì, còn nhỏ tiểu nhân buốt lửa một chút. Hồ hoan thủ hạ lớn đám con khỉ, đông nhiên đi không từ dã, mã thành vũ thế mà không trách tội, còn quan tuyên bọn hắn du mẹ tháp công ty đã đầu nhập vào linh hồn giáo phái, cái này cách làm cũng có phần có thể ngấm. Cũng bởi vậy, cũng không có người tới lôi kéo bọn này xuất quỷ nhập thần lớn con khỉ. Linh hồn giáo phái mặc dù không có cấp 4 nhưng hung danh chiêu bạn không có người dám trêu chọc. Mã Thành Vũ cũng không cùng bất luận cái gì chức nghiệp giả đoàn đội Kết Minh, đồng thời tuyên cáo chỉ cung cấp cho quy thuật người, thì như dù mẹ tháp công ty dạng này thuộc hạ thế lực, cung cấp nhất định bảo hộ. Điều này cũng làm cho cái khác chức nghiệp giả kính nhi viên chi, ai cũng muốn ôm cái bắt đuổi, nhưng cũng ai không muốn đi cho người ta làm chó. Linh hồn giáo phái là cái gì tính tình, chỉ nhìn bất tử thần giáo tha rằng cùng tiềm lòng quân Kết Minh, cũng không nguyện ý cùng linh hồn giáo phái đứng đội, liền có thể liệt qua thấy ngay. Ngay tại tất cả mọi người coi là tạm thời sẽ không có cái đại sự gì kiện, Hà Yêu bật xuất linh 12 nhà chức nghiệp giả đoàn đội hợp minh phát động một lần chủ động công kích. Chương 27, Hải Yêu Hệt Bật. Hải Yêu Hệt Bật là cấp 4 sinh mệnh đại sư, sinh mệnh tộc hệ cường giả, nhưng hắn có thể so sánh nghiêm linh sắc cái này cùng là cấp 4 cự long sứ đồ, còn có hỉ sẹo vị này tam giai săn thú hành giả danh khí lớn nhiều. Mặc dù trên danh nghĩa, hắn chỉ tự do chức nghiệp giả, nhưng trên thực tế, Hải Yêu Hệt Bật tiếp không ít nước mỹ chính phủ sống. Lần này cũng là có tương quan nhiệm vụ bối cảnh. Nếu không phải là có bối cảnh như vậy, Hải Ưu Bật cũng sẽ không bị thập nhị chi đội ngũ hợp minh để cử làm thủ lĩnh. Vị này cấp 4 sinh mệnh đại sư, am hiểu nhất liền là quần thể trị liệu thuật, cũng chính là bởi vì chiêu này quần thể trị liệu thuật, cho nên hắn cổ động thập nhị chi chức nghiệp giả hợp minh đội ngũ, tiến công linh tuyển nhãn, cũng không có gặp được trở ngại gì. Hải Yêu Hệt bậc từng có qua quân lữ kinh nghiệm, cho nên đem thập nhị chi chức nghiệp giả đoàn đội, chỉ huy tựa như một chi tinh nhuệ chiến đội, mặc dù là gom lại lên nhân viên, lại cương quyết cho hắn điều động giếng giếng có thứ tự. Hợp minh liên quân tiếp cận linh truyền nhãn năm cây số phụ cận, hồ hoan lớn con khỉ cũng chạy tới. Ma lực cự hầu bảy tốc độ mặc dù không vui, nhưng cũng có cấp C tốc độ, chạy qua Honda CG125 không có vấn đề. Hợp Minh Liên Quân hành quân, cũng nên thụ tốc độ chậm nhất cái đám kia người ảnh hưởng, cho nên Hồ Hoan đuổi theo, quả thực dễ như trở bàn tay. Hồ Hoan cũng không có tới gần Hợp Minh Liên Quân, hắn chạy tới Linh Truyền nhãn phụ cận, liền bắt đầu để đám con khỉ cởi quần áo, đồng thời đem quần áo đều thu nhập xương sáo, thậm chí liền ngay cả vũ khí cũng không lưu, đám con khỉ ngón tay thua đại, không, có cách nào chụp cò súng. Ngoại trừ cầm đầu tóc vàng cự khỉ cầm trong tay 7 mét có thửa 2 đầu lang nha động, đám con khỉ đều là khỉ trảo một cây thô to có đồng, đều là bẻ gãy vạn vật chi ảnh đại thụ, lấy được đơn sơ vũ khí bây kỳ này mặc dù số lượng không nhiều chỉ có 15 con nhưng lại phi thường có khí thế hải yêu hẹn bật xa xa nhìn thấy cũng có chút hâm mộ hắn mặc dù là sinh mệnh tộc hệ 4 khóa trước nhập giả nhưng vật lộn năng lực lại cũng không mạnh hắn là cực mạnh phụ trợ sức chiến đấu thậm chí còn kém tam giai săn thú hành giả hỷ xẻo nếu là có như thế một chi ra dày thịt béo lớn con khỉ làm hộ vệ hải yêu hẹn bật thực lực muốn thẳng tắp tiêu thăng có hắn cho đám con khỉ không ngừng phóng thích quần thể trị liệu bọn này lớn con khỉ quả thực thần cản giết thần phật cản giết phật coi như cấp 4 cũng không phải là không có thời cơ đợi nàng mặc dù song phương châu liên minh hợp, làm sao hải yêu cố ý, đám con khỉ không đồng ý. hải yêu hẹn bật mấy lần bí mật mời chào, đều không thể đạt được hồi âm. hồ hoan cũng nghĩ nhìn, hợp minh liên quân như thế nào hành động, hắn tốt có thể nhặt cái tiện nghi, e nhìn núi cầu vồng cùng hắn náo loạn mấy trận, cho nên gần nhất hồ hoan sai khiến đám con khỉ ra ngoài, đều là sẽ đem xương sáo mang theo trên người, đầu này lão vu sư cũng làm không ít gì yêu tinh huyết. về phần đồ đằng trụ khôi phục nhiều ít, hồ hoan cũng không biết, dù sao cái này lão vu sư thần thần bí bí, thật không tốt tương đối. Hài yêu hẹn bật chờ một trận, gặp đám con khỉ không có động tĩnh biết bảy khỉ này sẽ không vì hợp minh liên quân xung phong, liền chỉ huy chi này hợp minh liên quân phát động một lần dò xét tính tiến công. hắn cũng là quân sự lão thủ, cho nên chỉ hạ lệnh một chi tốc độ cực nhanh tiểu phân đội đi nếm thử tiến công, đồng thời phụ trách tận khả năng dẫn dụ nhiều nhất dị yêu ra phản kích. hắn cũng là từ tiềm long quân cùng dị yêu cuộc chiến đấu kia đạt được linh cảm, hy vọng có thể thông qua loại thủ đoạn này nhiều hơn sát thương dị yêu. chỉ có dọn dẹp dị yêu, mọi người mới có tư cách đi cướp đoạt linh tuyệt nhãn. bị hải yêu hệt bật phái ra đội ngũ nhỏ, tổng cộng có ba người, mỗi một cái đều có cấp B trở lên tốc độ, cầm đầu là cái nữ tính chức nghiệp giả. Còn tinh thông phi hành kỹ, tại Hợp Minh Liên quân cùng Hồ Hoan chú mục dưới, chi đội ngũ này tái hiện linh tuyền nhãn, chỉ ở bên ngoài du đã một hồi, liền dẫn xuất hơn 10 cái dị yêu. Chi đội ngũ này sơ lược làm giao chiến, lập tức rút lui, nhưng cũng không biết vì cái gì, bọn hắn không có đem bọn này dị yêu dẫn dụ hướng Hợp Minh Liên quân, lại ngược lại hướng Hồ Hoan bọn hắn chạy trốn tới. Hồ Hoan do dự một chút, lão Vu sư đã cuồng cùng hùng nói, không muốn sợ, đi làm bọn hắn, ta cần máu, ta cần thịt, ta cần những này dị yêu thân thể. Hồ Hoan nhịn không được chọc nói, lão hữu, ngươi bây giờ sắc mặt rất như là ngươi trong miêu tả ma -a. Lão Vu sư đối loại thuyết pháp này thử chi di tị, kêu lên, ta không cần thận trọng, ta đều đã là chết mất người, chỉ là cái lịch sử hình chiếu, còn cần quan tâm điểm ấy thanh danh nhỏ sao? Huống chi, ngoại trừ ngươi, lão hữu của ta bên ngoài, có người sẽ biết ta những này biểu hiện, chỉ cần không ai biết, ta chính là đức cao vọng trọng lão vu sư. Hồ Hoan cũng cảm thấy, lời này rất có đạo lý, thật sự là hắn không có khả năng đi bại hoại lão vu sư thanh danh, bởi vì hiện tại liền không ai biết vị này ẻn e nhìn núi cầu vồng. Hắn muốn bại hoại đối phương thanh danh, còn phải trước tiên đem đối phương tuyên truyền có thanh danh mới được, đây cũng quá phiền toái. Hồ Hoan tinh thần phấn chấn, rất có thiện ý gầm rú một tiếng, còn buông ra trận hình, để cái này ba tên chức nghiệp giả thông qua. Đối mặt đằng sau truy kích tới hơn 10 đầu dị yêu, Hồ Hoan còn chưa động thủ, liền có một tầng xương mù xám xịt nhẹ nhàng thổi qua, đem tất cả dị yêu đâu cuốn vào đi vào, sau đó liền có thể nhìn thấy, bọn chúng tinh huyết cháy khô, biến thành từng đoạn từng đoạn tro khô. Loại này bị xương mù xám giết chết dị yêu, tất cả linh cơ đều bị rút lấy không còn, huyết nộc tinh khí đều bị tổn phệ, sẽ không phân ra linh vật, cũng không thể luyện cái dị vật thần thể, liền là một đống thuần túy căn thuốc. Hồ Hoan khẽ thở dài một cái, Mặc dù hắn hiện tại cũng thật không cần cái gì N cấp cùng EZ cấp vật thần thể, nhưng những này vẫn có thể bán ít tiền, ném cho Helen Elizabeth, rất dễ dàng liền tiêu hóa hết. Cũng may Hồ Hoan thật không phải hạ người tham tiền, mặc dù những này đại biểu tài phú dị yêu đều bị Lao Vu sư ăn xong lao sạch, hắn cũng không có tranh luận hứng thú. Ngược lại là hợp minh liên quân ba vị trước nghiệp giả, nhìn thấy một màn này, đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn biết bọn này lớn con khỉ thực lực kinh người, vật lộn hung hãn không sợ chết, quen tiện quần đấu, nhưng lại không nghĩ rằng, bọn hắn còn còn có như thế một tay hung tàn cổ quái dị năng. Cầm đầu nữ tính trước nghiệp giả, khá là hối hận. Mình chạy tới dẫn địch, có chút nơm nớp lo sợ nói, cảm tạ Du Ngụy Tháp công ty, giúp chúng ta xử lý truy binh. Hồ Hoan thao túng tóc vàng cực khỉ, nhếch răng cười một tiếng, nói, vị này nữ tính chức nghiệp giả nghe không hiểu khỉ ngữ, hỏi, có thể hay không nói anh ngữ? Hồ Hoan vặn vẹo bốn nẻo thân, biến thành hình người, nói, ta ngược lại thật ra có thể nói anh ngữ, nói đúng là không tốt, mà lại cũng chướng thai gai mắt. Vị này nữ tính chức nghiệp giả, đông nhiên mặt liền đỏ lên, trong mắt doanh doanh đều là sóng nước. Hồ Hoan mười mấy con khỉ, biến thành nhân loại về sau, mặc dù xấu đẹp không đông nhất, nhưng lại đều là thân hình cao lớn, hùng tráng hữu lực, có điểm đặc sắc. Hồ Hoan cũng không phải cố ý, hắn đưa tay tiếp nhận thủ hạ lớn con khỉ đưa tới ga giường, tiện tay bọc một chút, dù sao đợi chút nữa còn muốn chiến đấu, mặc xong quần áo còn phải thoát, tới tới đi đi phiền phức, cứ như vậy chấp nhận một chút, cũng coi như cái thể diện. Hợp Minh liên quân nữ tính trước nhập giả, không thấy được một thứ gì đó, có phần có chút tiến lưỡi, vươn tay ra, nói, "Ta là Ôn Nghi, rất hân hạnh được bên ngươi. Nghe nói các ngươi cũng tại Châu Mỹ hoạt động, có rảnh chúng ta cùng đi uống cà phê." Hồ Hoan đối cùng uống cà phê cái này mời, không phải cực kỳ cảm mạo, nếu là cùng một chỗ ăn bò bít tết, hắn có lẽ đáp ứng. Hồ Hoan thận trọng đáp, "Nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, Chúng ta là hẳn là ăn mừng một chút. Vị nữ sĩ này, ngươi nên đi cùng đồng bạn hội hợp. Lần sau nếu như hoàng hốt chạy bữa, xin trả hướng ta bên này chạy." Hồ Hoan lộ ra một cái tràn ngập nam tính mị lực mỉm cười, sau đó cùng hống một tiếng, giật ra ga giường, biến thành cao 5 mét cực khỉ. Man lực cự hầu bốn chân chạm đất là 5 mét có thừa, nếu là đứng lên sẽ càng hùng tráng hơn, chỉ là con khỉ chân ngắn, đứng lên kỳ thật cũng không cao hơn bao nhiêu. Dù là như thế, Hồ Hoan bỗng nhiên hóa thành như thế quái vật khổng lồ, cũng làm cho vị này gọi là ôn nghi nữ trước nghiệp giả cảm xúc bành trướng. Hận không thể đêm nay liền cùng cái này tóc vàng xoáy ca cùng đi uống cà phê, thật tốt nhấm nháp một chút con khỉ thư vị. Hồ Hoan cũng không để ý đối phương có chút theo lưu luyến không rời ánh mắt, nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm phía trước linh tự nhãn, khoảng cách gần như thế, hắn đều có chút nhớ thương, nếu là tự mình tới đây, tất nhiên có thể tăng mạnh huyền thiên biến hóa thuật tu luyện. Tony cùng hai vị đồng bạn trở về hợp minh liên quân, hải Yêu hẹn bật hỏi vài câu, liền để mặc khác một tổ chức nghiệp giả đi dẫn dụ dị yêu, lần này vẫn là hướng Hoan Phương hướng của bọn hắn chạy trốn. Lão Vu sư sướng đến phát rồ rồi, hét lớn, trên thế giới này, quả nhiên đều là lễ phép thân sĩ. Hồ Hoan để qua đợt thứ hai dẫn dụ dị yêu chức nghiệp giả, như cũ không có cơ hội xuất thủ, lão Vu sư thao túng xương mù sám, đem bọn này dị yêu thôn phệ gọi là một cái sạch sẽ. Chỉ là cái này một đợt chức nghiệp giả, trước khi đi có một người cọ sát một đầu con khỉ một chút, thuận tay reo một cái máy nghe trộm. Hồ Hoan lập tức liền lấy tay đem giá hỏa này cho tông lấy, sau đó lột hạ thân trên máy nghe trộm, gầm nhẹ một tiếng, đem máy nghe trộm nhét vào trong miệng của hắn, sau đó xa xa ném ra ngoài. Mấy tên dẫn dụ dị yêu trước nghiệp giả cũng biết đồng bạn hành vi, cũng không có ý đồ tranh luận, lặng lẽ lui trở về. Mấy phút đồng hồ sau. Hồ Hoan vốn còn muốn trở hợp Minh Liên quân tiếp tục dẫn dụ dị yêu, lại nhìn thấy một người mặc tuyết trắng đồ vest nam tử, từ hợp Minh Liên quân phương hướng tới, nam tử này mỗi từ dưới đất đi qua, liền có một đoạn xanh mơn mởn rau xanh sinh ra, kéo lại hắn sạch sẽ sẽ con dày ra. Hồ Hoan trong đầu, lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này là cái có bệnh thích sạch sẽ biến thái. Hải Ưu Hẹt bật lộ ra một cái tự tin mỉm cười, nói, ta là Hẹt, tất cả mọi người thích gọi ta hải yêu. Ta hy vọng chư vị có thể tạm thời gia nhập hợp Minh Liên quân, đối phó cùng chung nhân. Hồ Hoan lại biến hóa trở về thân người, đã đối phương là cái nam, hắn liền ngay cả ga giường cũng nghiến đi. Thấp giọng nói, "Sẽ cho ta lắp máy nghe lén người, ta không nguyện ý hợp tác." Hẹt bất cười ha ha một tiếng, nói, "Ta sẽ cảnh cáo bọn hắn, về sau sẽ không phát sinh loại chuyện này." Hồi Hoan Thản như nói, "Vậy liền đi cùng linh hồn giáo phái pháp vương Mã Thành Vũ nói đi, chỉ cần tổng bộ đồng ý, ta không có ý kiến." Hẹt bất mặc dù là cấp 4, nhưng cho hắn ăn một tấn gan báo, mật đấu, thậm chí cá voi trứng, hắn cũng không dám đi tìm Mã Thành Vũ. Linh hồn giáo phái chi hung uy hách, hắn coi như tấn thăng cấp năm, cũng không có can đảm đi làm càn. chỉ có thể tiếp tục quên, cho nên, ta chỉ là đề nghị, Lâm thời hợp tác. Hiện tại chúng ta đều khoảng cách linh truyền nhãn gần như thế, làm sao có thể lãng phí thời gian đi tìm linh hồn giáo phái đâu. Mã Thành Vũ pháp vương, cũng hẳn là chiếu cô không đến chuyện bên này. Hồ Hoan thầm nghĩ, Mã Thành Vũ chiếu cô không chiếu cô đến, cũng không chậm trễ ta lấy ra hủ giò ngươi. Hắn như cũng một mặt không tình nguyện bộ dáng, nói, xin thứ cho ta không có quyền quyết định, như thế lớn hạng mục, linh hồn giáo phái không có cho ta loại này quyền hạn. Hết bất làm sao có thể biết, Hồ Hoan liền không đem Mã Thành Vũ để vào mắt, còn tưởng rằng linh hồn giáo phái cho hắn thực hiện cái gì khắc nghiệt không chế, lập tức liền đề nghị, nếu là ngươi trên người có cái gì đặc thù ân ký, Ta vừa lúc là sinh mệnh đại sư, am hiểu nhất giải trừ hết thảy màn rủa. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới, Hẹp Bật có thể nghĩ đến cái này địa phương, âm thầm cho đối phương trí thông minh điểm cái khen, như cũng tự tuyệt đề nghị của hắn. Hẹp Bật bất kể thế nào thương lượng, cũng không chiếm được kết quả, hắn dù sao cũng là cấp 4 sinh mệnh đại sư, trong lòng rất là tức giận, thầm nghĩ, không biết tốt xấu. Như không phải là ta muốn thu phục các ngươi, chỉ bằng các ngươi một đám chỉ là nhị giai, như thế nào đủ tư cách tại ta Hải yêu Hẹp Bật trước mặt giương vọ dương ai? Hắn ngâm nghĩ một lần, quyết định vẫn là tạm thời không để mặt, quay người trở về hợp minh liên quân doanh địa hồi hoan mắt nhìn vị này sinh mệnh đại sư một cước bước ra dưới chân liền là một cái cây su hào, có lúc là một viên rau cải trắng có đôi khi là bí đỏ có đôi khi là một đống đặc biệt lớn cà khoai tây còn có thời điểm dưới chân sẽ xuất hiện một đống cà chua khi đó trang diện liền phi thường khó coi cà chua cũng còn miễn còn có thời điểm sẽ xuất hiện một đống giòn dưa leo một cái anh tuấn không nổ xuất khí phiêu dẩn mặt cũng cực kỳ khảo cứu phương tây mỹ nam tử chân đạp một đống dưa leo hình tượng liền trở nên cực kỳ hậu hiện đại hồ hoan thầm nghĩ sinh mệnh đại sư cái nghề nghiệp này làm sao lại như thế bực mình đâu Hệt Bật chẳng lẽ cũng không thể khống chế một chút, không muốn một cước lớp 10 chân thấp, mỗi lần đều giẫm đồng dạng rau xanh không được sao? Một cước một cái dưa hấu, nhìn có nhiều khí thế. Những cái này sinh mệnh đại sư dị năng thúc đẩy sinh trưởng rau xanh, tại vạn vật chi ảnh bên trong, mục nát đặc biệt nhanh, Hệt Bật đi qua không lâu, liền đều biến thành cho tàn. Cái này cũng có một chỗ tốt, kia tức là, coi như Hải yêu Hệt Bật dưới chân đạp nát một đống cà chua, đi đến mấy bước, dày mặt cũng liền sạch sẽ. Hồ Hoan đột nhiên gầm rú một tiếng, lại một lần nữa biến thành cự khí bộ dáng. Hắn biết Hệt Bật trải qua mấy lần thăm dò, cũng đã tìm ra bọn này dị yêu sơ hở đợt tiếp theo khẳng định liền là toàn lực tiến công. Quả nhiên như hắn đoán trước, mấy phút đồng hồ sau, hợp minh liên quân liền bắt đầu đại quy mô biến trận, mấy trăm tên chức nghiệp giả tiến lên, hậu phương nghề nghiệp binh sĩ nhấc lên 12 cửa giã chiến pháo. Có tiềm long quân trận điển hình, những này chức nghiệp giả cũng thông qua được phi thường hiếm thấy không gian trang bị, vận chuyển 12 cửa giã chiến pháo tiến đến, chỉ là bọn hắn vận chuyển cũng không thuận tiện, cần từ nước ngoài chuyển tiến, đạn dược có hạn, cho nên giá chiến pháo dựng lên đến, cũng không có lập tức bắt đầu hành kích, mà là trước hiệu chỉnh, thẳng đến các chức nghiệp giả vọt tới linh tuyển nhãn phủ cận hai ba cây số, đã cùng dị yêu môn khai chiến, hỏa lực anh minh mới từ văng lên. Hồ Hoan vốn đang dự định trước nhìn cái náo nhiệt, nhưng là một phát đạn tháo, cũng không biết vô tình hay là cố ý, thế mà rơi vào bầy khỉ này phụ cận, đạn pháo nổ bụi đất tung bay, đem mấy cái lớn con khỉ làm đầy bụi đất. Hồ Hoan lông mày gãy nhẹ, dựng lên, lão công Hồ Ly thật không phải bị khinh bị tính cách, hắn xoang so một cái thủ thế, liền có một đầu con khỉ mò ra một cái lựu đạn, cái đồ chơi này cũng không biết là lúc nào chiến lợi phẩm. Đối diện hỏa pháo thủ, thấy cảnh này, đều nhanh điên mất rồi. Hồ Hoan nhay răng cười một tiếng, thủ hạ lớn con khỉ không chút do dự liền đem liều đạn ném tới, theo túng giá chiến pháo pháo thủ, bị hủ tứ tăng chạy. Bọn này cự khỉ khí lực cực lớn ném ra lựu đạn khoảng cách, cùng hỏa pháo cũng không kém nhiều lắm. Mặc dù uy lực có thể nhỏ điểm, nhưng đủ để đem bọn này pháo thủ toàn bộ đưa đi đi gặp thượng đế. Hải Yêu hệt bật thầm mắng một tiếng tuyệt biệt, chuyện này thật đúng là không phải hắn sai sự, thân là cấp 4 chức nghiệp giả, hệt bật không như vậy không phẩm. Nếu như chi này pháo binh bộ đội bị phế, hắn tiến đánh linh tuyển nhãn kế hoạch, coi như toàn xong, bằng vào hắn một cái cấp 4 sinh mệnh đại sư, nơi nào có tư cách khiêu chiến mấy ngàn con dị yêu. Lựu đạn rơi xuống, nhưng lại không nổ nổ. Hồ Hoan đưa tay so một cái cắt thiết hầu tư thế, bật lập tức thở dài một hơi, lập tức liền tức hổn hạ lệnh ai còn dám trêu chọc đám kia lớn con khỉ, ta liền đem bọn hắn trồng lên đồ ăn, để bọn hắn biến thành rau diếp. Trải qua này vừa đến, Hợp Minh Liên quân rốt cục yên tĩnh, Du Mệ Tháp công ty thanh danh không hiện, nhưng chi này còn khỉ chiến đội thực sự quá hung tàn, thật muốn treo chọc bọn hắn, bọn này lớn con khỉ nhưng cái gì cũng dám làm. Thành cái gọi là, lợi đồn dừng ở trí giả, chiến tranh dừng ở thắng lợi. Không có cường đại vũ lực, có can đảm bảo gan một trận chiến dũng khí, chỉ dựa vào dối trá lý tưởng, là không có cách nào đổi lại hòa bình. Hồ Hoan đối loại khiêu khích này, nên đáp lại ra sao? Đã sớm quen thuộc chạy. Hắn không có đem lão Vu sư hận thân xương sáo ném đi qua, mà là ném đi một viên lựu đạn, đã cực kỳ lòng dạ từ bi, yêu thích hòa bình. Hồ Hoan thật tin tưởng, nếu như cho hẹn e nhìn núi cầu vồng một lựa chọn, hắn khẳng định sẽ đem bọn này chức nghiệp giả toàn bộ đưa đi tế điện đồ đản trụ. Hẹn một tại khai chiến về sau, liền triển lộ nhất lưu nhà quân sự phong thái, tại hắn điều động dưới các chức nghiệp giả, binh lính bình thường nhóm, còn có những cái tiêu các tổ chức lớn phổ thông nhân viên, mỗi người quản lý chức vụ của mình, là cuộc chiến tranh này vận chuyển hết tốc lực, rất nhanh liền có mấy chục con dị yêu tại hỏa lực kiểm chế dưới bị các chức nghiệp giả giết chết, chiến tuyến còn đẩy về phía trước tiến 200 mét. Hồ hoan chỉ nhìn một hồi, liền minh bạch hẹn bật chiến lược, cùng bạch ngân cự nhân co lẹ đồng dạng, liền la xông tới gần linh tuyển nhãn, đặt vào thu nhận dụng cụ, đem linh tuyển nhãn thu lại, lại rút lui lui ra khỏi chiến trường. Về phần ai sẽ cuối cùng được lợi, vậy coi như thật nói không chính xác. Linh tuyển nhãn đến hẹn bật trong tay, khẳng định sẽ bằng nhanh nhất đặc thù con đường, chuyển di đi nước mỹ, để tiềm long quân cũng không thể tránh được. Hồi hoan mặc dù bốn phía cùng người nói khoát, mình là linh hồn giáo phái người, nhưng trên thực tế, hắn khẳng định cùng tiềm long quân cùng một chỗ. Hắc bật đánh giết dị Yêu, hắn sẽ làm phụ trợ, Hắc bật muốn lấy đi Linh Tuyển Nhãn, Hồ Hoan liền phải cho hắn nói xấu. Hồ Hoan mặc dù có 16 con lớn con khỉ, nhưng giữ vững độc lập tính, cùng đối khiêu khích làm ra đánh trả đầy đủ, nhưng muốn phá hư hẹt bật kế hoạch, thực lực nhưng lại xa xa không đầy đủ. Cũng may, Hồ Hoan xưa nay lấy mưu trí lấy sừng, hắn thật không cần toàn bộ nhờ man lực mới có thể làm việc. Hồ Hoan bàn quan một hồi hợp minh liên quân cùng dị Yêu ở giữa chiến tranh, trong lòng thầm nghĩ, Hắc bật cái này lớn một trường không yêu mời khách ăn cơm mặt nam nhân, còn giống như có chút bản sự. Chương 28, đoàn đội chiến Hồ hoan mặc dù tại sớm mấy năm lôi kéo khắp nơi hành tẩu Trư quốc khá là phiên vân phúc vũ thủ đoạn nhưng hắn mục đích chủ yếu vẫn là thăm dò tân pháp tìm kiếm trường sinh đối chính trị và quân sự không có hứng thú mặc dù từng có mấy lần thời cơ chấp trưởng thế tục quyền hành nhưng đều cho hắn từ bỏ nhân loại quyền lực cùng tài phú thậm chí tình yêu đối một đầu lão công hồ ly tới nói có giá trị gì tài phú thành đáng ngưỡng mộ quyền thế giá cao hơn tình yêu là thần mã cái nào cùng trường sinh tốt chính vì vậy hồ hoan quân sư kỹ năng cơ hồ đầy điểm quân sự kỹ năng lại tương đối đồng dạng tối đa cũng liền là cái thượng ý tiêu chuẩn còn phải là 20 năm trước Lão Thượng Úy, hiện đại chiến tranh hắn đều chơi không đến, lão công hổ ly thực sự quá là hậu. Hẹp bất chỉ huy hạ các chức nghiệp giả, từng cái anh dũng giành trước, một khi thụ thường, liền sẽ lùi bước về trong đội ngũ, từ vị này hạ yêu thi triển quần thể trị liệu thuật, khôi phục về khỏe mạnh trạng thái. Dạng này đội ngũ, quả thực có thể xương động cơ vĩnh cửu. Theo hẹp bật lần nữa đột tiến, Hồ Hoan cũng đi theo động, hắn cũng cơ song đầu làm nhà động, xuất lính thủ hạ đặc khỉ, xông tới gần linh nhãn. Tự nhiên cũng khác thường yêu hướng bọn này lớn con khỉ đón, Hồ Hoan mặc dù chiến lược chiến thuật cũng không sở trường, nhưng loại này tiểu đội tiếp chiến Kinh nghiệm của hắn lại phong phú vô cùng. Hối hoan chọn lựa công kích phương hướng dị yêu tương đối yếu kém, chỉ có vài đầu tam gia dị yêu mà lại lẫn nhau không cùng thuộc về, mọi người chủng loại khác biệt cũng sẽ không hình thành hiệp chiến. Một đầu người đầu báo thân dị yêu xuất lĩnh bộc nhân gầm thép vọt lên. Những này người đầu báo chẳng những có thể lấy hóa thành người đầu báo thân, thỉnh thoảng chạy thời điểm sẽ còn bốn chân chạm đất khôi phục thành dị chủng báo bộ dáng hung hán rối tinh rối mù Hồ hoan lựa chọn cái phương hướng này xung kích cũng có nóng lòng không đợi được, muốn nhấm nháp một chút hoàn toàn mới khẩu vị. Ma lực hầu nhóm cùng báo bảy xông đụng vào nhau. Hồ Hoan liền để đàn khỉ làm thành một vòng, 12 con cự khỉ ra sức ngăn cản báo bầy thú kích, còn lại 3 con tại trong vòng, chờ đợi đồng loại để vào một hai đầu báo. Đơn giản độc đấu, bọn này báo mặc kệ là hóa thành nửa người hình thái, vẫn là lấy báo hình thái, đều xa xa không kịp bọn này lớn con khỉ hung hãn. Bọn này gì yêu hóa là nửa người nửa báo hình thái, thân cao bất quá 2 mét có thừa, mặc dù dáng người bưu hãn, tốc độ cực nhanh, nhưng lực lượng nhưng còn xa không bằng man lực cự hầu. Coi như hóa thành báo, đầu đuôi hơi dài, tốc độ hơi nhanh, thế nhưng giống nhau là bị tóm lên đến cuồn vòng, đập xuống đất liền có thể ngất đi. Lần này, Hồ Hoan nhưng có thủ đoạn nện ngất đi, liền ném vào xương sáo bên trong. Lão Vu Sư cũng là giảng cứu, cũng không có xuất thủ cướp đoạt bọn này báo tính mệnh. rất nhanh xương sáo bên trong hoạt động quảng trường, liền chất đầy một đám báo. Lão Vu Sư cầm trong tay pháp trượng, nhìn xem bọn này báo, nói lầm bầm, quả thực hoàn toàn không có chỗ thích hợp, hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Lúc này, một con báo hơi thanh tỉnh một chút, Lão Vu Sư nhất pháp trượng gõ quá khứ, tại chỗ đem báo đánh một cái hốc vỡ toang. Lão Vu Sư có chút chột dạ, vội vàng đem nó kéo tới một cây đồ đẳng trụ bên cạnh, để đồ đẳng trụ thôn vẽ tinh huyết, hủy thi di tích. Lão Vu Sư may mắn nói, may mắn đầu kia lão hổ ly không chú ý. Không phải lại muốn cùng ta cãi cọ rất việc." Hắn liếc mắt nhìn, duy nhất một cây sáng lên 30% nhiều đồ đằng trụ, điêu khắc nhìn thần thiếu kia một cây, nhịn không được thở dài một hơi, tự nhủ, phía ngoài nguyên khí biến hóa thật lớn, nhưng lại không biết, chúng ta vu sư một mạch, còn có thể hay không truyền thừa tiếp. Lão vu sư sắc mặt có chút ti liêu. Hồ Hoan thanh lý bọn này báo, liền muốn rút lui. Nhưng lại có mặt khắc một cố dị yêu, để mắt tới bọn này lớn con khỉ, vô số to lớn nhện từ dưới đất bò ra, những con nhện này hình thể lớn nhỏ không đều, lớn nhất có 10 mét trở lên. Nhỏ nhất khả năng cũng liền hơn hai thước, lớn nhất mấy cái, trên lưng tất cả đều là lít nha lít nhít đầu người, nhưng tiểu nhân những cái kia, trên lưng cũng chỉ có các loại nổi một hoặc là mặt người, còn chưa có quỷ dị như vậy. Hồ Hoan chỉ nhìn thoáng qua, liền không chút do dự nhanh chân liền chạy, không có cách, bọn này dị yêu thực sự nhiều lắm. Mọi người tính toán linh tuyển nhãn phụ cận dị yêu, cho tới bây giờ đều không tính sâu bọ loại, bởi vì thường thường một đám liền là hàng ngàn hàng vạn, căn bản không có cách nào tính toán, đều theo chiếu bảy con số này quy thuần nạp. Đám người này đầu nhện, ít nhất cũng có mấy trăm, hơn nữa còn lít nha lít nhít từ dưới mặt đất chui ra ngoài, Hồ Hoan nào dám đi chiến đấu. Lão Vu sư tại xương sáo bên trong, nhẹ chân mang to, chớ có sợ, sợ cái gì? Ta tới, để cho ta tới. Ta đi, đầu kia to con có tam giai. Nhanh xông về đi phản sát ta. Ngươi không quay lại đi, ta đem ngươi báo đều chơi chết. Hồ Hoan bị lão Vu sư uy hiếp một trận, lúc này mới không tình nguyện đứng vững gót chân, xương mù xám xịt qua qua, chỉ ít 100 đầu nhỏ hình nhân khẩu hiện tại chỗ hóa thành cho tàn. Chỉ có vượt qua nhị giai trở lên đầu người nhận, mới có thể một chút chống cự, nhưng theo xương mù xám pháp phối, bọn chúng cũng tại chi chi gọi dậy, hiển nhiên chống cự cũng không phải mấy liệt. Hồ Hoan vừa rồi, thật đúng là có một ít sợ chiến. Hắn nhiều lần xa trường, đương nhiên biết địch nhân đáng sợ nhất, không phải đối phương cường đại cỡ nào, mà là số lượng cuồn cuộn không dứt. Bọn này lớn con khỉ hắn còn hữu dụng, không muốn như vậy trôn bùi. Về phần Lão Vu sư, hắn vẫn luôn cảm thấy, không phải quá đáng tin, xưa nay sẽ không đem Lão Vu sư xem như dựa vào, tính toán thành chiến lược của mình. Nhưng đã vị này én e nhìn núi cầu vồng, có ý tứ xuất thủ, hồ han cũng vui vẻ phải xem cái não nhiệt. Theo đời đời con cháu chết một mảnh lại một mảnh, lớn nhất con kia đầu người nện nóng này nổi giận, há miệng liền phun ra một đạo ngân tuyến, túi không hóa thành lưỡi lớn, bọn này đáng chết lớn con khỉ bạo phủ xuống. Tóc vàng cự khỉ dơ cao song đầu lang nha động, túi không xoắn một phát, liền đem mảng lớn ngân sắc mạng nện dảo đến tuyệt đầu. Còn lại lớn con khỉ cũng là học theo, dơ cao trong tay con động, trên không trung túi giảo dù là hồ hoan ứng đối đắc lực, vẫn là bị mạng nện rơi vào trên thân, chỉ là rất có không trọn vẹn, cũng không thể trói buộc bọn này lớn con khỉ. Hồ hoan nhanh tay nhanh chân, giật ra trên người ngân sắc mạng nện, chỉ cảm thấy tay chân du lên, biết cái đồ chơi này tất nhiên có kịp độc, nhưng cũng không kịp dùng thiên ngô linh trượng phê rốt cuộc lớn con khỉ không phát huy được căn này lang nha động dị năng, chỉ có thể nhanh đi cứu kia vài đầu bị gắt gao bao lại đồ loại. Sau bằng đầu người nện vù vù một tiếng gầm điên cuồng, tám cái tinh tế nhảy vọt hoạt động, liền tật nhào tới. Hồ Hoan thầm nghĩ, Mã Thành Vũ lúc trước cũng nắm một đầu cái này, sớm biết ta liền không chê quá xấu cũng bắt đi. Không nghĩ tới loại người này đầu nện như thế cho kình, nửa điểm cũng không thể so với Tam Đồ Hỏa Sa kém cỏi a. Hồ Hoan tinh thần phấn chấn, xuất lĩnh thủ hạ đàn khỉ liền nhào tới, hắn ánh mắt bén nhọn, chỉ chịu một lần mặc nện, liền biết cái đồ chơi này phun ra có phương hướng, cho nên trước vọt tới đầu người nện phía sau, tuyệt không để đầu này nện lớn lại có thời cơ phun ra ngân sắc nện. Chương 29, Ngọc Phượng trước giả. Bình thường net, nhà tơ chỉ là kết lưới thủ đoạn, cũng sẽ không dùng nhà tơ đến công kích con mồi. Nhưng dị hóa yêu vật, nhà tơ thành lưới, đã đem cái này bản năng tiến hóa thành thủ đoạn công kích, phun ra lưới tơ khí quan, cũng bởi vậy tiến hóa đến ngay phía trước, dấu ở phân bụng. Hồ Hoan Đường vòng đằng sau, đầu người net lập tức vội xoay người lại thân thể, nhưng làm sao đối thủ của nó là hơn 10 cái khỉ con. Con khỉ cái đồ chơi này, am hiểu nhất liền là xoay quanh vòng, lộn nhào, cưới xe đạp. Đầu người net đổi tới đổi lui, trong chốc lát cũng tìm không thấy mục tiêu đến nhà tơ. Hồ hoan lưu lại vài đầu con khỉ. Cùng đầu này nện lớn xoay quanh vòng, còn lại man lực cự hầu đều đi ứng phó những cái kia nệ con. hắn cũng thử nghiệm nện tráng vài đầu hơi nhỏ một chút đầu người nện, nhưng thay vào đó chồng dị yêu tính công kích mạnh, có kịch độc, thủ đoạn quỷ dị, nhưng lực phòng ngự lại rất kém cỏi. mấy cái con khỉ đều là một côn đồng vung mạnh xuống dưới, liền đem hơi nhỏ đầu người nện cho đập chết. hô hoan vất vả một vòng, cũng liền nện tráng vài đầu nhị dai đầu người nện, chỉ là nhìn những người này đầu nện bước lên tương dáng vẻ, hắn cũng không tốt nói có thể hay không chống đến còn sống được luyện chế thành vật thần thể. có lao vu sư trợ giúp. Hồ Hoan thanh lý chiến trường cực nhanh, mười mấy phút, ngoại trừ đầu kia tam giai đầu người nện thủ lĩnh, liền không còn có còn lại đầu loại. Hồ Hoan lúc này mới tinh thần phấn chấn, quay đầu, mười lăm con cự khỉ riêng phần mình dơ lên trong tay cô động, đối cái này đầu người nện các loại treo trọng, cái này đầu người nện trên lưng đầu người, đông nhiên cùng một chỗ mở mắt ra, thê lương kêu một tiếng, vài đầu đứng núi chịu xảo cự khỉ đều thân thể nhoáng một cái, ngã quỵ trên mặt đất. ở xa tiềm long quân doanh địa mê sảng, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thế mà cảm nhận được thần hồn loại công kích. Đầu người nện mặc dù có thể công kích thần hồn, nhưng rốt cuộc khoảng cách quá xa không làm gì được Hồ Hoan, nhưng cái kia man lực cự hầu bản thân lại không có thần hồn, bọn chúng liền là một trương vật thần thẻ một bộ phận. Cho nên vài giây đồng hồ về sau, những này bị gọi ngược lại man lực cự hầu, liền tại chỗ đứng lên, như cũng sinh lòng hỏa hổ. Đầu người nện hai đại thủ đoạn, tất cả đều không thể thành công, đầu này dị yêu cũng nóng nảy, tám cái dài nhỏ chân đốt, hướng dưới mặt đất tìm tòi, liền muốn chui xuống dưới đất. Tại Hồ Hoan thao tùng dưới, mấy cái cự khỉ lập tức nào tới, tấn ở cái này đầu người niệm, cầm đầu tóc vàng cự khỉ, vung lên đến trong tay xong đầu lang nha động, liền là hung hăng một chút. Mặc dù cao tới 30 nhưng đầu người nhện lực phòng ngự, như cũng không so với mình đợi đợi con cháu nhóm mạnh hơn bao nhiêu. Một gậy này tử, Hồ Hoan vẫn là thoảng qua lưu thủ, như cũng đem nó đập một cái náo dọa đến Hồ Hoan mau để cho đàn khỉ đem nó từ dưới đất đẩy ra ngoài, chỉ hận không có cái gì trị liệu thuật cho nó đập cái trước. Nửa chết nửa sống nệ lớn, cũng bị ném tới xương sáo bên trong, lão vu sư thật rất muốn đem cái đồ chơi này hóa thành đồ đẳng trụ chất dinh dưỡng, nhưng hắn biết vị lão hữu này thật không phải cái gì tính tình nhu người, nói trở mặt liền thật sẽ trở mặt. Vạn nhất Hồ Hoan đem nó tìm Giang Hà biển hồ con ra, lão vu sư coi như cũng không đi ra được nữa. Không làm sao được lão Vu sư chỉ có thể thay Hồ Hoan nhìn xem bọn này dị yêu, thầm nghĩ, chờ khôi phục đồ đẳng trụ, có là biện pháp tìm trở về mặt núi. Hồ Hoan bên này kết thúc chiến đấu, mặc dù nhìn thấy Hệt Bật như cũng dẫn đầu hợp mình các liên quân hận khổ chém giết, nhưng lại cũng không dừng lại, trực tiếp rút ra chiến trường. Hắn mặc dù không phải đỉnh lưu thiên tài quân sự, nhưng đột tiến loại chuyện này, giảng cứu liền là một cái tốc độ. Hải Yêu Hệt Bật bây giờ còn chưa có thể đột tiến đến linh tuyển nhãn phụ cận, vậy liền chú định không có cách nào hoàn thành cố định nhiệm vụ. Hồ Hoan cũng cảm ứng được, cấp 4 dị yêu khí hơi thở đang dần dần tăng cường. Hiển nhiên bởi vì linh tuyển nhãn tấn thăng ba đầu cấp 4, trong đó một đầu ngay tại chạy tới, tiềm long quân có thể phá vây một trong số đó, hợp minh liên quân lại kém xa, bọn hắn mang theo hỏa pháo, cũng có lẽ là bởi vì không gian trang bị dung tích không đủ, hỏa pháo đường kính kém rất nhiều, mang theo đạn dược cũng không dồi dào, là hoàn toàn không có cách nào phục khắc tiềm long quân chiến quả. nhất là tiềm long quân là tại mình doanh địa, hợp minh liên quân là muốn đột nhập linh tuyển nhãn, chiến đấu mục tiêu cùng độ khó đều hoàn toàn khác biệt. Hồi hoan một hơi rút về tiềm long quân doanh địa phụ cận, lúc này mới tự mình đứng ra, thu tay lại hạ đặt nghỉ. hoan một người ở trên vùng hoang dã trúng giống làm ra một con báo, một cái vật thần thuật vỗ xuống, sau đó lại làm ra một đầu to bằng chậu rửa mặt nện, cũng là một cái vật thần thuật vỗ xuống. Cái này sống mặc dù dườm ra một chút, nhưng lại vô cùng làm người hưng phấn. Hồ Hoan hết thảy đắc thủ 31 đầu cùng phong ma báo, hai mươi mấy con đầu người nhện, toàn bộ đều là cấp thẻ bài. Hồ Hoan đối loại cấp bậc này vật thân thể đã không hứng thú gì, khi hắn xử lý xong những này, nhị giai dị yêu, cuối cùng đem lớn nhất cái thu hoạch từ xương sáo bên trong giày vào ra. Đầu này tam giai đầu người nện, thoắt thoát, chịu kia một vậy, còn thật có chút náy. Hồ Hoàn Tinh thần phấn chấn, liên tiếp vật thần thuật vũ xuống, thẳng đến 109 lần mới có một vệt kim quang bay vút lên, một chương S giờ thẻ bài đã rơi vào trong tay. Nặng ngộ phượng trước giả, sút tơ giả giờ. Công kích A, phòng ngự D, sinh mệnh D, lực lượng B, tốc độ B, Dĩ năng 1, ngộm cảnh chi tia, có thể đem người đưa vào ngộm cảnh sợi tơ, dính tính 10 phần, có thể bám vào bất luận cái gì vật thể, nhưng chỉ riêng, có thể thành lưới, có kèm theo tê liệt độc tố, bại lộ trong không khí 15 phút liền sẽ biến mất, Hai, ác ngộm chi đảo có thể đem sinh linh đưa vào một cảnh, nên sinh linh lục thể sẽ dần dần mục nát. 3. Ác ngộng nhà lữ hành, có thể tự do xuất nhập sinh linh một cảnh. 4. Độn địa thuật, có thể đào đất mà đi, tối cao vận tốc 150 cây. Số. Đây là hồ Hoan trong tay tấm thứ 3S giờ thẻ bài, linh bên ngoài 2 tấm là Thiên Ngô linh trượng cùng Tam Đồ Hỏa Sa. Thiên Ngô linh trượng đối người sử dụng điều kiện nhu cầu quá cao, mà lại không cách nào kiềm dùng, chỉ có thể cho lớn con khỉ dùng làm vũ khí. Tam Đồ Hỏa Sa lại là rất không tệ, tính thực dụng rất mạnh một trường thẻ bài. Hỗ Hoan nếu không phải có đặc thù nhu cầu, cũng càng nguyện ý sử dụng Tam Đồ Hỏa Sa. Hắn hiện tại sử dụng man lực cự hô bảy, chỉ là bởi vì bọn này lớn con khỉ dùng quá tốt. Tam đồ hỏa sa thậm chí đào thải trước đó, Hồ Hoan thường xuyên dùng thực khí trùng bảy cùng Phi Lân, để hai tấm thẻ này bài biến thành nhà kho người giữ kho. Hồ Hoan thu hồi cái này mấy chương thẻ bài, đều ném vào tiểu oa đầu tiên, lúc này mới nghe được lão vu sư thanh âm, đồng biển truyền ra, ngươi lại thoáng cố gắng, ẻn nhìn thần thiếu đồ đẳng trụ liền có thể đốt sáng lên. Hồ Hoan cười ha ha một tiếng, nói, vậy chúng ta liền đi tiếp tục cố gắng. Hồ Hoan một lần nữa đem lớn đám con khỉ thả ra, mang theo xương sáo, thẳng đến linh truyền nhãn phương hướng, mình lại quay lại doanh địa. Hải U Hẹt bật phát động công kích, tự nhiên là vạn chúng chú mủ, tiềm long cục còn vì đây cố ý đẩy vào một cây số, một lần nữa thiết lập doanh địa. Tước chừng sau mấy tiếng kiểm tra chiến trường lính chính sát liền truyền về tin tức, Hẹt bật tổn thất mười một tên chức nghiệp giả, một lần nữa lui về doanh địa, đột kích chiến đấu thất bại. Đánh lui Hẹt bật chính là một đầu khác cấp 4 dị yêu, hợp minh liên quân chết mất chức nghiệp giả, cơ hồ tất cả đều là chết tại đầu này cấp 4 dị yêu trong tay. Chương 30, Long Vương. Hẹt bật thất bại tan tác mà quay trở về, tại hợp minh liên quân bên trong uy vọng thẳng tắp giảm hợp minh liên quân trong doanh địa loạn thành một đoàn, bởi vì có hai nhà tổn thất nặng nghề công ty đưa ra bồi thường yêu cầu. hẹn bật đối mặt bọn này tại cái lộn chức nghiệp giả, sắc mặt khó coi kinh người, nhưng hắn cũng biết mình không thể cường thế đàn áp, này lại hoàn toàn ngược lại. một nhà đến từ bắc âu cỡ nhỏ chức nghiệp giả công ty vốn là chỉ có ba tên chức nghiệp giả, nhưng đột kích chiến về sau, tất cả chức nghiệp giả đều chiến tử, chỉ còn lại có một đám phổ thông nhân viên bị lâm thời để cử ra người đại diện, căn bản không làm bất luận cái gì phát biểu, chỉ là nộp một phần thỉnh cầu bồi thường văn kiện. còn có một nhà cũng là đến từ cỡ nhỏ công ty đa quốc gia, gọi là hợp thành mở đất tập đoàn. Bọn hắn chức nghiệp giả tại lúc rút lui, bị cấp 4 dị yêu đánh lén, tại chỗ liền chết mất hai cái. Còn lại hai tên chức nghiệp giả xem như mạng lớn, trốn vào cái khác đoàn đội, nhưng lại bởi vậy liên lụy mặt khác hai nhà công ty. Cái này một nhà tình huống càng thê thảm hơn, bọn hắn chẳng những tổn thất nặng nề, còn bị mặt khác hai nhà công ty yêu cầu bồi thường. Hợp minh liên quân nội bộ, cái lộn tựa như hỗn loạn, đây chính là liên minh thiếu hụt, một khi gặp được nguy cơ, liền không còn cách nào đoàn kết, rốt cuộc riêng phần mình đều có không giống nhau lợi ích thuật cầu Cùng hợp minh liên quân khác biệt, Thiên Ma Lăng Gia doanh địa lại có vẻ vui mừng hơn hẳn, từ bắt đầu tiến vào vạn vật chi ảnh, Thiên Ma Lăng Gia liền đặc biệt địa áp cũng không cùng bất luận cái gì một nhà liên minh một cái tướng mạo bình thường phía sau có một đoàn quang hoa khi thì thu liễm khi thì mở ra tựa như khổng tức màn hình vũ người trẻ tuổi tại lăng hô cùng đi ngay tại thị sát doanh địa lăng hô trên mặt tất cả đều là vui mừng nói phá thiên ngươi đã đến nhưng quá tốt rồi chúng ta lăng ra cũng có cấp 4 chức nghiệp giả đủ để tham dự linh tuyển nhãn cạnh tranh tướng mạo phổ phổ thông thông người trẻ tuổi cười nói ta cũng là mới đột phá vẫn còn so sánh không được những lao gia hỏa kia bác gái ta làm sao không thấy được lăng tiêu lăng hô có chút chần chờ Lăng Tiêu tại Tiềm Lăng Vân, nàng cũng là đặc huấn ban học viên, cho nên tham dự bên kia chiến đấu. Lăng Phá Thiên dùng nu hòa lại kiên định ngựa khi nói, "Để Lăng Tiêu trở về, Lăng Gia Tử Tôn, tại sao có thể ngay tại lúc này thay người khác chiến đấu?" Thiên Ma Lăng Gia danh xưng có ngũ đại nghề nghiệp cùng giả, xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai người, tự nhiên là Lăng Gia lão tổ cùng gia chủ, ba người khác liền là Long Vương Lăng Phá Thiên, dì nhỏ Lăng hô cùng Hỏa Diễm Hoàng Lăng không mặt mũi nào. Cái này nhìn phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, liền là Long Vương Lăng Phá Thiên. Hắn gần nhất tại Châu Âu Tiềm tu. Đột phá cấp 4, đạt được linh tuyển nhãn khôi phục tin tức, liền từ châu Âu chạy tới cùng gia tộc đoàn đội tụ hợp. Hắn lựa chọn thiên ma ngoại vật thần thông thiên pháp thuật hệ, tối thiện thủy hệ cùng lôi hệ pháp thuật, vẫn luôn là lang gia chiến thần cấp nhân vật. Mặc dù cùng Lang Tiêu là một đời, lại so rất nhiều trưởng bối ở gia tộc địa vị đều cao một chút, nhất là Lang Phá Thiên gần nhất đột phá cấp 4, ở gia tộc địa vị thẳng cấp lên cao, đã tại Lang Hồ phía trên làm thiên ma lang gia thế hệ này đệ nhất nhân, hắn tiến vào vạn vật chi ảnh chuyện thứ nhất, chính là muốn cầu Tiêu về đơn vị, liền ngay cả Lăng Hồ cũng vô pháp phản bác, bởi vì việc này nàng cũng nghĩ qua. Lăng Hồ do dự một chút, thấp giọng nói, "Ta sẽ thông chi bên kia." Lăng Phá Thiên mỉm cười, thuận miệng nói, "Có thể đem Hồ Hoan cũng một tới." Lăng Hô lo nghĩ, "Đắc, ta có thể thử một chút." Hồ Hoan lúc này còn không biết có một số việc đã lấy được trên đầu mình. Tiềm Long Quân mỗi ngày đều sẽ đem các loại tình báo thông cáo một lần, có tình huống khẩn cấp sẽ còn lâm thời tuyên bố thông cáo, miễn cho các chiến sĩ không hiểu rõ chiến trường tình huống. Hồ Hoan cũng là tại thông cáo bên trong biết được, Hợp Minh Liên Quân có hai nhà thực lực yếu kém công ty qua chiến dịch này, biết đã đánh mất lấy được linh tuyển nhãn tư cách, liền cùng hải yêu hẹn bất hiệp thường, đòi hỏi một nhóm bồi thường linh vật, ngay cả phong bế khu đều không có ở lâu, cùng ngày liền rút đi. hai nhà này công ty rời khỏi, xem như rất tồi tệ tin tức, nhưng cũng có một tin tức tốt, liền là thiên ma lăng gia bốn khóa trước nghiệp giả ra trận, hối hoan ngay lúc đó phản ứng đầu tiên, liền La hẳn là cùng đối phương ăn một bữa cơm. thang đến lúc chạm vào tối, thiên ma lăng ra người mang tin tức tới, hắn mới biết được nơi này còn có công việc mình làm. thiên ma lăng gia thỉnh cầu để lăng tiêu về nhà, lăng tiêu chỉ là đặc biệt 25 ban học viên, cũng không phải là tiềm lòng quân người Tiềm Lặng Quân cũng không cách nào lưu người. Nghiêm Linh Sắc cân nhắc lợi hại, lãng tiêu chiến lược cũng không tính đột xuất, lúc này cũng không tiện cùng Lăng Gia co xung đột, liền một lời đáp ứng. Nhưng Lăng Gia người mang tin tức lập tức lại đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng Hồ Hoan cũng đi theo quá khứ, cái này sự tình Nghiêm Linh Sắc liền không khả năng đáp ứng, nàng từ chối thẳng thắn đối phương. Lăng Tiêu nhận được tin tức này, phi thường không bỏ, nhưng cũng không cách nào không rời đi, nàng đi tìm Hồ Hoan cáo biệt, để Hồ Hoan cũng rất khó khăn qua. Hoan thấp giọng nói, ta đưa Lăng Tiêu tỉ tỉ đi qua đi. Thiên Ma Lăng Gia người mang tin tức, hơi lộ ra vui mừng, Nghiêm Linh Sắc lại nói: ngươi có thể đưa Lăng Tiêu, nhưng không được đem Lăng Tiêu đưa vào Lăng gia doanh địa, nhất định phải ở bên ngoài 10 km trở về. Nghiêm Linh sắc là lo Lăng Thiên Ma Lăng gia đem Hồ Hoan tạm giam xuống tới. Thiên Ma Lăng gia người mang tin tức, có chút vừa phơi, thầm nghĩ, liền nhìn tiểu tử này, như thế thèm nhỏ rãi Lăng Tiêu đại tiểu thư sắp đẹp, đến lúc đó chỉ cần ta ở bên cạnh nói lên vài câu, hắn khẳng định liền quên lệnh cấm này. Tiêm Long Quân người vẫn là ngây thơ, sao có thể biết nam nữ trẻ tuổi ở giữa tình cảm bi diệu. Coi là chỉ là một đầu quân lệnh, liền có thể để người nghe theo, thực sự quá không tiếp địa khí. Hồ Hoan đương nhiên miệng đầy đáp ứng, tại trải qua một phen chuẩn bị về sau, liền có một chi cớ nhỏ đội ngũ xuất phát, rời đi tiềm lòng quân doanh địa. Thiên Ma Lăng gia tới báo tin cái này một chi tiểu đội, không có chức nghiệp giả, tùy hành chỉ là phổ thông nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an nhân viên. Thiên Ma Lăng gia có mình công ty bảo an, trên thực tế cũng chính là lính đánh thuê tập đoàn, gia tộc mấy chục năm bồi dưỡng thành viên tổ chức, độ trung thành không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu cùng Hồ Hoan bất quá là nhất giai chức nghiệp giả, mặc kệ là tiềm lòng quân, vẫn là Thiên Ma Lăng gia đều không có cho hai người phân phối cao cấp hơn chức nghiệp giả làm hộ vệ. Thiên Ma Lăng gia tài sản không ít, Mặc dù không có cách nào như hải yêu hẹn bật như thế, vận dụng cấp quốc gia lực lượng, nhưng mua sắm một nhóm xe gắn máy lại dễ như trở bàn tay. Thiên Ma lăng ra người mang tin tức, cũng không có mang dư thừa một tờ, lúc trở về, chỉ có thể để một cái thành viên ngồi tại một thành viên khác chỗ ngồi phía sau, chuyển ra một cỗ mổ tờ cho Lăng Tiêu. Hồ Hoan cứ như vậy đường hoàng ngồi ở Lăng Tiêu đằng sau, tự nhiên mà vậy ôm Lăng Tiêu tỉ tỉ bờ eo thon, để Lăng ra người đều nhìn một trận nhãn ra nhạy. Lăng Tiêu nhưng cho tới bây giờ đều không phải tốt tính, chưa bao giờ cái nào nam tử dám ở vị đại tiểu thư này trước mặt như thế ngả lớn. Mấy người trong lòng đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ban đầu đại tiểu thư thật thích tiểu sư chó. Xuất phát không lâu sau đó, Hồ Hoan liền cảm ứng được dị yêu khí tức. Chương 31, linh lực chiều cùng vũ khí bí mật. Cố khí tức này cuồng bạo, lại tràn ngập không ai bị nổi. Hồ Hoan so tất cả mọi người phản ứng đều nhanh, hắn đưa tay ôm một cái lăng tiêu lăn xuống mô tờ, không chút nghĩ ngợi tuyển phi lân, chương này có cấp B phòng ngự cùng phụ thuộc thuộc tính vật thân thể. Lớn đám con khỉ cái gì cũng tốt, nhưng phòng ngự chỉ là cái c, hắn này lại không thể thay đổi vật thân thể, phi lân cơ hồ là lựa chọn duy nhất. Thiên Ma lăng ra người mang tin tức chưa thấy qua cái này, còn tưởng rằng Hồ Hoan muốn chạy trốn vội vàng vặn một cái phanh lại ngừng lại nhưng vào lúc này toàn bộ phong bế khu phạm vi bên trong giữa thiên địa đen trắng biến thành kỳ dị sắt thái đây không phải là nhân loại tam sắc thị giác có khả năng hình dung sắt thái vạn sự vạn vật đều trở nên ngũ thải ba lan kỳ quang lưu mẫu. một cái thiên ma lăng ra người mang tin tức vô thanh vô tức liên quan mộ tỵ cùng một chỗ hóa thành cho bụi một tên khác người mang tin tức lại hư không tiêu thất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua thiên ma lăng ra người mang tin tức nhóm thất tình nhưng lại cũng không thể có bất kỳ thay đổi nào bọn hắn tại đột nhiên bộc phát linh khí chiều bên trong một cái tiếp một cái biến mất hối hoan liều mạng thôi động phi lân dị trùng linh khí Sinh kiếm hải, cùng giữa thiên điệu biến hóa chống lại, kịch liệt linh khí chấn động từ xa mà đến gần, một vòng một vòng chấn động ra tới. Toàn bộ không gian, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết trung tăng. Lúc đầu cơ hồ tất cả chức nghiệp giả đoàn đội, đều đem doanh địa thúc đẩy đến linh truyền nhãn 10 cây số trong vòng, nhưng ngay trong nháy mắt này, tất cả doanh địa khoảng cách linh truyền nhãn cũng bắt đầu một tấc một tấc, 1 mét 1 mét kéo dài khoảng cách. Đối mặt loại này kịch liệt linh khí chấn động, giữa thiên điệu dị biến, phản ứng nhanh nhất là Mã Thành Vũ, hắn thả ra xương mù sấm xịt, cuốn lên tất cả linh hồn giáo phái nhân viên, không chút do dự ủng hộ hay phản đối cách linh tuyển nhãn phương hướng nhanh chóng tới lui nửa giờ sau, vị này linh hồn giáo phái pháp vương thoát ra vạn vật chi ảnh. không bao lâu về sau, hắn liền thấy lấy Bắc Bình thị quốc tinh dân tục nghiên cứu hội làm trung tâm, không ngừng có các loại người, tạp vật, vũ khí, khô cạn đại thụ, chính là đến dị yêu bị một cô tuyệt cường lực lượng đưa ra, chiếu xuống thành Bắc Kinh các nơi. Mã thành Vũ đông nhiên lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, cũng không quay đầu lại mang theo tất cả mọi người đi linh hồn giáo phái nơi làm việc. vạn vật chi ảnh bên trong, cũng sớm đã nghiêng trời đất. hồ hoan cùng lăng tiêu trung quanh đã lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh bao quát thiên ma lăng ra người mang tin tức cũng bao quát nguyên lai trên cánh đồng hoang thực vật, thậm chí rất nhiều cổ thụ che trời cũng đều bị sinh sinh ngăn trở. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới, trận này biên cố lại có như thế mãnh liệt. Hắn vừa mới cảm nhận được khí tức, tuyệt đối không phải cấp 4, hắn cũng đã gặp qua cấp 4 như đầu đất quân, cũng đã gặp về Lật, Linh Sắc cùng Bạch Ngân, cự nhân quỷ lệ. Hai vị lão bảng hữu Chu Khâu sinh cùng ệ e nhìn dãy núi cầu vồng không tính, những này cấp 4 tuyệt đối làm không được như thế khoa trương. Hồ Hoan một mặt đem lăng tiêu một mực bảo vệ, một mặt nhìn chằm chằm linh truyền nhãn phương hướng, hắn có thể nhìn thấy một cỗ trùng thiên linh lực, ngay tại hướng thời gian phát tiết mình khoáy động cùng bá đạo. Hồ Hoan thở dài trong lòng một tiếng Quả nhiên vẫn là kinh nghiệm ít, linh tuyển nhãn hồi phục, thế mà lại dẫn đến chỗ này vạn vật chi ảnh sinh ra cấp 5. Hồ Hoan âm thầm cảm ứng mình thả ra lớn con khỉ, đã có 4 đầu triệt để không có cảm ứng, còn lại cũng đều thụ trọng thương, trong chốc lát không đuổi kịp đến, không cách nào cùng hắn hội hợp. Hồ Hoan trong lòng tiếc hận, nhưng cũng coi là biết, man lực cự hầu không phải thật sự sẽ không chết, chỉ là giết chết bọn chúng đến có lực lượng cường đại hơn. Ngay cả nhị giai man lực cự hầu đều bị linh lực chiếu xuống kích, các quốc gia chức nghiệp giả cùng công ty đa quốc gia đoàn đội, tự nhiên cũng đều bị thương nặng. Đại đa số người không phải bị sinh sinh gạt ra khỏi vạn vật chi ảnh, liền là trực tiếp hồi phiên diệt sau mấy tiếng, linh lực chiều chìm thua xuống tới, vạn vật chi ảnh bên trong, ngoại trừ tam giai trở lên chức nghiệp giả, đã sẽ không có gì người tồn tại. nhị giai trở xuống chức nghiệp giả cùng giác tỉnh giả, cùng phổ thông chiến sĩ đều bị linh lực chiều buộc phát phá hủy. duy nhất ngoại lệ, liền là tiềm long quân doanh địa. một cái quét rác bác gái, cầm trong tay cực kỳ cổ lão đại tạo cây chổi, cực kỳ vất vả từ bên này quét dọn đến bên kia, nàng quét dọn qua địa phương, linh lực chiều liền tiêu trừ xuống dưới. chỉ là mỗi khi nàng đi qua, linh lực chiều rất nhanh liền lại lần nữa tứ ngược. vị này nhìn bình thường, liền là trên đường cái khắp nơi có thể thấy được bác gái tựa như là bị thượng cấp kiểm tra vệ sinh, muốn mình cái gì mà sống thành thị đồng dạng, không ngại vất vả, một lần một lần, từ đầu này đi đến đầu kia, lại tranh thủ thời gian quét dọn trở về. Một chương mặt mũi hiền lành, hoa hoa khí khí mặt mo bên trên, đã tất cả đều là mồ hôi, thậm chí liền ngay cả trên người công nhân vệ sinh chuyên dụng áo dài, đều đã trong ngoài ướt đẫm, trước ngực và sau đều là ướt xuống một mảnh. đợi đến linh lực chiều thoáng dừng lại, nàng liền rốt cuộc bất động gậy, nghiêm linh sát sông ra doanh địa, vừa muốn nói gì, vị này bác gái liền khoát tay áo, chát chát chát chát nói, toàn bộ rút lui, một tên cũng không để lại. bác gái nói xong câu đó liên ngay cả mang cái chổi cùng một chỗ biến mất tại chỗ nghiêm linh sắc không dám thất lễ hạ lệnh từ bỏ hết thải đồ con lù vũ khí gì cấp dưỡng hỏa pháo toàn bộ đều bỏ đi không thèm để ý xuất lĩnh đại bộ đội vội vàng rút lui hơn 10 giờ về sau nghiêm linh sắc cùng lệnh hồ âm dẫn đầu tiềm long quân còn có theo bọn hắn bất tử thần giáo giáo đồ cùng bạch ngân kỵ sĩ có lẹt rốt cục đi ra vạn vật chi ảnh cùng ngoại giới liên hệ một lần nữa khởi động thế mới biết lần này các quốc gia chức nghiệp giả tổn thất có nhiều thăng trọng tước bảy thành trở lên chức nghiệp giả tại chỗ hóa thành cho tàn một thành mất tích bị gạt ra khỏi vạn vật chi ảnh chính là đến chủ động rút lui chức nghiệp giả không đủ Hải thành. mất tích trên danh sách, thình Linh liền có hổ hoan cùng Lam Tiêu, quốc gia khác chức nghiệp giả, tổn thất thê thảm đau lớn, đều đang bận rộn tại giải quyết tốt hậu quả. Tiềm Long quân lại muốn lục soát toàn thành, tìm kiếm nhân viên mất tích, bắt chạy ra dị yêu, cùng thanh lý bị vạn vật chi ảnh phun ra tạp vật. Cao gia chức nghiệp giả cũng theo thứ tự thối lui ra khỏi vạn vật chi ảnh, còn mang ra càng nhiều tin tức, trong đó một tin tức liền là vạn vật chi ảnh lại không cách nào tự do xuất nhập, bị cái gì lực lượng cho cầm giữ. Còn có một cái khác tin tức càng kinh người hơn. Tốt mấy nơi phong bế khu đã triệt để liên thông, cũng không tiếp tục là đảo hoang, kinh thành Vạn Vật Chi Ảnh triệt để không kiểm soát. Mấy cái này tin tức mới, thực sự quá mức kinh người, đồng thời cũng tuyên cáo, không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực còn có thể tiến vào Vạn Vật Chi Ảnh, dù ai cũng không cách nào biết bên trong hiện tại xảy ra chuyện gì. Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu chống nổi linh lực chiều, Lăng Tiêu nhìn xem Hồ Hoan trên thân, bức khí nhàn nhạt kim quang, chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Ngược lại là Hồ Hoan, tại buông xuống Lăng Tiêu về sau, sắc mặt nghiêm túc, nói, "Ta không phải cố ý lừa gạt." Ta đích xác liền là tiềm lòng quân bồi dưỡng vũ khí bí mật, một đời mới mạnh nhất trước nghiệp giả. Chỉ là bị giới hạn kỷ luật, ta không có cách nào cùng Lăng Tiêu tỷ tỷ ngươi nói ra cho tướng. Lăng Tiêu mím môi, giống như cười mà không phải cười, nhưng không có dây dưa chuyện này, mà là hỏi, "Chúng ta nên làm cái gì?" Hồ Hoan thở dài, nói, "Chờ một chút lát." Lăng Tiêu đương nhiên sẽ nghe lời, hai người đợi hơn một giờ, 11 con man lực cự hầu khập khiễng, có còn bị đồng bạn kháng ở đầu vai, phi thường chật vật đi tới. Hồ Hoan thở dài, cuối cùng vẫn là có bốn đầu cự khỉ không có, hắn giương tay vồ một cái thu hồi man lực cự hầu đồng thời cũng đem cái này vài đầu cự khỉ trên người xương sáo cùng Thiên Ngô Linh Trượng thu hồi lại. Thiên Ngô Linh Trượng tạm thời không dùng được, hồ Hoan đem xương sáo cất vào túi áo, vật thần thể đổi thành Tam Đồ hỏa Sa cùng Ngạc Mậu Phượng trước giả. Mặc dù hắn như cũ không có cách nào đồng thời vận dụng hai tấm vật thần thể, nhưng chỉ cần dung nạp thể nội, tùy thời hoán đổi liền không là vấn đề. Hồ Hoan kích hoạt lên Tam Đồ hỏa Sa, trong lòng cũng có phần tiếc nuối. Nếu là hắn có thể đem Lưu Đầu Đốc Quân luyện thành vật thần thể, thật đúng là muốn đi Linh Nhãn cận nhìn một chút. Đầu kia cấp dị yêu đến cùng, cái gì bộ dáng? Ngưu đầu Đốc Quân lực phòng ngự đủ mạnh mẽ coi như gặp gỡ cấp năm dị yêu cũng có thể chống đỡ trên nhất thời, nhưng cũng tiếc hắn không cách nào luyện chế đầu trâu trước mắt có thể sử dụng tốt nhất vật thân thể, cũng chính là tam đồ hỏa xa cùng ngạc ngõng phượng trước giả. Hắn thúc giục thể nội hư minh hỏ hoàn, hư minh hỏa cùng tam đồ hỏa xa giao hòa, đang muốn thôi động hư minh hỏ dị năng rời khỏi vạn vật chi ảnh, liền nghe được lao vu sư thanh niềm vang lên, không còn kịp rồi. Hồi hoan vừa muốn hỏi một tiếng, cái gì không còn kịp rồi, liền cảm ứng được quanh thân xiết chặt, một cỗ lực lượng cầm giữ hư không, hư minh hỏ dị năng trực tiếp mất đi hiệu lực. Hồi hoan hái dị phi thường, hắn rất nhanh liền phát hiện, cỗ lực lượng này không phải nhằm vào hắn mà là nhằm vào cực kỳ bao la một phiến khu vực. Hắn mặc dù tạm thời không có cách nào biết Giang cầm Hư không khu vực lớn bao nhiêu, nhưng lại tuyên cáo, hắn không có cách nào rời đi rời khỏi vạn vật chi ảnh. Lão Vu sư ẻn e nhìn núi cầu vồng, cười ha hà nói, "Cấp năm, quả nhiên kinh khủng như vậy." Hồ Hoan hỏi, "Đồ đằng trụ còn không thể dùng sao?" Lão Vu sư lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Hồ Hoan đánh gây hắn, nói, "Không muốn trông cậy vào ta suất hết nhiều." Lão Vu sư có phần chán nản, nhưng cũng biết đầu này lão hồ ly thật không phải dễ lắc lư người, cũng liền không xách viên kia đầu trâu, hướng hắn cũng biết, coi như đồ đằng trụ khôi phục cũng giải quyết không tới hỏi đề. È nhìn thần thiếu cũng không thể bàn cho ký kết nhảy vào người, cấp bốn phía trên lực lượng, trừ phi là thắp sáng 3 cây trở lên đồ đằng trụ. Hồ Hoan quanh chân ngồi dưới đất, hỏi: "Ngươi còn có biện pháp nào?" Lão Vu sư khuấy động xương mù xám, chuyến ra thanh âm, nói: "Ta có thể giúp ngươi xây xong kia mấy chiếc hạ lì một tờ." Hồ Hoan có chút kinh ngạc, hỏi: "Ngươi sẽ còn sửa chữa cái kia đồ chơi?" Lão Vu sư không có lên tiếng, mấy phút đồng hồ sau, đem hai chiếc hạ lì ném đi ra, cái này hai chiếc mộ tờ đã trở nên mới tinh, Hồ Hoan đưa tay méo một cái chân ga, động cơ thanh âm mình quả nhiên khôi phục bình thường. Lăng Tiêu mặc dù biết Hồ Hoan tuyệt không phải là thiếu niên thông thường. Trước đó nàng cũng cảm giác được các loại dấu vết để lại, nhưng giờ phút này như cũ hơi kinh ngạc. Hồ Hoan cho nàng ngoài ý muốn, thực sự nhiều lắm. Hồ Hoan nói với Lang Tiêu, chúng ta thử một lần, có thể hay không mở ra Vạn Vật Chi Ảnh đi. Giang cầm Vạn Vật Chi Ảnh lực lượng, nhất định có cực hạn, chỉ cần có thể vượt qua cực hạn này, còn có thể có thể thoát ly Vạn Vật Chi Ảnh. Hồ Hoan còn không biết mấy cái phong bế khu đã đả thông, hắn muốn rời khỏi Vạn Vật Chi Ảnh, muốn đi rất dài con đường. Hồ Hoan vừa mới phát động mô tơ, liền cảm ứng được Vạn Vật Chi Ảnh biến hóa, hắn cùng lao vu sư cùng một chỗ kêu lên, có cơ hội hai người cùng một chỗ quay đầu, linh tuyển nhãn phương hướng, kia cố kinh khủng đến cực điểm khí tức đang di động, không biết muốn đi làm cái gì, nhưng hai người lập tức liền kịp phản ứng. cái này một đợt linh khí triều, không riêng gì phá hủy chức nghiệp giả doanh địa, hẳn là cũng đem đại đa số dị yêu cho tuổi khô lạp hủy hủy diệt, linh tuyển nhãn phụ cận, nhiều nhất liền chỉ còn lại vài đầu cao dài dị yêu. một khi đầu kia kinh khủng nhất rời đi, bọn hắn liền có cơ hội để lợi dụng được. lão Vu sư thét lên ở mỹ, chúng ta trở về, chúng ta cần linh tuyển, chỉ cần có thể lấy tới linh tuyển, ta liền có biện pháp để bộ lạc kia một ngụm linh nhãn khôi phục. Hồ Hoan nhịn không được hỏi, ngươi không sợ đầu kia cái gì ác ma khôi phục? Lão Vu sư kêu lên, tin tưởng ta, ta có thể để ngươi khống chế chiếc kia linh truyền. Hồ Hoan hỏi, cái nào một ngụm? Lão Vu sư chấn động xương mù xám, nói, đương nhiên là nơi này một ngụm. Chúng ta bộ lạc kia một ngụm đã bị ác ma khống chế, ngươi không có cách nào cùng hắn cất đoạn. Chúng ta có thể lợi ngươi, có được giết chết ác ma lực lượng, lại khôi phục bộ lạc chiếc kia linh truyền nhãn, dạng này ngươi liền có thể có được hai cái linh truyền nhãn. Hồ Hoan thật đúng là muốn nói một câu, thật đúng là không có kẻ hở logic. Hắn đương nhiên sẽ không quá tin tưởng vị lão bằng hữu này. Đối phương nói có thể khống chế linh tuyền, chắc chắn sẽ không có giả, chỉ là e nhìn núi cầu vồng coi là, chỉ có bọn hắn Vu sư mới có biện pháp, nhưng chính là có chút khinh thường. Hồ Hoan cũng có biện pháp khống chế linh tuyền, hắn còn có thể đem linh tuyển lấy đi, nhưng những chuyện này cũng không cần phải cùng vị này lão Vu sư nói, đây là tư nhân bí mật. Hồ Hoan nói với Lang Tiêu, ta muốn đi bốc lên cái hiểm. Lang Tiêu không chút do dự đáp, chân trời góc biển, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hồ Hoan phét dài một tiếng, phát động hạ ly mộ tờ động cơ, tại trên cánh đồng hoang phi nhanh. Lang Tiêu điều khiển mô tờ ở phía sau chăm chú đuổi theo, nàng kỳ thật cũng cực kỳ thích đua xe chỉ là tại Trung Quốc không địa phương nhưng đua xe cũng không có nàng thích cơ giới hạng nặng, có thể tại trên cánh đồng hoang cũng thích nhất tiểu sữa cho cùng một chỗ lao vụt. Đối lăng Tiêu tới nói, chuyện này thực sự quá mức kích thích, thậm chí cho dù có nguy hiểm gì cũng đều không lo được. Hồ Hoan đem mổ tờ tốc độ tăng lên tới lớn nhất, mặc dù Vạn Vật Chi Ảnh có một lần khuyết trương, nhưng lúc đầu hắn cách Linh Tuần Nhãn không coi là quá xa, chỉ có mười mấy cây số. Vạn Vật Chi Ảnh khuyết trương về sau, Linh Thuyền Nhãn cũng liền xa ở bên ngoài mấy chục kilômét, hai chiếc mổ tờ nhanh như điện chớp, hơn nửa giờ liền đã đến Linh Tuần Nhãn vụ cận. hồ Hoan Sa xa, xa cảm ứng một chút. Còn cố ý thi triển một số không gian thiên diễn thuật, thế mà không có phát hiện có cường đại sóng linh khí. Hồ Hoan tiện tay đem xương sáo ném cho Lăng Tiêu, nói: "Lăng Tiêu tỷ tỷ, nơi này chờ, ta ít đi liền về." Hồ Hoan đem mộ tờ dừng lại, đem tam đồ hỏa xa cấp A tốc độ đẩy lên cực hạn, hơn 500 cây số giờ, đã vượt qua trên địa cầu bất luận cái gì lục địa phương tiện giao thông. Cho dù có trên lý luận, có thể đạt tới cái tốc độ này phương tiện giao thông, cũng đều là chỉ có thể dùng cho khoảng cách ngắn đường cái khảo thi, không có cách nào dùng để chân chính đi đường. Hồ Hoan xa xa nhìn thấy, ngân quang ẩn ẩn, vài trăm mét phương viên một chỗ đầm nước, không khỏi trong lòng hơi sinh kỳ diệu cảm xúc. Hắn mặc dù thu 103 miệng linh truyền nhãn, nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua chân chính linh tuyển là bộ dáng gì. Hồ Hoan năm đó tìm tới những cái kia linh truyền nhãn thời điểm, bọn chúng đều đã khô cạn, bằng không cũng sẽ không bị để qua một bên, để lão công hồ ly tùy ý lấy đi. Chương 32, một điểm huyền diệu sinh vật pháp, tuyên cổ chân chuyển trong cái này nguyên. Linh truyền nhãn phụ cận linh lực ba động hỗn tạp không chịu đổi, mỗi một khối bùn đất đều thẩm thấu các loại dị chủ linh cơ, điều này nói rõ vừa rồi linh khí chiêu đích thật là không phân mục tiêu đem vây quanh ở phụ cận dị yêu cơ hồ bị diệt sạch. Hồ Hoan nắm tay tìm đòi, liền có một cỗ hấp lực chống rông xuất hiện, quần quần không dứt linh khí chi suối, tung toé phun trào, bay lên giữa không trung, đồng thời rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn mở ra tiểu hoa đầu tiên, không ngừng hút vào linh khí chi suối, đồng thời cũng trước quên, tại phụ cận lượn một vòng. Hồ Hoan rất nhanh liền tại mấy trăm mét bên ngoài, tìm được một cái tiểu tiểu ít đi một chút, chỉ có chậu nước lớn nhỏ một vũng nước suối. Đây chính là sen lẫn nguyên khí suối. Đối Hồ Hoan tới nói, cái này miệng nguyên khí chi suối quan trọng hơn một chút, mà lại nó cũng dễ dàng bị thu nhận tại cấp năm dị yêu lúc nào cũng có thể trở về tình huống dưới, Hồ hoan khẳng định phải trước lấy đi nó. Hồ hoan trực tiếp nhảy vào nguyên khí chi suối, thôi động huyền thiên biến hóa thuật, đem mình nông cạn chân khí, tản vào cái này miệng nguyên khí chi suối, chậm rãi hướng phía dưới thẩm thấu. Hồ hoan làm khoản này mua bán lớn, cũng là đề đầu, hắn báo động toàn bộ triển khai, không ngừng bay ra các loại linh giai điều tra loại tiên diễn thuật. giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện, đầu kia cấp năm dị yêu tạm thời sẽ không trở về. hồ hoan ở chỗ này biện thủ tiền vốn mua bán lớn, linh khí chi suối bên trong lại chậm rãi nô ra một cái dị thường mỹ lệ cái đầu nhỏ. Nàng nhìn chằm chằm trước không, không ngừng thôn vệ linh tuyển chi thủy vòng xoáy, nhịn không được rỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ soạn một chút. Tiểu hoa Động Thiên có chút chấn động, hút vào chi lực liền đoạn mất một đoạn, linh tuyển từ không trung nào xuống, để nàng kinh hãi lại một lần nữa tránh về linh tuyển chỗ sâu. Hồ hoan bên này bỗng nhiên cảm giác Tiểu Ba Động Thiên thôn vệ chi lực đoạn mất một chút, hàn thoáng cảm ứng, lại phát hiện Tiểu Ba Động Thiên lại khôi phục bình thường, liền không để ý đến, như cũ đang thúc giục động huyền thiên biến hóa thuật tìm kiếm cái này miệng nguyên khí chi suối con suối. Linh cũng không phải là chân thực tồn tại vật thể, mà là một loại huyền diệu, ở vào khoảng ở giữa co và không có thể câu thông lượng giới, có được đặc thù kết cấu linh chất. Cái đồ chơi này nói đến, vô cùng phức tạp, người bình thường, hoặc là không phải tương quan thể hệ chức nghiệp giả, coi như đào sâu ba thước, cũng tìm không thấy cái đồ chơi này, sẽ chỉ hủy đi linh tuyển nhãn. Nhưng hồ hoan thế nhưng là kế thừa, đã từng tu luyện đến phi thăng chi cảnh tiên nhân, toàn bộ y bắt cùng đạo thuật đại yêu quái, hắn đối linh tuyển nhãn hiểu rõ, có thể xương cử thế vô song. Mặc dù hồ hoan huyền tiền biến hóa thuật tu là, còn phi thường thu thiện, nhưng hắn lại biết một loại huyền diệu nhất mở đàn phương pháp, liền là đem một ngụm linh tuyển nhãn vào Trước đó hắn chỉ có kỹ thuật. Không có một ngụm còn có thể phun ra nguyên khí linh truyền nhãn, coi như chủ nhân hắn niên đại đó, cũng không có mấy cái tiên nhân có thể tại mở đan điển thời điểm làm được loại chuyện này. Loại này huyền diệu pháp môn là cho những cái kia chuyển thế lao tổ chuẩn bị, những lao tổ kia nhóm vì để cho mình chuyển thế về sau có được hùng hậu vô cùng nội tình, viễn siêu thế gian hết thảy thiên tài, không biết chuẩn bị nhiều ít không thể tưởng tượng pháp môn. Vượt qua phàm nhân tưởng tượng kỹ thuật, chỉ là chuyển thế trùng tu các lao tổ, có thể có vận khí hưởng thụ những này vô thượng pháp môn người cũng không tính quá nhiều. Chuyển thế loại chuyện này dính đến vô số phức tạp bệnh số. Rất nhiều người rõ ràng chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng chính là trời xui đất khiến, những này chuẩn bị không dùng, liền đã nhập đạo, đi hoàn toàn cùng dự tính con đường khác. Hồ Hoan cũng kém không nhiều dạng này, hắn vốn là dự định khổ tu nguyên hư pháp, thất thần lời nói tộc hệ, nhưng lại không nghĩ rằng mình không hiểu thành đục thân hướng giác tỉnh giả, chấp nhận chức chiến sĩ tộc hệ bảo đồ. Đây tuyệt đối là lão hồ ly một điểm đen. Hồ Hoan không ngừng tìm kiếm, kia một điểm huyền diệu lại huyền diệu cảm ứng, hắn cơ hồ đem tất cả thủ đoạn đều dùng tới. Loại này dùng linh truyền nhãn mở đan điền pháp môn, chính là bí bên trong chi bí, pháp ngoại chi pháp. Hồ Hoan chủ nhân đã từng nói Khắp thiên hạ cũng chỉ có 3 vị lao tổ từng dùng phương pháp này cửa mở tích đan điền, trong đó 2 vị chính là Đạo môn tuyệt đỉnh đại tông sư, phi thăng tới linh không tiên vực, cũng là một phương đại lão. Còn có một vị đi ma môn con đường, cũng tại vực ngoại mở đạo trường, địa vị đáng tôn sùng, có thể xưng từ xưa đến nay, ma môn thứ nhất. Chủ nhân của hắn từng hâm mộ nói qua, chỉ là khắp thiên hạ tổng cộng cũng không được mấy ngụm linh từ nhãn. Một ngụm linh truyền nhãn liền là một đại môn phái căn cơ, ai chịu lấy ra cho người ta mở đan điền, đúc thành vô thượng đạo cơ. Là lấy, cái pháp môn này mặc dù còn có không ít người biết, nhưng lại thật không có mấy người có thể cần dùng đến. Hồ Hoan không ngừng áp xúc chân khí trong cơ thể, miễn cho ép không được, bỗng nhiên liền mở ra đan điền, mặc dù nguy cơ một phát, không biết lúc nào, đầu kia cấp 5 dị yêu liền sẽ trở về, nhưng cũng không có nửa điểm tạp niệm, hết sức chăm chú tìm kiếm linh tuyển bên trong gần chứa một tuyến huyền cơ. Linh khí chi suối bên trong, cái kia tuyệt mỹ cái đầu nhỏ lại do xét xuất thủy mặt, nàng không tiếp tục đi để ý tới tiểu oa độc tiên, mà là không nói một tiếng nổi lên mặt nước. Thân thể của nàng có thể xưng hoàn mỹ không một tí vết, chỉ là nửa người dưới tựa như thanh long, thật dài vậy đuôi, diễm lệ dị thường, theo toàn thân nổi lên mặt nước. Cái này nửa người nửa rồng linh vật, vậy đuôi đương nhiên vỡ biến thành một đôi thon dài cặp đùi đẹp, làm nàng chân trần điểm, liền có một ông thủy lưu dâng lên, đi khắp toàn thân, biến thành một thân xinh đẹp tinh tế lân giáp. cái này thân lân giáp phi thường thanh bạc, chỉ che khuất mấy cái mấu chốt bộ vị, là phi thường chính tông nhị thứ nguyên bikini áo giáp. cái này thần bí sinh linh, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền phiêu đàng bắt đầu, lơ lửng mà đi. mấy trăm mét bên ngoài hồ hoan, thả ra tất cả linh giai thiên diễn thuật, còn có bản thân linh giáp, đều không có cảm giác được nàng tồn tại. cái này thần bí thiếu nữ, từ trên cao hạ vọng, nhìn trăm trăm hồ hoan, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mấy lần buốt khẽ tay nhỏ, lại cuối cùng cái gì cũng không có làm. Hoàn bên người, một cái lâm thời lập linh giai thiên diễn thuật, đột nhiên phát ra đinh đinh thanh âm, hắn liếc mắt nhìn, kia là thao túng cơ bắp dị năng thành tiến độ, không biết lúc nào đã thúc đẩy đến 100%. Điều này đại biểu hắn hoàn toàn nắm giữ cái này dị năng, có thể đem cơ bắp xương cốt gần mạch tùy ý thao túng. Thao túng cơ bắp là chiến sĩ tộc hệ, nhất giai bạo đồ đỉnh phong. Tuyệt đại đa số bạo đồ, căn bản không lĩnh ngộ được cao như vậy giai dị năng, phần lớn là phổ thông tỷ như tham ăn nhiệt huyết ngọn nguồn lực loại hình dị năng, có thể tăng phúc thân thể cường cân thiết cốt đồng da, chính là đến dị hóa xương cốt, cũng chính là cấp cao dị năng. Hồ Hoan mặc dù thao túng cơ bắp dị năng thúc đẩy đến 100%, nhưng không có bất luận cái gì vội vàng sao động, cũng không có lập tức tăng lên chiến sĩ của mình tốc độ. Hắn như cũ kiên nhẫn tìm kiếm, nguyên khí chi suối con suối. Hồ Hoan hai đời trùng tu, cũng không nghĩ tới, có thể gặp được loại cơ hội này. Cứ việc cổ điện pháp đã xuống dốc, nhưng đối Hồ Hoan tới nói, cổ điện pháp nâng đỡ hắn mấy trăm năm tuế nguyệt, còn có vô cùng vô tận tưởng niệm, mặc dù hắn cũng biết, mình nếu là lựa chọn cổ điện pháp, rất có thể mấy trăm năm cũng sẽ không có quá nhiều tiến bộ. Coi như hắn lấy nguyên khí chi suối con suối, mở ăn điển, nhưng bây giờ đã là linh khí triều tịch, nguyên khí mặc dù khôi phục như cũ không kịp linh khí quá nhiều, không còn có biện pháp phục chế, những lao tổ kia hiển hay uy danh, nhưng hắn vẫn là nguyện ý, tại cổ điện pháp trên đầu nhập, coi như huyền thiên biến hóa thuật đã bị đã chứng minh là bị lịch sử vứt bỏ, bị thiên địa dị biến đào thải cổ điện pháp, tân pháp mới là tương lai, hồ hoan như cũ hy vọng có thể giữ lại cái này một phần quật cường. trên bầu trời thiếu nữ, đống nhiên hơi kinh hãi, con thỏ nhỏ đồng dạng, thân thể nhói một cái, như thiềm điện tránh về linh tuy bên trong, một đầu dị yêu chậm rãi từ không trung lướt qua, mặc dù huy khí vô lực, nhưng cũng phát ra dọa người khí thế, đây là một đầu cấp 4 dị yêu cùng Tiêm Long quân đánh giết như đầu đốc quân thực lực tương đương. Đầu này Dị Yêu cũng không phải là chim mông, cũng không phải có cánh loại sâu bọ, mà là vô số sinh linh, có nhân loại, có động vật, khác thường yêu, thậm chí có quái dị thực vật tạo thành tựa như phi thiên đại nô công bộ dáng quái vật. Nó toàn thân đều phát ra mùi máu tanh, vô số sinh linh tụ tập thân thể, bằng phẳng lại dọc theo vô số một nửa thân thể, tựa như con giết mảnh đủ, không, có đầu đôi, trên người có một tầng vết máu, nồng đậm đến 10 giằm đều biết. Hồ Hoan khẽ ngẩng đầu, không để ý đến đầu này Dị Yêu, Hắn chỉ là thuận tay cho mình thực hiện mấy cái ẩn nấp linh giai thiên diễn thuật, loại pháp thuật này đối phó những sinh linh kia loại dị yêu không nhất định dùng tốt, nhưng nhằm vào loại này quái dị loại dị yêu lại tương đương thiệt lợi. Loại này quái dị loại dị yêu, bản thân khuyết thiếu ngũ quan, chỉ có thể dựa vào khí tức tìm kiếm con mồi, nhưng hết lần này tới lần khác khí tức vật này, tại lao công hồ ly loại này 700 năm trí tuệ nhân vật trong tay, quả thực có thể chơi ra vô số hoa văn. Đầu này dị yêu tới lui một hồi, liền nhanh nhẹn rời đi, không biết lại đi nơi nào tìm kiếm con mồi. Một lát sau, thân bí thiếu nữ lại chạy ra khỏi linh tuyển, lần này lại giấu ở phụ cận một khối đá về sau, nhìn hồ hoang thậm chí còn học hồ hoan, khoa tay các loại tư thế. Hồ hoan tại đầu kia quái dị loại cấp 4 dị yêu phiêu đãng rời đi về sau, thoáng thu nhiếp một chút tâm thần, huyền thiên biến hóa thuật vận chuyển cũng càng ngày càng là thành thạo. Hắn hai đời tìm tu, đời trước kém chút liền dựa vào môn này đạo pháp kiên quyết ngồi lên phi thăng, đối huyền thiên biến hóa thuật cỡ nào quen thuộc, tuyệt không phải là bất kỳ một cái nào mới tiếp xúc này pháp sơ ca có thể so sánh. Huyền thiên biến hóa thuật lại là nhất đẳng huyền diệu pháp môn, chẳng những hù hoan chủ nhân bằng này phi thăng linh không thiên vực, hù hoan cũng bằng vào này pháp sáng chế ra nguyên hư pháp cùng vật thần thuật, bản thân nội tình tâm hậu trực chỉ vô thượng đại đạo. Mặc dù thời đại biến thiên, nhưng đó là thiên địa nguyên khí tiêu tán, linh khí triều tịch mãnh liệt, cũng không phải là huyền thiên biến hóa thuật pháp môn hỗn độn. Hồ Hoang ngay tại minh trận ở giữa, đột nhiên có cảm ứng, có một chút linh quang hiện hiện, nó không tại linh truyền bên trong, không giữa thiên địa, lại tại một điểm huyền ảo pháp tắc bên trong. Làm quán thông lương giới, trời sinh một điểm thần diệu. Linh truyền nhãn quả thực hoạt bát tựa như tiểu tinh linh, không ngừng hồ hoang trong linh giác nhảy vọt, khi thì hiện hiện, khi thì biến mất, khi thì nội khi thì tiêu trừ. Hồ cũng không hấp tấp, tiêm vận huyền thiên biến hóa thuật, âm thầm đem chân khí bản thân cùng nguyên khí chi suối dung hợp về sau, đạn sinh tiêm một điểm vi diệu linh cơ, ngưng tụ thành ấn khế. đây là một điểm huyền diệu sinh vật pháp, tuyên cổ chân truyền trong cái này nguyên, cực thượng thừa pháp môn. đợi đến linh tuyển nhãn đống nhiên nhảy ra, hồ hoan nhẹ nhàng đem ấn khế vừa rơi xuống. chương một chân khí, Liên tượng như ngàn nóng bỏng nước, vạn chuyển thật trưng. đan điển tại trong tích tắc, giống như nổ tung thành trăm ngàn thủy, cuồn cuộn nguyên khí tại đan điển ngưng xúc thành cực hạ, lập tức đổ sụn, sinh sinh quán thông mặt khác một chỗ thế giới. Hồ hoan linh thức gấp trăm ngàn lần kéo lên, lập tức chìm, một đạo huyền diệu chân khí, từ không sinh có, sinh tại chơn, theo huyền thiên biến hóa thuật pháp quyết du chuyển thân. Hồ hoan mở hai mắt ra lập tức chỉ cảm thấy trước mắt sáng rất nhiều, tựa hồ có thể nhìn ra, rất nhiều trước kia không nhìn thấy đồ vật. hắn đưa tay vướt ve một chút bụng dưới, linh quyền Nhãn đã cùng đan điền dung hợp, hóa làm một thể, đan điền nguyên khí sinh sôi không ngừng, tuôn chảy toàn thân về sau, một lần nữa thu nạp trở về, biến thành quá sức tinh thuần huyền thiên chân khí. Hồ hoan cổ điện pháp tu vi, rốt cục thoát khỏi phàm thai, khôi phục được chân khí cảnh. tại cổ đại, hắn tu vi như vậy, chính là thâm sơn chùa cổ, hành tẩu hồng trần kiếm khách, có thể yêu, đánh bại ma, có thể diệt quỷ, có thể đoạn thất tình dục, dù dụ, có khả năng chịu được hận khổ tu cầm không có chân khí cảnh tu vi. Phổ thông phàm thai cảnh nhân vật, căn bản là không có cách thoát ly trần tục, tại Thâm Sơn đại trạch tiểu tu. Đừng bảo là Thâm Sơn sói trùng hồ báo, ngoài vòng giáo hoa yêu ma, liền nói kia khó nhịn thị mịch cũng không thể vượt qua. Cho nên chân khí cảnh cũng gọi thoát phàm thai. Chân khí ba cảnh, sâu mạch, ngưng thiếu, tiên thiên, phân biệt đối ứng tân pháp tu luyện nhất giai học đồ, nhị giai chuyên gia, tam giai học giả. Hồ Hoan mở đan điền, chân khí quán thông quanh thân kinh mạch, đã tương đương với tân pháp nhất giai trước nghiệp giả. Đã sớm ép không được tân pháp tu vi, cũng lập tức bộc phát. Hồ Hoan chỉ tới kịp làm một chuyện, liền là đem dấu ở tiểu oa động thiên đầu châu dung nhập tự thân. Hán Tạ Tấn Thăng bạo đồ thời điểm, liền dung nhập nhiều loại linh vật, từ đó có 8 loại dị năng, trở thành đỉnh cấp bạo đồ, viễn siêu đồng tộc hệ trước nghiệp giả. Tấn Thăng binh sĩ nếu có thể dung hợp một nhóm linh vật, tự nhiên cũng là chỗ tốt vô tận. Hồ Hoan trong tay mặc dù có không ít vật thần thể, nhưng đều không có viên này đầu châu ra sức. Hắn đương nhiên liền không chút do dự lọt xuống. Cứ việc có thể sẽ có một ít lãng phí, nhưng đối hồ Hoan tới nói, thực lực bản thân vượt xa khỏi ngoại vật, coi như viên này đầu châu, có thể chuyển thành thực lực bản thân chỉ có một bộ phận, cũng là phi thường đáng giá. Làm cấp bốn dị yêu Hải Cốt, đầu châu ẩn chứa linh luận quả thực dồi dào đến không thể tưởng tượng nổi chỉ là trong mấy mắt, Hồ Hoan nhục thân liền xông phá cực hạn, siêu việt bạo đồ, chuyển chức làm chiến sĩ tộc hệ đệ nhị giai, binh sĩ. Tại xông phá trước trên bậc hạn một sát na, Hồ Hoan từ nơi sâu xa có cảm ứng, nếm thử thúc dục thiên diễn thuật, dẫn ra rồi rào chi cực, chú định sẽ lãng phí hơn phân nửa linh khí, khởi động một hạng nhất giai thiên diễn thuật. Lấy Hồ Hoan bản thân cấp độ cùng thiên diễn thuật tu vi, cái này thiên diễn thuật tuyệt không thành công khả năng, nhưng đầu châu cất giấu linh bị dẫn bạo, thôi động Hồ Hoan bạo tấn thăng binh sĩ, không có bị tiêu hao linh khí như cũ tràn trề không hiểu, sinh sinh đem cái này một hạng thiên diễn thuật cho thôi động chỉ trong ngay mắt, Hồ Hoan liền nghe được đinh đinh nhắc nhở, nhập chức danh sách binh sĩ. Đen trắng mặt bản mở ra, cùng gỗ sồi bản đọc sách giống nhau đến mấy phần, Hồ Hoan thành công lợi dụng thiên diễn thuật cho mình trang một cái hệ thống. Đây là năm đó Thái Bình Tam Thánh đưa ra một cái đại lượng chế tạo phá hôi cấp binh sĩ sáng ý, về sau mặc dù nghiệm chứng thành công, nhưng lại giới hạn trong ngay lúc đó kỹ thuật, cũng không có phổ biến xuống dưới. Danh sách binh sĩ, ngay lúc đó cấu tứ phi thường thô giáp, nếu là dựa theo hiện đại khái niệm, nó hẳn là được xương số liệu hóa binh sĩ, hoặc là hệ thống hóa binh sĩ. Liên la lợi dụng thiên diễn thuật cho sinh vật cắm vào một cái hệ thống. Đem lên sinh vật triệt để số liệu hóa, có thể tùy ý tăng thực lực lên, cải tạo hắn sinh mệnh bản chất. Ý nghĩ này quá mức tiền vệ, đừng bảo là mấy trăm năm trước, liền xem như năm 93 ý nghĩ này như cũ kinh thế hai tục, long trời lở đất. Có lẽ phải qua 20 năm sau, cái này khái niệm mới có thể bởi vì máy tính kỹ thuật phát triển, trở thành một cái rõ ràng sản phẩm. Hồ Hoan mặc dù cho mình lắp đặt hệ thống, nhưng cái hệ thống này thô giáp đã cực, mặt bàn đều vẫn là đen trắng, số liệu cũng tương đương thừa thớt. Chỉ bất quá số liệu hóa về sau, Hồ Hoan có thể tương đương thuận tiện tra nhìn tư liệu của mình. Hồ Hoan tấn thăng binh sĩ. Tại nhị giai ở trong có thể xưng năm bước chiến sĩ. Công kích, phòng ngự, sinh mệnh, lực lượng, tốc độ toàn bộ đều là cấp B, không có đặc biệt sáng chói số liệu, nhưng cũng cơ hồ không có nhược điểm. Dị năng cũng thay đổi thành: 1. Tham ăn, lấy to lớn sức ăn thu hoạch rồi dào tinh lực cùng hơn người khí lực. 2. Linh khí, tiêu hao nhất định linh khí, có thể trị sinh mệnh, tăng phúc công kích, tốc độ tăng lên, thao túng vật chất. 3. Kim cương, xương cốt là kim cương xương, cơ bắp là kim cương cơ, tăng phúc gấp 3 phòng ngự, tăng phúc gấp 3 khí lực, tăng phúc 0.5 lần tốc độ, có thể ngoài định mức có được một tầng linh khí vòng bảo hộ. Lực phòng ngự cùng cấp tự thân, 4, đại lực thần binh, quán, chú linh khí, có thể khiến tùy ý binh khí trở nên kiên cố dị thường, nam, linh quang pháo, ngưng tụ linh lực phát ra linh lực đạn tháo, công kích gấp bội, danh sách binh sĩ cơ sở công kích là cấp B, linh quang pháo công kích là cấp A. Hồ Hoan hơi chút xem xét, lập tức vui mừng quá đỗi. Nhị giai trước nghiệp giả tương đương cấp vật thân thể, hồ hoan số liệu tại cấp bậc này xem như dị thường cân bằng, cũng là không tính là gì. Nhưng hắn có dị năng, nhưng vượt xa một cái binh lính bình thường. Mặc dù không có như đầu đốc quân nguyên hình cùng đại lực Man Newton, như nhưng cái trước biến thành thanh đồng tự ngưu, thật không phải cái gì tốt kỹ năng, cái sau cùng thao túng cơ bắp cùng một chỗ bị kim cương thay thế, đây chính là một cái cường lực kỹ năng. Tăng phúc gấp 3 lực lượng, đủ để địch nổi cấp A, tăng phúc gấp 3 phòng ngự, tăng thêm ngoài định mức linh khí vòng bảo hộ, có thể xưng máu châu sẽ tăng, cũng chính là tốc độ hơi kém, nhưng cũng so như đầu đốc quân C3 mạnh ném một cái ném. Nhất là linh khí, đại lực thần binh cùng linh quang pháo bị kế thừa xuống tới, chỉ là cái này mấy loại dị năng, cũng đủ để cho hồ hoàn tại nhị giai binh sĩ cấp độ, hành vô địch. Hồ Hoan ngoại trừ tốc độ hơi kém, cơ hồ không có gì nhược điểm, có thể xưng một cái hơi linh hoạt một chút yếu hóa bản lưu đầu đốc quân. Hồ Hoan nhẹ nhàng đứng lên, nguyên khí linh tuyển bên trong còn có một số nguyên khí nước suối, hắn căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, vây tay dùng ngự vật dị năng đem toàn bộ hấp thu. Ngay tại Hồ Hoan dự định đi xem một chút linh khí chi suối, tiện thể bắt đầu thu lấy cái này chủ linh tuyển nhãn thời điểm, ánh mắt đảo qua lại thấy được thần bí thiếu nữ. Thiếu nữ bị hắn nhìn thấy, gương mặt xinh đẹp dần mình hóa thành một đạo thanh quang, bay vào linh tuyển bên trong cũng không thấy nữa. Hồ Hoan thoáng ngốc trệ một lát, vây tay tiểu ga đầu tiên, nhanh chân lao nhanh. Đồng thời còn mau đem tam đồ hỏa sa đặt vào thể nội, cho mình tăng thêm một đợt tốc độ. Cái này thiếu nữ thần bí, mặc dù e lệ, nhát gan, động một chút lại chui về linh quyển, nhưng là hàng thật giá thật cấp 5. Hồ Hoan không thể cảm ứng được thiếu nữ thần bí trên người linh sóng, nhưng đây mới là kinh khủng nhất. Liền xem như cấp 4 cũng không thể nào trốn qua, hắn các loại trinh sát thủ đoạn nhỏ, cùng trời sinh nhạy cảm linh giác. Cái này thiếu nữ thần bí, quan sát hắn như vậy lâu, Hồ Hoan sửng sốt nửa điểm cũng không cảm thấy, điều này nói do thực lực của nàng đã vượt qua Hồ Hoan phía trên quá nhiều, cho nên hắn mới không cách nào ước định. Hồ Hoan một đường lao nhanh, nhìn thấy Lăng Tiêu thời điểm Hơi yên tâm, sau đó hắn liền thấy, vừa rồi đầu kia quái dị loại dị yêu, từ trên trời giáng xuống, nào về phía mình Lăng Tiêu tỷ tỷ. Chương 2, cấp 5. Hồ Hoan toàn thân linh lực phung trào, liền là một phát linh quang pháo. Danh sách binh sĩ cơ sở công kích là cấp B, nhưng Hổ Hoan hiện tại thế nhưng là tại sử dụng Tam Đồ Hỏa Sa, chương này vật thần thể cơ sở công kích là cấp A. Cái này một cái linh quang pháo, đem đầu này quái dị loại dị yêu, cho văng toàn thân run lên, vậy xuống mảng lớn huyết vũ. Lăng Tiêu phản ứng cũng coi như rất nhanh, phát động xe gần máy, hướng Hổ Hoan lái tới, khoảng cách giữa hai người, tại cực tốc ngắn. Bị linh quang pháo một cái, đầu này quái dị dị yêu bị tạc ra một cái độc lớn, toàn thân nó thả ra nồng hậu dày đặc huyết quang, thân thể tổn hại cấp tốc chữa trị, huyết quang tại thân thể bên dưới hóa thành từng tia từng sợi rủ xuống, những này tựa như tia sợi huyết quang, nhẹ nhàng hoạt động, để đầu này dị yêu tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Hồ hoan thoáng ngưng chuyển linh lực trong cơ thể, thầm than thở, tính đến vật thần thể cũng chỉ có thể phát xạ mười phát tả hữu linh quang tháo, hẳn là có thể trọng thương gia hỏa này, nhưng giết không chết. Nhìn ra hỏa này tốc độ, chỉ sợ không thua bởi tam đồ hỏa xa, ta cùng lăng tiêu tỷ tỷ không kịp hội hợp, cần thay cái chiến thuật. Hồ Hoan lần nữa bắn một phát linh quang pháo, ngăn cản đầu này dị yêu nào về phía, đồng thời quá to, lao bằng hữu giúp ta. Sương mù xám xịt cuốn qua, Lang Tiêu cùng Hạ Ly mộ tở cùng một chỗ biến mất, đầu kia dị yêu đập xuống, lại cái gì cũng không nhào chúng, tại mặt đất đập ra một cái hố sâu, lại một lần nữa chuyển hướng phiêu đặng lên thiên không. Hồ Hoan xa xa nhìn thấy, đầu này dị yêu thân trên ngoại trừ nồng hậu dày đặc huyết quang bên ngoài, còn có một tầng thật mỏng sương mù xám, nhịn không được mắng một câu, lao bằng hữu ngươi quá không tác dụng. E nhìn núi cầu vọng, đến cùng là chủ động, vẫn là cố ý, Hồ Hoan đều không cần mơ mộng, hắn chỉ có thể hú lên quái dị. Toàn thân sinh ra thanh bạch lông ngũ, cũng bay lên lên không trung. Đầu này dị yêu cũng không ham chiến, quay đầu hướng phương xa bay đi, Hồ Hoang cũng chỉ có thể chăm chú đuổi theo, hắn liên tục lại bắn hai lần linh quang tháo, mặc dù mỗi lần đều có thể trọng thương đối phương, nhưng đầu này dị yêu toàn thân đều là các loại sinh linh, tựa như một đầu cứu cực khâu lại quái, nơi nào tổn hại, huyết quang bay vọt, liền đem nơi nào tu bộ lại. Chỉ là trọng thương, quả thực không đáng giá nhất tới. Hồ Hoang cảm thấy được điểm này, liền không có tiếp tục công kích. Lấy kinh nghiệm của hắn, đầu này dị yêu quái dị như vậy thân thể, tất nhiên có cái trung tâm hải tâm, mới có thể thao túng nhiều như vậy sinh linh gom lại lên thân thể chỉ có hủy đi cái kia trung tâm cùng hạch tâm mới có thể giết chết đối phương, tiếp tục công kích bất quá là lãng phí linh lực. Hồ Hoan mấy lần tận nào, tới gần nơi này đầu Dị Yêu, nếm thử tôi động hư ảnh chi chảo muốn bắt về xương sáo, nhưng hắn mấy lần xuất thủ đều không công mà lui. Lão Vu sư không ngừng phát ra sương mù xám, tựa hồ đang cho hắn chỉ điểm mục tiêu, nhưng Hồ Hoan vậy mới không tin, người bạn cũ này không điểm tâm tư khác. Hắn đều có thể nhìn thấy, đầu này Dị Yêu trên thân thể, bị sương mù xám lượn lờ bộ vị không ngừng héo rút, không ngừng cần tôi động huyết quang, phun trào huyết đi sửa bổ Hồ Hoan rất là thở dài, hắn cảm thấy người bạn cũ này Sợ không phải là vì khôi phục đồ đẳng trụ, sắp điên mất rồi. Trước đó ẻn nhìn núi cầu vồng cũng không cùng hắn cướp đoạt dị yêu, nhưng lần này, lão Vu sư thật sự là đem ai xuống tay trước coi như ai lý niệm trò con thiệt. Như thế lớn dị yêu, ngươi ăn không vào. Lão bằng hữu, mau mau rời đi, chỉ ít ngươi đem ta lăng tiêu tị tỷ thả ra, ta có thể để ngươi cùng đầu này dị yêu cùng đi. Hồ Hoan kêu khản cả giọng, lão Vu sư lại mỉm cười, pháp trượng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, đối trận mắt hốc mồm lẳng tiêu nói, ta chính là Hồ Hoan phía sau lão Ra Ra. A, đúng, lúc này còn không có loại kia tiểu thuyết mạng, ngươi không biết cái này nạng. Lão Vu sư hăng Hải nói, "Ta chính là Hồ Hoan lão sư, hắn một thân bản lĩnh đều là ta giáo. Ngươi cũng có thể gọi ta lão sư, xem ở Hồ Hoan trên mặt mũi, ta sẽ đem một thân bản lĩnh toàn bộ truyền thụ." Lăng Tiêu nhịn không được hỏi một câu, hắn quen yêu ăn trực bản sự, cũng là ngài dạy. Lão Vu sư mặt mo đỏ ửng, vội vàng giải thích, "Cái kia không phải, cái kia là tổ truyền hắn." Lăng Tiêu về suy nghĩ một chút, liên quan tới Hồ Hoan tư liệu. Hồ Hoan không phải bối cảnh gì ngăn cản, gia tộc hùng hồn nhân vật, cho nên Lăng Tiêu nhẹ nhõm đem hắn điều tra một cái ngọn nguồn mà rơi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ Hồ Hoan ra thế, cờ bạc trả ra gì côn phụ thân, thích dùng dao phay chém người lão đường tựa hồ thật là có bồi dưỡng được thích ăn trực nhi tử thổ nhưỡng cái nhà này dạy, cũng thật sự là không người nào không đợi Lăng tiêu tiếp tục truy vấn lão vu sư liền tranh thủ thời gian bổ một cái bụt, hắn mỉm cười nói ta là bọn hắn tiềm lòng quân tại châu mỹ chấp hành nhiệm vụ mang về trung quốc bởi vì cùng hồ hoan tương tính tương hợp liền đem ta phân phối cho hắn làm lão sư ngươi cũng biết chúng ta bên này đều là phối cấp chế rất nhiều thứ đều là phân phối Lăng tiêu lập tức liền tin tưởng vị này tự xưng ẹn e nhìn núi cầu vòng lão vu sư đích thật là hồ hoan lão sư loại này tròn tròn mắt nói lời đặt bản sự quả thực là chân truyền một mệnh một cái Indian ẩn lão Vu sư, thế mà có thể xuất hiện tại Trung Quốc, còn thu một cái tiềm lòng quân tuổi trẻ chiến sĩ làm đồ đệ. ở trong đó khúc chết chỗ, quả thực không cách nào lo gì hòa hợp, tự bào chữa. nhưng vị này lão Vu sư liền có thể nói lời thề son sắt, thật giống như chuyện thật mà đồng dạng. Lang Tiêu cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu hồ hoan bí mật, hồ hoan muốn nói với nàng, liền nhất định sẽ giải thích, không muốn cùng nàng nói, mình hỏi cũng vô dụng, ngược lại sẽ náo rất nhiều không phải mái. Lang Tiêu mặc dù mặt ngoài tính cách phản nghịch, ở gia tộc cũng là nổi danh đại tiểu thư, phong cách làm việc lớn mật mạnh mẽ, nhưng nàng bản nhân cũng là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng cùng đại gia tộc giáo dục hiện đại nữ tính, tuyệt đối sẽ không bị choáng váng đầu óc, cũng sẽ không đi làm dở tính trẻ con sự tình. Lão Vu sư không muốn dây dưa những này bực mình vấn đề, hắn chỉ một ngón tay đồ đằng trụ, nói, đây là chúng ta e nhìn một mạch vu thuật đồ đằng, ngươi chỉ cần cùng những này đồ đằng ký kết khế ước, liền có thể thu hoạch được lực lượng của bọn chúng. Lang Tiêu Hiếu kỳ đánh giá một hồi, những này cao thấp, hình dạng khác nhau đồ đằng trụ, hỏi, có thể dễ dàng như thế thu hoạch được lực lượng, nó có cái gì thiếu hụt? Lão Vu sư tán dương nhẹ ở đầu, nói, lực lượng bản thân không có thiếu hụt, nhưng những này đồ đẳng thuộc về e nhìn bộ lạc, ký kết khế ước chỉ là mượn dùng cũng không thể triệt để chiếm hữu, chỉ cần ngươi có được 6 loại mỹ hảo phẩm chất một trong, đồng thời thể sống chết bảo hộ e nìn bộ lạc, liền có thể tùy ý sử dụng những cái này lực lượng. Nhưng ngươi một khi đã mất đi cái này 6 loại mỹ hảo phẩm chất, lại hoặc là cùng ệ e nìn bộ lạc là địch, những này đồ đằng liền sẽ thu hồi lực lượng, rời bỏ ngươi. Lăng Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, Hồi Hoan không quá giống có cái gì nhân loại mỹ hảo phẩm chất dáng vẻ, hắn là thế nào thu hoạch được đồ đằng lực lượng. Lão Vu sư hắn một cái, kém chút đem mình lịch sử hình chiếu sắp chết vị này lao vu sư cẩn thận suy tư một chút, thật đúng là cảm thấy không phát hiện. đầu này lao hồ ly có cái gì nhân loại mỹ hảo phẩm chất, hắn thậm chí đều không phải người. mặc kệ là từ trên thân thể, vẫn là trên tâm lý. đầu này lao hồ ly năm đó đó chính là cái ma quỷ, vì truy cầu tân pháp ý nghĩa, dùng bất cứ thủ đoạn nào. lao vu sư thậm chí nhớ tới, mình năm đó là thế nào bị đầu này lão công hồ ly trả tấn, hai người là thật tâm kết giao bằng hữu sao? cũng không phải là, kia là tục xưng đánh ra tới giao tình, hắn bị đánh, không thể không giao tình e nhìn núi cầu vồng nhịn không được tự lẩm bẩm vậy thật đúng là không chịu nổi quay đầu chuyện cũ, cũng khó coi hữu nghị à? hắn vẫn còn có chút mỹ hảo phẩm chất, thì như thành thật, lão Vu sư thay Hồ Hoan giải thích một câu, Lang Tiêu càng phát tin tưởng, thật sự là hắn là Hồ Hoan lão sư, không có loại này không muốn mặt lão sư, dạy không ra miệng đẩy mê sảng đổ đệ. Lão Vu sư nếu là nói, Hồ Hoan có cái khác mỹ hảo phẩm chất, Lang Tiêu vẫn thật là tin tưởng, nhưng nói nàng Hồ Hoan đệ đệ thành thật, coi như nàng là cái yêu não, đều không thể tin được như thế xả đạm đồ chơi. Chỉ Lăng Tiêu đại tiểu thư thật không phải là yêu đương não, nàng biết Hồ Hoan nói vô số hầu ngôn loạn nói lao hết bài này đến bài khác, chỉ là không muốn mệt chưởng. lại có bảy năm, sẽ có một cái họ chu sao ca nhạc, hát đỏ một bài tốt nhất ký. bên trong có sẽ có một câu ca tử, ta phải thừa nhận nam nhân có khi lời nói ngu xuẩn hết bài này đến bài khác, nhờ có có người khắp nơi lưu lại mặt mũi. lang tiêu thật cho hồ hoan lưu lại mặt mũi. lão vu sư bỗng nhiên có một loại cảm giác, nữ hài tử này hẳn là e nhìn một mạch vu thuật tốt nhất người thừa kế, hắn tăng hắn một cái, nói, e nhìn thần thiếu liền muốn khôi phục, ngươi có thể nếm thử cùng nó câu thông một chút, nhìn nó có nguyện ý hay không đem lực lượng cho ngươi mượn. ta cảm thấy trên người ngươi, khẳng định có nhân loại mỹ hảo phẩm chất. Hồ Hoan đem hư ảnh chi chào lặp đi lặp lại thi triển, chỉ hận cái này dị năng chỉ có 50m khoảng cách, lúc đầu hắn cảm thấy 50 mét liền đã đủ rồi, phổ thông súng ngắn tầm sát thương cũng chính là xa như vậy. Nhưng từ trận chiến dưới mặt đất thăng cấp đến bầu trời chiến, khoảng cách động một tí liền là mấy cây số, thoáng một cái chuyển hướng, 50 mét liền không đủ dùng. Hắn cũng thử kích hoạt phi lần, nhưng cũng không thể gia tăng tam đồ hỏa xa tốc độ, lại nếm thử đổi về hồi lâu vô dụng sát 28, bây giờ hắn linh lực rồi dào, linh lực từ đạn ngược lại là có thể chớp mắt chăng ngợp, uy lực mặc dù không bằng linh quang pháo, nhưng Hồ Hoan tính toán một chút, linh lực của mình hoán đổi thành linh lực tử đạn ít nhất có thể bắn ra đi 200 phát. Thấp độ chấn động chiến đấu, sát 28 so linh quang pháo thích hợp hơn, mà lại sát 28 công kích cũng là cấp A, lấy tam đổ hỏa sa hư minh hỏa thôi động, uy lực cũng có nho nhỏ tăng phúc, mặc dù xa xa không đến cấp S, nhưng ít ra cũng có A. Hồ Hoan một hơi đánh năm 60 phát linh lực tử đạn, muốn đem xương sáo cho nổ ra đến, nhưng tầng kia xương mù sám thật giống như giỏi trong xương, nói cái gì cũng không thoát ly. Đầu này dị yêu từ đầu tới đôi, tựa hồ cũng không có ham chiến, mặc dù cũng mấy lần phản công, nhưng công kích dục vọng lại cũng không mãnh liệt, mà lại cũng không giống là có trí khôn bộ dáng. Hồ Hoan cùng nó một đường truy đuổi, lượn một vòng, lại xa xa thấy được Linh Tiên nhãn. Nhưng lần này, lại có chút khác biệt, Hồ Hoan xa xa liền cảm ứng được một cô cực kỳ mãnh liệt linh lực chọc tan bầu trời. Hồ Hoan không chút do dự đã thu hóa Vũ Kỹ thuật, rơi trên mặt đất, thay đổi ngạc ngộ vượng chức giả, trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Hắn biết Lăng Tiêu có lão vu sư bảo hộ, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm, đầu này dị yêu không ngừng tại Linh Tiên nhãn phụ cận tới lui, coi như nhất thời mất dấu, cũng có thể tìm về được, chỉ có thể trước lấy bảo trụ cái mạng nhỏ của mình làm ưu tiên. Linh Tiên nhãn trên không, một cái vóc người hùng tuấn nam tử toàn thân lân dấp từng mảnh đều là từ dưới làn da sinh ra hắn nhìn qua linh truyền nhãn trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ linh truyền nhãn bên trong linh truyền thiếu đi quá nhiều mà lại trước kia xen lẫn nguyên khí chi suối cũng không thấy hắn xa xa thấy được đầu kia dị yêu vây tay đầu này dị yêu liền tỏa sáng hừng hực hường quang dần dần thu nhỏ cuối cùng hóa thành một ngụm trường kiếm màu đỏ ngòm. trên thân kiếm tựa hồ có vô số gương mặt trận trận như có như không thế lương bi thảm tại trên lưới kiếm lượn không tiêu tan hung trắng tử có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua trên lưới kiếm khảm nạm sáo đưa tay một vòng lấy xuống tiện tay ném tới linh truyền nhãn bên trong một lát sau, thần bí thiếu nữ bỏ ra linh tuyển, bắt lấy xương sáo tựa hồ cực kỳ có chút hiếu kỳ, thẩm thịu cục cũng không biết đang nói cái gì. hùng tráng nam tử từ ái mỉm cười, rơi xuống, đưa tay vớt ve một chút, thiếu nữ thần bí tóc, nhìn xem thiếu nữ thần bí lấy ra một cây tinh tế ngân sắc xiềng xích, đem xương sáo mặc vào, treo ở bên hông. lão vu sư lúc này coi như có chút không kềm được, ngay cả xương mù sám cũng không dám thả ra, hắn mặc dù chỉ là một đoạn lịch sử hình chiếu, nhưng cũng có thể sâu sắc cảm ứng được. bên ngoài có hai đầu cấp năm, hùng tráng nam tử khí tức kinh khủng đến cực điểm, lão vu sư chưa từng có nghĩ tới, trên đời còn có như thế sinh linh khủng bố. Tiểu nữ thần bí khí tức, mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng xa sam linh hoạt kỳ hảo, cũng là hàng thật giá thật cấp 5, hai đầu hóa thành nhân hình dị yêu, quả thực có thể nghiêng trời lệch đất, rời sông lấp biển, chèo núi sập lĩnh. Nói tóm lại, lão Vu Sư rối hận. Hắn không ngừng dùng bí pháp truyền lại tin tức, ý đồ liên lạc với Hồ Hoan, lão Bằng Hữu, ở đây sao? Ở đây sao? Người ở đâu? Trả lời ta, ứng ứng ta à? Lão Bằng Hữu, ta không nên lòng tham, hiện tại ta biết sai. Đây chính là rơi vào cấp 5 dị yêu trong tay, vẫn là hai đầu cấp 5, so với chúng ta kia ác ma nhưng kinh khủng nhiều. Lão Bằng Hữu Người đáp lại ta hả? Hồ Hoan lúc này, mượn nhờ ngạc mộng Phượng trước giả, thâm nhập dưới đất mấy trăm mét, lúc này mới thoáng qua an tâm. Hắn là thật không nghĩ tới, linh trận nhãn thêm mà lại sinh ra hai đầu cấp 5 dị yêu, hơn nữa còn là hình người dị yêu. Đây chính là sự kiện lớn. Toàn cầu có mấy cái cấp 5, không sai, cũng chỉ có 3 cái. Hồ Hoan mặc dù không thích chính trị, nhưng cũng biết một khi xác định, nơi này có hai đầu cấp 5 dị yêu, tuyệt sẽ không là toàn cầu tam đại cấp 5 liên thủ, phối hợp một đống cấp 4 trước nghiệp giả, đến đây hàng yêu trừ ma, tất cả mọi người sẽ chỉ vì thực lực, trực tiếp từ bỏ chỗ này thành thị. Quốc gia và quốc gia ở giữa chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có bất kỳ cái gì quốc gia, sẽ vì quốc gia khác hy sinh chiến lược của mình lực lượng. Hồ Hoan tin tưởng, một khi cái này tin tức này truyền đi, chỉ sợ cũng sẽ ra đại sự mà. Về phần là cấp bậc gì dung chuyện, vậy coi như không phải hắn có khả năng đoán trước. Hồ Hoan hiện tại cũng không ở không, đi cân nhắc cái loại người này ở giữa đại sự, hắn liền muốn tranh thủ thời gian cứu ra lang Tiêu, về phần hẹn e nhìn núi cầu vọng, lao già kia, để hắn đi chết. Nếu như không phải lão vu sư tham luyện cấp 4 dị yêu huyết như thế nào sẽ gặp phải loại này đại phiền toái. Lão bằng hữu, ở đây sao? Ở đây sao? Ngươi cùng ta lang tiêu tỷ tỷ thế nào? Có thể hay không thoát ly đầu kia cấp 4 dị yêu? Ngươi hồi hồi ta, đáp lại ta hả? Hồi hoan cũng bắt đầu nếm thử các loại truyền âm bí pháp, từ cổ điện pháp đến tân pháp. Chương ba, cao đường gương sáng nguồn tóc trắng. Ngâm linh sắc vẻ mặt nghiêm túc, các nơi phong bế khu tình huống càng phát nghiêm trọng. Cũng có cao giai chức nghiệp giảm mạo hiểm xâm nhập phong bế khu, nhưng lại căn bản là không có cách tìm tới linh truyền nhãn, bởi vì có thể xuất nhập phong bế khu, khoảng cách linh truyền nhãn đều đã cực xa. Mấy cái tiến vào vạn vật chi ảnh chức nghiệp giả căn bản không dám thăm dò quá xa, sợ mê thất trong vạn vật chi ảnh cũng không thể ra ngoài được nữa mấy cái quốc gia bối cảnh chức nghiệp giả tổ chức đã phát ra gửi thông điệp yêu cầu tiềm long quân làm ra bồi thường loại chuyện này phi thường buồn nôn đoán chừng muốn cai cỏ rất lâu mất tích người cơ hồ đều đã bị xác định cũng không thể ra ngoài được nữa cho nên tiềm long quân cũng thông chi hồ hoàn gia thuộc. hồ hữu nhan nhận được tin tức bây giờ ngay tại chạy đến kinh thành trên xe lửa hồ hữu nhan đây đã là lần thứ hai tiếp vào nhi tử bảo tàng hắn cũng không dám nói cho lão bà độc thân một người trên bắc kinh đến tiếp người hồ hữu nhan từng có kinh nghiệm lần trước lặp đi lặp lại ở trong điện thoại hỏi thăm nhiều lần cuối cùng vững tin nhi tử thật không có vị này con bạc cái gì cũng không nói liền là yên lặng mua vé xe lửa. Hồ Hưu Nhan cái gì cũng không có mang, ngồi tại trên xe lửa, cả người đều ngơ ngác trệ trệ, rất giống là trong thân thể không có hồn. hắn mua là xe lửa ban đêm, cho nên vừa dạng sáng ngày thứ hai, xe lửa đến đúng giờ đứng. Hồ Hưu Nhan xuống xe, hơi cảm giác một mình đói, liền tùy tiện đi một đoạn đường, tại bên đường tìm một nhà tiểu điếm, mua một lồng lồng bánh bao. Trả Tiên thời điểm, Thu Ngân Viên cười nói một câu, đại gia đây là tìm ngài tiền lẻ. Hồ Hưu Nhan đối với mình nhan giá trị khá có lòng tin, trả lời một câu, ta không phải đại gia. Thu Ngân Viên cười nhẹ một tiếng, không có cái lại. Hồ Hữu Nhan ăn mấy cái bánh bao, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, hắn đứng lên, nhìn thấy trong tiệm Thu Ngân quầy hàng bên cạnh có một chiếc gương, liền đi chiếu một cái. Người trong gương, nhìn dàn mua tiểu thụy, mái đầu bạc trắng như ngân như tuyết. Hồ Hữu Nhan đột nhiên, liền lệ rơi đầy mặt, hốt hoảng đi ra ngoài, thứ gì cũng không ăn được. Nghiêm Linh sắc ngay tại xử lý đặc biệt 25 ban sự tình vụ, các học viên bởi vì vạn vật chi ảnh biến cố, liền một lần nữa trở về lên lớp, nhìn ngược lại là hết thảy bình thường, ngoại trừ Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu không tại, cũng không có gì biến hóa lớn. Làm nghe được Hồ Hoan ra thủ tới, cô ý sửa sang lại một chút dung nhan, này mới khiến người đem Hồ hữu Nhan mời tiền đến, Nghiêm Linh sắc cũng không nghĩ tới, vậy mà thấy được một cái tóc trắng phơ lao xoay ca, đáy lòng đống nhiên hiện hiện một câu, một đêm gió thu lá thu rơi, hai nơi thu xương gương sáng buồn. Nàng cũng không biết làm như thế nào nói với Hồ hữu Nhan, chỉ có thể trước tiên đem người mời đến văn phòng, thấp giọng nói, xin đừng khổ sở. Hồ Hưu Nhan cười phi thường ngỡ ép, thấp giọng nói, ta không khổ sở. Nghiêm Linh sắc lập tức cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, nàng lặng lẽ đẩy qua một cái hộp, Hồ hữu Nhan ánh mắt đống nhiên rút lại, vung phát ra một cỗ không hiểu vẻ bi thương, thấp giọng hỏi, hoan hoan liền ở đó. Nghiêm Linh sắc vội vàng giải thích nói. Chúng ta cũng không tìm được hồ Hoan đồng chí di thể, nơi này là hắn một chút di vật, cùng tiền trợ cấp. Hồ Hữu Nhan bỗng nhiên liền dùng hết lực khí toàn thân, đem cái hộp này hung hăng đập xuống đất, hét lớn, ta hồ Hữu Nhan là thiếu tiền người sao? Hắn toàn bộ cảm xúc, giống như bỗng nhiên núi lửa bộc phát, gào khóc, ngồi xổm trên mặt đất, cũng không tiếp tục chịu ngừng đầu. Nghiêm Linh sắc không quen nổi, cũng không biết nên như thế nào thuyết phục. Nghiêm Linh sắc vốn cho rằng, hồ Hữu Nhan có thể muốn khóc thật lâu, lại không nghĩ rằng chỉ là vài phút, hồ Hữu Nhan tiếng khóc liền ngừng, hắn thấp giọng hỏi, ai giết nhi từ ta? Nghiêm Linh sắc quỷ thần xui khiến nói một câu, là Lang Gia người đem hồ Hoan gọi đi. Lập tức nàng đã cảm thấy mình nói sai, vội vàng giải thích nói, hồ Hưu Nhan Tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm. Lang Gia là hải ngoại hoa tiểu, hắn chỉ là đi đưa một vị đồng học, đồng học kia là Lang Gia Hải Tử, hồ Hoan chết cùng chuyện này không quan hệ. Hồ Hưu Nhan nhàn nhạt, nhạt mà hỏi, cái gì người nhà họ Lang, đem Hoan Hoan gọi đi, nhi tử ta cũng không trở lại nữa, còn sống không thấy người, chết không thấy xác, đúng hay không? Nghiêm Linh sắc nghĩ nghĩ, thật sự không cách nào cho một người bình thường giải thích chuyện gì giát tỉnh giả, trước nghiệp giả, phong bế khu, vạn vật chi ảnh. Xuyên quốc gia chức nghiệp giả tổ chức, cũng chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu. Hồ Hữu Nhan đông nhiên phát ra tiếng cười đến, hỏi, "Ta có thể hỏi một chút, liên quan tới Lăng gia tình huống sao?" Nghiêm Linh sắc cự tuy nói, "Tư liệu của bọn hắn là giữ bí mật cấp, ta không có cách nào cung cấp cho ngươi." Hồ Hữu Nhan nhẹ gật đầu, cũng không có dây dưa, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất hộ, quá khứ lật ra một hồi, ngoại trừ cầm một số tiền, cái gì cũng không cầm, cứ như vậy ra văn phòng. Nghiêm Linh sắc vốn đang có phần đồng tình, vị này đã mất đi nhi tử phụ thân, nhất là nàng đối hồ cảm nhận phi thường tốt, nhưng nhìn thấy hồ hữu nhan liền lấy đi tiền. Nhớ tới thân phận của hắn, trên tư liệu tiêu chú dân cơ bạc, lập tức cũng có chút xem thường, cũng liền không đi đưa một chút. Hồ hưu Nhan cầm tiền, cũng không hề rời đi hiện đại văn học quán, lần lượt ký túc xá đi gõ cửa, hắn là Hồ Hoan phụ thân, Hồ Hoan tốt xấu cũng có chút nhân vọng, cũng rất nhiều đồng học cảm giác còn có thể. Cho nên Hồ hưu Nhan một mặt mỉm cười, cùng mấy cái đồng học đều nói chuyện không sai, khi hắn biết bảy bàn trưởng Tiêu Kiếm Tăng cùng Hồ Hoan là cùng một chỗ, còn cố ý cùng Tiêu Kiếm Tăng nhiều hàn huyên một hồi. Cũng không biết Hồ Hữu Nhan làm sao lắc lư, rất nhanh hắn ngay tại trong túc xá kéo một cái văn bài, đem Hồ Hoan tiền trợ cấp cầm làm tiền đánh bạc ở trên chiếu bạc cười nhẹ nhàng như thường, không biết có nhiều vui vẻ, tựa hồ hoàn toàn không đem nhi tử chết để ở trong lòng. đến trạng vào tối, hồ hưu nhan thắng một chút xíu tiền, liền phóng khoáng mời chư vị đồng học đi ăn cơm. chỉ là ra đến đi trước, hắn nói muốn đi nhà vệ sinh, đem tiền cho tiêu kiếm tăng, để hắn trước dẫn người đi. chuyến này nhà vệ sinh, hồ hưu nhan trực tiếp liền lên không ai, thẳng đến mọi người ăn cơm trở về, đều không có nhìn thấy vị này hồ hoan đồng học ba ba. hồ hưu nhan xuống xe taxi, sờ lên xuống lục bên hông, đống nhiên lộ ra một cái trên chiếu bạc luyện ra được nụ cười, vô cùng chân thành. Hơn nữa còn có điểm thân thiết, thấp giọng nói, Nghiêm Linh sắc lão sư không chịu nói, nhưng người đi, chỉ cần lên chiếu bạc, liền lời gì đều giấu không được, ngay cả cha mẹ đều ép đi lên. Đám hải tử này cũng không biết, đến tột cùng trên chính là cái gì học. Thế mà mấy người đều ẩn giấu súng ngắn, may mà bọn hắn có cái đồ chơi này, không phải ta còn thực sự không có can đảm đến báo thủ cho con trai. Một trận văn bài, Thiên Ma lăng ra đại đa số tin tức, hổ Hưu Nhan đã rõ ràng trong lòng. Hắn sờ lên trong ngực súng ngắn, bỗng nhiên liền toát ra bừng bừng sát khí, trực tiếp xâm nhập lăng gia đặt khách sạn. Khách sạn phục vụ viên nhìn thấy cái này hình tượng có chút cổ quái khách nhân, còn muốn cản một chút, Hồ Hữu Nhan tiện tay bắn ra một trương thẻ phòng, cười tủm tỉm cùng phục vụ viên lệ thân mà qua mà qua. Hồ Hoan độ thuật đều là hắn lao tử dạy, cho tới bây giờ quá khứ khách nhân trên thân lấy tới một trương thẻ phòng, đối Hồ Hữu Nhan tới nói, liền cùng trên chiếu bạc thắng tiền đồng dạng đơn giản. Hắn đều không cần nghe ngóng, chỉ bằng lấy thời đại thiếu niên vì nghe xúc sắc luyện được nhĩ lực, từ ngoài cửa phòng đi qua, liền có thể biết bên trong người đang làm gì. Hồ Hữu Nhan muốn thay Nhi Tử báo thủ. Chương 4, gì nhỏ, ta biết sai. Lăng Phá Thiên có chút đắng buồn bực đem tự tay cắt mâm đường trái cây đưa cho Lăng Hồ, nhỏ giọng nói: "Dì nhỏ, ta biết sai." Lăng Hồ hét lớn: "Cái gì sai? Ngươi là gia tộc cấp 4, so bác gái ta đều lợi hại, nói một không hai. Để Lăng Tiêu trở về, nàng nên trở về, chết trên đường là nàng số mệnh không tốt, ngươi có cái gì sai đâu? Chúng ta Lăng gia, lần này liền chết Lăng Tiêu, không đều là ngươi Lăng Phá Thiên lợi hại sao?" Lăng Phá Thiên là thật không nghĩ tới, sau cùng sự tình ra ở trên người hắn, Lăng gia là chỉ có mấy cái có được cấp 4 chức nghiệp giả đoàn đội. Linh lực chiều thời điểm, Lăng Phá Thiên thúc toàn bộ linh lực, che lại Lăng gia phần lớn người. Đương nhiên vẫn là có chút tổn thất, tổn thất đều là người bình thường, còn có công ty bảo an nhân viên chiến đấu, lăng Gia bản bộ đều bị cứu lại. Chỉ riêng liền kết quả đến xem, Thiên Ma Lăng Gia đã là vô cùng tốt kết quả. Nếu như không phải Lăng Tiêu, Thiên Ma Lăng Gia cùng Tiềm Long Quân là chỉ có hai cái, rút ra toàn bộ chủ lực đoàn đội, Tiềm Long Quân so Thiên Ma Lăng Gia tình huống càng tốt hơn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là Lăng Tiêu cùng Hồ Hoan, hai người ở nửa đường trên Tao Ngộ Linh Khí Triều, bắt đầu còn bị xếp vào mất tích, nhưng mặc kệ là Tiềm Long Quân, vẫn là Thiên Ma Lăng Gia đều biết hai người kia không phải được. Lăng Hồ đối Lăng Tiêu kia là thực tình yêu thích. Nàng đối mấy tiểu bối đều tương đương yêu thương, nhưng cũng là bởi vì Lăng Phá Thiên nhất định phải đem Lăng Tiêu gọi trở về, kết quả Lăng Tiêu liền không có thể trở về tới. Lăng Hô cũng biết cái này sự tình không thể chỉ trách Lăng Phá Thiên, nhưng gì nhỏ là thật khó qua. Nàng có thể hướng về phía ai chút giận. Lăng Phá Thiên cũng là hối hận, nếu như hắn không đem Lăng Tiêu gọi trở về, Lăng Tiêu tại Tiềm Long Quân bảo vệ dưới, tất nhiên an toàn trở về, Thiên Ma Lăng ra dù toàn viên trình tề, mặc dù nhất thời thất bại, nhưng bằng cùng Tiềm Long Quân tốt đẹp quan hệ, nói không chừng còn có thể lại các loại thời cơ. Nhưng bởi vì gọi về Lăng Tiêu, dựa theo đạt được tình báo, khi tự mình đưa Lăng Tiêu tới Thiếu niên cũng đã chết. Tất cả tin tức liền chứng minh, Hồ Hoan liền là tiềm long quân bồi dưỡng đời sau Tân Duệ, không biết bị đầu nhập vào nhiều ít tài nguyên, dựa vào nhất giai thực lực, liền có thể quét ngang sở tạc tập đoàn chiến đội. Đối mặt mấy lần ám sát, đều nhẹ nhõm tránh thoát, còn có phản sát ghi chép. Chưa kể tới Hồ Hoan còn có đặc thù dị năng, có thể làm cho Lăng Tiêu luyện chế vật thần thể tỷ lệ tăng nhiều. Người tài giỏi như thế tiềm long quân cũng không mấy cái, thậm chí toàn cầu cũng không mấy cái, cũng bởi vì hắn Lăng Phá Thiên một cái chỉ thị, chôn vùi tại vạn vật chi ảnh. tiềm Long Quân sẽ là thái độ gì? Trước đó vẫn luôn lôi kéo thiên Ma Lăng ra tiềm Lăng Quân, gần nhất đã nhiều lần cự tuyệt hội đàm. Lăng Phá Thiên cũng mười phần hối hận. Bên trong căn phòng mấy cái Lăng ra tiểu bối cũng không dám tham dự cái lột, mặc kệ là Lăng Hồ, vẫn là Lăng Phá Thiên, đều không phải bọn hắn có thể so sánh. Hồ Hữu Nhan cực kỳ thuận lợi tìm được Lăng ra ở bên ngoài gian phòng, hắn chậm rãi lấy ra súng ngắn, chỉ hướng cửa phòng, dựa vào tính lực, khóa chặt mục tiêu. Hồ Hoan nhưng không biết, cha của hắn đi báo thủ. Nếu là hắn biết, mười phần mười có thể xác định, Hồ Hữu Nhan một người bình thường, chỉ cần nổ súng, mặc kệ giết không, có gì Lăng Ra người, nhất định muốn chết. Hồ Hoan đổi mười mấy loại bí pháp, rốt cục cùng ẻn e nhìn núi cầu vồng đối mặt lên, hai người lẫn nhau, có đây không, có đây không, ngươi vẫn còn chứ? Hồ Hoan phản ứng cuối cùng nhanh ném một cái ném, vội vàng hỏi, ngươi tình huống như thế nào? Lão Vu sư một mặt đắng chát, đáp, ta bị nuốt. Nơi này có hai đầu cấp 5 dị yêu, vẫn là hiếm thấy hình người dị yêu, ta bị trong đó một đầu bắt lấy, treo ở trên thân làm đồ trang sức. Lão bằng hưu, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta. Hồ Hoan một nghe rằng, mẹ nó. Cái này nhưng làm sao cứu người? Hắn lại dũng, có thể đi hai vị cấp năm trước mặt cứu người sao? Hồ Hoan tấn thăng danh sách binh sĩ, có được năm bức cấp số liệu, tại nhị giai nghề nghiệp bên trong tuyệt đối xem như tương đối hung hãn một nhóm kia. Thậm chí tính đến dị năng, Hồ Hoan coi như đối mặt đại đa số tam giai đều không sợ hãi, nhưng cấp 4 coi như có chút khó, cấp 5 đây không phải là có chút khó, là có chút tâm phụ, hai cái cấp 5, đại khái thập điện Diêm Vương đều sẽ cảm giác đến, người mẹ nó cho là mình khỉ sao? Hồ Hoan là lão đầu hồ ly, chuyển thế thành người lão hồ ly, thật không có con khỉ như vậy dũng. Nếu là chỉ có ẻn e nhìn núi cầu vồng, Hồ Hoan đã sớm phủi mông một cái lên đi, dù sao đối phương chết sớm, liền một đoạn lịch sử hình chiếu thôi. Coi như xương sáo có chút giá trị, lại làm sao có thể cùng cái mạng nhỏ của mình đánh đồng. Hắn cùng lão Vu sư giao tình, cũng còn không đến trình độ này. Nhưng xương sáo bên trong còn có Lăng Tiêu đâu, hắn ngược lại là nghĩ. Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu mời hắn ăn nhiều lần như vậy cơm, lão hồ ly cũng chỉ có thể kiên trì, làm sao đều muốn vừa mới sóng. Lão bằng hữu, ngươi vẫn còn chứ? Có phải hay không đi rồi? Ngươi cái xuất sinh, ngươi sao có thể từ bỏ ta đây? Hồ Hoang ngay tại phân biệt rõ, lão Vu sư liền không làm, giống lên vài câu, để lão công hồ ly tương đương không vui nói, ngươi lại gọi vậy, ta coi như thật đi, mau nói nói. Tiên hai cái cấp năm dị yêu đô là tình huống như thế nào? Lão Vu sư tặng hắn một cái, hắn vừa rồi coi là hồ hoan thật đi, dưới tình thế cấp bách không lựa lời nói, nhưng đã đối phương không có, vậy thật là không thể nói lời thô tục. Lão Vu sư cũng không dám chọc giận lão công hồ ly, thấp giọng nói, ta hoài nghi bọn hắn là cấp trên xuống tới, bởi vì linh tuyển nhãn khôi phục lưu lạc nơi đây. Hồ Hoan tức giận nói, vạn vật chi ảnh phía trên, còn có một tầng thế giới, cái này vẫn là lý luận, xin chớ đem chuyện này dùng để nói, chúng ta không phải nhân viên nghiên cứu, tranh thủ thời gian trò chuyện điểm thành thật. Lão Vu sư cùng Hồ Hoan giới trò chuyện, Lăng Tiêu ở bên cạnh, thật đúng là không biết nên làm chút gì. Nơi này tương đương an toàn, nàng cũng không biết cấp năm ý vị như thế nào, cho nên cũng không nhiều sợ hãi. Lúc đầu chủ nhân tại xương xáo bên trong chất đống rất nhiều thiết tế, đồ ăn cùng uống nước cũng không thiếu, Hồ Hoan gần nhất cũng nhặt được không ít chiến lợi phẩm, nếu là ở chỗ này sinh hoạt, đoan trưởng chèo chống nửa tháng không là vấn đề. Lăng Tiêu biết mình giúp không được gì, cũng liền không đi quấy giày ngay tại lén lén lút lút thương thảo chiến thuật hai người, trong sơn động tùy tiện chạy suốt. Nơi này làm ẹn e nhìn vu sư một mạch thánh địa, kỳ thật thật có dấu không ít đồ tốt, tỷ như hoàng kim trang sức cùng tượng nạn, liền có kém không thật tốt mấy tấn. Rất nhiều Indian phong cách đồ cổ đều có tương đương nhiên đại, nếu là gặp gỡ hảo phóng người thu thập, giá trị sẽ không thấp hơn những cái kia hoàng kim. lang tiêu lượn quanh một vòng, lại về tới đồ đằng trụ phụ cận, đồ đằng trụ ngay tại hoạt động quảng trường trung ương, hết thảy có 12 cây, trong đó điêu khắc có kỳ dị thần thiếu kia một cây, đã đốt sáng lên hơn phân nữa. Lăng Tiêu mặc dù xuất thân đại gia tộc, nhưng cũng chưa từng nghe qua hẹn Niệm Vu sư một mạch, đây cũng không phải Thiên Ma Lăng gia không kiến thức, mà là các vu sư rất sớm đã diệt tuyệt, biết mạch này lão tổ, cảm thấy căn bản không cần thiết lại cùng bọn tử tôn nhắc lên nó. Lăng Tiêu còn tại đồ đằng bên trong dưới mặt đất, phát hiện một cái khô cạn con suối, cái này con suối có hoàn thiện dẫn đạo công, rảnh, thông qua phụ cận một cái sơn động. Hồ Hoan lúc này, đã cấu tư một cái thô bạo chiến thuật chuẩn bị thử một chút. Chương năm, nơi đây tất cả các phái đều muốn mời ta ăn cơm. Hồ Hoan lại đổi về man lực cự hầu 7. bây giờ những này con khỉ còn lại 12 đầu, nhưng làm việc nặng vẫn là đủ. Hắn sở dĩ dùng man lực cự hồ bảy, cũng là bởi vì có thể không cần tự mình động thủ. Đáng con khỉ rất nhanh đào một cái hô sâu, Hồ Hoan hơi điều chỉnh một chút thuốc nổ lượng, những ngày thuốc nổ là chiến lợi phẩm của hắn, vì yếu bất đi lực, đồng thời chế tạo hiệu quả lớn hơn, lão công Hồ Ly còn nếm thử tại thuốc nổ bên trong tăng thêm điểm tài năng. Hồ Hoan năm đó cũng là giúp đỡ qua nào đó nhà hóa học phòng thí nghiệm, cơ bản hóa học tri thức cũng không kiên quyết, hắn lợi dụng quân dụng thuốc nổ cải tạo một cái pháo hoa lớn. Hồ hoan làm cái chỉ hoãn châm lửa trang bị, liền đổi đi lớn con khỉ, đổi dùng tam đồ hỏa xa lao thẳng tới linh truyền nhãn. Đến linh truyền nhãn phụ cận, Hồ Hoan lại sớm hạ xuống đội ngạc ngậm phượng trước giả trở về lấy đội địa thuật tới gần hồ hoan kế hoạch này thô giáp đến lão vu sư đều không muốn nhả ránh hắn thật cực kỳ hy vọng hồ hoan có thể làm một cái tinh xảo điểm kế hoạch nhưng lại cho lão hồ ly bắt bỏ hồ hoan tin tưởng kế hoạch chỉ cần thành công liên tốt căn bản không cần đến tinh xảo huống chi hắn tình huống trước mắt cũng không cách nào làm cái gì quá tinh xảo kế hoạch hồ hoan an ủi lão vu sư nói chỉ cần pháo hoa bạo tạc, tin tưởng những cái kia không thấy qua việc đời cấp năm dị yêu liền sẽ đi thăm dò nhìn chúng ta liền có cơ hội lão vu sư thở phì phò nói có cơ hội có làm được cái gì ta hiện tại là bị trong đó một đầu bắt lấy treo ở trên thân làm đồ trang sức, cũng không phải đặt ở trong hang ổ. Hồ Hoan hỏi một câu, ngươi bị cái nào một đầu bắt lấy? Lão Vu sư đáp, là đầu kia giống cái gì yêu, nhìn như cái thiếu nữ, nhưng thực lực thâm bất khả chắc, ngươi không nên coi thường nàng. Hồ Hoan trả lời một câu, minh bạch, chờ hành động. Lão Vu sư khí không muốn phản ứng hắn, Hồ Hoan đến tột cùng muốn làm gì, hắn vẫn luôn không hiểu rõ, kế hoạch này hoàn toàn không có khả năng thành công tính. Hồ Hoan nô ra mặt đất đầu có chút nhấc chuyện, thấy được mấy chục cây số bên ngoài, đoàn kia nhảy lên lên phá hoa, không khỏi trong lòng có chút có áp lực. Một lát sau, linh truyền nhãn phương hướng Có một đạo thanh quang dâng lên, thẳng đến phá hoa nổ tung chi địa. Hồ Hoan thầm nghĩ, làm sao chỉ có một đầu? Lão Vu sư thanh âm lại một lần nữa truyền tới, đầu kia giống được gì yêu đi. Hồ Hoan lập tức liền xông ra mặt đất, thẳng đến Linh Tuyển Nhãn, bởi vì khoảng cách quá gần, ngạc vọng phượng trước giả bê cấp cũng đủ, hắn cũng không trả vật thần thể. Hồ Hoan nhìn thấy Linh Tuyển Nhãn, liền đâm thẳng đầu vào, cái này mắt Linh Tuyển cũng không quá sâu, Hồ Hoan tiềm nhập 5-6m, liền thấy mở to hai mắt, nhìn chầm chầm hắn thiếu nữ thần bí. Hồ Hoan kế hoạch này, liền tập trung ở trên một điểm, hắn lần trước cùng thiếu nữ thần bí đối mặt, đối phương nhưng không có xuất thủ chỉ là gương mặt xinh đẹp giật mình hóa thành một đạo thanh quang bay vào linh tuyển cũng không thấy nữa lão công hồ ly lúc ấy liền có một cái phán đoán đầu này dị yêu không quá thấy qua việc đời tính công kích không mạnh càng là thô ráp kế hoạch thì càng khả năng trực kích nhân tính hồ hoan liếc mắt liền thấy được bị ngân sắc xiềng xích bắt đầu xuyên xương xáo, lấy tay liền trộm tới thiếu nữ thần bí vòng eo thiếu nữ thần bí vội vàng vừa trốn hồ hoan tốc độ thật đúng là không có nàng nhanh một thanh chỉ bắt được đối phương mảnh khảnh eo thon bên trên không thu hoạch được gì hồ hoan phản ứng cực nhanh hai tay khép lại phát động lần thứ hai cốt đoạn thiếu nữ thần bí vòng eo lắc nhẹ Đem xương sáo nắm ở trong tay, tựa hồ cũng không muốn bị người cướp đi. Hồ Hoan bất thiện thủy chiến, hai tay vụ mạnh, liên tục phát động cấp đoạn, thiếu nữ thần bí vòng eo lắc nhẹ, liều mạng chống tránh, hai người dưới đáy nước bước lên tới lui, Hồ Hoan nhất thời không quan sát, bỗng nhiên liền tóm lấy hai cái lại lớn lại trắng vừa tròn đủ vật. Nếu là lệnh hồ âm, chỉ sợ theo bản năng liền bóp nát. Hồ Hoan không có thô bạo như vậy, vội vàng buông tay, thiếu nữ thần bí mắt hạnh trợn lên, tựa như gặp được cái gì chuyện khó mà tin nổi, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trên tất cả đều là phẫn nộ. Hồ Hoan khấu chỉ bắn ra, một đạo ngân sắc sợi tơ bay ra, cuốn lấy thiếu nữ trên tay xương sáo. Nhưng làm hắn cảm giác được ngoài ý muốn chính là, ngộng cảnh chi tiêu cùng thiếu nữ tiếp xúc, liền truyền lại đến một cái thanh âm thanh thú, tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi tại sao có thể sợ người ta chỗ nào? Ta muốn xương xáo, cho ta, ta không sợ, ta là bó Đang đồ tử. Ngươi làm sao hiểu được cái này thành ngữ? Hồ Hoan đưa tay cưỡng ép ôm lấy thiếu nữ, muốn đi đẩy ra nàng bảo vệ xương xáo tay nhỏ, hai người không sai biệt lắm tương đương với cận thân vật lộn, Giày vào nước linh tuyển tiêu tràn lan. Thiếu nữ thần bí rốt cục không nhẫn được, một đôi thon dài cặp đùi đẹp lại, hóa thành một đầu thanh lân đuôi to, sinh xinh đem Hồ Hoan cho rút ra linh truyền. Hồ Hoan giữa không trung lật ra ngã nhào một cái, đang muốn lần nữa chui vào dưới nước, liền cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng, tại linh truyền nhãn hạ bạo phát ra. Hồ Hoan không chút do dự móc ra vũ trụ phương trình, bóc nát chương này vật thần thể, quắc, nơi đây tất cả các phái đều muốn mời ta ăn cơm. Chu Khâu Sinh đưa cho Hồ Hoan ba tâm cứu mạng vật thần thể, toán học mê cung và số liệu dòng lũ, đều không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Chu Khâu Sinh không sợ cấp 5, nhưng hắn lưu lại vật thần thể, chưa hẳn có thể vây khốn cấp 5, cho nên Hồ Hoan tuyển vũ trụ phương trình, đạo này nhà số học chuyên môn bí thuật, có thể trong thời gian ngắn cải biến một khu vực nhỏ quy tắc. Hồi hoan tin tưởng, nếu là mình làm cho đối phương không hiểu thấu thích mình, hoặc là cam nguyện đem xương sáo đưa ra, sẽ thấy đối phương cũng cao tới cấp 5 thực lực, có tỷ lệ rất lớn thất bại. Cho nên hắn tuyển một cái tương đối quanh co quy tắc cải biến. Thiếu nữ thần bí bình sinh cũng không bị thua thiệt lớn như vậy, bị một cái nam tử xa lạ không quan tâm xung lại, liền là dở trò, còn mị kỳ danh dự muốn cấp cái kia xương sáo. Hắn cái tư thế kia là muốn cấp xương sáo sao? Rõ ràng chính là muốn cấp đi ta. Thiếu nữ thần bí phát hung ác, nhất định phải đem cái này hôn đà giết. Nàng tiện tay trảo một cái, lại không biết làm sao không có đem thủy thân thu thủy lạnh khói đao trộm trong tay, nắm một cái linh ngồi ra, thiếu nữ cũng không nghĩ nhiều, xông ra linh tuyển, liền đem trong tay linh ngồi đập ra ngoài, còn tức giận tiêu lên, cho ngươi, cho ăn bể bổ ngươi. chỉ là hồ hoan ngọng cảnh chi tia đã bị thiếu nữ linh lực đánh gãy, hắn cũng nghe không hiểu thiếu nữ thần bí chít chít tụ cục đang nói cái gì, hồ hoan dùng ngự vật thuật dị năng, cách không một chiều, trong tay liền có thêm 6-7 khối ngân quang lóng lánh đồ vật, hắn thầm nghĩ, cái đồ chơi này là ăn, nhìn được không đại tượng, hồ hoan lần nữa bay ra ngọng cảnh chi tia, muốn lại làm một lần cố gắng, thiếu nữ thần bí ném ra linh ngồi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mình đem chân quý nhất khẩu phần lương thực cho địch nhân, nàng vừa thẹn lại giận, chít chít tụ cục nói mấy câu. Đúng vào lúc này, mộng cảnh chi tia bay tới, Hồ Hoan lại bỗng nhiên nghe hiểu đối phương. mọi ngươi ăn một khối, đem cái khác trả ta. Đây chính là ta góp nhặt thật nhiều năm linh ngồi. Hồ Hoan không chút nghĩ ngợi nói, đem xương sáo cho ta. Thiếu nữ thần bí phát tiểu tính tỉnh, tiêu lên, "Không cho." Hai người chính tranh chấp, Hồ Hoan liền cảm ứng được phương xa linh khí chấn động, không chút do dự gãy mất mộng cảnh chi tia, một cái lặn xuống nước cuốn tới trong đất bùn, phát động độn địa thuật đảo tẩu. Lăng Thiêu tại xương sáo bên trong, nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu rất muốn mời hồ hoàn đệ đệ đi ăn cơm à chương 6, ngọc lộ thì bà cùng bắc minh trọng hải giống được dị yêu cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngỏm trên mặt là cực thần sắc tức giận khí tức kinh khủng tán giật lái đi may mà phụ cận dị yêu thậm chí cái khác sinh mệnh đều đã bị linh lực chiều một đợt mang đi không phải lúc này nhất giai trở xuống dị yêu chắc là phải bị kinh khủng linh áp trực tiếp đè nát hồ hoan trốn ở dưới mặt đất mấy trăm mét như cũ có thể cảm nhận được từ không trung bên trên truyền lại xuống tới bị áp đầu này lao hồ ly chẳng những không chút sợ hãi ngược lại có chút hoài niệm hồ hoan tự lẩm bẩm lại sớm cái mây trăm năm hồ mẫu cũng có bản lĩnh như thế Ệ e nhìn núi cầu vồng lúc này đã nhanh sắp điên, hắn không ngừng kêu lên, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Hồ Hoan trả lời một câu, ta không phải còn kém một điểm, liền đem các ngươi cứu về rồi sao? Lão Vu sư nói, cũng liền kém một chút, liền bị cái kia nữ yêu tinh cho xử lý. Hồ Hoan nhếch miệng, cắt đứt rất giả Vu sư nói chuyện hiếm, quay người tiến mình tiểu tòa đầu tiên. Hồ Hoan không có tại tầng thứ nhất dừng lại, trực tiếp đi xuống tầng thứ hai. Hắn tuần tra xem xét một vòng, hơi có chút tiếc nuối, hắn cất giữ những này linh nhãn, như cũng không có nửa điểm khôi phục dấu hiệu. Hồ Hoan tiếp nuối sau khi, cũng có mấy phần nao ngỏe muốn động. Linh tuyển nhãn khô cạn, muốn khôi phục, ngoại trừ thiên địa đại biến, tự nhiên khôi phục. Còn có thể linh tuyển dẫn linh tuyển, hướng khô cạn linh tuyển nhãn bên trong đổ vào linh tuyển, sớm để linh tuyển nhãn khôi phục. Chỉ là loại phương pháp này cũng có phong hiểm, bởi vì lúc đầu có thể sẽ khôi phục nguyên khí linh tuyển nhãn, đổ vào linh khí chi suối, có thể sẽ nổ con suối, trái lại cũng thế. đương nhiên, nếu như là thao tác thỏa đáng, dù sao lão công hồ ly ở phương diện này, mặc dù không có thực thao, nhưng lý luận kinh nghiệm phong phú. Từng này ngoại trừ 103 miệng linh nhãn, còn lâm thời mở ra hai nơi hồ nước một chỗ rót đầy linh khí chi suối, một chỗ nhỏ rất nhiều, chứa được một chút nguyên khí chi suối. Hồ Hoan dùng ngự vật thuật hấp thu một chút nguyên khí chi suối, loại này thiên nhiên áp xúc thành thể lỏng nguyên khí, coi như tại mấy trăm năm trước cũng vô cùng chất quý, thường thường là chân truyền đệ tử mới có thể ban thưởng một bình, hoặc là uống, hoặc là luyện dược, dùng để cổ vũ tu vi. Hồ Hoan đem một ngụm nguyên khí chi suối luyện vào đan điển, dùng để mở đan điển khí hải, ngược lại là rốt cuộc không cần đến nguyên khí chi suối, nhưng hắn còn muốn thử một chút, có thể hay không cứu giúp mấy ngụm nguyên khí chi suối ra. Hầu Hoan tuyển định một ngụm linh tu nhãn, đạn tiếp theo tích nguyên khí chi suối đợi vài phút, gặp không có phản ứng, lại đạn hạ vài giọt, đợi thêm nữa mười mấy phút, gặp vẫn là không có động tĩnh, liền lại một lần nữa gấp bội đổ vào một chút nguyên khí chi suối, lại chờ một hồi, gặp không có phản ứng, hồi hoan chỉ có thể đổi chiếc thứ hai, hắn một mực nếm thử đến thứ mười một miệng, thứ nhất tích nguyên khí chi suối rơi xuống, cái này miệng linh tuyển nhãn còn không phản ứng, lần thứ hai vài giọt nguyên khí chi suối vẩy xuống, bên trong giống như sấm rền, không trở tay kịp liền phun ra một ngụm nguyên khí, lại là đem những cái kia linh khí chi suối đều phun ra, hồi hoan hơi lộ ra mấy phần vui mừng, đổi cái thùng lớn, cấp tràn đầy một thùng linh khí chi suối trực tiếp nghiêng ngả xuống. Lần này, cái này Miệng Linh Tuyền nhãn phản ứng mau lẹ như vậy, u u có âm thanh sấm rền cuộn cuộn. Bất quá một lát liền có một cô Linh Tuyền chi Thủy tơn ra, Hồ hoan vui mừng quá đỗi, nhìn xem cái này Miệng Linh Tuyền nhãn khôi phục, tâm tình vui sướng quả thực khó mà nói nên lời. Đồng thời hắn cũng hơi cảm thấy bi thương, bởi vì cái này 103 Miệng Linh Tuyền nhãn vốn nên đều là phun ra nguyên khí chi chi suối, nhưng cái này một ngụm hiển nhiên biến đến gì? Hồ hoan thầm nghĩ, nếu là dựa theo điện tịch thuật, Linh Tuyền nhãn cấu kết linh không thiên vực, dẫn ra phía kia so địa cầu nồng đậm gấp trăm lần thiên địa nguyên khí, hóa thành nước suối phun ra lúc này, linh tuyển phun ra linh khí chi suối, linh không thiên vực chỉ sợ nhanh chóng ô nhiễm. cũng không biết chủ nhân của ta hiện tại dạng gì. hối hoan trong tay 103 miệng linh tuyển nhãn, nhưng không có một ngụm là hoang dại, đều là các nhà đại môn phái cất giữ. linh tuyển nhãn chung quanh sắp đặt cấm chế trận pháp, đến một lần bảo vệ, thứ hai có thể phòng ngừa linh tuyển tiết ra ngoài, đem linh tuyển bảo tàng bắt đầu. theo cái này miệng linh tuyển khôi phục, linh khí chi suối dâng trào, vốn có trận pháp cũng bị từng cái kích hoạt. hối hoan ỉ vào gần đây đột phá chân khí cảnh cổ điện pháp tu vi, cùng tân pháp sáng lập lao tổ thủ đoạn, đối với trận pháp từng cái điều chỉnh, làm cho trở nên thích ứng linh khí nguyên khí linh khí đối với tu hành người tới nói một trời một vực pháp môn khác biệt nhục thân gánh chịu cũng khác biệt nhưng đối với trận pháp tới nói bất quá là thôi động trận pháp nguồn năng lượng bản chất không có khác biệt lớn cho nên hồ hoan điều chỉnh bắt đầu cũng không tính khó khăn theo linh tuyển nhãn thủ hộ đại trận được điều chỉnh phù hợp linh khí dâng trào linh khí chi suối đều bị trận thế ức thúc dần dần diễn hóa thành một phương nho nhỏ thiên địa linh tuyển nhãn ngoài trăm bước chính là một đoàn mây mù không được nó cửa mà vào linh tuyển nhãn trong vòng trăm bước lại là một tòa nho nhỏ trang viện bay chung quanh số lượng lớn một chút linh tuyển kiến tạo hoa mỹ tựa như thế ngoại nguyên chỉ tiếc nguyên bản trồng kỳ hoa dị thảo đã sớm đều không mục, không phải phối hợp chim hót hoa nở, tất nhiên cảnh sắc càng hơn. Hồ Hoan thoáng suy tư, nhớ kỹ cái này Miệng Linh Truyền Nhãn là một nhà ngàn năm đại tông chân tảng, còn có cái danh mục gọi Ngọc Lộ tỷ bà. Cái này Miệng Linh Truyền Nhãn bên trong có vô số khủng thiếu, linh truyền tuân ra, trải qua những ngày khủng thiếu, sẽ có tấu minh âm thanh, tựa như Ngọc Lộ rơi tỷ bà, cho nên gọi tên. Hồ Hoan đứng tại Ngọc Lộ tỷ bà suối bên cạnh, nghe được đinh đinh thùng thùng nước suối thanh tĩnh chảy xuôi thanh âm, nhịn không được có chút có say mê chi sắc. Ngọc Lộ tỷ bà suối tuần bên cạnh sơ trang, vốn chính là cái kia ngàn năm đại tông chân truyền đệ tử, tới đây tiềm tu thời điểm, ở chi dụng sử dụng bài biện lúc đầu cực chi hoa mỹ, chỉ là về sau, nguyên khí suy vi, ngay cả tông môn cũng bị mất, có chút gia sản cũng đều cho hậu đại đệ tử mang theo đi thế tục, nếu không phải thật tốt chỉnh đốn một phen, nơi này vẫn còn có chút rách nát dấu hiệu. Hồ Hoan đương nhiên không có giờ rỗi, ở chỗ này chuyển nơi đây linh tuyển, hắn chỉ ở lại một hồi, liền đi mặt khắc một ngụm linh tuyển nhãn. Hắn vẫn như cũng là lấy nguyên khí chi suối thăm dò, lần này vận khí rất tốt, quả nhiên lại có bài xích phản ứng, Hồ Hoan lại một lần nữa lấy linh truyền chi thủy đổ vào, liên tục rót hết số đâm linh truyền, cái này miệng linh truyền nhãn cũng bắt đầu khôi phục cái này miệng linh truyền lại là năm đó đạo gia đại phái võ đang đại đế quan tất cả tên là bắc minh trọng hải cái này miệng linh truyền nhãn năm đó hiệu là thiên hạ đệ nhất nói chính là nguyên khí chi thủy dồi dào chỉ là bây giờ cái này miệng bắc minh trọng hải rốt cuộc bốc lên không ra nguyên khí chi thủy ngược lại là linh khí nước suối như cũ dồi dào không hổ năm đó tiễn tuổi thủ hộ bắc minh trọng hải trận pháp chính là đại đế quan bí truyền tên là bắc minh trảm yêu kiếm trận danh tự mặc dù đơn giản nhưng năm đó thật là uy danh hiển hách Dân trào linh khí chi suối tại hồ hoan theo tùng dưới một lần nữa kích hoạt lên tòa đại trận này, linh khí chuyển thành vô số ung tùn kiếm ý, chất chứa tại trận thế chỗ sâu nhất, dù là hồ hoang ca lớn, cũng có chút trở dạng. nếu là năm đó đại đế quan lúc toàn thịnh, hắn lao hồ cũng là không dám đi treo chọc hắn sợi dâu. bắc minh trạng yêu kiếm trận chuyên khắc hắn loại này quen yêu từ từ đại yêu. thứ bảy, phản loạn vu sư cùng thủ hộ động vật chi linh. bắc minh trọng hải cấm chế trận pháp dần dần khôi phục, một tòa nguyên nga đạo quan tại trận thế bên trong hiện lên ra. đạo quan trên đầu cửa có một khối bảng hiệu, đại đế quan ba chữ to khí thế hùng phách. hồ hoan chỉ liếc mắt nhìn, không dám quá khứ cổ, hắn cũng không phải đại đế quan đệ tử lúc trước mặc dù dựa vào bản sự phá giải thủ hộ linh tuyển nhãn trận pháp nhưng đó là bởi vì linh khí suy vi trận pháp đã bất lực là kế lúc này hắn có thể tự do xuất nhập bắc minh trọng hải đã coi như là nhiều năm thành quả nghiên cứu tòa này giấu ở bắc minh trạm yêu kiếm trong trận đạo quan nhìn liền không tầm thường nói không chừng ẩn giấu đi nguy hiểm gì Hồ hoan mặc dù không dám quá khứ thăm dò nhưng trong lòng cũng có phần tư vấn thầm nghĩ không nghĩ tới còn có chuyện tốt như thế tòa này đại đế quan nói không chừng còn có dấu năm đó truyền thừa mặc dù cổ điện pháp sùng dốc nhưng nếu có thể lấy ra tham khảo cũng là cực giai bản mẫu Hồ hoan ngừng chân một lát liền lại đi nếm thử thứ 13 miệng linh tuyển nhãn. Năm đó căn bản không có người, sẽ phân chia cái gì nguyên khí linh khí, thậm chí linh khí thuyết pháp này cũng là nhiều lần biến thiên, tạp khí, ác khí, nguyên khí cuối cùng mới định là linh khí. Cho nên cổ đại các phái cũng sẽ không đem nhà mình linh tuyển nhãn xưng là nguyên khí chi nhãn cái gì. Hồ Hoan tự nhiên cũng không cần thiết đi đổi tên xưng, hắn chỉ có một người, sửa lại lại cho ai nghe. Linh tuyển nhãn khôi phục, không phải một lần là xong, vạn vật chi ảnh kia một ngụm cũng là hơn 10 ngày mới dần dần bộ pháp hoàn tất, cuối cùng sinh ra linh quang chi chủng, càng là hậu kỳ sự tình mà. Hồ Hoan cũng không nghĩ cái này hai cái linh tuyển nhãn mới vừa vặn khôi phục, cái này có thể bắn ra linh quang chi chủ tới. làm sao cũng muốn nảy một ít thời điểm. hồ hoan tại liên tục dẫn linh hai cái linh tuyển nhãn thất bại, thứ 15 miệng lại gặp may số, lần này lại là năm đó vô thượng tiên môn tẩy thiên xem kia một ngụm linh tuyển khôi phục. cái này một ngụm linh tuyển cũng không tại phun ra nguyên khí chi thủy, chỉ có linh khí chi suối cốt cốt toát ra. tẩy thiên xem cùng hồ hoan chủ nhân hơi có chút muốn gốc, hồ hoan trước kia còn từng bị chủ nhân mang theo đi tẩy thiên xem làm khách, năm đó tòa này tạo ra vô thượng tiên môn, mở động thiên đồng cọp phì nhiêu ba ngàn giảm bị trong môn trưởng đối lấy vô thượng pháp lực kiến tạo tựa như tiên cảnh đồng dạng về sau tẩy thiên xem đóng lại động thiên muôn hộ ngoại giới cũng không còn có thể tham viếng chỉ có cái này một ngụm không lắm quan trọng lại đã sớm khô cạn linh tuyển bị bỏ hoàng tại địa điển cũ cái này miệng linh tuyển nhãn chính là tẩy thiên đưa cho ngoại môn đệ tử sử dụng nội môn cùng chân truyền đệ tử có khác trong môn thượng phẩm linh tuyển cho nên linh tuyển khôi phục cũng chỉ kích hoạt lên một cái nho nhỏ xương mũi lồng sơn truyền trận pháp chỉ là một cái nho nhỏ mê trận không có cái gì phòng ngự trí năng năm đó tẩy thiên xem ngoại môn đệ tử rất nhiều cho nên trận pháp bên trong kiến trúc cũng không ít chỉ là đã sớm đều rất nát Mặc dù nhìn xem rộng rãi, nhưng cũng thực thê lương. Hồ Hoan chỉ liếc mắt nhìn, thở dài một hơi, cũng không có ở cái này, miệng địch bụi suối lưu lại, liền đi tiếp theo miệng. Lần này, Hồ Hoan nếm thử đến 29 khẩu bên trên, mới kích hoạt lên thứ tư miệng linh tuyển nhãn. Cái này miệng linh tuyển nhãn chính là Hồ Hoan cũng không biết lai lịch, hắn là tìm vũ dọ xét mật, ngẫu nhiên mà được, lúc ấy Di chuyển đến tiểu oa động tiên, cũng không quan tâm kỹ cẳng, lại không nghĩ rằng như vậy thiên hạ danh tuyển chưa từng khôi phục, cái này một ngụm vô danh chi suối lại tại linh khí chi suối đổ vào sau khi, khôi phục ngày xưa sinh cơ. Cái này miệng vô danh chi suối cũng có một tòa nho nhỏ trận pháp, cho nên chỉ là vô danh, cũng không tính vô chủ, cũng không phải hoang dại linh tuyển. Chỉ là Hồ Hoan cũng không biết, cái này miệng vô danh chi suối chủ nhân là ai thôi. Vô danh chi suối phun ra cốt cốt linh tuyển, cột nước từng cỗ từng cỗ, khuấy động nước suối dung chuyển, tựa như suối phun đồng dạng. Loại này thiên nhiên kỳ cảnh, Hồ Hoan cũng chưa từng thấy qua mấy lần, ngược lại là hiện đại kiến trúc làm suối phun, mượn nhờ thủy lợi kỹ thuật đều có cảnh tượng như vậy. Chỗ này linh tuyền khôi phục, kích hoạt trận pháp hơi có chút huyền diệu, chính là một tòa túi kim trăm cửa trận. Loại trận pháp này không tính cấp phái độc chiếm chi bí thật nhiều đại phái đều có cất giữ, hồ hoan chủ nhân cũng thu nhận sử dụng có trận pháp này. chỉ bất quá loại trận pháp này, không phải hộ sơn đại trận, vốn là không nên cho linh tuyển nhãn sử dụng. túi kim trong cửa trận là dùng đến luyện chế kiếm túi sử dụng. trận pháp này mượn kim sinh thủy, tại một ngụm trong túi pháp bảo cất giữ linh tuyển lấy kiếm khí tầm bổ, dùng tới mấy chục năm, mấy trăm năm khổ công, liền có thể luyện ra một cây kiếm túi. này pháp thượng cổ truyền lại, rất nhiều bình bình lọ lọ, hồ lô túi ra loại hình pháp bảo, đều dùng này pháp tế luyện, chỉ cần đem yêu quỷ chi vật ném vào, bất quá một thời ba khắc liền bị túi kim chi khí hóa thành thanh thủy coi như rất nhiều thế tục ở giữa tiểu thuyết đều có đem yêu quỷ nhân vật thu nhập đi vào, dùng một cái, lay một cái, một thời ba khắc hóa thành thành thủy thuyết pháp, liền có thể gặp trận pháp này lưu truyền rộng, công dụng chi một lòng. Hồ hoan hiện tại cũng không bản sự, đi luyện cái gì kiếm túi, hắn một cái chân khí cảnh một tầng, mới chỉ quán thông kinh mạch tiểu tu sĩ, làm sao có thể luyện pháp bảo? Hồ hoan âm thầm nhớ kỹ cái này miệng linh tuyển, lại đi đổ vào thứ ba mươi miệng trên đường, liền nghe được e nhìn núi cầu rộng, lại phát tới tin tức, lao bằng hữu Có đây không? Có đây không? Ngươi ở đâu? hồ hoan hỏi một câu, ngươi có chuyện gì? Lão vu sư khí mắng. Ta có chuyện gì? Ngươi còn có thể không biết? Lúc này mới mấy giờ không thấy a? Liên giả dạng làm quên ta bị cấp năm dị yêu bắt lại. Hồ Hoan cười ha ha, nói, chuyện này không thể quên, ta đây không phải cũng cố gắng cứu người sao? Trở lại làm cái phá hoa, làm được lớn hơn một chút, liền đi cứu ngươi. Lão Vu sư nói, ngươi nhưng kéo đến đi, lại làm tiếp, ngươi thật không nhất định có thể sống vòng thứ hai. Hồ Hoan kinh ngạc hỏi, lão bằng hữu, ngươi làm sao lại đông bắt lời nói đâu? Lão Vu sư hung hăng phương pháp sử dụng trượng đập loạn, mắng, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải, ngươi có phải hay không nên nghĩ tới biện pháp cổ thoại? Lần trước cái kia dẫn xạ xuất động, không dùng lại, kém chút đem ta một cái lịch sử hình chiếu bị hù có bệnh tim. Hồ Hoan cười ha ha một tiếng, nói, lão bằng hữu ngươi chờ một lát, kiên nhẫn một chút, chờ làm pháo hoa. Lão Vu sư không đợi tiếp tục tàng gấu, Hồ Hoan liền cắt đứt chuyện tin, lão Vu sư thở phì phò lập đi lặp lại đếm thử, dùng như thế nào vô số đánh vỡ loại này chế đậy. Bọn hắn liên lạc pháp môn là cực kỳ ít lưu ý một loại tâm linh pháp thuật, Hồ Hoan cũng không phải quá quen, lão Vu sư ngược lại là tương đối sợ trường về. Năm đó lão Vu sư thời điểm thịnh, người tại người anh điên giữ lại, có thể lấy tâm linh chi lực ngao du nước Mỹ. Tại New York phố hoan đầu cơ cổ phiếu, còn có thể lấy tâm linh chi lực tại Chicago báo tố một tờ. Cái đồ chơi này chẳng những có thể cự ly xa câu thông ý thức, còn có thể trực tiếp thao túng phổ thông người thân thể. Đương nhiên, lão vu sư khẳng định là làm không được, thao túng hồ hoan loại này đại yêu quái. Lăng Tiêu gặp lão vu sư, trên tay quang hoa sắc lạ, các loại động vật linh ở trên người loạn bốc lên, không biết là đang thi triển lợi hại gì pháp thuật, cũng không dám đi quấy rầy. Hồ Hoan lại thử hơn 10 miệng linh tinh nhãn, như cũ tổn công hắn thoáng tạm một hồi, lần nữa tinh thần phân chấn, nếm thử đến 58 trên miệng, lại một lần nữa có thu hoạch lần này lại là nguyên khí chi suối giọt hết, liền có tương ứng, lôi âm ủ ủ, oanh minh trận trận, không đợi hồ hoàn quản chú càng nhiều nguyên khí chi thủy, liền có nguyên khí phun ra ngoài. hồ Hoan có tin mừng có buồn, vui vẻ chính là, thế mà thật có nguyên khí chi suối, bi thương chính là, thời đại này cổ điện pháp xuống dốc, liền ngay cả đại đa số linh tuyển nhãn đều chỉ có thể phun ra linh khí, cái này một ngụ nguyên khí chi suối chú định xuống dốc, nhưng điều này cũng làm cho hồ Hoan có một tia an ủi, hắn thầm nghĩ, còn có nguyên khí chi suối, vậy đã nói rõ linh không thiên bực, còn có nguyên khí tồn tại, chủ nhân của ta hẳn là còn ta. Hồi hoan lần này kích hoạt trận pháp, không cần sửa chữa. Cái này miệng linh tuyển xưng là nguyên u hất thủy, chính là ma đạo đại tông cửu u phái trong môn linh tuyển. Hắn nước suối đen như mực, trí âm gây nên lạnh, chính là tu hành cửu u phái công pháp thiết yếu chi thiên tài địa bảo. Hồ hoan cổ điện pháp tu vi cũng là đạo ra một mạch, thật đúng là không cần không lên cái này miệng nguyên u hất thủy. Nhưng có thể có một miệng nguyên khí chi suối khôi phục, hắn cũng hơi cảm giác can mũi. Cửu u phái thái tuế hất long, giống như pháp thuật, giống như trận pháp, lại như đặc thù pháp bảo, lấy nguyên u hất thủy tế luyện trăm ngàn năm, rút ra tinh túy, hóa thành đường hoàng hất long, uy năng vô hạn chỉ là cái này miệng nguyên đũa hất thủy khôi phục không bao lâu muốn sinh ra thái tuế hắc long không biết muốn bao nhiêu năm tuế nguyệt Hồ hoan đem 103 miệng linh tuyển nhãn đổ vào một lần trung đến linh tuyển mười một miệng nguyên khí chi suối một ngụm ngoại trừ ngọc lộ tỷ bà bác minh trong nước định bụi suối vô danh chi suối bên ngoài mặt khác bảy thành cũng đều rất có lai lịch phân biệt gọi là vạn hột chân châu quá dịch hàn quang long ngâm chiếu ảnh tử phù thua cở một ngụm lưu hà mười bích mặt khác chín miệng linh tuyển nhãn hối hoan cũng không biết còn có thể không tỉnh lại lại có phun ra linh tuyển này Hắn cũng không thể nói có cái gì tiếc hận, liền là lần nữa cảm nộ đến, cổ điện pháp thời đại thật đã qua. Chỉ có một ngụ nguyên khí chi suối, vẫn là nguyên đú hất thủy, ma đạo đại tông cửu phái chấn sơn linh tuyển, càng không hợp đại đa số cổ điện pháp tu sĩ sử dụng. Hồ Hoan vất vả một trận, cũng coi là có đại thu hoạch. Hắn trở về tầng thứ nhất, lấy mười mấy cái hồ lô, đây đều là hắn trước kia chân tàng, nói đến cũng đều có lai lịch, thậm chí có mấy cái vẫn là pháp bảo, liền là lâu năm thiếu tu sửa, cũng không linh, cơ tới nhuẩn, cũng không có pháp lực tế luyện, đại đa số đều biến thành tục vật, không có gì diệu dụng. Hồ Hoan đem các nơi linh truyền hấp thu một nhóm, chuẩn bị ngày sau pha trà uống. Phải biết thượng cổ tu sĩ, cũng không có gì rượu đỏ, cà phê, sữa bò quả trà, tất cả mọi người là cua trà xanh, mà lại đại đa số là trà xanh, cái gì mà trà, trà đen, hồng trà uống rất ít, cho nên mười phần để ý pha trà nước suối. Hồ Hoan cũng là nhiều năm không uống qua nước linh tuyển pha trà. Hắn trước kia pha trà cũng bất thiện so đo, vẫn là giúp đỡ cái nào đó hóa học phòng thí nghiệm về sau, quen thuộc lấy nước cất pha trà, không mất nguyên vị. Cả đời này, Hồ Hoan liền không chút uống qua trà. Hồ Hoan kỳ thật còn muốn đem còn lại linh tuyển nhãn trận pháp đều khôi phục, mặc dù những này linh tuyển nhãn không có linh tuyển dân trảo, nhưng mượn nhờ cái khác linh tuyển chi thủy cũng là không phải làm không được chỉ là cái này công trình quá mức to lớn lão hồ ly bận rộn lâu như vậy liền trò chơi bại lại Hồ hoan đời trước cũng không phải là cái chịu khó người có thể làm lâu như vậy đổ vào linh tuyển nhãn việc khổ cực hay là bởi vì có thể sẽ có cực lớn thu hoạch kích hoạt bảo vệ linh tuyển nhãn trận pháp với hắn mà nói tác dụng không lớn còn không bằng đi đem tầng thứ tư trận pháp kích hoạt đối Lão hồ ly càng có giá trị Hồ hoan mặc dù thân là nhị giai danh sách binh sĩ thân thể cường kiện mặc dù bận rộn hơn 10 giờ cũng không có cái gì đau lưng như eo nhưng trên tinh thần ra rời vẫn là khó mà miễn trừ Hắn tự nghĩ trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy biện pháp cứu người, liền đi về trước tầng thứ nhất chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. E nhìn núi cầu vọng, vị này in đi ẩn lão Vu sư thử mấy chục lần, không thể liên lạc với Hồ Hoan, dần dần đối vị lão bằng hữu này mất vọng. Hắn nhìn thoáng qua hoạt động trên quảng trường linh tuyển nhãn, đống nhiên liền thở dài, quyết định không dựa vào người khác, cố gắng tự cứu. Hắn nguyên bản không dám đem linh tuấn hấp thu tiến sương sáo, lão Vu sư ngược lại là không có nói láo hoàn toàn chính xác có ác ma cùng e nhìn Vu sư một mạch linh tuấn nhãn dung hợp, nhưng là hắn có một câu chưa hề nói, ác ma này liền là e nhìn một mạch các đời Vu sư. Ít ẩn vu thuật lấy thao túng động vật chi linh làm tâm, các đời vu sư đều có mình động vật linh, thậm chí còn chế tạo đồ đẳng trụ, loại này vô số đời vu sư quán trú pháp lực ngưng tụ thánh linh đồ đẳng. Chỉ là đồ đẳng trụ hoàn toàn chính xác giống như lão vu sư nói, chỉ cần có được 6 loại mỹ hảo phẩm chất một trong, thể sống chết bảo hộ e nìn bộ lạc, liền có thể tùy ý sử dụng. Một khi đã mất đi cái này 6 loại mỹ hảo phẩm chất, lại hoặc là phản bội bộ lạc, thánh linh đồ đẳng liền sẽ thu hồi lực lượng, vô tình rời đi. Hoàn toàn chính xác rất nhiều vu sư đều lấy thủ hộ bộ lạc là thiên trước, cũng không thèm để ý những này thiếu hụt, nhưng cũng có vu sư muốn có được độc thuộc về mình lực lượng. Những ngày Vu sư cũng không có phản bội E Ninn bộ lạc, liền chỉ là bởi vì lực lượng thuộc tính khác biệt, sau khi chết có động vật chi linh không cách nào trở về thánh linh đồ đằng, cùng bọn hắn tự thân linh hồn kết hợp, hóa thành một loại khác tồn tại. Những ngày Vu sư cùng có động vật chi linh kết hợp hình thành vô linh, hoặc là tại những ngày Vu sư trước khi chết tự hành bước vào linh tuyển nhãn, hoặc là bị người thừa kế phong ấn đến linh tuyển nhãn bên trong, dưới tình huống bình thường cũng là sẽ không tạo thành nguy hại. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra, mấy chục đời Vu sư cùng bọn hắn thủ hộ động vật linh tích lũy, phát sinh sự không nghĩ tới thối biến. E Ninn một mạch Vu sư truyền thừa, lại bởi vì lịch sử nguyên tố triệt để gián đoạn không còn có người chấn áp những ngày vu linh, sưng hô ma, chưa hẳn chuẩn xác, chính xác sưng hô hẳn là là phản loạn vu sư cùng thủ hộ động vật chi linh, thậm chí cái này miệng linh tuyển nhạn dưới còn có lao vu sư khi còn sống sử dụng động vật chi linh, lao vu sư trở thành lịch sử hình chiếu, mặc dù như cũ có thể thao túng khi còn sống động vật chi linh, nhưng lại từ đầu đến cuối không bằng khi còn sống có được trăm phần trăm lực không chế, bởi vì sau khi hắn chết, cùng động vật chi linh khế ước liền mất hiệu lực, đã mất đi năm đó lực kết thúc lão vu sư muốn mạo hiểm dẫn vào linh tuyển chi thủy, kích hoạt linh nhãn, hắn cũng không dám hứa chắc, mình làm như thế sẽ có hậu quả gì không? Có lẽ liền là tất cả vu linh toàn bộ mất khống chế, tạo thành không thua bởi cấp 5 dị yêu tai nạn, có lẽ là hắn may mắn thành công, khống chế mình khi còn sống thủ hộ động vật chi linh, một lần nữa đem vu linh nhóm chấn áp xuống dưới. Lão vu sư thở dài, đem pháp trượng đưa ngang trước người, tự lẩm bẩm vài câu, liếc mắt nhìn ở bên cạnh chống cầm quan sát lang Tiêu, đông nhiên liền có một chút do dự. Nếu như hắn thất bại, Lăng Tiêu chú định sẽ chết. Lão vu sư có thể tưởng tượng, nếu là Lăng Tiêu chết rồi, Hồ Hoan khẳng định sẽ nóng giận. Hắn đã sớm biết, nếu là chỉ có mình, người bạn cũ này sớm đã đi. Chỉ bởi vì nữ hài tử này tại xương sáo bên trong mới có thể lưu lại liều mạng cứu người. Hắn lại có chút do dự. Chương 8, lão bà ngươi xảy ra chuyện rồi. Lão Vu sư ngay tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể để Lăng Tiêu bất tử? Lăng Tiêu đột nhiên gương mặt xinh đẹp biến thành màu đen, đột nhiên nổ một ngụm máu đen. Nàng vội vàng tìm kiếm trên thân, nhưng lại hãi nhiên phát hiện, mình từ không rời người bọc nhỏ đã sớm không có ở đây, cũng không biết lúc nào liền ném đi. Bởi vì có Hồ Hoan hỗ trợ trấn áp thể nội độc tố, Lăng Tiêu thật lâu không chú ý chi tiết này, lúc này lại để Lăng Tiêu có chút hoảng. Nàng không có thuốc, cũng mất Hồ Hoan ở bên người chiếc thứ hai máu đen nôn phá lệ máy liệt lão vu sư lập tức liền luôn cuống hắn thật sợ lăng tiêu chết rồi vội vàng liều lĩnh thi triển các loại vu pháp cho hồi hoan truyền lại quá khứ một đạo tin tức vì để cho tin tức càng kinh sợ hơn càng có thể gây nên hồ hoan lực chú ý lão vu sư dùng tới năm đó hắn du lịch lưu đốt cùng một cái tin tức phóng viên học được tiêu đề đại pháp lão bà ngươi chết rồi lão bà ngươi xảy ra chuyện rồi lão hưu mau tới cứu người hồi hoan vừa mới tại đầu cổ trên ghế salon ngồi xuống dùng pháp lực đun nấu một bình nước còn không dùng để pha trà liền nhận được tin tức này lúc ấy thiếu chút nữa đem ấm nước ném đi Hắn Vội Vàng cùng lão Vu sư liên lạc với, tiêu lên, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi bị phát hiện sao?" Lăng Tiêu phàm là có chuyện gì, ta nhưng không để yên cho ngươi. Lão Vu sư trả lời một câu, Lăng Tiêu tại thổ huyết, nôn máu đen. Hồ Hoan hồi đáp, "Để nàng uống thuốc." Lão Vu sư nói, "Nàng giống như hết thuốc." Hồ Hoan lúc này mới nhớ tới, bọn hắn tại Vạn Vật Chi Ảnh đã rất lâu rồi, Lăng Tiêu trên người thuốc khả năng đã sớm ăn sạch. Hắn gấp vội vàng nói, "Ngươi chữa trị cho nàng một chút ta. Nàng tu luyện chính là thiên Ma Lăng gia ngoại vật thần thông, nhất giai dung hợp ngũ độc tâm điểm, chỉ cần giải độc liền không có chuyện gì." Lão Vu sư bất đắc gì nói, "Lão bằng hưu, ta là vu sư, sẽ không giải loại này ngoại vật thần thông bảy đầu. Ta cũng không phải người a, ta là chuyên nghiệp nhân tài, không giống ngươi là tiến sĩ." Hồ Hoan cũng không tâm tình phản bác, "Tiến sĩ không phải ý tứ này, tiến sĩ là bác học chi sĩ, không gì làm không được, không gì không biết, như thế sai lầm khái niệm, còn là hắn lúc trước cho lão vu sư còn đâu. Cái này mẹ nó." Hồ Hoan trung quy là 700 năm đại yêu quái, 12 tân pháp người sáng lập, Thái Bình Thiên binh Nguyên lão, bác thông vô số kỳ công bí pháp hàng người. Hắn cơ hồ là một máy mắt đã tìm được một đầu, duy nhất khả năng chấp hành con đường, quáp, lão bằng hữu Nghe ta nói, các người vu sư một mạch, tối thiện trường liền là cùng động vật chi linh ký kết đồng sinh cộng tử nhảy vọn. Ngũ độc tâm tiềm cũng là động vật, mặc dù là dị yêu, nhưng đồng dạng có thể ký kết điều ước. Lão vu sư giải thích, Ngũ độc tâm tiềm đã chết ta. Hồ hoan mắng, cái nào một đầu động vật chi linh lại là sống? Linh hồn bất quá là một chút năng lượng từ trường, ta tin tưởng Ngũ độc tâm tiềm khẳng định có một ít còn sót lại, ngươi nghe ta, ta dạy cho ngươi một môn bí pháp, ngươi có thể đem Ngũ độc tâm tiềm còn sót lại linh hồn rút ra, sau đó dạy Lang Tiêu vu thuật để nàng cùng Ngũ độc tâm tiềm ký kết khế ước. Hồ Hoan cũng không biết, cái này biện pháp có tác dụng hay không, nhưng Lăng Tiêu đều phải chết, lão vu sư cũng không có cách nào cứu người, có cái biện pháp trước hết lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao cũng so thuốc thủ vô sách, nhìn xem Lăng Tiêu độc phát thân vong muốn tốt rất nhiều lần. Nếu không phải là tình huống đặc thủ, Hồ Hoan là quyết định không dám cho Lăng Tiêu sử dụng loại biện pháp này, tay hắn nắm vô số bí pháp, cũng không dám cho Lăng Tiêu đổi con đường tu hành, ngoại trừ chính Lăng Tiêu không tình nguyện, lão hồ ly cũng biết cái này sự tình có quá nhiều nguy hiểm. Nói thật, đổi con đường tu hành, có thể so sánh lăng ra đi thiên thiên ma ngoại vật thần thông còn nguy hiểm hơn hơn nhiều. Lão Vu Sư cũng là không có biện pháp, hắn có thể tưởng tượng, nếu như lăng Tiêu chết rồi, hắn liền là hình nhân thế mạng. Đầu này Lão Công Hồ Ly năm đó thế nhưng là quen yêu giận chó đánh mèo. Năm đó hắn cũng là chịu đủ hồ hoan các loại tính tình, bị làm đau đến không muốn sống, bằng không hai người cũng không thể trở thành Lão Bằng Hưu. Mẹ nó làm loại người này Lão Bằng Hưu, không phải là vì không bị hắn làm loạn sao? Lão Vu Sư năm đó thế nhưng là người đứng đắn, cũng chính là cùng Lão Hồ Ly cùng một chỗ, tài học có chút lung ta lung tung. E nhìn núi cầu vồng phẩm vị một hồi, hồ hoan truyền thụ cho bí pháp, cắn răng nói, Lang Tiêu, dựa theo ta nói làm, chỉ có dạng này ngươi mới có thể sống sót. Lang Tiêu cũng nghe đến, hồ hoan cùng Lão Vu sư đối thoại, hắn càng phát cảm thấy cái này đối sư độ không đơn giản. Lang Tiêu nghĩ là đôi thầy trò này nhìn không giống như là phối cấp chế, nàng đối Lão Vu sư hoặc là tín nhiệm có chỗ giữ lại, nhưng đối hồ hoan lại là tin tưởng vô điều kiện. Lang Tiêu cũng không nói nhảm, trực tiếp hồi đáp, ta nên làm như thế nào? Lão Vu sư thở dài, nói, ngươi ngồi dưới đất liền tốt. Hắn đem tay trái đặt ở Lang Tiêu đỉnh đầu, lợi dụng Vu thuật đem bình sinh sở học chuyển tới. Người anh điên ngôn ngữ phi thường phức tạp, dựa theo các loại học giả nghiên cứu, Indi ẩn ngữ cũng không phải là một loại ngôn ngữ thậm chí không phải một cái ngữ hệ, chia làm 71 cái ngữ hệ cùng 42 chồng từ căn nói. Nhưng phức tạp như vậy ngôn ngữ, nhưng không có thành tục văn tự, cũng không có cách nào đem vu thuật ghi chép xuống tới, chỉ có thể dùng này chủng loại giống như tâm linh truyền công loại hình pháp môn, đem vu thuật trực tiếp truyền vào kế thừa đại náo của con người. Lăng Tiêu ra thì tận ẩn hiện đen, màu đen bên trong, lại có ngũ thải ban lan, đây là ngũ độc tâm thiểm độc tố. Lão Vu sư cũng không dám thất lễ, thôi động suốt đời vũ lực, tìm kiếm ngũ độc tâm thiểm còn sót lại linh sóng, dựa theo hồ hoàn truyền lại pháp môn, một lần một lần nếm thử. Hắn chưa bao giờ thử qua. Cũng như thế yếu ớt thậm chí không biết còn có hay không còn sót lại động vật chi linh câu thông Indian vu thuật ký kết khế ước đều là cường đại động vật chi linh cơ hồ không có sâu bỏ loại Lăng Tiêu bình thường đều nuối thuốc giải độc duy trì nhận biết hồ Hoan về sau mới thoáng tốt đi một chút có hồ Hoan cho nàng hút độc lần này buộc phát càng mãnh liệt lăng Tiêu dần dần đã mất đi đối thân thể cảm giác tứ chi chết lặng thậm chí cũng hoảng hốt bắt đầu nàng nhớ tới mình cùng hồ Hoan lần thứ nhất nhận biết nàng liền la đem một vật thần thể làm tiền tiếp đã đánh qua Lang Tiêu lần thứ nhất ngồi hồ Hoan đang cũng là bởi vì cảm thấy người tiểu đệ đệ này chơi rất vui cố ý muốn xem hắn dáng vẻ quân bách, nhưng Lăng Tiêu cũng không biết, từ khi nào, nàng quên đi Hồ Hoan Nhiên kỷ, rốt cuộc không coi hắn là tiểu đệ đệ, mà là coi hắn là thành mình người đồng lứa, có thể trở thành mình dựa vào người kia. Hồ Hoan biểu hiện, mỗi một lần đều vượt ra khỏi nàng dự đoán. Coi như Lăng Tiêu khi còn bé, ngộp tưởng qua chuyện cổ tích bên trong vương tử, cũng không có Hồ Hoan nhìn như thế nguyên khí tràn đầy, tao chủ ý vô số, mà lại mỗi lần đều để nàng cảm thấy mình có chút thua thiệt, liều mạng muốn đối với hắn càng tốt hơn một chút. Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, Hồ Hoan đệ đệ, tỷ về sau, sợ là không thể mời ngươi ăn cơm. Người đã đáp ứng mời ta ăn cơm, đáng tiếc tỷ tỷ sợ là không đi được. Lão Vu sư mặt đều thất bại, hắn so Lăng Tiêu cũng còn muốn cùng hoàng, Lăng Tiêu thật không thể chết. Chương 9, phóng đẳng sinh tử há nam nhi. Lão Vu sư triệt để bạo phát, một nháy mắt liền chuyển vận mấy chục lần, có lẽ là mệnh của hắn không có đến tuyệt lộ, trong đó một lần kích hoạt lên ngũ độc tâm thiểm không biết yếu ớt thành cái gì cấp số còn sót lại linh sóng. Lão Vu sư tại vu thuật trên tạo nghệ, có thể xưng cổ kim bộ, tại các đời vu sư bên trong đều tính toán bài danh phía trên. Hắn nhẹ nhàng có lại, liền đem ngũ độc tâm thiểm còn sót lại linh sóng rút ra. Còn nên Lăng Tiêu thả ra một cái cường lực khôi phục pháp thuật để nàng hơi tỉnh lại. Lão Vu sư lo nghĩ nói, nhanh ký kết khế ước. Lăng Tiêu đem thật sâu khắc ấn trong đầu, vu thuật quá trình, cơ hội là theo bản năng làm một lần. Lão Vu sư thần kinh căng thẳng, tại cảm ứng được khế ước thành hình một sát na kia, rốt cục thở dài một hơi. Lăng Tiêu ngồi cực kỳ tốt, một lần liền thành công. Thành công khế ước ngũ độc tâm thiểm. Một con ngũ thải ban lan hắc con cóc, phát ra im ắng kêu la, Lăng Tiêu thể nội độc tố thật giống như đạt được cái gì hiệu lệnh, không ngừng tụ, chạy vào cái này hắc quốc trên thân. Lang tiêu duy trì khế ước tư thế, chậm rãi mở ra hai con người nàng lần thứ nhất cảm thấy thể nội lại không bất luận cái gì thiêu đốt sinh mệnh độc tố so hồ hoan giúp nàng thử động, cảm giác còn muốn càng tốt hơn Lăng tiêu thấp giọng nói một câu hồ hoan đệ đệ cảm ơn lão vu sư thầm nghĩ ngươi không nên cảm tạ ta sao ta muốn là lần này công việc lớn thất thủ đầu tiên lão hồ ly tương lai có thể đem ta luyện thành vũ linh lão vu sư cuối cùng vẫn là có chút lòng dạ đã sự tình qua đi lại oán giận những này cũng không có ý nghĩa ngược lại là cùng lăng tiêu tạo mối quan hệ so cái gì đều trọng yếu hắn hòa ái cười một tiếng nói thiên ma lang gia ngoại đạo thần thông mặc dù bá đạo Nhưng phong hiểm cũng quá lớn, chúng ta ẻn nhìn một mạch vu thuật, trải qua hơn 10 đời vu sư tu luyện, bảo đảm tính an toàn, cùng tính thực dụng. Ngươi đã cùng ngũ độc tâm tiềm ký kết khế ước, không bằng không ngừng cố gắng." Lam Tiêu đông nhiên cầm trên tay chiếc nhẫn giơ lên, hỏi, "Ta còn có thể khế ước tuyết hồn diện sao?" Lão vu sư thần sắc miệng khô khốc, "Cái này hắn thật không biết, ẻn nhìn một mạch vu thuật không có thiên ma ngoại đạo thần thông loại này các chơi." Lam Tiêu cũng không đợi lão vu sư trả lời, nàng đem cái này viên cực kỳ hiếm thấy Lam hổ phách quẳng xuống đất, mặt nhận pha toái, nguyên bản bị giam cầm ở bên trong, răng tuyết trắng giở, giở, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Lão Vu sư thở dài một hơi, đưa tay nhấn một cái, cái này tuyết trắng nện giống như bị ngưng kết tại thời gian bên trong, bảo trì cái tư thế kia, cũng không núc núc. Lăng Tiêu nhõn miệng cười, tiến lặng niệm tụng vu thuật chú ngữ, đầu này tuyết hồn nện cực không tình nguyện, liên tục hơn 10 lần ký kết khế ước đều thất bại. Nhưng Lăng Tiêu cũng không độ trí, một lần lại một lần, thất bại liền một lần nữa, đầu này tuyết hồn nện rốt cục chịu không nổi loại này tra tấn. Sâu bỏ loại dị yêu, không dám phẩm giai nhiều cao, linh hồn cường độ từ đầu đến cuối quá kém, tuyết hồn niệm tại hồn phi phách tán cùng tiếp nhận khế ước ở giữa lựa chọn cái sau cái này tuyết chắn điện, phát ra y mắng vù vù gào thét, nhưng lại bất đắc dĩ tiếp nhận là cấn tại trên linh hồn khế ước, thân thể biến thành một tiểu đồng màu trắng cho tàn. Lang tiêu ký kết khế ước thành công, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngoại trừ ngũ thải xương độc bên ngoài, nàng quả nhiên lại có thể khống chế nhiều một loại dị năng, tuyết hồn niệm băng phách. Nó chẳng những là kịch độc, mà lại mang theo xương giá hiệu quả, tính công kích cực mạnh. Tại nhị giai chức nghiệp giả bên trong, Lang tiêu cũng coi là tương đối mạnh hình kia một cái. Lão Vu sư gấp vội và nói, Vu thuật cũng không thể như thế nóng nảy tiến, ngươi cần chìm lặng một chút, đừng lại nếm thử cùng dị yêu ký kết khế ước. Lão Vu sư thế nhưng là biết, Lang Tiêu trong tay có huyết San hô vương xà, hắn thật không dám xác định. Lang Tiêu nếu là lại nếm thử ký kết khế ước sẽ là kết quả gì? E nhìn một mạch Vu Thuật, không phải như thế cái cách chơi. Tất cả mọi người là tìm kiếm có linh tính thủ hộ gia thú, song phương tương đối tốt câu thông. Động vật cũng nguyện ý thủ hộ Vu sư, Vu sư có thể mượn nhờ Vu Thuật để động vật chi linh trường tồn, song phương đôi bên cùng có lợi. Cho nên có rất ít động vật chi linh phản loạn chủ nhân, nhưng dị yêu nhưng lại khác biệt. Dị yêu phần lớn không có trí tuệ, Lão Vu sư tuyệt đối không dám nếm thử cùng dị yêu ký kết khế ước. Lang Tiêu doanh doanh cười một tiếng, nói: Ta cũng không nghĩ nôn nóng như vậy. Nhưng ta tại nhất giai đã dừng lại rất lâu, tấn thăng nhị giai nên vấn đề không lớn. Lăng Tiêu rốt cuộc xuất thân thiên ma lang gia, nhận qua hoàn thiện nhất chức nghiệp giả giáo dục, cũng biết không thể tham luyến lực lượng, rốt cuộc cơ hồ tất cả tân pháp đều sáng chế chưa lâu, mỗi một cửa tân pháp đều có các loại vấn đề, người tu hành phi thường dễ dàng dị biến. Hồ Hoan ở bên kia không ngừng thúc hỏi, lão bằng hữu, các ngươi thế nào? Lăng Tiêu có sao không đây? Ta nhưng nói cho ngươi, Lăng Tiêu tỷ tỷ nếu là có nguy hiểm, không cần ta nói cái uy hiếp gì lời nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão Vu sư tức giận hồi đáp, Lăng Tiêu không có việc gì, nàng còn tấn thăng nhị giai cùng kết hồn mệnh ký kết khế ước. Hồ Hoan giật nảy cả mình, hắn cũng là tân pháp lao hành tôn, nếu như không biết đại đa số tân pháp đều tràn đầy nguy hiểm. E nhìn một mạch vu thuật, mặc dù không phải tân pháp, thế nhưng không phải cổ điện pháp, bọn hắn không nhận nguyên khí cùng linh khí hạn chế, nhưng hạn chế cũng là cực cao. Hồ Hoan gấp vội và nói, đừng cho Lăng Tiêu tỷ tỷ tiếp tục tu luyện, trên tay nàng có huyết san hô vương xà, nhưng trừ phi ta trông chừng, không phải quyết không thể lại ký kết khế ước. Lão bằng hữu làm ơn tất đủ lang Tiêu. Lão Vu sư nhìn Lăng Tiêu một chút, dùng phi thường thận trọng ngữ khí nói, ta thế nhưng là đã hao hết sức chín châu hai hổ, mới thuyết phục lão bà của ngươi. Lão Bằng Hưu, ngươi thiếu ta một cái to lớn nhân tình. Hồ Hoan nghe nói Lang Tiêu không có chuyện, cũng không có tiếp tục tu luyện, thật to thở dài một hơi, hôn không quan tâm nói, coi như ta thiếu ngươi một lần tốt. Lão Vu Sư hướng về phía Lang Tiêu, so một cái lớn đại vê chữ thủ thế, Lang Tiêu không khỏi mỉm cười. Nàng nhưng không biết, đây là Lão Vu Sư cùng Hồ Hoan kết giao nhiều năm, là số không nhiều thắng lợi. Hồ Hoan sờ lên trái tim, lần này thật kém chút dọa ra ma bệnh, hắn lần này là thật bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị, như thế nào đem Lão Vu Sư cùng Lang Tiêu cứu ra, lại không có thể tiếp tục như vậy. Lão Vu Sư do dự một hồi, hắn bị Lang Tiêu dọa như thế một lần. Quyết định vẫn là trước không tìm đường chết, không nên đem nước linh tuyển làm tiền đến, khôi phục e nhìn một mạch linh tuyển, vẫn là đầu tiên chờ chút đã hồ hoàn, ta không muốn biến khéo thành vụ. Đáng thương ta đều đã chết, thành lịch sử hình chiếu, còn muốn chịu được như vậy kinh hãi. Chờ tìm tới Vu sư truyền nhân, vẫn là tán đi cái này lịch sử hình chiếu đi. Thao không dậy nổi lòng này. Tại lăng gia trong tiểu điển, lăng phá thiên trên thân mấy cái lỗ thủng mắt, đều là bị viên đạn đánh, may mà hắn thân là cấp 4, mặc dù trọng thương, lại không bị chết. Hắn bắt lấy hồ hưu nhăn cổ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, từng chữ từng câu nói, Lão giả thuật bắn súng rất chuẩn à. Ngươi bắn ta toàn thân đều là lỗ thủng mắt, nói một chút ta làm như thế nào loay hoay ngươi." Hồ Hữu Nhan mặc dù chật vật không chịu nổi, trên mặt lại tất cả đều là đều ý cười, thổi một cái mình rủ xuống tóc trắng, nói, "Tiểu tạp toái, giết ta đi." Chương 10, hồ nhớ ngựa gỗ. Hồ Hoan coi như không phải kịch nam bên trong, trí kế bách xuất, một bước một sách quân sư, nhu trí chiến lược cũng thật không kém, rốt cuộc năm đó ở Thái Bình Thiên binh cũng là túi khôn, bày ra qua không biết bao nhiêu đại sự. Năm đó Tân Pháp trăm nhà đua tiếng, không biết có bao nhiêu tổ chức hứng khởi, cuối cùng là Thái Bình Thiên binh hoành phách một thế, sương hùng gần trăm năm trong đó ngoại trừ Thái Bình tiên binh lý niệm tiền tiến thập tam nguyên lão thực lực mạnh mẽ cũng có non nửa nguyên nhân là hồ hoàn cái này túi khôn thông minh hồ hoàn chân chính toàn lực sử dụng trí nhớ có thể cung cấp chọn lựa kế sách trong chớp mắt liền hiện lên mấy chục đầu cùng phổ thông coi là loại này mưu trí là chống rông nghĩ ra được không cần trên thực tế phần lớn là loại này kế sách đều là từ vô số ví dụ thực tế bên trong tổng kết ra chỉ có cho tới bây giờ chưa từng làm loại chuyện này người mới có thể vọng cho là mình trí lực có thể treo lên đánh cổ kim thông minh nhất cái đám kia người chân chính túi khôn đều là thu thập tư liệu tổng kết tiền lệ Từ đó tại thành thục trí tuệ bên trong, tìm ra một cái có thể thực hành con đường. Liên giống với viết tiểu thuyết, phổ lụ bị tại thế kỷ 19, liền tuyên bố quá nhiều vĩ đại tác giả, đã đem nhân gian cố sự viết lấy hết, nhưng thế kỷ 21 còn có người mới mưu toan bức bỏ hết thể xáo lộ. Chỉ có cổ long dạng này võ hiệp mọi người, mới có thể nhảy cảm vạch, cố sự mặc dù khó có hoàn toàn mới, nhưng chỉ cần cắt vào góc độ cùng tình cảm biến hóa, như cũng có thể có toàn chuyện xưa mới. Xào rượu kế sách, thường thường trải qua vô số khảo nghiệm, thành công qua rất nhiều về, vụ vẻ lưu kế cũng thường thường lặp đi lặp lại bị người nhắc lên, bởi vì mọi người không nhớ do nó thất bại, chỉ cho là là hoàn toàn mới đồ chơi. Hồ Hoan cấp tốc ngay tại tất cả mưu kế bên trong, quyết định một cái cổ xưa nhất ngựa gỗ thành trò. Hồ Hoan đương nhiên tìm không thấy cái gì ngựa gỗ, nói thực ra, liền ngay cả chế tạo ngựa gỗ đại thụ hắn cũng không tìm tới mấy khỏa, linh lực triều phá hủy hết thảy, cái gì đều không thể lưu lại. Hồ Hoan đến cũng không quan tâm, cái gọi là ảo thuật người người sẽ biến, sao rượu đều có khác biệt, hắn đem lớn đám con khỉ thả ra, đào móc một đống bùn đất, sau đó dựa vào tích lũy 700 năm nghệ thuật tạo nghệ, pho tượng một cái thiếu nữ thần bí tượng đất. Hồ Hoan năm đó du lịch châu Âu, giúp đỡ quá mức đang nghệ thuật nhà. Bây giờ tiểu hoa động thiên còn có giấu mấy trăm bức những ngày nghệ thuật gia tác phẩm, trong đó không thiếu chưa bao giờ ra mặt nghèo túng nghệ thuật gia, nhưng cũng có chút người danh tiếng vang xa. Tác phẩm tại phòng đấu giá bên trên đã tiêu thăng giá trên trời. Hán tại nghệ thuật bên trên cũng là nhận qua đỉnh lưu lúc. Mặc dù Hồ Hoan cùng thiếu nữ thần bí tiếp xúc không nhiều, nhưng lại dựa vào nghệ thuật nhạy cảm độ, dễ như trở bàn tay đem đối phương âm dung thiếu mạo, cùng thân thể chi tiết đều ký ức xuống dưới. Cái này Lâm thời tượng nạn, Hồ Hoan rất không hài lòng, cho nên liền lại làm ra một cái, cái hiệu quả này liền tốt trên quá nhiều thiếu nữ thần bí cầm trong tay sơn sáo, tiểu khiếp é e sợ, tựa hồ đối mặt bạo đồ cướp bóc, loại kia lo lắng sợ hai thần sắc sinh động như thật. Hồ Hoan như cũng không hài lòng lắm, lại làm ra một cái thiếu nữ thần bí thanh lân đuôi to đem vung lên, xông ra mặt nước pho tượng, cái này lại là hắn bị rút qua, cho nên động tác rất sống động, thật giống như xuất hiện lại lúc trước một màn kia. Hồ Hoan chế tạo hơn 10 cái pho tượng, sau đó đổi lại ác mộng bệnh người thể bài, từng cái vận chuyển đi linh nhãn vụ cận. Hồ Hoan lặng, lặng chờ đợi một ngày, lại đi xem xét thời điểm, phát hiện có hai cái pho tượng bị đánh nát, nhưng còn lại đều mất tích, không khỏi mỉm cười, lại tìm một chỗ yên tĩnh chế tạo hơn 10 cái pho tượng. Đồng thời từng cái dùng ngạc mộng phượng chức giả đưa đi linh tuyển nhãn phụ cận. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, những này tượng bùn cũng đều bị lấy đi, lại không có bất kỳ cái gì một cái bị đánh vỡ. Hồ Hoan lập tức liền biết, kế sách của mình xong rồi. Mặc dù vạn vật chi ảnh bùn đất không tốt, chế tạo tượng bùn lâu ngày tất nhiên nứt ra, cũng bất lợi cho, nhưng Hồ Hoan cũng không phải muốn tạo ra cái gì truyền thế tác phẩm nghệ thuật, nha liền là làm một cái tượng bùn phiên bản ngựa gỗ mà thôi. Lần thứ ba thời điểm, Hồ Hoan liền đem tiểu ba động thiên phong ở một cái tượng bùn bên trong hắn đã chờ không mấy giờ, liền cảm giác được sưng sờ, không trở tay kịp liền lại một lần nữa an ổn xuống. Hồ hoan thử một số không giai thiên diễn thuật, rõ ràng thấy được, linh tuyển nhãn vụ cận đã đều là thiếu nữ thần bí tựu buồn. giống được dị yêu tại linh tuyển nhãn vụ cận trên một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi tĩnh tuệ, tựa hồ tại tu luyện. Hồ hoan cũng chưa từng gặp qua trí thông minh cao như vậy, còn hiểu đến tu luyện dị yêu, cảm thấy mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không chú ý bao lâu. rốt cuộc hắn không phải tới làm khoa học nghiên cứu, thiếu nữ thần bí đã lại đem thanh to biến thành thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, ngay tại si mê nhìn xem mình tựu tựa hồ bị trong đó truyền lại nghệ thuật khí tức đả động. Hồ Hoan quan sát một hồi, liền bắt đầu liên lạc lão Vu sư. "Lão bằng hữu, ta đã sen lẫn trong tượng bùn bên trong, ngươi tranh thủ phối hợp một chút." Lão Vu sư ngược lại là cũng cảm ứng được, biến hóa ở bên ngoài, hắn cũng không phải đồ đẩn, đương nhiên có thể minh bạch những này tượng bùn chuẩn xác xuất từ Hồ Hoan chi thủ. Hắn mặc dù mình không nghĩ ra được, phong phanh như vậy kế sách, nhưng đoán ra Hồ Hoan tính toán gì lại không khó. Lão Vu sư lập tức truyền âm nói, "Ngươi định làm như thế nào? Ta lại cần làm sao phối hợp?" Hồ Hoan trả lời một câu, "Như kế loại vật này, thiết kế càng tinh xảo, càng dễ dàng phạm sai lầm." Ta bên này kế hoạch là tùy cơ ứng biến, lão bằng hưu ngươi bên kia muốn làm chuẩn bị là phải có chuẩn bị tâm lý à? Lão Vu sư lập tức liền sinh ra một cố điểm không may. Cái gì chuẩn bị gọi chuẩn bị tâm lý? Cái này mẹ nó xưa nay không là công việc tốt tốt hở? Lăng Tiêu cũng không có hai người bạn sự, tại xương sáo bên trong nàng liền cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá lão Vu sư nói cho nàng, Hồ Hoan làm một nhóm tự buồn, hai cái gì yêu đã mắc lửa, đem bọn nó đều chuyển về linh tuyãn nhãn, bây giờ Hồ Hoan đã trốn ở phụ cận, Lăng Tiêu lập tức liền cảm động ghê gớm. Lão Vu sư thông minh, không có sách một câu, những cái tiêu tượng buồn đều là nữ yêu tinh bộ dáng. Hắn tin tưởng mình nếu là đề, hồ Hoan chưa hẳn không kịp ăn lăng tiêu mời cơm, nhưng hắn khẳng định phải ngược lại cái hỏng bét. Năm đó hắn không phải không làm qua, tưởng rằng bắt lấy đầu này lão Hồ Ly tay cầm, lại nơi nào liệu trên đời còn có quan hệ xã hội chuyện này, mấy lần đều cho lão Hồ Ly tuyệt cảnh lập bản, đem hắn làm chật vật không chịu nổi. Hai người năm đó hữu nghị, quả nhiên là đầy đất lông gà. Nghĩ lại mà kinh. Hồ Hoan bàn giao lão vũ sư, liền kiên nhẫn chờ đợi, vị kia giống được gì yêu xéo đi. Hắn tin tưởng chỉ có thiếu nữ thân bí, tất nhiên có thể đại triển quyến làm xảy ra chuyện gì tới. Lão công Hồ Ly nằm tại đầu cổ trên ghế salon, ngâm một bình trà đây là hắn năm đó tích trữ nhiều năm phổ nhị, có một bộ phận vẫn là cố cung lưu chuyển tới trăm năm lao trà. Loại trà này lá, muốn nói thư vị, liền là một lời khó nói hết. Chủ yếu uống chính là một cái phẩm vị và văn hóa nguồn gốc, cung cấp cao bức cách. cứ việc lao hổ ly một người, cũng không ai biết hắn uống thứ đồ gì. Hồ hoan trong lòng âm thầm tính toán, mình đơn độc đối mặt thiếu nữ thân bí, dựa vào những này tượng bùn chế tạo vi rượu hào cảm, như thế nào làm ra một cái kế hoạch to gan. Hắn lần này tuyệt đối có thể thành công. chương 11 một, thung tề, bang, chuột mồi mèo làm bả lang, lão vu sư một ngày bằng một năm. Thật không muốn như thế qua đi xuống. Hắn chú ý bên ngoài, so Hổ Hoan cần phải chịu khó nhiều, cơ hồ mỗi phút đồng hồ chú ý bên ngoài 6, 7 lần, thật giống như nước nóng trong nồi quốc, liều mạng ngảy nhót. Cái gì nước lạnh nấu hết xanh, vậy cũng là nói nhảm. Giống được Dị Yêu cái này vừa tu luyện, liền là một ngày đêm. Thiếu nữ thần bí lại cơ hồ không tu luyện thế nào, hoặc là dấu ở linh trận bên dưới, hoặc là đi dạo xung quanh, nhưng chưa từng đi xa. Lão Vu sư bỗng nhiên cảm ứng được, giống được Dị Yêu vừa tỉnh lại, sau đó bay vút lên trời, vội vàng cuồng hứng nói, lao Bằng Hữu, cơ hội tới." Hồ Hoan trả lời một câu, "Ta biết." Hắn tinh thần phấn chấn đi trước tiểu ba động tiên tầng thứ ba đi dạo một vòng. Mấy ngày nay hắn lấy nguyên núi hấp thủy trộn lẫn vào tay nguyên khí chi suối, pha loãng đổ vào linh điển. Hồi hoan trong tay cũng chỉ có cái này một ngụm nguyên khí chi suối, không có gì có thể lựa chọn nào khác. Nguyên núi hấp thủy chi âm gây nên lạnh, không thích hợp hồi hoan tu luyện đạo nhà chính tông cấm pháp, nhưng đối linh mục tiên mầm lại là cực tốt nước suối. Mặc dù chân quý tiên mầm còn chưa có cái gì khôi phục dấu hiệu, lại có một ít sinh mệnh lực ngoan cường hoa hoa thảo thảo dài đi ra. Hồi hoan chọn lấy một đóa đỏ chót kỳ hoa, đóa này kỳ hoa cánh hoa phức tạp, rất là chói mắt, nhưng lại không tính vật chân quý gì thậm chí không thể dùng đến làm thuốc rửa đan. Vốn là hồ hoan chủ nhân, ngồi đến ép nước, dùng làm hội họa thuốc nượm, lại hoặc là làm bánh ngọt lúc, xung làm điều hóa chi dụng. Cái này kỳ hoa tiêu dịch, hơi có thơm ngọt chi khí, xem như cái hiếm thấy đặc chất. Hồ hoan đội toàn thân áo trắng, miệng điêu đỏ chót kỳ hoa, ra tiểu hoa đầu tiên, phấn chấn tinh thần, đem năm đó lấy lòng chủ người thủ đoạn đều đem ra. Thiếu nữ thần bí ngay tại thưởng ngoạn những cái kia tượng bùn, trong lòng còn hơi có chút đáng tiếc, những này tượng bùn bản chất không tốt, đã có nước ra, có bong ra từng mảng, hiển nhiên khó mà giữ lâu. Động nhiên liền thấy một đạo bóng trắng nhảy ra ngoài. Hồ hoan khí chất thanh lãnh, phối hợp ngoài miệng điêu đỏ chót kỳ hoa, ngược lại là thị giác hiệu quả nhất lưu. Hồ hoan nô ra một đạo mộng cảnh chi tiê, liền nghe được thiếu nữ trung bạc đồng dạng tiếng cười truyền tới. Hồ hoan nói thầm một tiếng, bắt đầu không sai, hắn lộ ra một cái gì nhỏ thức mỉm cười, lấy hảo thuật sư thủ đoạn, trên tay biến ra một hộp đạo hương thôn bánh ngọt, dùng một cái ngọc nữ hiến đào tư thế, hướng thiếu nữ thần bí đi tới. Hồ hoan cũng không nhớ rõ cái này hộp bánh ngọt là thế nào tới, hắn ghét bỏ cái đồ chơi này thả lâu ăn không ngon lắm vẫn luôn không nút vốn là nghĩ ném thùng rác, này lại lấy ra phế vật lợi dụng cũng là thỏa đáng. Hồ Hoan cái này diễn xuất, đặt ở 20 năm sau, quả nhiên là muốn nhiều dế núi liền có nhiều dế núi, quả thực cao y dế núi. Nhưng là tại năm 93, cái này tạo hình miễn cưỡng cũng còn có thể, nhất là thần bí thiếu nữ chân chưa thấy qua cái này phong thái, trong chốc lát không biết làm phản ứng gì, thế mà bị Hồ Hoan lấn đến gần bên người. Hồ Hoan trước tiên đem miệng bên trong điêu đỏ chót kỳ hoa, lấy xuống cắm ở thiếu nữ trên tóc, thiếu nữ thần bí lúc đầu tuyệt mỹ, lúc này nhiều một đóa đỏ chót kỳ hoa ở bên thai thái dương, lập tức trở nên mặt người hoa hồng, tương ánh thành huy. Thật ứng với một câu kia, dáng dấp đẹp mắt người, đánh như thế nào đóng vai cũng đẹp. Hồ Hoan gặp một bước này lại thành công, lá gan liền lớn lên, một bên nhẹ nhàng để lộ cây lúa hương xuân bánh ngọt hộ, một bên vươn tay lặng lẽ hướng thiếu nữ bên hôm sờ soạn. Mộng cảnh chi tiêu có chút rung chuyển, thiếu nữ thanh âm chuyển tới, vừa thẹn vừa xấu hổ nói, "Ngươi tại sao có thể gặp mặt liền sờ người ta?" Lão Vu sư tại sương sáo bên trong, nhịn không được xen vào một câu, "Hắn liền là cái loại người này." Hồ Hoan lộ ra thần bí mỉm cười, ôn nu nói, "Ta gặp được người, đã cảm thấy hai chúng ta quan hệ lúc đầu như thế nào, sẽ không có người xa lạ xa lạ, chỉ nên có trăm ngàn năm cơ duyên, hội tụ tại lập tức mới quen đã thân." Ta mời ăn bánh ngọt, cảm tạ ngươi lần trước mời ta ăn linh ngồi. Thiếu nữ thần bí vẫn là đẩy ra hồ hoan tay, hồ hoan mắt nhìn xương sáo ngay tại không xa, nhưng cũng không dám nóng nảy. Cái này thiếu nữ thần bí thế nhưng là hàng thật giá thật cấp năm. Khuyết điểm duy nhất, khả năng liền là không am hiểu vật lộn. Hắn lần trước dựa vào danh sách binh sĩ, tăng thêm vật thần thể cùng kim cương dị năng, thế mà không rơi hạ phong. Hồ hoan kiên nhẫn chờ thiếu nữ thưởng thức hai cái, hắn cũng không biết thứ đồ gì bánh ngọt, thứ này hắn không tốt, đã có chút nhỏ vụn. Không thể không nói, bác Kinh uy tín lâu năm tử, mặc dù bị rộng rãi nhân dân chố lên án, quá mức không muốn phát triển, nhưng lác lưu loại này vượt giới dị yêu nhưng vẫn là cực kỳ đủ thiếu nữ lộ ra trầm mê chi sắc hiện nhiên rất hài lòng hương vị Hồ hoan thừa cơ lại tới gần mấy phần hắn thấy thiếu nữ bả vai có chút co rụt lại không tiếp tục dám mạo hiểm mất mà là nhẹ nhàng đi dắt đối phương tay nhỏ thiếu nữ thần bí lần này không có cự tuyệt để Hồ hoan dắt một cái chính trong lòng hắn lập tức thật to yên tâm Thầm ý nhìn đến nữ hài tử này tính cách nhu hòa dễ dàng lừa gạt sẽ không trở mặt giết ta Hồ hoan lúc này liền tự như siết đi dây đồng dạng thiếu nữ thần bí mặc dù é e lệ nhưng thật là cấp năm cường giả trên địa cầu loại cấp bậc này nhân vật cũng chỉ có ba cái Hắn nhị dai danh sách binh sĩ thực lực, coi như người mang vài trương vật thần thể, còn có rất nhiều dị năng, cũng là ngăn cản không nổi thiếu nữ nổi giận về sau một kích toàn lực. Hắn hiện tại là thùng thùng tệ, thùng thùng bang, chuột mèo mèo làm bạn lang. Lão công hồ ly đây cũng là vì lang tiêu, không thèm đếm sửa, Bình thường hắn không như thế không muốn sống, cũng không không biết xấu hổ như vậy. Lão Vu sư tại xương sáo hoạt động trong sân rộng, tại chỗ chuyển ba vòng, hắn so hồ hoàn còn muốn cẩn trương. Lão Vu sư tin tưởng hồ hoàn chi năng, hắn gặp qua hồ hoàn, hoàn thành qua vô số chuyện khó mà tin nổi, nhưng là sự tình quan hệ đến tự do, lão Vu sư trong đầu liền là một cái ý niệm trong đầu. Hồ hoan nếu là làm quá mức cũng bị giam xuống tới nên như thế nào hắn một cái ăn 700 năm cơm chùa cũng không quan tâm ở nơi nào ăn ta cũng không thể tiếp tục lưu lại đầu này cấp năm dị yêu trong tay ta gánh vác Vu sư một mạch truyền thừa đại nghiệp không thể lại nơi này gãy kích trầm xa đáng thương ta đều chết mất còn vì Vu sư truyền thừa không thể không lấy lịch sử hình chiếu thân thể miễn cưỡng duy trì lần này rời đi Châu Mỹ ta lúc đầu là thế nào làm tới lúc ấy thật giống như ta tính toán một cái dựa theo động vật chi linh cho gợi ý lần này đi xa không phải là xuôi gió xuôi nước tìm tới Vu sư người thừa kế đồng thời yên tâm mỉm cười cựu tuyến sao vì cái gì tất cả đều không quá chuẩn, có lẽ chỉ có mỉm cười cựu tuyền là chuẩn, vậy ta vì cái gì mỉm cười? chỉ không phải triệt để nghĩ thông suốt rồi năm đó người bạn cũ này liền khuyên ta không muốn luôn muốn nghịch thiên cải mệnh, phải học được nhận mệnh, ta giống như có chút thể nghiệm, Hồ hoan nắm thiếu nữ thần bí tay nhỏ chỉ cảm thấy chân nhăn ôn luận, xúc cảm cực kỳ tốt, liền là trong lòng bàn tay hắn có chút đổ mồ hôi, đối phương cũng ngón tay nhỏ nhẹ nhàng khẽ run, hai người cảm xúc không nhất trí nhưng biểu hiện nhưng không kém làm ấy, hồ hoan cảm giác chính mình là cái không sai biệt lắm tiên sinh, là người muốn không sai biệt lắm tiện, chương 12 bắc khách phi nhiên. Đàn nhị về lại. Hồ Hoan ngay tại suy nghĩ nên như thế nào bước kế tiếp, liền nghe được thiếu nữ thần bí bỗng nhiên kinh hoàng đeo lên, "Kaka ta trở về. Ngươi nhanh chui vào dưới mặt đất đi." Hồ Hoan còn không phản ứng gì, liền bị thiếu nữ đè xuống đầu, cho sinh sinh trọc xuống đất, còn dối đủ lực mạnh, san bằng trên đất vết tích. Hồ Hoan còn tại không rõ, lão vu sư đã bưng kín mặt mò, trên bầu trời một tiếng thật dài lôi âm, kia là cao tốc phá không mang tới hiệu quả, giống được dị yêu rơi xuống từ trên không, Hồ Nghi bốn phía nhìn thoáng qua, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp ngắn, làm ra không có chút nào dị dạng biểu lộ. Hồ Hoan dưới đất, thật trầm thật lớn một cú khẩu khí. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ bị người sinh sinh ăn xuống dưới đất. Đây hết thảy thật giống như vòi rồng, tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiếu nữ thần bí một chiêu này, dùng chính là thuần túy xảo kỉnh, cũng không phải là cương mãnh lực đạo, hồ hoan tự hỏi cấp bê lực lượng, tăng thêm vật thần thể cùng kim cương lật gấp 3 cũng không kém đối phương nhiều ít, nhưng muốn làm được dạng này vẫn còn thiếu một điểm hòa hợp. Hắn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt bức làm không được, như thế không có khói lửa, nói ấn xuống, liền theo xuống dưới, mặt đất đều không có gì mãnh liệt biến hóa. Hồ Hoan nếu là đem người cứng rắn đè vào dưới mặt đất, chỉ sợ phương viên mấy chục mét đều muốn ra bị nẻ trận trận, quyết định không phải dối đủ đại mạnh, liền có thể san bằng vết tích. Hồ Hoan thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ, làm sao lại nghĩ đến nơi này? Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải ta bị người cho trọc hạ sao? Lão tử, được rồi, không cùng với nàng so đo. Hồ Hoan âm thầm thúc giục nạc ngậm phượng trước giả, hướng dưới mặt đất chui sâu hơn một chút. Hắn hiện tại làm thế nhưng là trộm người ta mỹ mạo muội muội hoạt động. Dựa theo mô vốn năm 2010 mới có thể thượng chuyển tiểu thuyết mạng tiên hồ lô chương 13 Tiêu đề tại mỗi một cái em vợ trong suy nghĩ, đều có thật nhiều nhớ thương nhà mình Mỹ Mạo tỷ tỷ dâm tặc. Đổi đại cứu tử, cũng chính là đem tỷ tỷ đổi thành muội muội. Hồ Hoan tin tưởng, mình nếu là bị phát hiện, quyết định không cách nào từ trứng trong sạch. Coi như hắn có kim cương dị năng, cũng phải bị sinh sinh truy thành một bại. Giống được dị yêu bất động thanh sắc liếc mắt nhìn, muội tử trong tay bánh mà hộ, cũng không nói gì. Lão Vu sư vội vàng truyền âm cho Hồ Hoan, ngươi bại lộ. Cái kia Hùng chú ý tới, ngươi lưu lại cây lúa hương xuân bánh Hoan thầm nghĩ, ta mẹ nó mình không biết, mình bại lộ sao? Còn cần ngươi nói với ta lần tiếp theo chỉ sợ ta vừa toát ra thổ, liền bị tươi sống bắt đi thiếu nữ thần bí có phần trộm dạ, bị ca ca nói vài câu liền tránh về linh tuyển cũng không tiếp tục ra mặt giống được dị yêu tại muội muội rời đi về sau Đông nhiên rối đủ giống một cái một cỗ tuyệt cường linh lực thẩm thấu đến dưới đất đem đăng cố gắng chui xuống hồ hoan cho sinh sinh dung ra mặt đất Hồ hoan trước đó không nguyện ý dùng đột địa thuật chuẩn em tới liền là dị năng cái đồ chơi này phát động tuyệt đối không thể không có chút nào dấu hiệu tại cấp năm dị yêu trước mặt chơi cái gì địa hình thuật đột địa thuật kia thật là muốn chết giống như hắn mới vừa nói sao có thể không biết mình bại lộ còn cần gì bánh ngọt hộ Khoảng cách gần như thế, coi như hồ Hoan có các loại bí pháp, nhưng ở cấp 5 trong mắt, như cũng như xem ảnh đến, căn bản giấu giếm không được. Bị sinh sinh dung ra thổ, hồ Hoan phản ứng đầu tiên liền là toàn lực phòng ngự. Ác mộng bệnh người phòng ngự quá kém, tam đồ hỏa sa cũng không tốt bao nhiêu, lớn đám con khỉ phòng ngự liền là cái c, cùng tam đồ hỏa sa một cái phần cấp. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, liền lựa chọn dung nhập tiên ngô linh trượng, cái đồ chơi này tốt xấu là cái cấp hạ phòng ngự, tiện thể còn đem phi lân kích hoạt, này vật thần thể chẳng những có cấp B phòng ngự, còn có phụ thuộc dị năng, có thể cùng tiên ngô linh trượng phối hợp sử dụng. Hồ Hoan là lần đầu tiên sử dụng loại tổ hợp này, ngoại trừ phòng ngự, còn có bê tốc độ, liền cơ hồ không còn gì khác. Giống như hắn dự liệu đồng dạng, giống được Dị Yêu đưa tay vỗ, một cô tuyệt cường linh lực ngưng là thất chất, từ đầu ngón tay phun ra, hung hăng đánh vào Hồ Hoan trên thân thể. Hồ Hoan bị một kích này, gần năm cực khổ lao bảy tổn thường, cả người lật lăn ra ngoài. Hắn không có đếm thử Hoán đội Tam Đồ Hỏa Sa, rõ ràng Tam Đồ Hỏa Sa tốc độ không kịp đầu này cấp năm Dị Yêu, mà là hô to một tiếng, "Lão bà cứu ta." Giống được Dị Yêu cũng nghe không hiểu Hồ Hoan đang hô loạn cái gì vừa muốn xuất thủ chém tận giết tuyệt, thiếu nữ đã xông ra mặt nước, trong tay một ngụm nhạt nhập xương mũ trường đao quét ngang, ngăn cản ca ca của mình. Hồ Hoan thầm nghĩ, may mà không ai nghe hiểu được, không phải thật không mặt mũi thấy người. Hắn thừa dịp thiếu nữ lại gần, tại đối phương bên tai nói, ta trước đảm mệnh, bay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Thiếu nữ thần bí óm ánh bên tai, hơi đỏ lên, chỉ là khẽ gật đầu. Hồ Hoan rốt cục thừa dịp đối phương, hết sức chăm chú đối kháng ca ca một sát na, thi triển ngự vật thuật đem xương sáo cho trộm trở về. Hắn lương chi chưa mẫn, có chút băn khoăn, nghĩ nghĩ đem trước mấy ngày cầm tới linh ngồi lập trở về, nói, thứ này giống như rất quý giá. Ta trước trả lại cho ngươi." Thiếu nữ có chút kinh ngạc, trên mặt lại là một vòng đỏ ửng nhẽ mở, giống được dị yêu nóng nảy giận vô cùng, trong tay huyết quang trường kiếm nhất truyện, liền muốn vòng qua muội tử của mình, giết hồ hoan, cái này hỗn chứng đồ chơi. Hồ Hoan buông tay buông thiếu nữ ra, người trên không trung, liền hoán đổi trở về ngạc ngộ phượng chấp giả, chui vào mặt đất, toàn lực bảo mệnh. Thiếu nữ cầm trong tay thu thủy lạnh khói đao, cùng ca ca trên không trung đánh chiến, trong chớp mắt giao thủ hơn 10 triệu, giống được gì yêu hết sức chăm chú cảm ứng, nhưng rất nhanh liền rốt cuộc không cảm ứng được Hồ Hoan, bắt ngát mặt đất, thành hắn tốt nhất hộ thuẫn. Hắn tức giận mắng to một tiếng, dừng tay thôi đấu thiếu nữ vội vàng mềm dọn cận cầu, tướng ca, ca nhận lầm. Lão Vu sư hét lớn, lão bằng hữu, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi thật sự là trên đời này tối đáng tin nam nhân. Hồi hoan thầm nghĩ, nhưng phạm là nữ, liền sẽ cảm thấy ta dựa vào không được, ngươi một cái nam nhân, chết đi. Hồi hoan một đường nổ địa, chỉ cảm thấy mình tiết tháo rơi ảo hảo, trong lòng vẫn là rất có một ít thấy nấy. Cứu được người, hồi hoan cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại tại Vạn Vật Chi Ảnh, hắn trốn chạy ra hơn 100 cây số, vội vàng đổi tam đồ đổ hỏa xa, bay vút lên lên thiên không, tuyển một cái phương hướng tốc độ cao nhất đi đường. Mặc dù Vạn Vật Chi Ảnh khuyết trương lợi hại. Nhưng cuối cùng vẫn là có chỗ cực hạn, Hồ Hoan bay hơn một giờ, đột nhiên cảm giác trên thân chợt nhẹ, giam cầm Hư không lực lượng biến mất. Hắn vội vàng thôi động hư minh hỏa, trực tiếp bước ra vạn vật chi ảnh. Lúc này Bắc Kinh, chính là đèn hoa mới lên, phương xa thành thị, đèn đuốc sáng trưng, không biết bao nhiêu người tại qua mình bình thường thời gian, nửa điểm cũng cảm giác không thấy đến từ dị giới nguy hiểm. Hồ Hoan tính toán một chút, mình sợ là đã bay ra lục hoàn có hơn, cứ việc lúc này còn không có thuyết pháp này. Hắn vô vô sương sáo, trước tiên đem Lăng Tiêu Tung ra ngoài, nói một câu, "Lăng Tiêu tỷ tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ?" Lăng Tiêu là thật không biết, Hồ Hoan là thế nào đem mình cứu ra, cho nên trong lòng chỉ có cảm động, Ôn Nhu nói, vất vả ngươi." Lão Vu sư tại sương sáo bên trong, yên lặng nhả ra một câu, đầu này lão hồ ly lẳng lơ, hắn vất vả cái giám. Chương 14, hồ hữu nhan cuộc số mới. Hồ Hoan xách ra một cỗ hạ ly, hắn ngồi ở đằng sau, Lăng Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, chủ động làm được phía trước, còn tùy ý Hồ Hoan ôm mình eo nhỏ nhắn. Đừng hỏi Hồ Hoan vì cái gì thích ngồi đằng sau. Hắn không có bằng lái. Trong vạn vật chi ảnh tùy tiện đua xe, nhưng là tại thế giới hiện thực, vẫn là đến tuân thủ luật pháp. Lao tài xế cũng phải tuân thủ giao thông pháp, không thể loạn lái xe. Buổi tối thành Bắc Kinh, giao thông tình trạng tốt đẹp, Lang Tiêu kỹ thuật điều khiển lại là nhất lưu, hai người ngồi cưới hạ lụy mộ tờ phẩm chất cũng không phải bình thường. Chỉ là hơn một giờ, Lang Tiêu liền một đường báo tố trở về hiện đại văn học quán. Hồ hoan cùng Lang Tiêu hạ một tờ, hồ hoan liền nói với Lang Tiêu, cái tia xương sáo liền đường ngươi, bất quá bình thường muốn làm cái cái hộp nhỏ giam lại, ẹ nhìn núi cầu vồng có chút dở hơi, thích tương đối đen ám nhỏ hẹp địa phương. Lão Vu sư thật là nghe, tại xương sáo bên trong chửi lên, ngươi đây là mình không đứng đắn, nhìn ai cũng không đứng đắn. người cho rằng ta giống như ngươi? Là lao đầu hồ ly lặng lờ sao? Mắng là mắng, nhưng lão Vu sư cũng thật không có làm sao, Lăng Tiêu khẳng định nghe hồ hoan. Lăng Tiêu thế nhưng là biết, chi này xương sáo chân quý cỡ nào, hồ hoan không chút do dự liền đưa cho mình, phần tình nghĩa này, không sai biệt lắm tương đương với đưa cả một cái thiên ma lăng ra. lang ra. Lăng Tiêu có chút cảm động, thấp giọng nói, ngươi đối ta tốt như vậy, về sau ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu? Hồ Hoan mỉm cười, nói, ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ, Lăng Tiêu tỷ tỷ đưa cho ta vật thần thể, mời ta ăn cơm ngày đó. Trên đời này, chưa từng có người nào đối ta tốt như vậy. Lăng Tiêu càng là cảm động. Lão Vu sư tại xương sáo bên trong, cờ lê đầu ngón tay tính toán một hồi, thấp giọng nói, "Lời này, ta chí ít nghe ngươi đối tám người nói qua. Người tốt xấu cũng rất nhanh thức thời một chút, đừng dùng loại này lạc hậu thời đại đồ vật đi lừa gạt tiểu nữ hải." Hồ Hoan không biết lão Vu sư tiếng lòng, coi như biết, hắn cũng chỉ sẽ khinh bỉ về một câu, tục lư nói, "Tình ca luôn luôn lao tốt, kinh điển vĩnh viễn bất quá lúc. Ngươi một cái cùng tuần đồi đồng dạng, toàn cầu lao niên chức nghiệp giả vòng tròn nổi tiếng lao đồng nam, cũng xứng cùng ta nói chuyện gì gọi tình yêu, làm sao cái của gái?" Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu tại hiện đại văn học cửa quán miệng, nhà làm nhà lẩm nhằng, anh anh em em rất nhanh liền đưa tới chú ý lúc này hiện đại văn học quán liền là cái cỡ nhỏ binh doanh ngoại trừ các học viên còn có tiềm lòng quân chức nhập giả cùng nguyên một chi đại đội binh sĩ rất nhanh liền có mấy người lính sở xóa tới quắc, cái gì người nơi này là dẫn đầu bảy ban trưởng tiêu kiếm tăng trong tay đèn tin chiếu dọi xuống gặp được hồ hoan cùng làm tiêu kém chút tưởng rằng gặp ủy hú lên quái gì liền đem súng tiểu liên dơ lên lập tức nghĩ đến như thế đối chiến hưu cũ không tốt gấp vội vàng nói đi nhanh lên ta liền không bắn súng tiêu kiếm tăng đầu hốc nhất thời không quay tới còn muốn thả hồ hoan một ngựa để hắn tranh thủ thời gian sẽ âm phủ địa phủ Hồ Hoan nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Tiêu Ca, ta là Hồ Hoan, còn có Lăng Tiêu. Chúng ta mới từ vạn vật chi ảnh ra, ngươi làm sao này tấm chim sợ cảnh con rắn vẻ? Tất cả mọi người còn tốt chứ? Tiêu Kiếm tăng đem đèn tin để bên người binh sĩ cầm, đi tới bóp một chút, xác định Hồ Hoan đích thật là người sống. Giang hai cánh tay đem hắn ôm, tại chỗ chuyện vòng vòng. Lăng Tiêu hé miệng cười một tiếng, nàng biết Hồ Hoan cùng Tiêu Kiếm tăng tình cảm tốt, chiến hữu còn sống trở về, đây là phải có chi nghĩa. Hồ Hoan khó khăn từ bảy bàn trưởng trong lực dễ rủa xuống tới, nói: Loại này nghi thức Hoan nên thì không cần, nhanh đi cùng nghiêm lão sư nói một tiếng ta cũng tốt về đơn vị. Tiêu Kiếm Tăng chợt nhớ tới một sự kiện, nói: "Ngươi hơi giắc rối rồi." Hồ Hoan hỏi: "Phiền cái gì? Không phải lại mở cho ta lễ truy điệu đi?" Tiêu Kiếm Tăng do dự một chút, vẫn cảm thấy ăn ngay nói thật tốt nhất, hắn liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, nói: "Cha ngươi cực kỳ dũng, tưởng rằng Lăng gia đem ngươi hại chết, liền trộm mấy cái học viên súng, đi Lăng gia ở khách sạn báo thủ cho ngươi." Hồ Hoan trắng bệch cả mặt, Hồ Hữu Nhan là cái gì? Hắn một cái kết thân nhi tử còn có thể không biết. Nếu là luận đồ thuật, hắn Lao Tử đích thật là cái nhân vật, nhưng bàn về sức chiến đấu, Hồ Hữu Nhan liền là thứ tàn bã. Từ nhỏ đến lớn, Hồ Hoan không ít tận mắt nhìn đến, lão nương đánh cha của mình, mỗi lần đều đem Hồ Hữu Nhan đánh cực kỳ thảm. Lão hồ cũng không phải là không có ra sức phản kháng qua, làm sao vũ lực giá trị là thật không đủ lão bà đánh. Mỗi lần đều là phản kháng càng đi liệt, Hồ Hoan mẹ của hắn liền đánh càng ngoan thủ, càng về sau Hồ Hữu Nhan đã bị đánh ra cao trào. Hồ Hoan nhịn không được hỏi, lão tử ta đã bị lăng ra giết đi sao? Lăng Tiêu khuôn mặt nhỏ lập tức tuyết trắng, nàng cùng Hồ Hoan tình cảm, đã nước chảy thành sông, nhưng nếu là Hồ Hữu Nhan bị lang ra giết đi, chuyện này làm sao lại đều không qua được. Tiêu Kiếm Tăng gấp vội vàng nói, không có Lệnh tôn không có chết, liền là bị thiên ma lăng già cho giữ lại. Hồ Hoan quay đầu nói với Lăng Tiêu, nhà các ngươi người đều ở chỗ nào? Lăng Tiêu đem hạ ly mộ tờ khởi động, nói, đi lên, ta mang ngươi tới. Tiêu Kiếm tăng còn chưa kịp nói khác, Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu hai người đã nhanh chóng đi. Hắn chỉ có thể nhanh đi về, cùng nghiêm linh sắc báo cáo chuyện này. Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu trở về, nhất định gây nên một trận sóng to gió lớn. Hồ Hoan âm thầm tính toán, trong tay mình thực lực, thầm nghĩ, là tam đổ hỏa xa phối hợp sắc 28 đi mau lại xạ thủ lộ tuyến, vẫn là thiên mô linh trưởng phối hợp phi lân đến cái cao tốc xe tăng mua bản. Thiên Ma lăng ra mặc dù tới không ít trước nghiệp giả, nhưng chân chính đối ta có uy hiếp bất quá là gì nhỏ cùng kia cái gì gọi Lăng Phá Thiên cấp 4. Dì nhỏ cùng nghiêm linh sắc lão sư đồng dạng, đều là đi chiến sĩ lộ tuyến, ta đoán chừng cũng giống như hỉ sẹo khó chơi, nhưng thuần túy hợp lực lượng, ta không nhất định sẽ thua. Nghe nói Lăng Phá Thiên tinh thông thủy hệ cùng lôi hệ, ta nhớ được năm đó, ta cùng Tôn bạn sáng lập qua một đầu, mô phỏng pháp thuật con đường, chỉ bất quá phá có thiếu hụt, liền cho chúng ta hai từ bỏ. Năm đó cái kia sơ hở là cái gì tới? Hồ Hoan đối chiến đấu kế tiếp, cũng không phải là như thế nào lo lắng, chỉ cần hắn lao tử không chết, chuyện này cũng không phải là đại sự. Thiên Ma lăng ra đối Lao Công hồ ly tới nói, coi như không được cái gì đại phiền toái. Phải biết, Hồ Hoan Thế nhưng là vừa mới cùng hai đầu cấp 5 dị yêu đấu trí đấu dũng, còn thành công đoạt lại xương sáo, cứu được Lao Vu sư cùng Lăng Tiêu. Mặc dù thực lực còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, Hồ Hoan chí ít lòng tin khôi phục 7, 8 phần. Hùng chi xưa nay lấy trí tuệ lấy rừng, Hồ Hoan cũng không chút nào để ý loại thực lực này chênh lệnh, hắn có là biện pháp có thể san đều tỉ số. Lăng Tiêu điều khiển mô tờ, mở vận may một hồi lâu, đống nhiên thấp giọng nói, "Ngươi đừng trách chúng ta nhà, ta tin tưởng bọn họ cũng không phải cố ý." Lăng Tiêu hiện tại thật lo lắng gần chết, nàng không muốn lăng gia cùng Hồ Hoan kết thù. Cứ việc chuyện này, Hồ Hưu Nhan kỳ thật không chiếm đạo lý, nàng vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước đứng ở Hồ Hoan bên này. Chương 15, Hồ Hưu Nhan của số mới 2. Hai người lái xe đến nửa đường, Hồ Hoan bỗng nhiên nói, lăng Tiêu tỷ tỷ, chúng ta đi trước ăn bữa ăn quê đi. Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, ngươi không nóng này cứu ngươi ba ba. Hồ Hoan cười đắc ý, nói, không phải còn chưa có chết sao? Tin tưởng gì nhỏ cũng sẽ không bỗng nhiên liền giết hắn. Lăng Tiêu mặc dù lo nghĩ, nhưng vẫn là đáp ứng, kỳ thật nàng cũng có cái dự định. Hai người tìm một chỗ ăn cơm. Hồ Hoan bên này chọn món ăn, Lăng Tiêu liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài, tiếp điện thoại, gọi cho Lăng Hồ. Lăng Hồ hiện tại cũng là một chán phiền não, bắt một cái đến ám sát tóc trắng sát thủ, kết quả nàng nhiều hỏi một câu, mới biết được là Hồ Hoan lao cha. Lăng Phá Thiên mới mặc kệ cái này, liền muốn giết, là Lăng Hồ cưỡng ép đem Hồ Hữu Nhan cho bảo vệ xuống tới, chuyện này còn để Lăng gia mấy tiểu bối rất bất mãn. Kỳ thật không ai thích Hồ Hoan, bởi vì Hồ Hoan để Lăng Tiêu ở gia tộc địa vị thẳng tắp tăng lên, về sau lại bởi vì Hồ Hoan, Lăng Tiêu mới tại vạn vật chi ảnh mất tích. Giống như bất luận cái gì người bình thường đồng dạng, thiên ma Lăng gia cũng có người cảm thấy là hồ hoan dính liễu lang tiêu, lang hô mặc dù kia hộ hạ hồ hữu nhan, nhưng lại cũng không muốn cứ như vậy giao cho tiềm long quân. Rốt cuộc hồ hữu nhan vô duyên vô cớ giết đến tận cửa, vẫn là tiềm long quân cho sai lầm nhắc nhở. nghiêm linh sắc cũng không nghĩ tới, hồ hữu nhan như thế dũng, chỉ cho là hắn sẽ biết khó mà lui, liền không có giải thích cả kẽ. hiện tại cái này đều thành kiện cáo. tiềm long quân ngược lại là cũng nghĩ đòi lại hồ hữu nhan, nhưng cũng không muốn bỏ ra cái giá gì. rốt cuộc hồ hữu nhan không phải tiềm long quân người, hơn nữa còn là người bình thường, mà lại vẫn là cái cờ bạc trả ra gì côn, cũng không có giá trị gì. Song phương tại các loại trên điều kiện đều không thể nói tốt, cái này sự tình cứ như vậy cầm tự được. Tiếp vào điện thoại thời điểm, Lăng Hô kém chút đem lời ông ném đi, nàng hỏi vài câu, xác định thật là Lăng Tiêu, nhịn không được liền phàn nàn bắt đầu, gì nhỏ, nhưng lo lắng gần chết, ngươi làm sao? Ngươi đứa nhỏ này cũng không biết về sớm một chút. Ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi mất tích, gây ra bao lớn sự tình đây. Tranh thủ thời gian trở về, gì nhỏ tự mình làm ăn ngon cho ngươi." Lăng Tiêu giải thích vài câu, vội vàng chuyển đến chính đề, nói, "Hồ Hoan phụ thân, ngài tuyệt đối đừng tổn thương hắn." Lăng Hồ nhịn không được mắng, "Cái này, hô trưởng." Hắn đạt được sai lầm tin tức, liền tới nhà đến giết người. Như là chúng ta lăng ra bị hắn oan hỗn giết hay, cái này lại làm như thế nào tính? Tiềm Long Quân bên kia cự tuyệt nói xin lỗi, cũng không muốn bồi thường, cái này sự tình ngay tại cái cỏ. Ngươi nói chúng ta giam hắn có làm được cái gì? Hắn liền là người bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng thả hắn đi, chúng ta lăng ra mặt mũi bậy ở đâu? Cũng vẫn là thua lỗ, hắn mấy súng đều đánh chúng phá thiên, mặc dù đem phá thiên đánh toàn thân lỗ thường, lại không làm bị thương người khác. Ngươi cũng là phá thiên là cái gì tính tính, nơi nào chịu vô duyên vô cớ liền bị người nổ súng bắn rồi. Lăng Tiêu một chán hắc tuyến cũng chỉ có thể nói, "Dì nhỏ ngươi liền giúp ta một chút, phá thiên đường ca nơi nào ta đi cầu tình." Lăng hô đối cái này văn bối, vẫn là cực kỳ thích, mặc dù Lăng Tiêu tính tình quái, tác phong khác người, nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Hồ liền thích nàng dạng này. Biết Lăng Tiêu về không được mấy ngày nay, Lăng Hồ là thật ăn không trôi, ngủ không yên, luôn muốn cô cháu gái này, Lăng Tiêu có thể trở về, nàng so với ai khác đều vui vẻ. Lăng hô cười lạnh một tiếng, nói, "Dì nhỏ giúp ngươi làm cái này sự tình, ngươi cũng muốn đáp ứng ta mấy món sự tình." "Đúng rồi, ngươi trở về, cái kia gọi hồ hoan hải từ đâu?" Lăng Tiêu có chút chủ trì, nói, dì nhỏ muốn ta làm chuyện gì đều có thể. Hồ Hoan cũng đi về cùng ta, chúng ta đang ăn bữa ăn khuya, đợi chút nữa liền đi qua. Lăng Hô tức giận một cái ngã ngựa, thầm nghĩ, chúng ta bên này loạn bộ dạng này, các ngươi còn có thể ăn xuống dưới bữa ăn khuya. Nàng Hư lạnh một tiếng, nói, nhanh lên trở về, dì nhỏ có chuyện nói cho ngươi. Lăng Tiêu cúp điện thoại, Hồ Hoan điểm bữa ăn, đã bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu. Hắn cũng không phải không chuyện đừng đắn, Hồ Hoan cũng là tính trước làm sao, hắn chịu vị kia cấp năm giống được Dị Yêu một cái, mặc dù lúc ấy mạnh mẽ chống đỡ lại, nhưng thụ thương lại từ nặng. Ỷ vào nhị giai danh sách binh sĩ Có linh khí dị năng, có thể chữa thương, bình thường hành động còn không có vấn đề, liền là muốn chiến đấu, liền không thể phát huy nhiều ít tự lực. Hồ Hoan muốn ăn bữa ăn Aquia, là muốn thôi động tham ăn dị năng, lợi dụng đồ ăn bổ sung năng lượng, khôi phục thêm một chút sức chiến đấu. Mặc dù lần này đi lang ra, muốn về lao trà, chưa chắc sẽ đậu thủ, nhưng thật muốn đậu thủ, Hồ Hoan cũng phải có chút niềm tin. Cái này một bữa ăn phá lệ nhanh, nhưng Hồ Hoan ăn đổ vật lại so trước kia càng nhiều, hắn tấn thăng danh sách binh sĩ, tham ăn dị năng cũng có tăng lên, chẳng những sức ăn tăng lớn, chuyển hóa hiệu suất cũng so trước kia cao. Hồ Hoan một mặt rượu trẻ ăn uống quá độ, Một mặt thôi động linh khí trị liệu thân thể, hắn linh khí tiêu hao 78 phần, thân thể cũng khôi phục 89 phần, dựa vào ăn cái gì bổ sung trở về 56 phần linh lực. Hồ Hoan âm thầm tự nghĩ, muốn hoàn toàn khôi phục trạng thái, không có 3 năm ngày không có khả năng. Nhưng nếu là hiện tại đầu nhập chiến đấu, chỉ ít 8 thành trở lên chiến lực có thể lấy ra được tới. Hồ Hoan cũng không chỉ hoãn, để Lăng Tiêu tính tiền về sau, hai người liền tiếp tục lên đường. Lăng Hô cũng không nghĩ quá nhiều, nàng mặc dù biết Hồ Hoan có chút bản sự, nhưng vẫn cũ coi Hồ Hoan là làm nhất giai bạo đồ đối đãi, liền xem như những nghề nghiệp khác tộc hệ nhất giai, nàng cũng không thế nào để vào mắt. Tùy chi là lấy phá hối lấy xương chiến sĩ tổng hệ. Lăng hông ngược lại là thông chi một chút những người khác, Lăng Phá Thiên biết Lăng Tiêu không có việc gì, tâm tình một chút nhẹ nhõm, cũng không có để ý chuyện tiếp theo, hắn thậm chí không chú ý Hồ Hoan cũng còn sống chuyện này. Hồ Hoan đối Lăng Phá Thiên tới nói, cũng chính là có thể làm cho Lăng Tiêu vật thần thuật sát xuất thành công tăng nhiều, xem như có giá trị, cái khác đều không ý nghĩa. Lăng Phá Thiên thân là Lăng gia cấp 4, không nói dưới mắt không còn ai, nhưng ít ra cái này trên địa cầu, có thể cho hắn để vào trong mắt người không nhiều. Hắc Mộ tự dừng ở khách sạn trước cửa, Hồ Hoan cười hì hì xuống xe, nói với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu tỷ tỷ. Ngươi chậm hơn một hồi đi lên, có mấy lời không tiện ở ngay trước mặt ngươi nói. Lăng Tiêu mười phần lo lắng, nói, vạn vừa đánh nhau làm sao bây giờ? Ngươi nhưng đánh bất quá Lăng hô gì nhỏ cùng Phá Thiên Đường ca. Hồ Hoan vô vô bờ vai của nàng, thân thể nhoáng một cái, liền đã tại trăm mét có hơn. Tại Lăng Tiêu trong mắt, Hồ Hoan liền tựa như bỗng nhiên biến mất, lại một lần nữa bỗng nhiên xuất hiện, đây chính là cấp A tốc độ, tiếp cận 0.5 lần vận tốc âm thanh, đã nhanh đến thị lực không cách nào bắt giữ hoàn chỉnh động tác trình độ. Lang tiêu hiện tại đã không sai biệt lắm tin tưởng, Hồ Hoan là tiềm long quân vũ khí bí mật. Rốt cuộc, bây giờ không có Cảng Thiên Mã hay không? Có thể giải thích Hồ Hoan trên thân không thể tưởng tượng nổi sự kiện Hoàn Mỹ Logic. Hung chi, lão Vu sư lời thể son sắt mà nói, Hồ Hoan là hắn đồ đệ, Lăng Tiêu thật là có điểm tin. Rốt cuộc lão Vu sư vu thuật hệ thống, thật đúng là có quỷ thần khó lượng chi công, chí ít giải quyết Lăng Tiêu vấn đề, còn để nàng tấn thăng đến nhị giai. Hồ Hoan cùng người đàm phán có cái quen thuộc, cứu người trước chất, lại đi đến nhà. Dù sao cá nhân hắn không hiểu rõ lắm, tại bị người nắm giữ con tin tình huống dưới, liền đối cứng lấy đi đàm phán là cái gì quen thuộc. tăng đồ hỏa xa tốc độ, để hắn không phí chuyện gì, liền giấu giếm được tất cả mọi người, tìm được giam giữ Hồ hưu Nhan địa phương. Tình báo này vẫn là lăng tiêu trong điện thoại hỏi ra. Hồ Hữu Nhan lúc này, mặc dù da mặt xanh xừng, trên thân cũng bị thương, nhưng lại cười phi thường vui vẻ. Hắn là người bình thường, lăng gia cũng không có an bài chuyên môn nhân thủ nhìn xem hắn, nhưng Hồ hưu Nhan là ai? Cái này lão con bạc tùy tiện lắc lư vài câu, liền lừa lăng gia mấy cái ván bối cùng hắn đánh bại, bây giờ ngay cả vật thần thẻ đều thắng một trương. Cứ việc Hồ hưu Nhan căn bản không biết cái đồ chơi này làm gì, nhưng làm dân cờ bạc, có cái ưu điểm, chính là cái gì đều có thể lấy ra cược, cái gì tiền đặt cược cũng nguyện ý tiếp, trên chiếu bạc tiền xưa nay không gọi tiền, trên chiếu bạc mệnh đều không phải mệnh. Hồ Hoan cũng là bởi vì cái này, đặc biệt chán ghét đánh bạc, mà lại cũng cơ hồ chưa từng sở trạm lao hồ tiền. Hồ Hoan tìm tới mục tiêu thời điểm, nghe được gian phòng bên trong Hồ hữu Nhan la lối om sòm thanh âm, nhịn không được cười một tiếng. Sau đó đưa tay đẩy, vô thanh vô tức theo nát cửa phòng khóa. Hồ Hoan bước vào gian phòng, Hồ hữu Nhan rõ ràng sườn sốt một chút, nhưng lập tức liền lộ ra nụ cười, không lộ mảy may dấu vết lên tiếng chào hỏi. Lão Hồ cho hỏi, đánh chính là như thế đương nhiên, để lăng ra mấy người trẻ tuổi đều coi là Hồ Hoan là người một nhà, trong chốc lát không kịp phản ứng có tập Hồ Hoan biết lão cha không việc gì, cũng không muốn cùng lăng Gia vẫy mặt. Hắn đều không phải xem ở năm đó lăng ra cho hắn tân tân khổ khổ, làm châu làm ngựa mặt mũi, mà là nể mặt Lâm Tiêu, rốt cuộc căn nhiều như vậy bữa ăn, cũng nên cho người ta điểm mặt mũi. Hồ Hoan đưa tay một hư khế vồ, mấy cái lăng ra người trẻ tuổi vừa có phản ứng, lại bị một đôi vô hình vô ảnh đại thủ nắm vút thiết hầu, chỉ là thoáng dây rủa, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dũng hư ảnh chi trào làm choáng hai người, Hồ Hoan đồng thời thân thể nhoáng một cái, tốc độ toàn lực triển khai, không nhẹ không nặng cho bên trong căn phòng người trẻ tuổi đều mỗi người một kích. Hồ Hữu Nhan bài trong tay còn không đung xuống, Hồ Hoan liền đã ngồi ở hắn đối diện, mỉm cười kéo ra một bình còn không, có bị người uống qua rượu địa hỏi, đơn thương độc mã giết vào lăng ra hổ ồ? kích thích sao? hồ hữu nhan mặt hờn hờn, tiêu lên, ngươi cũng đã biết, ta nghe được tin tức này có rất đau lòng, nhìn xem ta mái đầu bạc trắng, ngươi có thể nghĩ đến đây là ngồi xe lửa trên đường tới, một đêm liền biến thành dạng này. ta mẹ nó trở về, như thế nào cùng ngươi mẹ bàn giao? còn không bằng liều mạng cái mạng này. hồ hoan cũng hơi có chút cảm động, nhưng vẫn là không nhịn được mắng, ngươi cho là mình là ai a? hồ hữu nhan đồng chí, nơi này là mẹ nó siêu nhân thế giới, mỗi người đều có được siêu phàm thoát tục lực lượng, ngươi một người bình thường đến với người, thực sự là chết chơi vui sao? Hồ Hoan mặc dù tức giận, nhưng cũng có chút dòng nước gầm dưới đáy lòng chảy xuôi, hắn chuyển thế đến nay, bởi vì ký ức không khôi phục, vẫn là coi Hồ Hữu Nhan là thành thân cha. Mặc dù hắn không thích Hồ Hữu Nhan, nhưng cũng biết cái này cờ bạc trả ra gì côn, kỳ thật đối với mình cũng không tệ lắm. Hiện tại khôi phục ký ức, mặc dù biết Hồ Hữu Nhan là cái hai tay cha ruột, nhưng phần này tình cảm cũng lau không đi. Hồ Hữu Nhan có thể vì hắn, sông thiên ma lang ra hang cái này sự tình thật có thể thượng quốc tế tin tức. Đương nhiên, có thể là sách giải trí. Hồ Hữu Nhan thần bí hề hề nói, "Nhĩ tử, ngươi biết không?" ta cùng bọn hắn xung đột một trận, cũng thức tỉnh. hiện tại xin gọi ta giáp tỉnh giả hồ hữu nhan. hồ hoan trợn mắt hốc mồm, một ngụm liền đem rượu bia phun ra thật xa, cho mình tra ruột tẩy cái rượu bia mặt. hắn đưa tay chụp một cái lau cha, một cỗ linh lực đưa vào, thoáng dạo qua một vòng, thật đúng là cảm ứng được một tia linh lực. nói một cách khác, hồ hữu nhan vẫn thật là đã thức tỉnh. cái này đặc biệt mẹ nó cũng được. hồ hoan thật không biết nói cái gì cho phải. hồ hữu nhan đem bài trong tay vẫn trên bàn, nói, ngươi nói ta tuyển nghề nghiệp gì tốt hệ tốt. hồ hoan lo nghĩ, nói, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta an bài cho ngươi. nơi này có tấm thẻ ta dạy cho ngươi dùng như thế nào." Hồ Hoan đem một trương thực khí trùng bẩy ném đi cho Lao Cha, đồng thời dạy hắn như thế nào đặt vào thể nội, đồng thời như thế nào kích hoạt. Hồ Hoan cho là không có biến dị kia một trương, thực khí trùng bẩy là cấp thể bài, đại khái tương đương với tân pháp bên trong nhị giai cấp bậc chuyên gia. Đương nhiên, bởi vì sử dụng là vật thân thể, thực tế biểu hiện khẳng định yếu hơn bình thường nhị giai, nhưng cũng đầy đủ dùng. Hồ Hữu Nhan giải khai thực khí trùng bẩy, không khỏi mặt mo đều là vui mừng, Tiêu lên, "Cái đồ chơi này thật tốt dùng." Hắn nếm thử đem thắng tới kia trương đặt vào thể nội, nhưng lại phát hiện, hắn có thể đặt vào thể nội nhưng lại không thể đồng thời kích hoạt. Hồ Hoan cũng không để ý kia trương N thể tương đương với giác tỉnh giả cấp bậc vật thần thể có thể có giá trị gì. hắn đứng lên vỗ vỗ cái mông nói đi đi hai cha con chúng ta đi tìm Lang gia nói chuyện chuyện này vẫn chưa xong đâu. Hồ Hữu Nhan lắc đầu nói ta là bị người dẫn đạo tưởng lầm là Lang gia giết người xuất thủ xúc động có chơi có chịu ta đã làm sai chuyện đương nhiên muốn nhận lầm chuyện này ngươi chớ để ý. Hồ Hoa khí đưa chân liền để lao ra hỏa này một chút đương nhiên liền là làm bộ dáng không phải lấy hắn năm bức cấp danh sách chiến sĩ chức giai. Đủ có thể khiến lao hồ làm một lần nhân gian đại pháo. Hồ Hữu Nhan cười hì hì, cũng không nói chuyện. Hắn đương nhiên biết, chính mình cái này nhi tử, từ nhỏ đã đặc biệt có chủ ý, căn bản không biết mình có thể tà hữu. Mặc dù hắn làm việc rất có nguyên tắc, nhưng Hồ Hữu Nhan cho tới bây giờ đều không phải kia nguyên tắc coi ra gì người. Nguyên tắc loại vật này, bình thường có thể kiên trì, đối Hồ Hữu Nhan đã là cực kỳ chuyện không bình thường, Đổi đánh vỡ thời điểm, lão hổ cũng chưa từng do dự. Hồ Hoan cũng không rảnh sửa sang một chút mình dung nhan, tại vạn vật chi ảnh ngắn lại lâu như vậy, Hồ Hoan quân phục đã sớm rất thậm chí liền ngay cả trên thân, cũng hơi có chút bẩn tiểu khí rốt cuộc hắn trở về cũng không tắm rửa đâu. Hồ Hoan mang theo lão trà, Đường Hoàng liền đi tìm Lăng Hồ. Lăng Hô bản thân mặc dù là trước nghiệp giả, nhưng rốt cuộc Thiên Ma Lăng gia địa vị khác biệt phú quý khí bức người, cho nên làm Lăng gia đại tiểu thư, gì nhỏ là không có gì kinh nghiệm thực chiến, Thiên Kim chi tử tọa bất thủy đường, chính là ý tứ này. Hồ Hoan cũng bắt đầu gõ cửa, Lăng Hô vẫn còn đang đánh điện thoại, nàng còn muốn cùng bọn vãn bối nhiều thông báo một chút. Nghe được tiếng đập cửa, Lăng có chút không kiên nhẫn, nói: "Ai?" Hồ Hoan cười một tiếng, nói: "Ta là Hồ Hoan." Một giây sau, Hồ Hoan đã theo nát khóa cửa, dễ dàng đi đến. Hồ Hữu Nhan đi theo Nhi Tử sau lưng, ngược lại là rất lễ phép chào hỏi. Lăng hô có chút giật mình, kêu lên, "Ngươi, Lăng Tiêu đâu?" Nàng đều không nhìn một chút Hồ Hữu Nhan, nàng mặc dù cũng không cảm thấy Hồ Hoan một cái nhất giai trước nghiệp giả cần nàng coi trọng cỡ nào, nhưng Hồ Hoan xông vào sở tác tập đoàn cứ điểm, rút mấy cái trước nghiệp giả chiến tích, cũng là ai ai cũng biết, người đều tới, đem lão cha cứu ra, xem như đương nhiên. Hồ Hoan nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Lăng Tiêu tỷ tỷ hơi một điểm tới." Lăng Hồ lúc này mới nhìn thoáng qua Hồ Hữu Nhan, hỏi, "Ta những cái kia vạn đối đâu?" Hồ Hoan cười ha ha, nói, "Đánh mắt xỉu." không đả thương người. Lăng hô lúc này mới yên tâm lại, hừ lạnh một tiếng, nói, phụ tử các ngươi làm việc ngược lại là không có sai biệt. Ngươi tìm đến ta, muốn nói điều gì? Hồ Hoan vừa muốn mở miệng, liền nghe được một thanh âm vẫn nộ quát, quá mức. Một dòng nước từ mấy cái vòi nước tuôn ra, dương nhanh múa vút trong suốt dị thú, lao thẳng tới Hồ Hoan hậu tâm. Lăng hô cũng là tức giận, rõ ràng Lăng gia không có làm cái gì, đầu tiên là có Hồ Hữu Nhan giết đến tận cửa, sau đó lại tới Hồ Hoan, cứ việc Hồ Hữu Nhan không tạo thành bao lớn phá hư, Hồ Hoan cũng lưu lại tay, nhưng đây chính là đối Lăng gia khiêu khích. Nàng biết rõ Lăng Phá Thiên xuất thủ, Hồ Hoan tất nhiên muốn không may cũng không mở miệng ngăn cản, muốn xem Hồ Hoan ra cái xấu. Hồ Hoan hơi tập trung, bác thị toàn thân trong nháy mắt kéo căng lên, như là báo săn hung hăng đụng nát bên trái vách tường, lao thẳng tới sát Lăng Phá Thiên. Hắn nhưng là thiên ma ngoại vật thần thông người sáng lập, mỗi một loại vật thần thẻ đường tắt đều rõ như lòng bàn tay, có sơ hở gì rõ ràng trong lòng. Lăng Phá Thiên con đường là mô phỏng pháp sư hệ thống, nhưng con đường này bị Tôn bạn cùng Hồ Hoan phán định thất bại, cũng là bởi vì nó thật sự có thể thao túng pháp thuật, lực công kích cũng không tầm thường, nhưng lại không cách nào trong lúc chiến đấu đợi bảo vệ mình. Lăng Phá Thiên nục thân tương đương yếu đuối, đều có thể cho hồ hữu nhan đánh đầy người choáng mắt liền có thể thấy được chút ít. Lăng Phá Thiên cũng không nghĩ tới, Hồ Hoan làm ra phản công cư nhân như thế không liệt, vội vàng hai tay nhất trả sát một tia chớp lấp lánh. Hồ Hoan dùng ngự vật thuật đem một cái kim loại đặt vật không đem tới, lôi điện thủ đoạn tấn công như thế này, trừ phi là chân chính pháp sư, đem lôi điện thao túng tựa như có linh tính, từ đầu đến cuối không có cách nào thoát khỏi trời sinh tố tính, tỉ như có thể dẫn đạo. Lăng Phá Thiên nhìn xem Hồ Hoan dùng một cái kim loại đặt vật không đem lôi điện hấp dẫn, đối mặt Hồ Hoan thẳng đến mặt một quyền đều sợ ngây người, chân tay luống cuống. Lăng Phá Thiên thế nhưng là biết nếu để cho hắn thủy hệ cùng lôi hệ dị năng phát động, coi như mấy cung cấp chức nghiệp giả cũng phải bị công kích mệt mỏi. nhưng nếu là bị người lấn đến gần bên người, hắn yếu đối nhục thân cùng tương đối bất thiện phòng ngự pháp thuật, liền là lớn nhất nhược điểm. nhất là là hồ hoan hay là chiến sĩ tộc hệ loại này cường hành vật lộn hệ chức nghiệp giả, vật lộn tính công kích bạo tạc chính là đặc sắc. lang ho cũng không nghĩ tới, vừa đối mặt hạ lang phá thiên chẳng những không có cho hồ hoan để mắt, ngược lại bị ép vào tuyệt cảnh. di nhỏ mặc dù kinh nghiệm thực chiến kém, nhưng dù sao cũng là lang gia bồi dưỡng ra được tinh anh, tố thủ năm quyền, một cái quyền trong không khí liên tục bảy tiếng ron vang, quyền pháp có mây một tiếng roi, hai tiếng tháo, ba tiếng nổ núi vang, Cổ điện pháp xuống dốc, liền ngay cả quyền thuật cũng bắt đầu xuống dốc, có thể luyện ra quyền pháp phát kình đã là quyền pháp tông sư, có thể luyện ra nhị trọng tình đã là tuyệt thế thiên tài, toàn cầu cũng chưa chắc có hai ba người, chỉ có chức nghiệp giả quật khởi thời đại, quyền pháp mới dần dần khôi phục diện mạo như trước, lăng ho một quyền này bảy tiếng giòn vang, đại biểu gì nhỏ đã đem quyền pháp luyện siêu phàm nhập thánh, một quyền bảy mãnh chớ kinh, liền ngay cả hồ hoan cũng không nhịn được khen một tiếng tốt, sau đó trở tay một quyền, cùng lang ho liều mạng một chiêu, tấn thăng nhị giai, hồ hoan trước kia một thân bản sự, mặc dù còn không đều khôi phục nhưng tỷ như quyền pháp loại vật này lại có thể phát huy sắp xỉ hắn trước kia tung hành thiên hạ một thân võ học cũng là tập cắt ra môn phái đại thành tiêu chuẩn lang ho đấm ra một quyền đánh hồ hoan thân thể nhói một cái lui về sau nửa bước gì nhỏ trong lòng liền là giận mình nàng là tam giai lại là toàn cầu nổi danh lấy lực lượng lấy xương trước nghiệp giả quyền pháp càng là trong nháy mắt thôi động đến đỉnh phong lang ho có lòng tin coi như bạch ngân cự nhân coi lệch cũng không dám đón đỡ mình một chiêu còn nghiêm linh sắc trừ phi là biến thân thành cự long thì người trạng thái hạ liền ngay cả hỉ sẹo đều không sợ gì nhỏ càng là không đáng kể hồ hoan tại lang ho trong lòng vẫn tức là nhất giai bạo đồ, như thế nào có tư cách tiếp một quyền này. Hồ Hoan mặc dù mặt ngoài điểm nhiên như không có việc gì, nhưng thật đúng là cho một quyền này đánh có nội thương Lăng Hồ cũng không đủ kinh nghiệm thực chiến, Hồ Hoan lại là hung danh bên ngoài, giết qua chức nghiệp giả so với nàng giết qua còn nhiều, dì nhỏ vừa rồi một mấy mắt, còn tưởng rằng Hồ Hoan muốn giết người, cho nên xuất tận toàn lực. Cũng chính là thua lỗ Hồ Hoan, hiện tại thành Bắc Kinh có thể tiếp được Lăng Hồ cái này toàn lực một quyền còn có thể bất tử chức nghiệp giả, tuyệt đối không ra năm người. Không phải vật lộn hệ chức nghiệp giả, mặc kệ nhiều cao cấp độ, cũng không có tư cách đó nữa, cũng không ai dám để Lăng Hồ sông qua cận thân bên cạnh. Lăng Hồ rất nhanh liền tỉnh lộ ra, tự mình ra tay quá nặng đi, gấp vội và nói, "Ngươi không thể giết Phá Thiên." Lăng Phá Thiên mặt đằng một chút liền đỏ lên, hắn nhưng là cấp 4, tên hiệu Long Vương, thế mà bị gì nhỏ cầu tỉnh, để người không muốn giết hắn. Cái này khiến Lăng Phá Thiên như thế nào trên mặt treo được. Kỳ thật Hồ Hoan thật sự là bắt nạt hắn kinh nghiệm không đủ, nếu thật là chính diện chiến đấu, lão công hồ ly một cái nhị dai, nơi đó liền có thể như thế bắt nạt cấp 4 chức nghiệp giả. Nếu là Lăng Phá Thiên kinh nghiệm phong phú, phản ứng đầu tiên liền không nên là công kích, mà là kéo dài khoảng cách lại hoặc là cho mình thực hiện một cái phòng ngự, lại không tốt cũng là toàn lực xuất thủ, dùng mãnh liệt nhất hỏa lực trực tiếp anh giết được người. Sao có thể cho chiến sĩ tộc hệ địch nhân có cơ hội sống tới gần bên người? Hồ Hoan dùng thực tế trận điển hình đã chứng minh trước giai không phải chiến đấu toàn bộ. Hồ Hoan cười hắc hắc, còn chưa nói chuyện, Lăng Tiêu liền xông vào, hét lớn, các ngươi không nên động thủ, Hồ Hoan hắn không ác ý. Lăng Phá Thiên sắc mặt càng khó coi hơn, hắn nhưng thật không biết, nếu như Lăng Hô không xuất thủ, hắn hiện tại là sống vẫn là chết, cái này không ác ý, thật sự là từ đâu nói đến. Hồ Hữu Nhan nhìn thấy Lăng Tiêu, liền là nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ Như tử ta ánh mắt không tệ à. Hồ một tay ở trên chiếu bạc, đã sớm đem Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu sự tình mà đánh nghe rõ ràng, hắn ngược lại là rất hài lòng Lăng Tiêu, cũng không thấy đến cô bé này so con trai mình lớn hơn vài tuổi, xem như cái chuyện gì. Vợ của hắn ngược lại là so với mình tuổi con nhỏ, còn không phải mỗi ngày đánh hắn. Số tuổi lớn điểm, có lẽ liền không yêu đánh lao công đầu. Loại này phức tạp chẳng diện, chính là Lao công Hồ Ly Am hiểu nhất sự tình, hắn mỉm cười, nói, Hồ Hữu Nhan là ta cha ruột, hắn tin vào sai lầm tin tức, chạy tới gây sự với chư vị, ta rất xin lỗi, nơi này thành khẩn cùng gì nhỏ. Còn có phá thiên đường ca nói lời xin lỗi. Lăng hô liếc mắt nhìn, đã một mảnh hỗn độn gian phòng. Lăng Phá Thiên nhớ tới mình vừa rồi kém chút bị tiểu tử này đánh đánh chết. Lăng Tiêu nhìn thấy hai vị thân nhân trên mặt đỏ đỏ trắng trắng, nhưng phi thường không tốt sắc mặt. Ba người đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu, cái này cũng có thể tính xin lỗi, không phải ra vai phủ đầu. Hồ Hữu Nhan bỗng nhiên đã cảm thấy, mình giống như có thể muốn có cuộc sống hoàn toàn mới. Đi theo nhi tử, thời gian trôi qua quả thực quá kích thích. Chương 16, tuổi trẻ tân pháp người tu hành đều không có gì kiến thức. Vẫn là Lăng Tiêu bỏ tiền, cho Hồ Hữu Nhan an bài khách sạn Đã chế thế như vậy cũng không tiện đi địa phương khác, như cũng ở tại lăng gia định khách sạn, chỉ là đổi một gia phòng, ở tầng lầu cao hơn một chút. Nàng Cung Hồ Hoan không có ở lại, vẫn là có ý định trở về hiện đại văn học quán, hai người vừa mới ra khách sạn, liền thấy một cái mang theo cái chổi bác gái. Bác gái nhìn thấy hai người ra, cười tủm tỉm không hề nói gì. Hồ Hoan cũng không biết cái này bác gái, chẳng qua là cảm thấy đối phương rất là hiền lành, cũng song đối phương mỉm cười, như cũng ngồi tại hạ Lệ Mộ tờ chỗ ngồi phía sau, để lăng Tiêu năm hắn. Nghiêm Linh sắc lúc này, đã đổi lại dễ dàng cho biến thân quân phục, trước người máy bộ đảm vang lên không ngừng. Hồ Hoan đã tiến vào lăng Gia ở lại khách sạn, Song Phương Hư Hư thực thực xung đột, chúng ta phải chăng muốn xông vào đi. Lăng Gia toàn thể xuất động, bốn phía mua nước, không biết đã xảy ra chuyện gì sao. Bọn hắn lại ra mua nước, cũng đều cực kỳ dáng vẻ lưỡng vấn. Bọn hắn bắt đầu mua các loại rượu, mà lại không chút do dự tại chỗ rửa qua, chỉ cần vò chai rượu. Hồ Hoan cùng lăng Tiêu đã ra, Hồ Hưu Nhan không cùng ra, nhưng tiểu điểm nội bộ nhân viên thông báo, lăng Gia cho Hồ Hưu Nhan đổi điều kiện tốt hơn phòng, Hư Hư thực thực đàm phán tiến triển thuận lợi. Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu đã rời đi, không có phát sinh xung đột. Nghiêm Linh Sắc thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nàng là thật lo lắng, một khi xảy ra chuyện, mình ép không được chẳng diện. Mặc dù đều là cấp 4, nhưng là nàng đối đầu Lăng Phá thiên, cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin, coi như đối đầu Lăng Hồ, nghiêm Linh Sắc phần thắng cũng không lớn. Chỉ là nàng nói cái gì cũng không có khả năng, ngồi nhìn học sinh của mình gặp nguy hiểm. Nghiêm Linh Sắc thở dài một cái, tự nhủ, dạng này tốt nhất rồi, Hồ Hoan vẫn là để người yên tâm, loại người này tế kết giao sự tình, hắn luôn luôn tương đối am hiểu. Nghiêm Linh Sắc vừa mới nói câu nói này, liền nhớ lại bị rết sạch sở tại tập đoàn tiểu đội. Hồ Hoan cùng lang Tiêu lại trở lại hiện đại văn học quán. Già đón coi như không phải bảy bán trưởng, trong lớp cơ hồ tất cả mọi người gia đón, thật giống như tại Hoan nên anh hùng. Hồ Hoan có thể từ tình huống tuyệt vọng bên trong thoát thân, xông ra vạn vật chi ảnh, đây chính là anh hùng sự tích. Hồ Hoan cùng chư vị đồng học cũng là quả thực thân mật, lão hồ ly xưa nay không thiếu người tế vãng lai trí tuệ, chỉ là mấy câu đã đến gần cùng các bạn học quan hệ, rốt cuộc mọi người tại vạn vật chi ảnh cũng coi là cùng nhau từng vào sinh ra tử. Lúc đầu không tính quá thân mật đồng học quan hệ, đã sớm biến thành thân mật hơn chiến hữu quan hệ, bây giờ Hồ Hoan an toàn trở về, trong lúc vô hình liền tăng một đợt nhân vọng. Nghiêm Linh sắc không có ra mặt, nàng nửa đêm bị bừng tỉnh, lại tiến vào chiến đấu chuẩn bị, cũng là trên tinh thần ra rời, sớm làm cũng đi nghỉ ngơi. Hồ Hoan cùng các bạn học náo nhiệt một hồi, lang tiêu đòi hắn một hồi, cũng không có ý tốt ở lâu, đợi đến trung bình an tính lại, hắn về tới xa cách đã lâu ký tốt xá, coi là thật vạn phần cảm khái. Hồ Hoan tự nhủ, năm đó ta từng cùng vô số hào bằng hữu bốn phía mạo hiểm, các loại nguy cơ đều là chuyện thường ngày. Bây giờ chỉ là nho nhỏ ra cái nhiệm vụ, liền cảm giác dường như đã có mấy lời, thật không đồng dạng a. Hồ Hoan đang muốn đi ngủ, chợt phát hiện trên bệ cửa sổ, nhiều một gốc quái dị tự vật. Gốc cây thực vật này nở đầy tiểu bạch tiêu, nhìn rất có mấy phần sinh cơ dạt dạo. Hồ Hoan lúc này mới hoảng hốt nhớ lại, mình giống như từ tiểu hoa động thiên mang ra như thế một đóa tiểu bạch tiêu, không nghĩ tới hôm nay đã lớn như vậy. Hồ Hoan tiện tay lấy ra một cái hồ lô, cho gốc cây thực vật này rót điểm linh tuyển chi thủy, nó phích lịch ba ba, lập tức liền phát nổ hơn 10 đóa hoa trắng, toàn bộ đều héo rũ xuống dưới. Hồ Hoan lúc này mới nhớ tới, trong tay mình tiên mầm linh trùng đều là trước kia sinh trưởng, chịu không nổi linh khí, chi cao nồng độ linh khí hóa thành linh tuyển chi thủy. Vội vàng nguyên thủy, hơi nhỏ mấy đi, đóa này ngay tại dần dần khô héo yếu cỏ. Lúc này mới hơi chấn động một chút, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hồ Hoan nhìn xem hút vào nguyên lũ hất thủy, một lần nữa nở rộ sinh cơ, thậm chí bắt đầu rút ra nụ hoa yêu cỏ, chợt nhớ tới, nó kêu cái gì? Đây là một gốc khai tạng hoa, lúc trước cũng không phải là vì muốn nuôi nâng thứ gì, là dùng đến luyện thanh lương tán chủ dự tài. Thanh lương tán hoàn toàn chính xác không phải cho người ta ăn, nó là dùng đến nghỉ mát. Một hai thanh lương tán có thể đem phương viên một giặm chi địa hóa thành gió mát phất phơ chỗ, có thể duy trì 12 canh giờ. Cái đồ chơi này đối có chút đạo hạnh tu hành chi sĩ, hoàn toàn không cái gì dùng, ai còn không có đông ấm hệ mát pháp thuật coi như không pháp thuật này, ai còn không thể liều cái thể chất, thô xác vượt qua được. Chỉ có loại kia không có gì pháp lực thần côn, mới thiên vị loại này có thể lừa gạt người, có thể chứa thần tiên thanh lương tán. Chính là bởi vì không dùng được, hồ Hoan mới không nhớ rõ cái đồ chơi này là làm gì. Tại trong lòng của hắn, khai tạ hoa còn không bằng hắn dùng để lắc lư thiếu nữ thần bí hoa hồng lớn. Cứ việc hoa hồng lớn ngay cả cái tên khoa học đều không có, nhưng tốt xấu cần dùng đến a. Cái này một chậu hoa trắng, được nguyên đu hút thủy tưới nhuẩn, tinh thần phân chấn, càng có một loại khỏe mạnh chi lý. hồ Hoan đem bạo chết khai tạ hoa lung một khẽp, chuẩn bị quay đầu luyện chế một phần thanh lương tán. Hắn hiện tại cũng không cần đến, liền là đồ cái nhàn tản giải buồn. Cái này gốc khai tạ hoa dài đến cái này quy mô, cũng là không thích hợp đặt ở phòng ngủ. Hồi hoan tiện tay nổ lên, tiến vào tiểu hoa đầu tiên, trực tiếp đi tầng thứ hai. Hắn đem khai tạ hoa tại nguyên núi hắt thủy con suối phụ cận tìm cái bóng địa phương reo xuống, liền xuống đi tầng thứ ba. Hồi hoan được nguyên núi hắt thủy, ngay tại tầng này mở một đạo mương nước, đem nguyên núi hắt thủy dẫn xuống dưới. Mặc dù được nguyên núi hắt thủy tưới nhuận, nhưng tầng này hơn ngàn khối linh điền, phần lớn như cũ không có gì khôi phục dấu hiệu, chân quý tiên mầm như cũ như cũ, chỉ có một ít sinh mệnh lực ngoan cường yêu cỏ chi lưu. Khôi phục sinh cơ, tổng cộng cũng không cao hơn 10 loại. Hối hoan lượn một vòng, có chút than thở, vẫn là trở về tầng thứ nhất. Hắn lật một chút mình tồn chữ đồ cũ, thiện tay phối hai phần thanh lương tán. Hối hoan hiện tại cũng minh bạch một chút hiện đại xã hội tập tục. hắn phối cái đồ chơi này, không phải là vì mình dùng, là dự định làm thành hóa trang phẩm loại hình lễ vật đưa cho lăng Tiêu. Mới pháp vạn bản, bản tốt, nhưng cực hạn tại lịch sử bối cảnh, lúc ấy Thái Bình Thiên binh sáng tạo pháp người đều chuyên công chiến đấu loại hình, tất cả không thể dùng để chiến đấu tân pháp đều bị ném bỏ. Luận xa xỉ hưởng lạc, tân pháp thúc ngựa cũng không sánh nổi cổ điển pháp, như là thanh lương tán loại đồ chơi này. Tại cổ điện Pháp Thịnh hành niên đại căn bản là khó coi đồ vật, nhưng ở hiện đại, hồ hoàn tin tưởng thứ này tuyệt đối là hàng cao đẳng. Đại đa số tuổi trẻ tân pháp người tu hành đều không có gì kiến thức. Đùa ở lại kinh thành trước nghiệp giả, đều đông nhiên nhận được lăng gia thiệp mời, từ lăng phá thiên ra mặt mời mọi người cùng một chỗ mở một cái phi thường Âu hóa party. Thân là thiên ma lăng gia người nói chuyện, lại là toàn cầu gần với mạnh nhất mấy người cấp 4 trước nghiệp giả, lăng phá thiên hoàn toàn chính xác có cái này cả vị, mỗi cái tiếp vào thiệp mời người đều biểu thị khẳng định sẽ có ghế. Lăng Phá Thiên tại tổ chức hiến hội chủ hội trưởng, nhìn xem một cái từ châu Âu đặt trước chế, trực tiếp không vận tới Bình Thủy Tinh, trong lòng tràn đầy đều là đắc ý. Bình Thủy Tinh độ trong suốt cực cao, bên trong là thanh tịnh đến cực điểm nước suối, nước suối nhẹ nhàng dập dờn, trời quang ngây tạnh, tại mời chuyên nghiệp ánh đèn thiết kế chiếu sang dưới, lộ ra tiên khí bồng bến, không giống nhân gian. Lăng Linh Linh có chút nóng mắt, nàng nhận được tin tức muộn, liền rót một bình nhỏ linh tuyển chi thủy, vị đại tiểu thư này không nói hai lời, liền bao hết máy bay đem mình linh tuyển chi thủy trở về trong nhà, trực tiếp khóa kết sát. Nàng nói với Lăng Phá Thiên, "Đường ca, cho ta đến một chén chứ sao?" Lăng Phá Thiên cười ha ha, nói: "Cùng gì nhỏ muốn đi?" Lăng Linh Linh thở phì phò nói: gì nhỏ nước linh truyền đã sớm không vẫn đi, nơi nào muốn đi? Ngươi không cho ta, có tin ta hay không đi cùng Lăng Tiêu Đường tỷ muốn đi?" Lăng Phá Thiên sờ lên cái cằm, cười ha hà nói: "Lăng Tiêu cũng chưa chắc có, lúc ấy cái kia hồ lô là thật giống. Lăng Hồ sau lưng theo một đám lăng gia người trẻ tuổi, cũng tiến vào hội trường, nàng mặc dù không phải người làm chủ, nhưng khẳng định phải cho Lăng Phá Thiên cổ động. Lăng Hồ bối phần cao, lại là tam giai chức nghiệp giả, rất được bọn tiểu đối ủng hộ, nhất là lần này gì nhỏ được số lớn linh truyền chi thủy càng làm cho Lăng ra bọn tiểu bối vây quanh chuyện. Lăng Tiêu cùng sau lưng Lăng Hồ, nhìn xem cái kia có cao cỡ nửa người bình thủy tinh, nhìn không được nói, phá thiên đường ca thật phong khoáng, đây là đem tất cả hàng tồn đều lấy ra khoe khoang. Lăng Hồ cười khúc khích, nói, ngươi phá thiên đường ca làm sao có thể đều lấy ra, trong đó chỉ có một phần trăm linh tuyển chi thủy, còn lại đều là hiện đi phúc kiến làm phẩm chất cao nước suối. Lúc đầu hắn muốn phương pháp sử dụng nước nước khoáng, nhưng nghe nói bên kia nước chất không bằng phúc kiến bên kia nước suối nước chất cao. Dù sao lắc lư những cái kia không thấy qua việc đời người, cũng không cần độ tinh khiết quá cao linh tuyển chi thủy. Lăng Tiêu nhiên liền không muốn nói chuyện. Lăng Hồ liếc mắt nhìn cái này văn bối, Đông Nhiên cười một tiếng nói, "Chúng ta lão tổ năm đó nói một câu." Lăng Tiêu hỏi, "Lão tổ nói qua cái gì?" Lăng Hồ nói, "Lão tổ nói, tân pháp tu hành những này thanh niên a, đều không có gì kiến thức." Di nhỏ cực kỳ hơi xúc động nói, "Năm đó ta đối lão tổ, thật lòng không phục, rõ ràng hiện đại văn minh so mấy trăm năm trước giàu có nhiều lắm. Xã hội hiện đại muốn cái gì không có. Nhưng lần này, ta có chút lý giải lão tổ, rõ ràng chúng ta đều biết vạn vật chi ảnh có tràn đầy một hồ nước linh truyền, nhưng liền sẽ cảm thấy trong tay cái này mới bình chân quý." nghe nói mấy trăm năm trước loại này linh tuyển trên đời có ghi lại vượt qua một trăm miệng cũng không biết nền cỡ nào thì thế lão Vu sư tại lăng tiêu bên người xương sáo bên trong kìm lòng không được nói là bầm, nào có nhiều như vậy ta ra đời thời điểm rất nhiều linh tuyển đều đã khô cạn a tại lăng gia tiệc tối đầu một ngày Hồ hoan đang tiếp thụ thẩm tra điển cũng không biết bao nhiêu phần bảng biểu lần này là bởi vì hắn gây sự tình quá nhiều rốt cục muốn để bạn mà lại cấp trên đáp ứng mức bỏ nhà máy cũng phê xuống tới chuyển thành quốc hữu thương nghiệp nơi ở tính chất thổ địa chỉ bất quá lần này thẩm tra chính trị còn có vứt bỏ nhà máy thủ tục, đều xử lý tại Thương Lạc danh nghĩa. Hồ Hoan thậm chí lấy được thuộc về mình mới chứng nhận sĩ quan. Chương 17, Hồ Hoan nhà mới. Hồ Hoan lấy được tương quan văn thư cùng giấy chứng nhận, liền mượn Lăng Tiêu lưu lại tại Hiện Đại Văn Học Quán Hạ Lũ Mộ tờ, ra ngoài nhìn mình phòng ở mới. Đương nhiên, nói là phòng ở mới, cũng không phải là cực kỳ chuẩn xác. Cấp trên xác thực cho hắn chọn lấy một nhà lớn nhất vứt bỏ nhà máy, đương nhiên nói là quạng mỏ thích hợp hơn, Nguyên like nơi này là cái mỏ than, ngoại trừ khu xưởng còn có một tòa núi nhỏ, bởi vì địa phương hoang vắng, mỏ than khô kiệt, bị bỏ hoang. Nơi này khoảng cách thành khu bất quá 20 km, phủ cận cảnh điểm rất nhiều, đương nhiên người bình thường ở chỗ này sinh hoạt chắc chắn sẽ không quá tiện lợi. Kỳ thật Tiềm Long quân cấp trên cũng rất tò mò, Hồ Hoan muốn làm sao ở? Hồ Hoan trên đường còn chưa quên đi ăn bữa sáng, hắn khó được mình móc tiền trả một lần sổ sách, còn mua một chút mang trên đường. Ra kinh thành, Hồ Hoan làm theo ý trang, rất dễ dàng đã tìm được địa phương, nơi này năm đó từng có hơn 5000 tên nhân viên, tính đến gia thuộc có mấy vạn người nhiều, thời kỳ toàn thịnh, phi thường náo nhiệt, thậm chí có mình giảm chiếu phim, cửa hàng, các loại sinh hoạt công trình đầy đủ. Hồ Hoan đem Hạ Lị ném vào tiểu hoa đầu tiên đi bộ tiến vào mỏ khu, hắn lấy ra năm đó tôn bản kẹp ở trong thư đưa cho hắn kia trường gữ thể bài ác ma cung điện tấm thẻ này bài không thể dùng để chiến đấu nhưng là tốt nhất căn cứ Hồ hoan rất sớm đã muốn sử dụng nó chỉ là trước đó căn bản không có địa phương quốc gia này cũng không có gì không chủ thổ địa Hồ hoan tại vứt bỏ khu mỏ quảng lùng lay mấy giờ hắn cũng không phải là thích phế tích thám hiểm người đối với mấy cái này tràn ngập niên đại cảm giác kiến trúc cũng không có gì hào hứng Hồ hoan liền là muốn tìm một cái có thể sắp đặt ác ma cung điện địa phương cuối cùng hắn không có tại khu mỏ quảng tuyển địa chỉ mà là lựa chọn khu mỏ quảng phía sau núi nhỏ. Hồ Hoan lợi dụng mình siêu cường thể phách, bò lên trên núi nhỏ, sau đó ném ra ở trong tay vật thân thể. Cả tòa núi nhỏ vốn chính là khu mỏ quặng, đại đa số địa phương đều bị đảo giống, Ác Ma cung điện bị Hồ Hoan đưa vào trong núi, cả tòa núi nhỏ lập tức phát ra thanh âm ùng ùng. Cư dân phụ cận còn tưởng rằng sắp địa chấn, đều đi ra quan sát, chỉ là chú định không nhìn thấy cái gì. Ác Ma cung điện phát huy dị năng tam thông một bình, tự hành tiếp nhận phụ cận con đường, nguồn điện, nguồn nước, đại khái mấy tiếng, Hồ Hoan đều muốn chờ không nổi nữa, tòa cung điện này mới hoàn toàn an ổn. Một tòa châu Âu thức cổ lão thành lâu đài, khảm nạm tại sơn phong bên trong. Nó kiến tạo phong cách tương đương thô lậu, cũng không có trong nước hoàng gia Lâm Viên tinh mỹ, cũng không có hiện đại châu Âu hoàng thất cung điện lộng lẫy, ngoại trừ to lớn, cùng phổ biến mà đến lịch sử tăng thương, quả thực không có cái gì đáng giá tán thưởng. Hồ Hoan cũng không so đo những này, đây chính là hắn hợp pháp có nơi ở. Hồ Hoan cũng lời đi cửa lớn, thay đổi tam đồ hòa xa, nhẹ nhàng lên giữa không trung, bay thẳng vào lâu đài cổ. Tiến vào trong tòa cổ bảo này đầu, Hồ Hoan có chút kinh ngạc, thiên ma tôn hữu hiển nhiên sửa chữa qua, thậm chí còn chữa một nhóm sinh hoạt vật tư, như đồ hộp cái gì, còn có cái cỡ nhỏ kho quân dụng, chỉ là bên trong súng ống đạn được cũng đều là vài thập niên trước đời cũ. Cứ việc không tệ, nhưng Hồ Hoan cũng không định lấy ra dùng. Lâu đài cổ bên ngoài có chừng mấy cái thế kỷ cổ lão, bên trong lại tương đương hiện đại, cứ việc cái này phong cách cũng có mấy thập niên. Nhưng niên đại đó đỉnh tiêm thiết kế, cho dù qua mấy chục năm, như cũng nhìn vô cùng cổ phác đại khí, cũng không có cái gì đột hậu cảm giác. Toàn này lâu đài cổ có trên trăm cái gian phòng, lớn nhỏ 27 sân thượng, thêm nữa Hồ Hoan tuyên chỉ tại trên núi, cho nên tầm mắt phi thường tốt, thậm chí có thể xa xa nhìn ra xa đến phủ cận một chỗ phong cảnh khu, chỗ kia phong cảnh khu nổi danh nhất của tháp, tại một mảnh lục cấm bên trong mơ hồ có thể thấy được. Hồ Hoan trong vật chi ảnh đầu Ở lại khoảng chừng hơn nửa tháng, lúc này đã là tháng tư phần, chính là xuân ý giận rào, vạn vật khôi phục mùa, cho nên phụ tận cảnh trí cực kỳ đẽ đẽ. Hồ Hoan thậm chí cảm thấy đến, nơi này so tiểu hoa động thiên còn muốn dễ chịu, rốt cuộc tiểu hoa động thiên mặc dù có 4 tầng, nhưng 2 3 4 tầng đều có công dụng, chỉ có tầng thứ nhất là khu cư trú, chỉ có mấy trăm mét vuông, cũng không cái gì phong cảnh như nhìn. Hồ Hoan tìm cái chỗ cao nhất gian phòng, hoán đổi man lực cự hầu bảy thẻ, thả ra 11 con lớn con khỉ bắt đầu quét dọn vệ sinh. Hắn trương này vật thần thể nguyên bản thu nhận 16 con man lực cự hầu, đáng tiếp trong vạn vật chi ảnh bị linh khí triều xung kích chết bốn cái. Bây giờ chỉ còn lại 11 con có thể dùng, một cái khác Hồ Hoan muốn dung nạp ở thể nội mới có thể thao túng đặc kỹ. Hồ Hoan kéo qua một trương rựu cỏ có phong cách ghế lưng cao, ngồi tại cửa sổ phòng ngủ trước, hắn bận rộn cơ hồ cả ngày, mới xem như giải quyết nơi ở, lúc này lại có một ít đói bụng. Hắn cũng không hứng thú đi nhóm nháp, những cái kia cũng không biết là một trận chiến vẫn là đệ nhị thế chiến lưu lại quân công đồ hộ, lấy ra mình trên đường mua ăn uống, một mặt nhìn ra xa phong cảnh, một mặt hưởng thụ buổi chiều bữa ăn. Lúc này còn chưa tới ban đêm, Hồ Hoan mua đồ vật cũng không có trả. Tùy tiện ăn vài miếng, Hồ Hoan lại lấy ra một bộ đời trước chân tàng đồ uống trà. Dung linh Trần Chi thủy ngâm một bình trà. Lúc này cảnh này, Hồ Hoan bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này nếu là lại có cái tivi nhìn xem liền tốt. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Hồ Hoan lại nghĩ tới đây còn không có điện thoại đâu, nhưng phải chứa một cái, để cho tiện từng cái gian phòng còn muốn lắp đặt máy nội bộ. Tiếp theo ý niệm liền liên tiếp, mấy chục năm thời gian lưu chuyển, hiện đại sinh hoạt hoàn toàn chính xác tiến bộ cực lớn. Năm đó Thiên Ma Tôn Hữu đã coi như là đem tòa này lâu đài cổ đảo sức phi thường thoải mái dễ chịu, nhưng so với hiện đại hóa sinh hoạt, như cũng có chỗ khiếm quyết. Hồ Hoan đương nhiên cười một tiếng, hắn có chút lý giải năm đó những cái kia cổ đại tiên nhân tại sao lại tu hành sau khi đối các loại mỹ hảo hưởng lạc coi trọng như vậy cũng có chút hiểu thành rất tân pháp tu sĩ cũng không coi trọng dùng năng lực đặc thù đến cải tạo sinh hoạt bởi vì hiện đại khoa học kỹ thuật đủ để giải quyết hết thảy không cần dùng càng phồn đần lạc hậu phương thức đi thực hiện một cái điện thoại có thể càng dương tại sao muốn khổ luyện một loại nào đó truyền âm pháp thuật có công phu này đi luyện mấy môn kỹ thuật giết người chẳng phải là càng có thể làm cho mình thu hoạch được sinh tồn ưu thế. Hồ Hoan chạy ra ngoài một ngày, Nghiêm Linh Sắc đã tập mãi thành thói quen, nhưng hắn lao tử Hồ Hữu Nhan là thật không quá quen thuộc, đương nhiên liền không có con tin thuộc tính, nhi tử cũng không ở bên người, lao hồ thật sự không chịu ngồi yên. Hồ Hữu Nhan tại bị giam cầm trong khoảng thời gian này, khác không có gì, ngược lại là cùng từ trên xuống dưới nhà họ Lăng đều trở quan hệ không tệ, thậm chí còn thành rất nhiều trẻ tuổi một đời chủ nợ, rất nhiều người đều ở trên chiếu bạc thiếu tiền của hắn. Thậm chí, Lăng Phá Thiên mở loại này chức nghiệp giả vòng tròn cấp cao party, thế mà cũng cho hắn đưa một phần mời. Đương nhiên, tiến hội thời gian còn tại ngày mai lăng ra đại đa số người đều đi chuẩn bị yến hội, lao hổ cả người đều không có việc gì làm. Hồ Hữu Nhan kỳ thật tới qua mấy lần Bắc Kinh, hắn vào Nam ra Bắc, cũng đi qua rất nhiều nơi, cũng là không phải thuần chính giấy nhủi, thật mở mắt được chứng kiến việc đời. Hồ Hoan đem hắn nhét vào khách sạn liền mặc kệ, Hồ Hữu Nhan vốn đang coi là nhi tử sẽ tìm đến mình, kết quả tiểu tử thúi này liền không đến. Gần lúc chạm vào tối, Hồ Hữu Nhan ăn không chịu nổi, quyết định đi tìm nhi tử, hắn ngược lại là biết hiện đại văn học quán ở nơi nào, đi ra ngoài gọi xe, rất nhanh liền tìm tới địa đầu. Hồ Hữu Nhan mặc dù mái đầu bạc trắng, nhưng bởi vì nhi tử trở về, lại tại sinh tử trước mắt trước mắt thành ra tỉnh giả cho nên tinh thần phân chấn ngược lại so với tuổi thật lộ ra tuổi trẻ hồ hữu nhan mặc dù là cái cờ bạc trả ra gì côn nhưng khí chất thật không kém phối hợp cực kỳ có đặc sắc một đầu tóc bạc ngược lại có một loại khí chất đặc biệt liền ngay cả trông coi cửa lớn chiến sĩ đều không dám thô bạo đối đãi kiểm tra thời điểm biết được hắn là hồ hoan phụ thân lập tức nổi lòng tôn kính cho bên trong cứ gọi điện thoại tại xác nhận thân phận về sau thả hắn đi vào thật không phải mỗi người đều biết hồ hữu nhan thân phận những này chiến sĩ còn tưởng rằng hồ hoàn phụ thân tất nhiên cũng là lao cách mạng nhìn người mái đầu bạc trắng nhất định là dốc hết tâm huyết làm đại sự gì lão hồ nhiều mái đầu bạc trắng ngẫu nhiên còn nhiều thêm một cái ngụy đức cao vọng trọng thủ tính nghiêm linh sắc biết được hồ hưu nhan lại tới chỉ có thể lại để cho người đem hắn mời đi theo vị này chủ nhiệm lớp nhìn thấy lão hồ cảm giác lại từ khác biệt thái độ hòa khí rất nhiều hồ hưu nhan cười ha ha nói lần trước không cẩn thận thiện tay mang theo mấy cái đồng học đồ vật cũng không phải cố ý liền là thật quên hôm nay có công phu đặc biệt tới trả lại hồ Hữu nhan đem mấy cái súng ngắn đặt ở nghiêm linh sắc trên bàn công tác cười ngượng ngung một tiếng thật giống như thật không cẩn thận quên đồng dạng nghiêm linh sắc cũng không muốn vạch trần hắn. Hồ Hữu Nhan lần này đi ám sát Lang gia người, ngược lại bị bắt sống, thật để tiềm lòng quân phi thường bị động. Chuyện bây giờ giải quyết, lão Hồ còn có thể nhớ kỹ đem khẩu súng trả lại, Nghiêm Linh Sắc tự nhiên cũng không muốn truy cứu, mặc dù chuyện này tội danh kỳ thật rất nặng. Hồ Hữu Nhan gặp Nghiêm Linh Sắc không có lên tiếng âm thanh, biết mình qua cửa này, nho nhỏ thở dài một hơi, hắn biết mình bối cảnh không tốt, cho Nhi Tử tiền đồ bằng thêm rất nhiều gây khó dễ, cho nên tới trả lại lấy đi súng ngắn, cũng là hy vọng có thể cho Nhi Tử giảm bớt một chút phiền thoái. Hồ Hữu Nhan đã sớm hỏi qua, Hồ Hoan lúc này không tại, cho nên hắn cũng không nghĩ ở lâu, thôi Hàn Huyên vài câu, hỏi một chút Hồ Hoan tình huống kỳ thật đều là lời khách sáo, liền định khởi hành rời đi. Nghiêm Linh Sắc tự nhiên cũng không có giữ lại, ngay tại Hồ hưu Nhan lúc ra cửa, vừa vặn một học viên tiến đến, hai người đụng một cái đầy cõi lỏng, để Nghiêm Linh Sắc kinh ngạc chính là, lại là cao tuổi thể suy Hồ Hữu Nhan, đem đối phương đụng ngã nhào một cái. Hồ Hữu Nhan hòa hòa khí khí, cùng đối phương xin lỗi, còn đem đối phương kéo lên, tên học viên này ngược lại là không có ý tốt nói cái gì, Nghiêm Linh Sắc sắc mặt lại biến hóa nhiều lần. Nàng đối như vậy học viên nói, người đi ra ngoài trước một hồi, ta cùng Hồ Hoan phụ thân, còn có ít lời muốn nói. Nàng đưa tay kéo một phát Hồ Hữu Nhan. Lão Hồ thật đúng là không chịu nổi chủ nhiệm lớp khí lực, cho dù không được biến thân cự long, thân là cấp 4, cự long sứ đồ, nghiêm linh sắc khí lực là viễn siêu người bình thường. Bất quá Hồ Hữu Nhan theo bản năng chống cự, cũng làm cho nghiêm linh sắc xác định một sự kiện, đó chính là Hồ Hoan phụ thân cũng là một chức nghiệp giả, không phải giác tỉnh giả, liền là chức nghiệp giả. Nàng quản cửa phòng, sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi là lúc nào trở thành chức nghiệp giả? Hồ Hữu Nhan hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền minh bạch, mình tất nhiên là địa phương nào lộ chân tướng. Hắn là nghề nghiệp con bạc, thật sâu biết giấu đi lá bài tẩy tầm quan trọng, cho nên ngoại trừ mình thân nhi tử, Lão hồ không cùng bất luận kẻ nào nói bắt đầu, mình đã thức tỉnh, lúc này hắn cũng sẽ không đề cập. Hồ Hoan cho hắn vật thần thẻ, cùng với khác chi tiết. Hồ hưu Nhan mỉm cười, nói: "Đi thay Hoan mà lúc báo thủ, ta vẫn là người bình thường, có lẽ bị lăng gia đám kia chức nghiệp giả kích thích một chút." Lăng Tiêu xác định Hồ hưu Nhan thân phận, lập tức liền gọi một cú điện thoại, không chờ một lúc, liền có tiềm lòng quân chiến sĩ đẩy thiết bị tới. Lão hồ cực kỳ thức thời mà không có cự tuyệt, khiến cái này chiến sĩ thao tác dụng cụ, bắt hắn cho trong trong ngoài ngoại sinh thiết một trận. Đừng bảo là nghiêm linh sắc, liền ngay cả mấy cái này chiến sĩ đều trên mặt che không được kinh ngạc. Nghiêm Linh sắc nhìn lướt qua kiểm tra báo cáo, thấy được mấy cái mấu chốt số liệu, trong lòng rung động, quả thực không kềm chế được. Mới phát giác tỉnh liền trực tiếp vượt qua giác tỉnh giả giai đoạn, trực tiếp thành chức nghiệp giả. Thành chức nghiệp giả thì cũng thôi đi, còn lại là nhị giai chức nghiệp giả. Trong cơ thể hắn còn dựng dục cái nào đó đặc thù khí quan, còn không phải giống như Hồ Hoan nhục thân hướng chức nghiệp giả. Nguyên lai Hồ Hoan đồng học phụ thân, mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Người tài giỏi như thế, Tiềm Long Quân không thể bỏ qua. Dựa theo số liệu cho thấy, các loại trực tiếp vượt qua giác tỉnh giả giai đoạn trước nghiệp giả, vô cùng hiếm có. Tổng cộng có ghi lại trong danh sách cũng không đủ 20 người, trong đó chỉ có 6 người là trực tiếp thức tỉnh đến nhị giai. Hiện tại toàn cầu ba vị cấp 5 cường giả, đều tại cái này 6 người bên trong. Lão hồ ở trong mắt Nghiêm Linh Sắc, tầm quan trọng một đường tiểu thăng, trực tiếp liền vượt qua Hồ Hoang. Nghiêm Linh Sắc thầm nghĩ, ta muốn trước gọi điện thoại cho quân bộ, người tài giỏi như thế muốn đặc thù chiếu cố. Lão hồ còn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn mặc dù tại bản đánh bài bên trên, hiểu rõ một chút chức nghiệp giả sự tình, nhưng rốt cuộc bản đánh bài được đến cuối cùng cảm giác cạn, cả, không có nhận qua hệ thống hóa giáo dục, còn chưa hiểu tình huống. Không biết vị này mỹ mạo chủ nhiệm lớp vì sao sắc mặt đại biến, lập tức liền đi gọi điện thoại. Lão Hồ thật cũng không hứng thú, đi nghe lén Nghiêm Linh sắp điện thoại. Hắn đang muốn hỏi một câu nữa, mình có thể hay không cáo tử, liền nghe được Nghiêm Linh sắc nói với nàng, "Hồ hữu nhan đồng chí, ngươi có muốn hay không tham quân?" Lão Hồ mặc dù đã gặp việc đời, vẫn còn có chút trong gió lộn xộn. Đây đều là nam một cùng nam số 2 a. Lăng Phá Thiên chỉ huy lăng ra các bộ môn viên trước, đem yến hội hiện trường an bài thỏa đáng, còn để lại mấy người trẻ tuổi trông coi hội trường, lúc này mới cho đi rời đi. Rốt cuộc nơi này có một cái bình linh truyền chi thủy đâu? Mặc dù là pha lo qua Nhưng Lăng Phá Thiên cũng đổ đi vào khoảng chừng 1 lít, sắp tiếp cận hắn kho tàng một phần 12, không phải do hắn không coi trọng. Hắn tổ chức cái yến hội này toan tính quá lớn, cũng không muốn ra nhiễu loạn. Lăng Phá Thiên rời đi, Lăng gia đại bộ phận người trẻ tuổi cũng đều rời đi, bọn hắn đều là tới hỗ trợ. Lăng Hưu ngược lại là đã sớm mang theo Lăng Tiêu rời đi, gì nhỏ kỳ thật lại rất nhiều chuyện, nghĩ phải hỏi một chút chất nữ nhi. Tại hất ra tất cả mọi người về sau, Lăng Hô tại khách sạn tìm một cái gian phòng, đơn độc cùng Lăng Tiêu ăn cơm tối. Hai người đều là tiểu thư khuyết cát, danh ngôn tục nữ có thể làm được thời đại phản địch, cũng có thể lãnh tụ thời thượng phong trào, cho nên cái này một bữa cơm ăn cực cấm áp, đến bữa ăn sau trả thời điểm, Lang Hô mới hỏi, Hồ Hoan cũng tấn thăng rồi. Lang Hô có thể nhịn lâu như vậy, đã coi như là rất có lòng dạ. Nàng tự hỏi khí lực tại toàn cầu đều có thể xếp vào trước ba, gần với có Lẹt cùng nghiêm Linh sắc, mà lại nàng vẫn là lấy Tam giai Chi thân, so sánh hai đại cấp bốn trước nhập giả, gì nhỏ thật không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Nhưng cùng Hồ Hoan một cái liều mạng, thế mà cũng chỉ thiểu thiểu chiếm ném một cái rất tiện nghi, như thế nào còn có thể không biết, tiểu tử này đã không phải là nhất gia rồi. Lăng Tiêu do dự một chút, thầm nghĩ, cái này không tính bí mật, coi như ta không nói cũng không đạt được, ngược lại là những công chuyện khác, ta không thể tiết lộ bí mật. Lăng Tiêu thấp giọng nói, hắn hiện tại là nhị giai binh sĩ. Lăng Hô nhịn không được cười lạnh nói, nhị giai binh sĩ có thể tiếp được gì nhỏ toàn lực một quyền. Lăng Tiêu trong đầu lóe lên vô số ý niệm, cuối cùng tuyển một cái đối hồ hoan có lợi nhất thuyết pháp, thấp giọng nói, hắn là trong linh tuyển nhãn tấn thăng. Những lời này là lời nói thật, cũng đích thật là hồ hoan vì cái gì đột nhiên nguyên nhân, hắn đem một ngụm sen lẫn nguyên khí chi suối cho lấy tới trong đan điền. Nhưng nghe tại Lăng Hô trong lỗ hai, coi như thật không phải chuyện như vậy mà Dì nhỏ khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chắc không được, cho nên hắn thực lực mạnh như vậy, lại có nhiều như vậy linh khí chi suối. Lăng hô Đối đáp án này hết sức hài lòng, lại hỏi một câu, trong tay hắn cái kia hồ lô cực kỳ có chút ý tứ, là thế nào tới? Lăng Tiêu lầm bầm một câu, đương nhiên là giết người đoạt bảo a. Ta cũng không biết là nhà nào công ty trang bị, dì nhỏ cũng không nên tiết lộ ra ngoài, cũng không cần để bị người với bên ngoài nói. Vạn nhất cái kia tiểu hồ lô sở thuộc công ty đi tìm đến, cũng là cực kỳ phiền phức một chuyện. Lăng Hồ cười nhẹ một tiếng, nói, Di nhỏ biết, ngươi cũng yên tâm, chúng ta Lăng gia không có người hay lắm. Hiệu. Lăng Tiêu đạt được gì nhỏ cam đoan, ngược lại là hơi thả chút tâm. Lăng hô hỏi xong liên quan tới Hồ Hoan sự tình, cuối cùng đem chủ đề chuyển đến vấn đề quan tâm nhất bên trên, yếu ớt nói, chúng ta Lăng gia vật thần thuận, gì nhỏ cũng hiểu được, nhưng ta nói cái gì cũng nghị không thông, ngươi là thế nào tấn thăng nhị giai? Lăng Tiêu thần sắc chi trệ. Lão Vu sư thầm nghĩ, tới, là ta phần diễn. Lăng Tiêu nhu nhu nói, kỳ thật chất nữ Nhi bị cái hai đầu dị yêu bắt đi qua, Hồ Hoan vị cứu ta, cùng hai đầu cấp 5 dị yêu đấu trí đấu dũng, khó khăn mới đem ta cứu ra. Lăng hô rất muốn hỏi một câu, các ngươi hai cái. Nước chảy thành sông cùng tấn thăng chuyện này có quan hệ gì nhưng gì nhỏ dù sao cũng là cái thể diện người cũng không cắt đứt chất nữ nhi Lăng tiêu quả quyết gắn một cái láo nói hai chúng ta đều ngâm rất lâu linh tuyển chi thủy cho nên hắn tấn thăng ta cũng tấn thăng gì nhỏ ngươi cũng biết ta thủy thân đều mang đầu kia tuyết hồn đệ linh tuyển chi thủy thật là quá lợi hại Lăng hô vẫn thật là tin tưởng hỏi một câu ngươi cũng không làm điểm nước linh tuyển trở về Lăng tiêu gắn cái tiểu nói ta nào có được nước đổ vào ta huống chi những này linh tuyển chi thủy còn không phải đều cho lang lão vu sư nghe được hai người đối thoại nhịn không được bi ai nghĩ nội nói Ta mẹ nó vẫn là cái dưới mặt đất sư phụ, nhìn dạng này bộ dáng, trong thời gian ngắn là không có cách nào được thấy ánh mặt trời. Cái gì linh Tuyển chi thủy đều cho lăng ra, ta nói với các ngươi, đầu kia lão hổ ly nước rất nhiều. Hắn mẹ nó liền là cái lũ lụt bức. Người khác tới luận đâm, nhà tới luận hồ nước. Chương 18, Khẳng khái lăng Phá thiên. Năm 1993 ngày mùng ngày 3 tháng 4, thứ bảy, tham gia thứ 25 khóa quân bộ đặc thủ chiến đấu nhân tài lớp huấn luyện ngày thứ 37. Thời gian trôi qua thật nhanh, 2 tháng học tập, nháy mắt trôi qua hơn một tháng. Trong nhật ký đoạn mất rất lâu, đáng tiếc nhất là Tháng trước số 22 là thế giới nước này, chưa kịp viết chút gì. Cái này nguyện số 1 là ngày cả tháng 4, ta lúc kia còn tại vạn vật chi ảnh, cũng chưa kịp qua, cứ việc ta cảm thấy cái ngày lễ này siêu cấp ngu xuẩn, cũng không có gì tốt qua. Đợi chút nữa muốn đi cùng Lăng Tiêu tỷ tỷ thu hợp, nàng còn muốn đánh cho ta đóng vai một chút. Lăng Tiêu tỷ tỷ tìm anh quốc Thợ May, cho ta làm một bộ đồ vét. Nghe nói nhà này tiệm Thợ May cho hình lần hoàng gia làm qua lễ phục. Bộ này thủ công đồ vét giá tiền là 18 vạn. Ta đều có nửa đêm đi giết kia Thợ May, đoạt lại cái này 18 vạn tâm tư, hơn 100 năm trước, ta tại nhà bọn hắn định chế qua một bộ cũng liền mấy trăm bảng anh, hiện tại làm sao đắt nhiều như vậy. một đoạn này mê sảng, đợi chút nữa muốn cắt đi. hồ hoan là buổi sáng trở về hiện đại văn học quán, hắn nghe nói hôm qua hồ hữu nhan tới qua, nhưng cũng không để ý. nghiêm linh sắc cố ý che giấu hắn lao tử bị tiềm long quân mang đi tin tức, miễn cho xuất hiện hiểu lầm gì đó, hồ hoan cũng không biết hồ hữu nhan đã bị tiềm long quân cho lấy tới tổng bộ đi. từng cái quốc gia đều có tương quan chế độ, vì để tránh cho có tiềm lực trước nhập giả, tại giai đoạn trưởng thành bị người cho xử lý, đều sẽ chuẩn bị cho bọn họ nhiều cái thân phận, để người không thể cầm tới những này tiềm lực hạt giống tài liệu cả kẽ. Hồ Hữu Nhan trực tiếp thức tỉnh trở thành nhị giai trước nghiệp giả đã bị tiềm long liệt vào số một hạng giống xếp hạng còn tại Hồ Hoan phía trên lực áp côn luôn những cái kia tiểu thiên tài trở thành trung ương viện nghiên cứu lao bắt mũi Hồ Hữu Nhan là nửa đêm này lớp này lại rất nhiều tư liệu đối Hồ Hoan đều đã là giữ bí mật cấp bậc cũng chính là may mà Hồ Hoan thật không quá quan tâm cái này tra ruột nếu là hắn quan tâm nhiều hơn điểm nói không chừng liền có tổ chức ra mặt cảnh cáo hắn không cần nhiều chú ý Hồ Hữu Nhan đồng chí coi như hắn không tồn tại qua bình thường cũng tận lượng không muốn nhấc lên đây là vì bảo hộ hai trà con bọn họ Hồ Hoan cũng không ăn điểm tâm. Đợi chút nữa muốn đi ăn bữa tiệc, làm sao đều muốn trống không điểm bụng, mới lộ ra lệ phép. Hắn tiện tay viết mấy bút nhật ký, đều vui sướng đi tìm Lăng Tiêu. Hắn đến Lăng Tiêu ở bên ngoài trường trung cư, nhìn thấy có thật nhiều người ra ra vào vào, thậm chí còn có mấy cái tạo hình sư, trang điểm lộng lẫy, ôm các loại chuyên nghiệp trang điểm dụng cụ. Hồ Hoan đẩy cửa ra thời điểm, dù là gặp nhiều Lăng Tiêu, cũng không khỏi đến có chút kinh diễm. Lăng Tiêu đổi một bộ, cùng Hồ Hoan cùng một chỗ định chế lễ phục, lấy màu xanh ra trời cùng giới thiệu vắn Tắt làm chủ thiết kế, phụ tá lấy đường viền hoa, ngồi ở chỗ đó Lăng Tiêu liền tựa như thời trung, cổ chuyện cổ tích bên trong công chúa, ngay tại đợi chờ mình tiểu hồ ly sai, là tiểu vương tử. Hồ Hoan xài bước đi quá khứ, dắt Lang Tiêu tay nhỏ đi một cái chính tông nhất thân sĩ lễ tiết. Cái đồ chơi này hắn năm đó du lịch châu Âu đã sớm học quán thủ, không biết từ nhiều ít thời đại kia chứ danh quý phụ nhân trên người luyện tập qua, tư thế đu nhã, không thể bắt bẻ. Lang Tiêu nhẹ che miệng nhỏ, nở nụ cười xinh đẹp, giống như ngày xuân trầm trạng, trăm hoa đua nợ, để người không chịu được hai mắt tỏa sáng. Nàng nói với Hồ Hoan, chúng ta phải sớm điểm quá khứ, rốt cuộc cũng coi là chủ nhân, ngươi tranh thủ thời gian thay quần áo đi, tự nhiên có thỏa đáng nhân viên phục vụ tới thay Hồ Hoan thay đổi đặt chế đồ vét, tiện thể trả lại hắn làm một tiểu tóc. Hồ Hoan mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng làm nhị giai trước nghiệp giả vẫn là tinh thông kim cương dị năng danh sách binh sĩ, dáng người so phổ thông người đồng lứa cao hơn không ít. Lúc này thay đổi một thân hợp thể thủ công định chế âu phục, xóa đi một chút tuổi tác khác biệt, thoạt nhìn cũng chỉ không so lăng tiêu bản nhỏ tuổi, lộ ra thành thủ không ít. Hai người ra trung cư, tự nhiên có lăng gia chuẩn bị cố xe, hai người cưới trực tiếp đi hội trường. Thiên Ma Lăng gia tổ chức kiến hội, thế nhưng là kinh thành đệ nhất đảng sự kiện lớn. Bên ngoài hội trường không biết ngừng nhiều ít chất lụy mỗi một cái tới tân khách đều rất có bất phàm, trong đó hơn phân nửa đều là người ngoại quốc. Đoạn thời gian này đến kinh thành ngoại quốc chức nghiệp giả quả thực không ít. Lang có lẽ cùng hải yêu hẹn bật xuất hiện thời điểm, tiến hội đạt đến một cái tiểu cao triều. Có lẽ xuất hiện câu nói đầu tiên, liền là hỏi lăng ra người, hồ hoàn tới rồi sao? Lăng phá thiên làm chủ nhân, lúc này đã sớm nên đoán đón ra, người khác hắn có thể không quan tâm, bạch ngân kỵ sĩ có lẽ cùng hải yêu hẹn bật cùng nhau mà đến, coi như hắn đầu này long vương cũng không dám kinh thường. Lăng phá thiên mỉm cười nói, hồ hoàn cùng ta lăng tiêu đường muội đã sớm tới. Hắn lời nói này rượu, còn ám hiệu một chút, mình cùng hồ hoàn quan hệ bất phàm. Lúc đầu hồ hoan gọi hắn đường ca, Lăng Phá Thiên còn có chút thận trọng, hiện tại triệt để tiếp nhận xuống dưới, ngược lại cảm thấy xưng hô thế này rất thân thiết. Có lẹt nhẹ gật đầu, đi thẳng vào, hải yêu hẹt bật là tiện tay đem một phần nhỏ lễ vật đưa cho Lăng Phá Thiên, cười một cái nói, Lăng Tiên sinh quả nhiên hậu sinh khả quý, ta tại ngươi cái tuổi này, còn tại chơi bùn. Lăng Phá Thiên cũng chỉ có thể trả lời một câu, hẹt bật tiên sinh nói đùa. Hắn cũng thật không dám tại Hải yêu hệt bật trước mặt khinh thường, vị này chẳng những là lao tư cách cấp 4, mà lại cùng các quốc gia chính phủ quan hệ đều vô cùng tốt, còn tại thay nước nào đó văn phòng chính phủ sự tình, mặc dù lẻ loi một mình, nhưng lại có thể sưng tiềm thế dậy sóng. Đem hai người này nên đón đi vào, liền có mấy nhà lớn công ty đa quốc gia đại biểu tới, Lăng Phá Thiên bận rộn một hồi lâu, cái này mới trở lại trong yến hội tới. Hắn hỏi một chút người tiếp đại viên, biết được tân khách đại đa số đều đã đến, nhất là khách nhân trọng yếu một cái không thiếu, lúc này mới chỉnh ngay ngắn một chút lễ phục, đi tới yến hội trung ương, lớn tiếng nói, trước đây không lâu Mọi người tại vạn vật chi ảnh trung sức hợp tác, đánh bại dị yêu đối ta thế giới loài người tiến công. Ở đây, ta thay toàn thể nhân loại cảm tạ chư vị chức nghiệp giả. Câu nói này muốn nhiều rối trá, liền có nhiều rối trá, nhưng đại đa số chức nghiệp giả vui vẻ thụ tri. Rất nhiều đến từ Âu Mỹ chức nghiệp giả là thật cho rằng, thế giới này là bọn hắn thủ hộ, người bình thường sợ dĩ có thể bình an sinh hoạt, đều là bởi vì bọn hắn tại xuất sinh nhập tử. Tiêm Long Quân trên thực tế, làm cũng đích thật là cái này sống, vì nhân loại an toàn giám thị các nơi phong bế khu. Nghiêm Linh sắc mặc dù trên mặt hơi có chút sắc, nhưng cũng sẽ không nệ ra, quét mọi người hào hứng lần này tất cả mọi người xem như gãy kích chấm xa khác nhau chỉ ở tại tổn thất lớn không lớn tiềm long đã coi như là rất tốt lang gia cũng còn có thể ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cũng chính là mã thành vũ đi sớm cũng không chút hao tổn nhân thủ nhưng linh hồn giáo phái tất cả mọi người tận lực xem nhẹ lang phá thiên chỉ một ngón tay mình chuẩn bị xong bình thủy tinh cười ha hả nói cho nên chúng ta lang gia cử hành lần này đến hội chủ yếu là xin mọi người nhấm nháp một chút đến từ vạn vật chi ảnh linh tuyển khôi phục trong chiến đấu hao tổn nguyên khí chúng ta chuẩn bị có nhiều không hạn lượng ứng xin mọi người không nên khách khí liền ngay cả hồ hoan cũng không biết Lăng Phá Thiên không hạ lượng, ý tứ chân chính là dù sao lại nhiều trộn lẫn điểm nước hoang sự tình. Thương đương khẳng khái phong khoáng. Chương 19, chơi cái gì hồ ly tinh. Hồ Hoan lúc này một người đứng ở một bên. Lăng Tiêu bị gì nhỏ kéo đi cùng Lăng Gia Hợp tác đồng bạn, cùng bao năm qua thế giao người trẻ tuổi nói chuyện tìm đi. Hắn ngược lại là không cảm thấy cô đơn tịch mịch, bởi vì cha của hắn Hồ Hữu Nhan cũng tới, đây là bởi vì tiềm lòng quân cảm thấy, đem Hồ Hữu Nhan giấu đi sẽ khiến Lăng Gia cùng Hồ Hoan cảnh giác, ngược lại bất lợi cho bảo hộ vị đồng chí này, cho nên cô ý phê nghỉ một ngày. Hồ Hữu Nhan chẳng những hỏa tuyến quân, thậm chí hỏa tuyến vào đảng bây giờ lắc mình biến hóa thật liền biến thành cách mạng lao đồng chí chỉ là hồ hữu nhan tới trước đã bị dặn dò qua không thể cùng bất luận kẻ nào thổ lộ hắn đã là trước nghiệp giả tin tức ngay cả thân nhi tử cũng không thể nói cứ việc hồ hoan đã sớm biết nhưng chương trình tuyệt không thể loạn hồ hữu nhan có thể so sánh hồ hoan sinh động nhiều lắm hắn cùng lăng ra lại mặt người quen lăng ra thật nhiều người trẻ tuổi cũng còn thiếu tiền hắn đâu ai có ý tốt không cùng hắn chào hỏi a lão hồ cùng tiềm long quân quan hệ cũng không tệ tới tham gia hiến hội tiềm long quân cao thủ có mấy cái là cố ý đến bảo hộ hắn nghiêm linh sắc cùng hắn cũng coi là có chút một ít quen rốt cuộc gặp qua mấy lần mỗi lần hắn đều có thể cho vị này nhi tử chủ nhiệm lớp mang đến không giống kinh ngạc. còn lại những người khác đâu? lão hồ có lăng gia cùng tiềm long quân làm học thuộc lòng, dựa vào ba tức không nát miệng lưới cùng đi kinh nghiệm giang hồ, vẫn thật là có thể chơi thành thạo điêu luyện. thậm chí hồ một tay đều có thể tiến đến hải yêu hẹn bật trước mặt. cùng vị này cấp bốn đại lao trò chuyện vui vẻ, hai người thậm chí còn đạt thành một cái tại vùng biển quốc tế đánh cược thuyền miệng hiệp nghị. cứ việc hai người đều không đem chuyện này coi là thật. hồ hữu nhan nói khoác mình có thể giải quyết trung quốc chính phủ. Hẹn bật nói mình có thể làm được nước Mỹ chính phủ. Hai người đối thổi nước đều cảm thấy đối phương bức ép rất có ý tứ, nhưng cũng đều cảm thấy đối phương không một câu lời nói thật. Hồ Hoan đối với mình cha ruột vẫn là đấy lòng nắm chắc, thầm nghĩ hồ một tay đây là khoác lác cũng không tìm cái đối tượng. Hẹn bật là ai? Coi như năm đó ta cũng muốn bán mấy phần mặt muối, hiện tại ta tìm người mới có thể để cho hắn bán ta mặt muối. Cha ta cùng hắn khoác lác không dứt, cũng không biết về sau sẽ làm sao cái kết thúc. Hồ Hoan chỉ là nhìn xem mình người quen cũ cha nhảy nhót tưng mừng đã cảm thấy cái này cùng yến hội rất có ý tứ. Người là Hồ Hoan, một cái chập chờn yêu kiều khi chất thành thuộc mỹ nhân cười nhẹ nhàng đi tới, hồ hoan mỉm cười nói, là ta. đầu này lao công hồ ly một chút liền có thể nhìn ra, nữ nhân này muốn làm gì, ở trước mặt hắn chơi cái gì hồ ly tình à? cái này nữ tính nhẹ nhàng vậy một cái lông mày, trong lòng có chút đắc ý, thầm nghĩ chỉ là một đứa bé, lao nương còn không phải nhẹ nhàng thi triển một chút thủ đoạn, liền có thể dễ như trở bàn tay. nàng mỉm cười nói, tư liệu của ngươi mấy ngày nay là một ngày vừa đổi mới, cơ hồ tất cả ở kinh thành chức nghiệp giả đều đối ngươi cực kỳ chú ý nha. hồ hoan ra vẻ hiếu kỳ hỏi một câu, gần nhất tư liệu của ta lại đổi mới cái gì? Khí chất thành thục mỹ nhân ghé vào bên tai hắn, thấp giọng nói: "Hư hư thực thực nhị giai." Hồ Hoan có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền không để ở trong lòng, hắn cùng Lăng Hô giao thủ một chiều, cái này sự tình chỉ sợ sớm đã truyền ra ngoài. Lăng Hồ tại toàn cầu chức nghiệp giả bên trong danh khí quá lớn, cho nên Hồ Hoan có thể tiếp nàng một quyền, tất nhiên sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Về phần là Thập là hư hư thực thực, khẳng định không ai biết gì nhỏ ra mấy phần được a. Hồ Hoan cười hắc hắc, nói: "Ta hiện tại là nhị giai binh sĩ. So với Tiềm Long quân sử dụng thiết bị, quốc gia phát đạt chức nghiệp giả" Còn có kia tây công ty đa quốc gia đều có cỡ nhỏ cầm trong tay thiết bị, có thể dò xét ra đến chức nghiệp giả số liệu. Hồ Hoan đều nhìn thấy có mấy người, trên thân mang theo cổ quái cặp công văn, nói không chừng đều dò xét qua mấy luân, loại chuyện nhỏ này không lắm che giấu tất yếu. Cổ điện Pháp còn có ẩn nấp khí tức, quan sát người khác tu vi thủ đoạn, có người có thể một chút xem thấu người khác tu vi, cũng có người đứng tại ở trước mặt, cũng không ai nhìn ra là giả heo ăn thịt hổ, đây chính là xem ai trình độ cao hơn, mâu cùng thuần cho tới bây giờ đều lo dị năng giải, nhưng trong hiện thực đụng một cái liền biết. Tương đối, tân pháp nhiều khi đều càng nghỉ lại dụng cụ Khí chất thành thục mỹ nhân cũng không nghĩ tới Hồ Hoan thừa nhận nhanh như vậy, ăn một chút cười một tiếng, dùng giọng ngọt ngào thanh âm nói, nguyên lai like đã là nhị giai binh lính, Hồ Hoan tiểu đệ đệ ngươi đổi mới tỉ tỉ cảm nhận nha. Hồ Hoan vu vô, vô cánh tay của đối phương, nói, có thể giúp ta lấy chút ăn sao? Khí chất thành thục mỹ nhân có chút ngạc nhiên, lập tức trong lòng cũng nghĩ, vội vàng đáp ứng nói, tốt, ngươi muốn ăn cái gì? Tỉ tỉ đều cho ngươi đi lấy. Hồ Hoan điểm mấy thứ đồ, nhìn xem nàng đi lấy tới, không đợi đối phương muốn tiếp lời, hắn liền chỉ vào xa xa mặt khác một bàn, nói, tỷ tỷ ta còn muốn ăn cái kia. Khí chất thành thuộc mỹ nhân chỉ có thể lại đi lấy bữa ăn. Chờ hắn trở lại, Hồ Hoan đã đem nàng lần thứ nhất cầm đồ ăn không sai bị lắm, chỉ huy nàng lại đi cầm đồ vật. Khí chất thành thục mỹ nhân tới tới đi đi, ngược lại cũng đã trở thành một phong cảnh. Lăng Tiêu nhưng vẫn luôn có chú ý Hồ Hoan, nàng thực sự nhịn không được, cùng người bên cạnh vội vàng nói một tiếng thật có lỗi, liền đi tới Hồ Hoan bên người, hỏi: "Ngươi cùng với ai nói chuyện vui vẻ như vậy?" Hồ Hoan nghe răng cười một tiếng, tám cái răng trắng phi thường lóa mắt, nói: "Các ngươi phục vụ viên không sai, tới tới đi đi cực kỳ chịu khó." Vừa vận khí chất thành thuộc mỹ nhân cầm đồ vật trở về, Hồ Hoan chỉ một ngón tay, nói: "Tỷ tỷ ta còn muốn cái kia." Lăng Tiêu cười khúc khích, cái này khí chất thành thục nữ tử khuôn mặt trắng loáng trên tràn đầy đỏ ửng kia thật là bị tức giận nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu tỷ tỷ cũng không phải phục vụ viên Hồ hoan tận lực lộ ra một cái ngây thơ nụ cười cứ việc ngây thơ thứ này hắn đã sớm 700 năm liền không có nói kia là ta hiểu lầm không có ý tứ lang tiêu tỷ tỷ ngươi giúp ta lấy chút ăn lang tiêu nửa điểm cũng không lấy là ngang ngược bị cười đi giúp Hồ hoan cầm đồ vật lão vu sư tại xương sáo bên trong rất có trách nhiệm nhả dánh một câu ngươi nói cái này nữ tại lao công hồ ly trước mặt trời cái gì hồ ly tinh hắn đây là kiềm chế của định năm đó những thủ đoạn kia nếu là dùng đến lão Vu sư bỗng nhiên liền không muốn nhả ránh bởi vì hắn liền chúng qua hồ hoan chiêu số lão nhân này hồ ly là thật có thể đem người chơi dùng sinh dục tử Lăng Phá Thiên lúc này đã để chuẩn bị xong mười mấy tên xuyên thân màu trắng sơn xám trên gậy lớn hồng hà tiêu nữ hài tử nho nhau nâng linh tuyển chi thủy để tham dự các chức nghiệp giả thỏa thích uống. có lẽ lấy một chén một hấp uống cạn sắc mặt lập tức liền thay đổi thấp giọng nói vậy mà có thể tăng lên một tia linh lực Hải U hẹn bận cũng ưu nhã lấy một chén uống rượu một ngụm lập tức liền khen không dứt miệng nói quả nhiên là linh khí chi sối liền xem như ta cũng cảm giác có lợi thật lớn. Có hai vị cấp 4 mở miệng, tham dự yến hội đám người nhau nhau lấy linh tuyển chi thủy, có cái miệng nhỏ hấp nhẹ, có uống từng ngụm lớn ánh sáng, nhưng không người không phải sắc mặt đã biến, mừng rỡ kinh hái kiêm lẫn nhau có trì, thật nhiều người liên tục không ngừng đi lấy chén thứ hai, nửa điểm thể diện cũng không để ý. Chương 20, lão công hồ ly lần thứ nhất xã hội tính tử vong, thật có thể tăng lên linh lực. Câu nói này giống như có ma lực đồng dạng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ yến hội, không biết bao nhiêu đạo ánh mắt đều để mắt tới cái kia cao cỡ nửa người đặt trước chế bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh linh truyền chi thủy mây trưng xương ngu quấn, mới vừa rồi còn có ít người khịt mũi coi thường, cho rằng là lăng gia cố lộng huyền hư, lúc này rốt cuộc không ai nhìn như vậy. Thứ này là hàng thật giá thật linh truyền chi thủy. Linh truyền chi thủy là thật sự có thể tăng lên linh lực. Cơ hồ mỗi người nhìn về phía Lăng Phá Thiên ánh mắt cũng không giống nhau, trước đó mọi người mặc dù biết hắn là cái cấp 4, nhưng rốt cuộc mới vừa vặn đột phá, thật nhiều người đều đem hắn cùng nghiêm linh sắc loại này cấp 4 chiến lược sánh nhà, đặt ở một khối đánh đồng. Nghiêm linh sắc mặc dù là cái cấp 4, thì sẹo giống như Lăng hô không thế nào để vào mắt. Vốn qua linh truyền chi thuật, cơ hồ tất cả mọi người thái độ đối với lăng phá thiên đổi cái nhìn. Vị này tân tân cấp 4, có thể bảo vệ lăng ra, an toàn từ vạn vật chi ảnh rút lui, còn có thể cầm tới linh truyền chi thủy, lăng phá thiên thủ đoạn quả thực có thể xương xuất quỷ nhập thần, thâm bất khả chắc. Liên ngay cả lăng phá thiên nhìn về phía hồ hoan, hơi có chút trột dạ, ánh mắt đều bị người giải độc là có thâm ý khác. Lăng phá thiên liền là lo lắng, hồ hoan đứng ra nói những này linh truyền chi thủy là của ta, mặc dù hắn mặt khác có phương án đối, nhưng rõ ràng không bằng loại này hiểu lầm có thể gia tăng danh vọng. Lăng Phá Thiên gặp Hồ Hoàn căn bản không có biểu thị, lập tức yên tâm, âm thầm tiêu lên, cái này đường mội phu ta nhận định, về sau ai chạy đến nói cái này sự tình đều không tốt dùng. Lăng gia tử tôn nên có yêu đường tự do quyền lực. Gia tộc gì thông ra, cái gì môn đăng hộ đối, toàn diện đều là cước chó. Chỉ là linh tuyển chi thủy, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng Thiên Ma Lăng gia thật sự không kém cái này, tối đa cũng liền là dạy hoa trên lấm. Lăng Phá Thiên xưng là Long Vương, chính là là chân chính có lòng dạ sâu rộng hạ người, linh truyền chi thủy chỉ là hắn lấy ra tạo thế công cụ. Hắn lấy ra một bộ phận linh tuyển chi thủy cùng đám người chia sẻ, thu hoạch lại so linh tuyển chi thủy muốn thêm vô số lần. Chỉ bằng hắn hôm nay trường tiểu hội này, Lang phá thiên uy vọng liền có thể tại trong mấy ngày chuyển khắp toàn cầu, thậm chí đặt vững sau này mấy chục năm quốc tế địa vị. Cũng chỉ là rượu này sẽ bắt đầu ngắn ngủi mười mấy phút, Lang phá thiên tại các quốc gia chức nghiệp giả tổ chức, còn có xuyên quốc gia tập đoàn nội bộ trong tư liệu, liền bị điều mấy cái bình xếp cấp bậc, đuổi sát mấy vị kia uy tín lâu năm cấp 4 Cái này danh vọng ngàn vàng có mua, kỳ thật cũng căn bản không chỗ ngồi mua đi. Linh chi thủy thật là là toàn cầu phần độc nhất. Mã Thành Vũ uống một chén linh chi thủy liên lạc yên thối lui ra khỏi hội trường, hắn đã biết lăng phá thiên mục đích. vị này tân tấn cấp 4 lật tay thành mây, trở tay thành mưa, mục đích không ngoài là trưởng khống đại thế, xúc tiến những này chức nghiệp giả hợp minh, lấy thiên ma lăng gia làm chủ, tiếp tục nưu đổ linh tuyển chi nhãn. tiêm long quân mặc dù toàn thân trở ra, linh hồn giáo phái cũng bình yên vô sự, nhưng hai nhà đều không thể cầm tới linh tuyển chi thủy. có lẽ cũng là cấp 4, nhưng thủ hạ toàn diện, hải yêu hẹn bật dù thanh danh hiển hách, lại không có thể bảo vệ liên quân, so với có thể bảo vệ lăng gia, còn lấy đi linh chi thủy, thậm chí có thể mở miễn phí tặng uống đại hội lăng phá thiên danh vọng không biết kém bao nhiêu. Vị này Thiên Ma Lăng Gia tân tấn cấp 4, quả nhiên là giẫm lên tất cả mọi người đầu thượng vị, còn không người có thể nói ra đến cái gì. Lần này tiệc rượu qua đi, Lăng Phá Thiên tại Đại Tân Sinh bên trong danh vọng, chắc chắn không người có thể đụng. Mã Thành Vũ mặc dù là cổ lão người, nhưng ở loại này trên cổ tay, vẫn thật là không bằng Lăng Phá Thiên cái này nhân tài mới nổi, hắn càng quen thuộc đi thẳng về thẳng. Hắn không có khả năng đi cùng Thiên Ma Lăng Gia liên minh, nếu biết Lăng Phá Thiên mục đích, cũng không có ở lại ý tứ. Mã Thành Vũ vừa mới ra khách sạn cửa lớn, liền thấy một cái xuất khí tiêu sái trung niên nhân đâm đầu đi tới. Mặc dù hắn có cái to lớn mùi ưng cũng không có phá hư cả khuôn mặt khí chất, ngược lại tăng thêm mấy phần thành thục nam tính mị lực. Mã Thành Vũ hơi sửng sở, nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Mã Stea A cười nói: "Nơi này quá thú vị, ta đương nhiên một tới." Mã Thành Vũ không hề nói gì, cùng Mã Stea A lệch thân mà qua mà qua, nên ngang rời đi. Mã Stea A lại đứng tại chỗ, xa xa nhìn ra xa đèn đốt sáng trưng hội trường, ánh mắt đều tập trung vào hồ hoan trên thân, thật lâu hắn mới cười một tiếng, tự nhủ, nguyên lai like Mã Thành Vũ không nhận ra được vị lão bằng hữu này. Không nghĩ tới lần này đến Trung Quốc, còn có loại này thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn tinh thần khe rung lên, nói: Ta cần phải thật tốt cùng lão bằng hữu thân mật một phen, rốt cuộc mấy trăm năm. Ừm, giống như cũng không lâu như vậy. Dù sao 100 năm tổng số, thật tốt sinh cho chuyện chút. Có lẽ u thần pháp đột phá cấp 4 thời cơ, ngay tại vị lão bằng hữu này trên thân. Ma Stea cứ vậy mà làm một chút cổ áo, khí chất ngang dương đi vào hội trường, hắn thân là linh hồn giáo phái thủ tịch pháp vương, trên thực chất giáo tổ, muốn làm cái thiệt mời, quá mức dễ như trở bàn tay. Hắn đương nhiên vô dụng thân phận của mình, linh hồn giáo phái thủ tịch pháp vương cái danh này thực sự quá giò người. Ma Stea chỉ là đến thăm lão bằng hữu, thật không phải là muốn gây sự. Nếu là hắn nghĩ muốn gây chuyện, chỉ bằng ở đây những này trước nghiệp giả, đừng nhìn có mấy vị cấp 4, cũng thật không đủ mạ Stea ạ bằng. Hồ Hoan đang ngồi lăng tiêu nói chuyện, hắn thưởng thức nửa ngủm, thiếu chút nữa muốn luôn. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới Lăng Phá Tiên có thể chơi ra trộn lẫn nước khoáng cho siếc, cái đồ chơi này người khác không uống được, hắn còn có thể không uống được. Lão hồ Ly chính em thầm những mày, liền thấy mạ Stea. Stea dùng không phải thật sự khuôn mặt, nhưng đối Hồ Hoan tới nói không có khác nhau, vị lão bằng hữu này trên người linh sóng, vẫn là lão hư vị, không, có thay đổi. Hùng chi trước kia Stea thường xuyên sử dụng tấm mặt nạ này. Hồ Hoan biết Mạc Sĩ Tề tất nhiên khám phá thân phận của mình. Giống như Mạc Sĩ ở trước mặt hắn cũng giấu diếm không được thân phận đồng dạng. Người tu hành thế giới, có người có thể ngụy trang thiên biến vạn hóa, cũng có người có thể một chút khám phá. Mạc Sĩ mỉm cười nói, lão bằng hữu, hồi lâu không thấy. Hồ Hoan lập tức bắt lấy thời cơ, đem trong tay chén nước đưa tới, nói, uống một ngụm đi. Trên thị trường nhiều năm rồi, không có cái đồ chơi này. Mạc Sĩ Tề ạ một mặt cổ quái lấy tới chén nước, từ chỉ yêu nhã khẽ nhấm một hớp hai mắt tràn ngập vẻ mê say, nói, đích thật là hồi lâu không có thưởng thức qua mùi vị, chính là thoáng có một chút điểm nhạt. Hồ Hoan thầm nghĩ, kia là có một chút điểm nhạt sao? Cái đồ chơi này bên trong, đại khái 90% đều là tinh thuần nước khoáng, có thể nhấm nháp ra linh tuyển chi thủy đến, thật muốn đầu lưỡi có chút đặc thù công phu. Lang Tiêu không biết Ma Sde ạ, vị này linh hồn giáo phái trên thực chất giáo tổ, mặc dù có đại lượng ảnh chụp lưu truyền bên ngoài, nhưng làm sao hắn hiện tại dùng không phải kia trương đối mặt công chúng mặt, sử dụng tư vực tướng mạo. Ngoại trừ mấy cái lao bằng hữu, không ai nhận ra cái bộ dáng này. Nam nhẹ nhàng vu một hồi Hồ Hoan, Hồ Hoan nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, thấp giọng nói, ta một vị khác dân mạng. Ma ạ là cỡ nào người tinh minh? lập tức liền đoán được hết thảy, mỉm cười nói, ngươi tại trên mạng bốn phía nói, bây giờ làm thiên ma lang gia con rể, chúng ta cũng đều cho là ngươi là khốn lác, không nghĩ tới là đồ thật. tẩu phu nhân tốt, hồ hoan tại chỗ xã hội tính tử vong, lão công hồ ly cũng không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, mà stea vẫn là y hệt năm đó, vĩnh viễn không cho người ta lưu mặt mũi, mãi mãi cũng để người xuống đài không được. mạn stea mỉm cười, thật giống như nói một câu bình thường lời nói. lang tiêu nội tâm mừng thầm, chỉ để quên hồ hoan trên người sơ hở, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn tại các bảng hữu bên trong, lại là nói như vậy ta. Nguyên lai niên kỷ của hắn mặc dù còn nhỏ, nhưng tâm tư đều như thế không thuần khiết, mặt có chút đốt. Sấu tiểu hài, coi như lấy hồ hoan thông minh tài trí, cũng vẫn là sẽ ngẫu nhiên nữa dạy. Tỷ như lần này, hắn liền hồ mất hắn thỏ, con thỏ chết hay không không biết, lão hồ ly đúng vậy sát thực cực kỳ bi thương. Hắn vội vàng nói với Lăng Tiêu, đừng nghe hắn nói bậy, ta cực kỳ kính trọng Lăng Tiêu tỷ tỷ. Lăng Tiêu thấp giọng nói, ta cũng không cảm thấy cái này có cái gì không tôn trọng. Rất tốt. Ma Sete à thật giống như không biết, mình học lão hồ ly hoa điểm, như cũng mỉm cười nói, ngươi còn thường xuyên nói với chúng ta. tình yêu chính là muốn biết lúc nào sớm ra tay. Không phải chậm cái gì đều vớt không đến. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi quá nóng nảy, hôm nay gặp mặt lại cần trách không được ngươi điểm ấy niên kỷ liền gấp. Ngươi không nói trước ra tay, trôi qua mấy năm, tốt như vậy cô nương coi như vòng không đến ngươi. Vị này linh hồn giáo phái thực chất lao tổ, hướng về phía Lang Tiêu mỉm cười nói, bị nhân tiểu mạc, cùng hồ hoan bạn tốt nhiều năm, lần này đến đây cũng không vật gì tốt, mang theo một phần lễ vật, không thành kinh ý. Mã Sĩ Đề à đưa qua một viên trong suốt bảo thạch, bên trong phong ấn một cái nho nhỏ bích ngọc bọ cạp, sinh động như thật tinh xảo đáng yêu. Lang Tiêu lập tức liền kinh ngạc, Lang gia ngũ độc thì là nhất giai muốn dung hợp ngũ độc tâm thiểm. Nhị giai muốn dung hợp Tuyết Hồn nện, tam giai muốn dung hợp Huyết San Hô Vương Sả, cấp 4 chính là muốn như thế một đầu Bích Ngọc Linh Hạt. Chỉ là Bích Ngọc Linh Hạt là cực hiếm thấy dị yêu, coi như ngẫu nhiên có ẩn hiện, cũng không ai có thể bắt được. Toàn cầu ngoại trừ 3 vị cấp 5, cùng đứng đầu nhất mấy vị cấp 4, ai dám nói mình nhất định có thể đấu qua được cấp 4 dị yêu. Thiên Ma lăng ra mặc dù danh xưng giàu có tứ hải, tài lực địch quốc, nhưng là thật không có Bích Ngọc Linh Hạt. Hồ Hoan có chút kinh ngạc, nói: "Ngươi nhiều năm như vậy ngược lại là góp nhặt rất nhiều vốn liếng a." Ma Stea thở dài, nói: "Bất quá là trò đùa trẻ con, vẫn là hoài niệm năm đó." Mọi người chân thành hợp tác, làm động toàn cầu mưa gió. Lang Tiêu thức thời mà coi như cái gì cũng không nghe thấy. Hồ Hoan thay Lang Tiêu tiếp nhận bích ngọc linh hạt, bọn hắn loại thân phận này cổ lão người, ai đem điểm ấy lễ vật nhỏ để ở trong lòng. Căn bản sẽ không có khước từ tới lui giả vờ, thu liền là thu. Hồ Hoan đem bích ngọc linh hạt chuyển cho Lang Tiêu, nói, chúng ta ra ngoài uống một chén. Ma ạ đến Trung Quốc mục đích, vốn là hướng về phía Linh Tiễn Chi Thủy, nhưng đã gặp Hồ Hoan, Linh Tiễn Chi Thủy lại tính là cái gì? Hắn ý cười giật giảo nói, tốt, quy củ cũ, ta mời khách. Chương 21, một trận bình thản không có gì là ăn cơm. Hồ Hoan gấp vội và nói, "Vẫn là ta tới đi." Hắn nói với Lăng Tiêu, "Ta cũng còn đáp ứng, muốn mời Lăng Tiêu tỉ tỉ ăn cơm đâu." Mã Thế Á nhịn không được do dự một chút, trong lòng trầm ngâm nói, "Cái này hồ sinh, nhưng có điểm không quá giống." Hồ Hoan xa xa hướng về phía Cố lẹt vung tay lên, Tiêu lên, "Khấu tiên sinh." Cố lẹt thả tay xuống bên trong cái chết không, bước nhanh đi tới Hồ Hoan bên người, mỉm cười nói, "Có chuyện gì?" Hồ Hoan cười một tiếng, nói, "Nơi này đồ vật mặc dù xinh đẹp, cũng khá tinh mỹ, nhưng lại không phải Trung Quốc thức ăn ngon tinh túy, ta dẫn ngươi đi ăn chút đồ tốt." Cố Lệnh không do dự, một lời đáp ứng nói, "Như thế rất tốt." Linh truyền chi thủy mặc dù là đồ tốt, nhưng điểm ấy linh khí đối với hắn mà nói, trợ giúp đã không lớn. Đương nhiên như Lăng Phá Thiên lấy ra chính là không pha loan qua linh truyền chi thủy, thật là có điểm lực hấp dẫn. Có Lệnh đã tới qua, xem như cho Lăng ra mặt mũi, nhưng Lăng Phá Thiên loại này giẫm lên tất cả mọi người thượng vị thủ đoạn, hắn kỳ thật cũng không phải cực kỳ thích, vốn là nghĩ mượn cớ rời đi. Hồ Hoan đến gọi hắn, Có Lệnh đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Ma Sát Đạ khẽ gật đầu, thầm nghĩ, cái này đúng rồi, đây mới là ta vị kia lão bằng hưu phong thái. Có Lệnh cũng không phải người bình thường, thân là trong chàng có thể đến được trên đầu ngón tay cấp 4 cường giả. Không biết bao nhiêu người vẫn luôn đang chăm chú. Hắn cùng Hồ Hoan góp đến cùng một chỗ, lập tức đưa tới người hưu tâm suy đoán. Cốt yêu vệ lạt lúc này cũng bị trang thành một người trung niên, hắn hoàn toàn không pháp uống linh tuyển chi thủy, nán lại không phải cực kỳ kiên nhẫn, mỉm cười đi tới Hải yêu hẹn bợt bên người, nói: Chúng ta cũng đi bên kia góp một góp như thế nào? Hải yêu hẹn bợt nhìn thoáng qua cọ lẹt, Hồ Hoan, Lang Tiêu, còn có mà Sĩ A mấy người này, có chút trầm âm, liền vui vẻ đáp ứng. Hai người này cùng nhau mà đến, cốt yêu vệ lạt tối thiện giao tế, nói: Nghe nói nơi này có người mời khách, ta cũng tới làm các khách, có một bữa cơm như thế nào? Mạc Thế Á mỉm cười, bất tử thần giáo ba vị pháp vương hắn đều quen thuộc, rốt cuộc hắn mấy năm gần đây thâm cư không ra ngoài, duy nhất chiến tích liền là nghiền ép bất tử thần giáo, lấy tam giai chi thân chọn lấy bất tử thần giáo ba vị cấp 4 pháp vương. Chỉ là hắn hiện tại cái này dung mạo, cốt yêu Vệ Lậts không biết, cũng không biết vị này sinh ra bắt mắt mùi ương trung niên nhân liền là hắn đỉnh đầu khắc tinh. Nếu là cốt yêu Vệ Lậts biết, bữa cơm này hắn nói cái gì đều muốn cấp tính tiền. Hồ Hoan đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cười nói, vậy liền cùng đi đi. Tiêu lập tức liền an bài cố xe, nàng cùng Hồ Hoan tự nhiên là một cố, cho còn lại bốn người mỗi người an bài một chiếc xe. Mặc dù Lăng Tiêu không biết Ma ạ, nhưng có vậy là cùng Hệt Bật đều là toàn cầu đỉnh tiêm đại nhân vật, coi như Thiên Ma Lăng Già cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu bọn hắn rời đi thời điểm, Hỉ Sẹo cũng nhìn thấy tình huống bên này, không khỏi hơi có chút hối hận. Nàng mặc dù bị Chu Khâu Sinh cưỡng ép đảo chân tượng, từ Hồng Nhật tập đoàn muốn đi qua tổ kiến công ty mới. Nhưng bởi vì Chu Khâu Sinh rất nhanh liền trở về nước Mỹ, Hồng Nhật tập đoàn cũng thái độ mập mờ, mờ, Hồ Hoan cũng không thế nào quản công ty mới, cho nên Hỉ Sẹo như cũng đem mình làm là mặt trời đỏ người, cũng không có làm sao đi qua Chu Khâu Sinh thành lập công ty mới. Liền ngay cả trước đây không lâu, tại Vạn Vật Chi Ảnh, Thì xeo đều là lấy hồng nhật tập đoàn cao tầng thân phận sinh động, tận lực làm giảm bất thân phận mới. Nàng không dám đắc tội Chu Khâu sinh nhưng cũng thật không muốn thay Hồ Hoan làm việc. Nhưng một màn này lại làm cho Hỉ sẽ có cực cảm rất xấu, nàng giống như bỏ qua cái gì trọng đại sự kiện. Hỉ Kỳ thật làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hồ Hoan một cái chỉ là nhất giai bạo đồ, nàng còn không biết Hồ Hoan đã tấn thăng danh sách binh sĩ, lại có thể đạt được nhiều như vậy đại lao ưu ái. Nàng cho dưới tay mình mát đánh một cái ám hiệu, vị này tam giai chức nghiệp giả lập tức minh bạch, lặng lẽ không có tiếng hơi thở thối lui ra khỏi hội trường, đi theo Hồ Hoan bọn hắn chị sao muốn biết, Hồ Hoan đến tụt cùng muốn cùng bọn này đại lao nói cái gì? Lăng Tiêu cùng Hồ Hoan rời đi, để Lăng Phá Thiên toàn thân nhẹ nhõm, mấy vị cấp 4 rời đi, càng làm cho Lăng Phá Thiên đã có lực lượng. Bọn này đại lao đến nâng đi ngang qua sân khấu, hắn mục đích liền đã đạt đến, có lẽ về Lật cùng hệt bật bọn hắn rời đi, ngược lại để hắn tại trong tiệc rượu biểu hiện, càng phát thành thạo điêu luyện. Rốt cuộc ngoại trừ Nghiêm Linh Sắc, nơi này liền hắn một cái cấp 4. Lăng Tiêu tuyển một chỗ vốn riêng đồ ăn, nhưng lại không phải loại kia phi thường nổi danh tiệm ăn, mà là một nhà quốc doanh về hưu tiệm cơm lão công nhân mở tiểu quán tử. Loại địa phương này ngoại trừ chân chính lao thao thiết, cơ hồ không ai có thể tìm tới, bình thường cũng chính là phụ cận mấy cái hẻm cư dân tới, thanh danh không ngoài hiện, nhưng làm đồ vật lại phi thường địa đạo. Đây là Lăng Tiêu biết Hồ Hoan đặc biệt thích loại này khẩu vị, để Lăng gia người đi cố ý toàn thành Bắc Kinh điều nghiên địa hình, tìm ra địa phương. Hồ Hoan điểm đồ ăn, liền bắt đầu cố gắng bắt đầu ăn. Hắn hoàn toàn không có chào hỏi khách nhân ý tứ, mà Setea đối với cái này tập mãi thành thói quen, năm đó Hồ Hoan liền là cái này tính tình. Lão Mạc cũng học Hồ Hoan, chỉ ăn đồ vật không nói lời nào. Có lẽ càng là không cần nói. Hắn thân là Bạch Ngân cự nhân cùng chiến sĩ tộc hệ bạo đồ, binh sĩ đồng dạng, cũng cũng phải cần đại lượng ăn, bổ sung thể lực trước nghiệp giả. Vệ Lạc không cần vào ăn, cho nên cũng chỉ có còn muốn hẹn bật lộ ra cùng hoàn cảnh không hợp nhau. Vị này cấp 4 chức nghiệp giả ngược lại là mỗi dạng đồ vật đều ăn một miếng, nhưng là khẩu vị của hắn càng ngã về tây mới, mặc dù cảm thấy ăn ngon, cũng không lớn ăn đến quen, cho nên động mấy đúa liền yên lặng nhìn xem hồ hăn có lẹt cùng mạ tệ hạ cùng ăn. Chọn vẹn sau mười mấy phút, hắn rốt cục kìm nén không được, nói với Lăng Tiêu, ngươi mỗi ngày đều muốn nhìn hắn ăn lâu như vậy đồ vật, sẽ không cảm thấy phiền chán sao? Lang Tiêu hỏi ngược lại, Hồ Hoan ăn cái gì không phải cực kỳ đáng yêu. Ma Stea cái thứ nhất biểu thị ra phản đối, nói, hồ ăn sống đồ vật thời điểm đặc biệt hồ ăn, làm sao đều cùng đáng yêu không rình dáng, ngược lại là rất có mấy phần cùng hung khắc. Sương sáo bên trong lão vu sư vô đuổi, khen, lời nói này đúng. Vệ Lật do dự một chút, nói, ta không có quen như vậy tất hồ tiên sinh, nhưng ta cảm thấy hắn không phải là các ngươi nói cái loại người này. Cố yêu Vệ Lật tuyệt không cảm thấy Hồ Hoan đáng yêu, nhưng cũng không cảm thấy thiếu niên này có nhiều cùng hung khắc. Lão vu sư lại vô một cái đuổi, nói, ngươi là thật không hiểu rõ người này. Hết bất minh cười. Nói, có lẽ tại yêu đương thiếu nữ trong suy nghĩ, người trong lòng luôn luôn hoàn mỹ vô khuyết, nhưng chúng ta loại này, người trưởng thành cũng không thể thưởng thức loại này phong cảnh. Đang ngồi thoạt nhìn là 5 người, trên thực tế là 6 người. Hồ Hoan hiểu rõ mỗi người, Lăng Tiêu không hiểu rõ Mạ ạ, lão Vu sư không biết Mạ ạ, đối những người khác không quá quen, rốt cuộc hắn chỉ là cái lịch sử hình chiếu. Chương 22, Dưa leo cùng Sinh hảo. Cốt Yêu Vệ Lật sự không biết Mạ Setea là ai, nhưng tuyệt không muốn đắc tội Hồ Hoan. Khi hắn biết được Mạ đối mặt Chu Khâu Sinh, tha rằng trả giá đắt, dàn xếp hòa thỏa liền rốt cuộc không muốn cùng Hồ Hoan có xung đột. Mà sư đệ không biết Lao Vu sư tồn tại, nhưng lại đối ở đây tất cả mọi người rõ như lòng bàn tay. Linh hồn giáo phái hệ thống tình báo toàn cầu đều sắp xếp trên số, sánh bằng nước cục tình báo trung ương đều tin tức linh thông. Hắn tại phòng họp bên trên, kém chút liền bị hồ hoan cho hồ lộ qua. Nếu không phải nhất thời cảm xúc đến máu, chạy tới Trung Quốc một chuyến, chính mắt thấy hồ hoan, cũng thật không thể tin được vị lão bằng hữu này thế mà thật hoàn thành. Lúc ấy bị coi là tuyệt không có khả năng chuyển thế, lúc này tâm tính là rất có ngoại ý muốn. có lẽ tâm tính đơn thuần nhất, nhưng hắn Trung Quy là cấp 4 trước nghiệp giả, không phải ngu xuẩn, đã cảm giác được trận này nho nhỏ nữa Sóng cả quy quyệt, mạch nước ngầm phun trào, so lăng phá thiên tổ chức tiệc rượu muốn kích thích quá nhiều, chỉ có Hether cũng không làm sao đem Hồ Hoan để vào mắt. Hắn có thể cùng một chỗ theo tới, cũng chỉ là hướng về phía Cốt Yêu Vệ Lật sắc mặt núi. Hồ Hoan Tân là một đầu lão hồ ly, mặc dù bây giờ cũng bất quá chỉ là nhị giai, nhưng thật sự sẽ không đem chư vị đang ngồi nhìn cao bao nhiêu, cử chỉ phi thường tự tại, đem mình bay ở bình đẳng vị trí. Cái này khiến bật đặc biệt không vui, hắn người này tự cao cực cao, tại phương Tây danh vọng làm, nhưng lần này đến Trung Quốc tranh đoạt linh tuyển nhãn lại liên tiếp gặp khó. Hắn trở thành 12 nhà chức nghiệp giả tổ chức hợp minh lãnh tụ thời điểm, Còn cho là mình tất nhiên sẽ làm định chuyện này, để sự kiện lần này trở thành nhân sinh lại một lần huy hoàng kinh lịch. Lại không nghĩ rằng hợp minh liên quân thất bại, chết 11 tên chức nghiệp giả, liền ngay cả hợp minh đều bởi vậy tan đi, danh vọng giảm lớn. Hắn đã từng muốn mời chào một đám nhị giai chức nghiệp giả, nhà kia gọi là Du Mệ Tháp công ty nhỏ thế mà cự tuyệt. Lăng Phá Thiên còn giẫm đạp bọn hắn bọn này vì tín lâu năm cấp 4 mặt mũi, tổ chức cái gì chia sẻ linh tuyển chi thủy tiệp nhất cử thành danh. Những chuyện này, vốn là để bật ổ một bụng lửa. Coi như hồ Hoan thái độ kính cẩn, cũng có thể là nhìn hắn không vừa mắt, huống chi hồ Hoan thế mà coi hắn là thành một cái cấp ba người. Cái này khiến vị này có hạ yêu danh hiệu cấp 4 chức nghiệp giả như thế nào nguyện ý tiếp nhận. Hắn chỉ là nho nhỏ châm chọc vài câu, không có trực tiếp trở mặt, đã là rất có tố dưỡng, phong độ không tồi biểu hiện, mà lại hẹt bật nói còn đặc biệt hàm xúc, nếu là văn hóa tố dưỡng kém chút, thật đúng là chưa hẳn nghe được. Lang Tiêu có chút trầm ngâm, nàng thật không biết nên đáp lại ra sao. Rốt cuộc hẹt bật là cấp 4 chức nghiệp giả, nàng cũng không muốn hồ hoan mạo muội đắc tội thứ đại nhân vật này. Ngồi ở một bên colet lúc đầu nghĩ thay hồ hoan nói vài lời, đã thấy lão hồ ly cười, đương nhiên liền đổi chủ ý, quyết định xem náo nhiệt. Cốt yêu vệ Lạt cùng hồ hoan còn tính là có chút giao tình rốt cuộc từng có liên thủ tác chiến, còn cùng một chỗ thuyết phục qua có lẹt liên thủ, cười ha hả nói, hẹt bợ ngươi tuổi đã cao, không thể lý giải những chuyện này, chẳng phải là đương nhiên." Hẹt bợ nào nghễ nói, "Nếu bàn về hưởng thụ qua mỹ nữ, đang ngồi chư vị chỉ sợ cộng lại, tại số lượng cùng chất lượng trên cũng không thể cùng ta đánh đồng." Đây chính là mở bệ chào. Lão Vu sư không muốn nói chuyện, hắn cùng Chu Khâu Sinh đều là toàn cầu lão niên chức nghiệp giả vòng nổi tiếng lão Sử nam, hạ yêu hẹt bợ câu nói này, xem như đem mẹ nhìn núi cầu vòng cho làm mất lòng. Lăng Tiêu sắc mặt không được tốt, nàng cũng không muốn hổ hoàn tại phương diện thắng nổi người khác. Hồ hoan rất khẩn trương, nhìn chăm chăm mà Stea phóng xuất ra một cái chỉ có giữa bọn hắn mới có thể lý giải sát khí. Loại chuyện này hắn tự hỏi cũng sẽ không thua hề bậc, nhưng mẹ nó phải có bao nhiêu muốn chết mới có thể cùng người tương đối cái này. Lão Hồ ly cái này là hậu nhân sĩ, vẫn là tương đối yêu quý thanh danh. Mà Stea cuối cùng không có lại một lần nữa đâm, vị lão bằng hữu này hoa điểm, hắn đưa tay vỗ vỗ hề bậc, nói, dưa leo. Hè bật trên thân lập tức rơi ra mấy cây đỉnh tiêu có gai, tươi non tiểu hoa dưa. Mà Stea mỉm cười cho mỗi người đều điểm một tay, liếc mắt nhìn có chút ngốc trệ, còn có mấy phần xấu hổ hề lại đưa tay vỗ một cái nghiệm một câu, sinh hảo. Hẹt bật trên thân lập tức liền rơi xuống một đống lớn sinh hảo. Hẹt bật cũng không ngồi yên được nữa, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Mastera mỉm cười lại là đưa tay vỗ, nhắc tới nho. Hẹt bật trên thân giống như một gốc kỳ dị dây cây nho, mọc ra toàn cầu các nơi khác biệt chủ loại nho đến, có đỏ có tử, có lục có hoàng. Hồ Hoan đưa tay hái được một chuỗi đưa cho Lang Tiêu, nói, Lang Tiêu tỷ tỷ, ăn. Lang Tiêu mắt thấy quỷ dị như vậy chẳng diện, nào dám ăn, vội vàng cất tử. hồ Hoan lại trung thực không khách khí hái được mấy hạt ném vào trong miệng, còn khen không dứt miệng nói, lao nho, quả nhiên phẩm chất nhất lưu hệt vẫn gây ra như phóng, hắn là cấp 4 sinh mệnh đại sư tung hoành quốc tế danh vọng hiển hách nhưng lại tại thời khắc này cảm nhận được sợ hãi thật sâu hắn sinh mệnh đại sư dị năng mỗi lần tại gặp được nguy hiểm liền sẽ phát động tự phát thôi động sinh mệnh chi lực chống lại nhưng sinh mệnh chi lực bất thiện phòng ngự chỉ có thể hóa thành các loại rau quả hoa quả liền xem như hắn cũng không thể không chế sinh mệnh chi lực gặp được không khí cuối cùng lại biến thành cái gì hoa quả nhưng mà tê a đưa tay vô, muốn cái gì có cái đó điều này đại biểu một kiện phi thường chuyện đáng sợ Hắn đại Tệ Setea trước mặt, căn bản là không có cách tự nhiên thao túng tự thân dị năng, ngược lại là đối phương có thể đem dị năng của hắn thao túng tự nhiên. Có lẽ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, từ sau sống lưng xuất hiện. Vệ sự hoạt động một chút, cũng không thể cung cấp bình thường công năng xương cổ, nếu là hắn còn sống, đây chính là nuốt nước bọt, nhưng hắn là cốt yêu, động tác này liền là nuốt sợ hãi. Ba vị cấp 4 trước nghiệp dạ, đột nhiên liền tỉnh lộ lại, cái thân phận không rõ ràng này mùi hưng, mới là nơi này kinh khủng nhất một cái. Bọn hắn lượt lục soát não hải ký ức, làm thế nào đều nghĩ không ra, vị nào đỉnh tiêm nhân vật cùng mạ hạ tư liệu ăn cấp. Mastea có thể nhẹ nhõm áp chế hạn bật dị năng, hai người bọn họ cũng không có lòng tin, có thể ngăn cản như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn. Mastea mỉm cười nhìn ba người một chút, nói: khách khí cái gì? Vệ Lạc Thế mà phát ra khớp xương va nhau thanh âm, ẩn chứa sợ hãi hỏi, ngài là vị nào pháp vương? Cốt yêu Vệ Lạc dĩ nhiên không phải hỏi, đối phương là bất tử thần giáo vị nào pháp vương, hắn muốn hỏi chính là đối phương là linh hồn giáo phái vị nào pháp vương. Nhưng trên thực tế, Vệ Lạc lòng đã có đại án, chỉ là hắn cũng không muốn đối mặt cái kia câu trả lời chính xác. Mastea mỉm cười nói: ta là Tiêu Vệ Lạc sức lập tức liền xoạc một tiếng, duy trì không được hình người, hóa thành một đống xương đầu, rơi lả tả trên đất. Có lẽ không có vệ Lạc sức loại kia đau đứng người, trễ một hồi mới phản ứng được, run giọng hỏi: "Thế nhưng là Ma tệ A đại nhân, mặc dù hắn là cấp 4 Bạch Ngân cự nhân, nhưng có lẽ tin tưởng, gặp được vị này linh hồn giáo phái thủ tịch pháp vương, mình tuyệt đối sống không qua 20 phút. Có lẽ không biết, hắn cái này đều vẫn là đánh giá cao mình. Hếp bật cũng không đốc, lúc này cũng đoán được Ma thân phận, hắn run giọng nói: "Ma đại nhân, kỳ thật ta sinh ra dưa hạ cũng không tệ." Ma cười nhẹ một tiếng, nói: "Ta lại không ăn thịt người." Có lẹt, vệ lật cùng hẹn bật căn bản không tin câu nói này. Linh hồn giáo phái là chứ danh ăn người giáo phái, phổ thông chức nghiệp giả khả năng còn không hiểu rõ linh hồn thuật, nhưng đến bọn hắn cấp bậc này, ai còn không biết linh hồn thuật là cái thứ quỷ gì.